329 tiết 328 tinh hà, đi tới, trùng sao. Phía dưới thực sự là đủ nguy nga tiểu vũ hình thanh âm nhẹ nhàng vang lên, bất quá lúc này không có ai trả lời nàng, tất cả mọi người đều bị ánh mắt tràng cảnh rung động trước mắt là một cái có hai cái sân bóng lớn nhỏ như vậy không gian, ở nơi này trong không gian, lít nhá lít nhít, tầng tầng lớp lớp mà chất đống trứng trùng, các nàng nhìn thấy ánh sáng liền là những thứ này trứng trùng tản mắt ra. Tại không gian ở giữa, nằm sấp một cái to lớn như trùng, những cái kia trứng trùng chính nhất cái một chỗ theo nó thể nội bài xuất tới, một chút hình dạng giống như con dán một dạng côn trùng đang tinh hô đem những cái kia trứng trùng đẩy lên một bên. Thỉnh thoảng có trứng trùng phát ra tí tách âm thanh, từng cái bộ dáng bất đồng côn trùng từ trứng trùng bên trong phá xác mà ra, bọn chúng toàn thân dính đầy chất nhầy, sau khi đi ra 2-3 lần liền đem vỏ trứng ăn hết, tiếp đó liền leo đến bên cạnh một cái tràn ngập chất lỏng màu xanh ao lớn 6. Kinh người nhất chính là, những thứ này vừa mới trứng nở đi ra ngoài côn trùng vừa tiến vào những cái kia ao, cơ thể liền lập tức bắt đầu phát sinh biến hóa. Bọn chúng trở nên càng thêm cường đại, hơn nữa có chút côn trùng còn xuất hiện biến dị dấu hiệu. Tiếu sở nam thấp giọng nói đây là trùng sữa, là một loại xe cấp gen cường hóa dịch, vô luận đối với chúng ta vẫn là sủng vật đều vô cùng hữu ích. Mặc dù chỉ có thể sử dụng một lần, lại có thể để cao thật lớn lực chiến đấu của chúng ta. Cái kia còn chờ. Tiếu vũ hình hướng đám người phát ra mệnh lệnh, thân hình bỗng nhiên hướng mẫu trùng phúc, hô một cỗ hỏa diễm từ phía dưới phun tới, nhưng là một cái phun lửa trùng không để ý tiến hóa chưa hoàn thành, từ cái kia trong hồ nhảy ra, hướng nàng phát động công kích. Tiếu vũ hình không thể làm gì, đành phải ở giữa không trung lật giang ngã nhào một cái, rơi xuống đất. Không đợi cái kia phun lửa trùng lại lần nữa phát động công kích, nàng đã tới trước người của nó. Loan đao theo nó chấu cổ lướt qua, đầu lâu khổng lồ lập tức lăn xuống mặt đất. Cùng lúc đó, những cái kia vừa mới ra đời côn trùng cùng trong hồ những côn trùng kia nho nhào hướng đám người xuống lên. Cái kia to lớn vô cùng miễn trùng đang liều mạng phát ra từng tiếng nhảy bén tê. Tiếu Vũ Hinh tranh thủ lúc rảnh rỗi kéo dài tinh thần lực hướng bốn phía quét một lần, chỉ thấy rầm rạp chẳng chị côn trùng đang từ bốn phương tám hướng hướng xào huyệt tuôn ra. Chúng ta cái này chọc thủng trời, nhanh giết chết cái kia mẫu trùng Tiếu Vũ Hinh là lớn. Ma Long, Ma Vân đẳng cùng Nấu Long đều triệu hoán đi ra, những người khác cũng đều đem ma thú triệu hoán đi ra, toàn lực tiến hành công kích sáu. Những hộ vệ kia mẫu trùng côn trùng mặc dù dũng mãnh, nhưng chúng nó số lượng thật sự là quá ít, hơn nữa thực lực của bọn nó cũng đều không thể nhận được đầy đủ tiến hóa, cơ hội tại 2-3 luận sau khi đã kích, tất cả đều bị tiêu diệt hầu như không còn. Mọi người ở đây muốn đối mẫu trùng phát động cuối cùng một đợt thời điểm công kích, mẫu trùng đột nhiên mắt lộ ra ngân quang, một cô ba động kỳ dị lấy mẫu trùng làm trung tâm giống như tràn lên gợn sóng đồng dạng hướng bốn phía khuếch tán, phạm la bị mảnh này gợn sóng quét chúng nhân hoặc ma thú, đều giống như bị vật nặng đánh chúng tựa như lật bay qua lên, tiếp đó hôn mê bất tỉnh, liền ngay cả những thứ kia nghe tin chạy đến cứu viện chủng tộc cũng nhao nhao chúng chiêu, một nhóm một nhóm ngã xuống, đến nỗi sinh tử nhưng là không biết. Tiếu Vũ Hinh đứng núi chịu sạo, đầu của hắn giống như là bị một cái trọng truy hung hăng đánh trúng, cũng là suýt nữa hôn mê, nhưng cô này dị thường sức mạnh rất nhanh liền bị trong đầu nàng vòng xoáy hấp thu, tinh thần lực không giảm trái lại còn tăng, cơ thể chỉ là hoảng du một chút liền là đứng vững. Nhìn thấy Tiếu Vũ Hinh như không có chuyện gì xảy ra mở hai mắt ra, mẫu trùng trong ánh mắt rất nhân tính hóa lộ ra sợ hãi thần sắc, hơn nữa còn có một chút xíu cầu xin thương xót hương vị. Đi chết đi Tiếu Vũ Hinh thân hình lõe lên đi tới liền đã đến mẫu trùng trước mặt, một quyền đánh trúng đầu của nó sáu. Mẫu trùng ở trong nháy mắt này cơ thể tựa hồ cứng ngắc lại một mắt, nó bỗng nhiên hé miệng, đi ra ngoài cũng không phải gào thét tấm thanh, mà là nhấc khẩu khẩu dòng máu màu xanh lục, mà hắn ánh mắt cũng thời gian dần qua hoàn thành. Nhiệm vụ 2 hoàn thành, mẫu trùng tử vong, tất cả thần tuyển giả tích phân 8000, 0, kinh nghiệm 1000000. Số hiệu 173 hảo thần tuyển giả giết chết mẫu trùng, nhận được bảo dương một cái, trở lại ác ma không gian sau đó mở ra. Bảo dương. Tiêu Vũ huynh nuốt nuốt huyết thái dương, hắn hiện tại không có cân nhắc cái khác, trước đem Văn Vũ tu đám người tình huống kiểm tra một lần, cấp nàng đang dần dần mà thức tỉnh, cấp ma thú cũng không tử vong. Từng cái lung la lung lay, cùng uống rượu say tựa như. "Niu ca, dạ." "Tiểu Vũ huynh vấn đạo?" "Không có, chính là rất nhức đầu." Ngũ Tử Niu đứng lên, hắn liếc mắt nhìn đã chết mẫu trùng, "Vấn đạo con này còn cọp đã chết, chúng ta bước kế tiếp có phải hay không liền muốn thủ vững 50 ngày nhiệm vụ?" "Là 46 ngày." "Tiểu Sở Nam thanh âm vang lên, "Huynh tỷ, ngươi xem đây là không thích hợp phòng thủ. Cái này sao huyệt hết thệ có bốn cái thông đạo, Các nàng chính là từ trong đó một cái thông đạo lao ra, hơn nữa mặt đất, dưới mặt đất cũng là bằng đá, chính là liên quan tới đào hang trùng tộc cũng khó có thể từ dưới đất chui vào." Nàng Kỷ càng kiểm tra một chút xung quanh tình trạng đạo thủy ca, Đế Thì, các ngươi phụ trách sắp đặt bom đem mặt khác ba đầu thông đạo nổ nát, Ngưu ca, ngươi và Đại Sơn phụ trách chấn giữ chạy ra tới cái lối đi kia, Mai Mai, đem tất cả ma thú đều xua đuổi đến trong hồ, hoặc bọn chúng cũng biết tiến hóa. Tiếu Vũ huynh Ma Long, Ma Vân Đằng, Âu Long, chăm chú nghe cùng ác mộng tuần tự tiến vào trong ao, mà Hạ Hơn văn đám người ma thú cùng tọa kỵ cũng chỉnh tự tiến vào trong ao sáu. Chỉ chốc lát sau công phu, những ma thú này liền như vậy thay nhau vang lên gào thét, ao phía trên không phải mây mù bốc lên chính là lôi điện đan sen, phảng phất giống như thiên biến đồng dạng cùng lúc đó. Thụy Ca cùng Đế Ti cũng lui về Sào Huyệt, tướng đại gia là một cái chắn lỗ hai đích thủ thế, không có quá dài. từng đợt ủ ủ tiếng nổ truyền đến, phảng phất trời đất sụp đổ đồng dạng, toàn bộ Sào Huyệt đều lay động đứng lên. Thụy Ca, ngươi đến cùng thả bao nhiêu bom? Tiếu Vũ huynh lớn tiếng hỏi. Ta đem ngươi cho ta đều đã vận dụng, cái này côn trùng muốn từ cái kia ba đầu thông đạo, còn không bằng đụng mạnh dễ dàng một chút. Thụy Ca lớn tiếng trả lời. Cái này bại gia ra, ra môn sáu. Tiếu Vũ Hinh có chút bó tay rồi, nàng cho hắn hơn hai trái lửa đạn, thế nhưng không có nhường hắn toàn bộ dùng tới a có tốt, chuyện lo lắng nhất cũng không có phát sinh. Sào huyệt tại kịch liệt lắc lư sau một hồi cuối cùng ổn định lại. Bất quá mọi người thấy thủy ca ánh mắt cuối cùng nhường hắn nhịn không được che mặt mà chạy. Ta đi giúp Niu ca cấu tạo thành lũy. Trung tộc phản công là phi thường đáng sợ. Những cái kia bị mẫu trùng tinh thần xung kích chấn choáng côn trùng cũng rất nhanh tỉnh. Bọn chúng hướng về sào huyệt khởi sướng không sợ chết hướng cuối cùng. Chất đống trùng tộc thi thể có vài lần đều đưa thông đạo ngăn chặn. Tiếu Vũ Hinh bọn người là thay nhau xuất chiến, cơ hồ mỗi người đều nhận được nặng nhẹ khác nhau thường. Nếu không phải các nàng chị liệu thủ đã phải có mấy lần liền Tiếu Vũ Hinh đều suýt nữa mất mạng. Mà ma sủng của các nàng cùng tọa kỵ mà còn tại đằng kia cái trong hồ tiến hóa. Lần này cả kia Đầu Ma Long cũng bị dị không có tuân theo nửa giờ trở về cốt giới không gian quy tắc. 40 ngày, 30 ngày, 20 ngày, 10 ngày, 5 ngày 6. Tại còn thừa lại 10 ngày thời điểm, những cái kia chủng tộc cuối cùng đã thông mặt khác ba đầu thông đạo, lần này tình huống của mọi người liền càng thêm không song, không thể không chia quân phòng thủ. Tiêu Vũ huynh tổ này là các mẹ, Thụy ca cùng Đế Tỳ, bốn người con mắt đều đỏ ti dày đặc, cơ hồ từ chủng tộc vây công thời điểm bắt đầu các nàng liền không có nghỉ ngơi, thật sự là không kiên trì nổi, liền ngã đổi lấy hạp một chút con mắt, nhưng nghe xong súng vang lên liền lại lập tức nhạy dựng lên tiếp tục chiến đấu. Còn còn có bao giải. thụy ca hữu khí vô lực vấn đạo, bốn tiếng, kiên trì chính là thiên đường, kiên trì không phải liền là địa ngục. Tiếu vũ huynh còn tính là bình thường một chút, dù sao vũ khí của nàng có mấy phần cổ quái, mặt khác ba người trạng thái phải kém nhiều, cát mèn trên mặt đơn giản chỉ còn lại có một đôi tơ hồng răng đầy mắt to, đế ti càng là gầy đến da bọc xương, ba người cô gái tóc loạn cùng ổ gà tựa như, bộ dáng thê thảm cực điểm. Huynh, người nói ác ma kia hệ thống thật sự rất có ý tứ sao không ngẽ chứ? Đế ti đột nhiên vấn đạo, có lẽ vậy. Tiếu vũ huynh cười nhạt một tiếng, mỗi người cảm giác cũng là không cùng một dạng. Bất quá ta cho rằng cuộc sống như vậy càng có ý định hơn nghĩa. Ý nghĩa sáu. Đế ti không có nhìn Thụy ca, mà là nhìn về phía cật mệt ngươi nghị trừ ác ma không gian sao không nhẹ chữ. Đi, vì không đi. Ở đây đã không có ta lưu lại yêu cật mệt trong mắt lóe lên một kia bi thương thần sắc. Niết Hoàng, ngươi có bảo vệ sự vật sao không nhẹ chữ. Tiếu Vũ Hinh sừng sốt một chút, đạo đương nhiên là có. Vậy liền để ta giúp ngươi cùng một chỗ thủ hộ a cật mệt khẽ cười nói làm côn trùng đem ta một mảnh đều cấp đi phía sau, đã trở thành ta lớn nhất tài phú. Ngươi là ta, ngươi bảo vệ chính là ta bảo vệ nàng hướng Tiếu Vũ Hinh đưa tay ra. Hoan nên sự gia nhập của ngươi. Cắt mèn thiếu vũ huynh đưa tay nắm chặt tay của nàng sáu. Xem ra cắt mèn cùng thụy ca tình cảm lưu luyến cũng không có bởi vì các nàng tham gia mà thay đổi, mà đế ti nhưng là có một đoạn hoàn chỉnh tình cảm lưu luyến. Thụy ca cùng đế ti trong mắt đều thoáng qua một vòng ngày nãy, đưa đến bây giờ, quá nhiều che giấu ngược lại là tổn thương lớn hơn. Hai người nhìn lẫn nhau một cái, chúng ta cũng nguyện ý gia nhập vào hoan nên gia nhập vào bạch mã chiến đội thiếu vũ huynh đem tay của hai người cũng khoát lên nàng và cắt mèn trên tay, cắt mèn tay hơi hơi rung động rồi một lần, cuối cùng không có lùi về đang chết côn trùng lại đi tới từ một cái lối đi khác chuyển đến ngũ tử châu tiếng giống giận dữ ngay sau đó chính là tiếng súng cùng tiếng chém giết cái khác lối đi trùng tộc cũng nhao nhao phát động tiến công đó là 6. thật là nhiều bom trùng đế ti chỉ về đằng trước hô công kích không thể để cho bọn chúng tới gần tiếu vũ hình quá to nàng đưa tay thật nhanh lấy ra trường cùng, cùng ống tên lập tức từng nhánh mũi tên như nước chảy đem những quả bom kia trùng đinh đến vách tường cùng trên mặt đất những quả bom này trùng phanh phanh nổ tung ngược lại ngăn trở sau này trùng tộc công kích đột nhiên nhất điều trường tiên tượng như bóng đen chợt sát mặt đất phóng tới đột nhiên cuốn lấy đế ti hai chân hướng ra phía ngoài kéo đi. Cứu ta đế ti chỉ tới kịp hai tay móc ở vách tượng, thế nhưng đầu roi hình dáng vật thể sức mạnh mạnh mẽ quá đáng, nàng mắt thấy liền chống đỡ không nổi đi. Phanh phanh phanh phanh bốn tiếng súng vang lên, đầu kia trưởng tiên tựa như vật thể bị đánh nát nhừ, không khỏi vung ra đế ti, thủy ca tiến lên một tay lấy nàng kéo về, vội vàng vấn đạo có bị thương hay không. Không có việc gì đế ti cảm kích hướng Cắt Mện cười cười cảm ơn ngươi, Cắt Mện. Chúng ta là chiến hữu Cắt Mện nhàn nhạt quay đầu, tiếp tục hướng thông đạo kích. Là từ 330, tiết 329, quay về phốc bốn chim màu xanh biếc mũi tên đính tại phun lửa trùng đầu lâu to lớn bên trên giống như chung đồng đôi mắt trong chốc lát tạm đạm xuống, một cô yếu ớt hỏa diễm vô lực từ khòe miệng phun ra, rơi xuống nước trên mặt đất. Đại gia kiên trì, còn có hai mươi mấy phút chúng ta liền có thể thắng lợi. Tiếu vũ hinh lớn tiếng hô hào, cho đồng bạn, cũng là cho cố lên. Nếu như không phải là các nàng đạn dược phong phú, nếu như không phải cái này bốn cái lối đi địa hình nhường đám trùng không cách nào phát huy số lượng ưu thế, các nàng coi như sẽ không toàn quân bị diệt, chỉ sợ cũng phải nghiêm trọng giảm quân số. Nhưng theo trôi qua, các nàng càng ngày càng mỏi mệt, bây giờ liên khấu động có súng cũng đã là vừa reo xuống ý thức hành vi, đây vẫn là Tiếu vũ hình cho đại gia sử dụng sinh mệnh chi thủy sau hiệu quả. Hình tỷ lại đến một ngụ a, ngụ tử Ngưu thở dốc nói, không được, tiếp tục như vậy đối với ngươi tu luyện tương lai không tốt. Tiếu Vũ Hình kiên quyết phản đối, bởi vì có ít dạ sỉ phân thân, cho nên nàng đối với sinh mạng chi thủy ưu khuyết chỗ vô cùng rõ ràng sáu. Mặc dù sinh mệnh chi thủy đối với người cơ thể hữu ích, nhưng nhân sâm ăn nhiều cũng sẽ giết người, sinh mệnh chi thủy cũng không nghi tại ngắn bên trong liên tục phục dụng, mặc dù nó không đến mức biến thành độc dược, nhưng sẽ ảnh hưởng cơ thể tương lai tiến hóa. Đại gia dự vững tinh thần tới Văn Vũ Tu cũng lớn tiếng hô vận mệnh liền nắm ở trên tay chúng ta, muốn tiếp tục sống liền tỉnh lại, chúng ta đã dự vững được năm ngày chẳng lẽ liền cuối cùng cái này mười mấy phút đều không thể kiên trì sao không mẹ chứ giống phảng phất là cùng văn nàng một tiếng vang vọng tiếng giống đống nhiên vang lên bóng đen to lớn xuất hiện ở tiếu vũ huynh bọn người bên cạnh tại các nàng ngạc nhiên ánh mắt vui mừng bên trong một khỏa màu xanh đậm dịch axit cầu hướng thông đạo bay đi Phốc. một cái đao trùng bị xạ vừa vặn thân thể của nó gần như trong nháy mắt hòa tan ngoại trừ hai cái đao cánh tay cùng mà tinh bên ngoài cơ thể những bộ phận khác tất cả đều bị hữu thực bốn phía vang tung té dịch axit mang đến tai nạn còn không chỉ như thế Những côn trùng kia dẫm ở bị dịch axit nhuộm dần trên mặt đất, tứ chi cũng tại bị cường toàn tan chảy. Trong lúc nhất thời, những cái kia cơ hồ chưa bao giờ sợ hãi côn trùng cũng chấm nghi. Hạ Hân Văn, Văn Vũ Thu, Mạc Lâu, Á Mân Ma thú cũng đều tiến hóa thành công, bọn chúng nhao nhao thay thế chủ nhân chiến đấu vị trí, bốn cái tràn ngập nguy hiểm thông đạo lập tức ổn định lại. Cho dù là chủng tộc cũng không cách nào tại những này sinh lực quân gia nhập dưới tình huống chiếm giữ chiến đấu chủ động. Tiến hóa sau ma long cơ thể ngược lại, tựa như to lớn hơn, đứng lên giống như hai tầng lầu nhỏ đồng dạng, đầu đến cuối mọc ra một loạt cứng rắn cốt thứ trên thân bao trùm lấy tỏa sáng lấp lánh cực lớn lấp lánh rõ ràng nhất là kia đôi cánh đã cùng ấu long cánh không kém bao nhiêu hẳn là cũng nắm giữ bay lượn năng lực long biến hóa cũng không quá rõ ràng nhưng cơ thể tựa hồ lại lớn một vòng ác mộng cũng không có biến hóa quá lớn mà biến hóa rõ ràng nhất nhưng là ma vân đẳng cùng chăm chú nghe ma vân đẳng dễ cây tựa hồ co lại đồng dạng nhưng nhìn qua kiên cố hơn thực giống như đồng tiêu thiết chú đồng dạng dây leo nhiều đến hơn trăm đầu mỗi một đầu cũng là thô như ngón tay xanh đậm bóng ánh phía trên lá cây cũng như phỉ thúy điêu khắc thành đồng dạng diệp duyên hiện đầy sắc bén răng cưa hơn nữa tại phiến lá cùng trên dây leo hiện đầy huyết sắc ma văn nhìn qua càng thêm quỷ dị trong chú nghe một thân nu hòa lông trắng phụ thêm một tầng ngân huy ngược lại là có mấy phần u nhĩ còn thần thánh khí tức nó lập tức chui vào tiếu vũ hinh thể nội nhưng là cũng không tiếp tục chịu thọ đầu ra hạ hân văn đám người ma thú biến hóa càng rõ ràng hơn sức chiến đấu cũng càng thêm cường đại nhất là mạc lâu cùng văn vũ tu điệu thân nữ ma đã lên lẹ và thành ngân phi mã ở trong đường hầm tung hoành năng dọ cho dù là phun lửa trùng cũng không cách nào ngăn cản bọn chúng trả đạm ngũ tử lưu cái này cao lớn thu kệ hán tử vừa rút lui xuống liền lập tức sụi lơ xuống từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Ngưu ca, dạ. Tiếu Vũ Hinh liền vội vàng hỏi, không có việc gì, gãy vài cái xương sườn mà thôi, đáng tiếc bộ giáp này e rằng song. Ngũ tử Ngưu có mấy phần không muốn, bộ giáp này là ma giới bên trong nội dung cốt truyện giới linh mặc, vẫn là Tiếu Vũ Hinh thu được phía sau đưa cho hắn, giúp hắn không ít vội vàng, mà bây giờ nhưng là tàn phá không còn hình dáng, không có ghê gớm. Ngưu ca, ta thế nhưng là vị luyện kim sư, chữa trị một bộ áo giáp bất quá là chính là việc nhỏ. Tiếu Vũ Hinh cười nói, nàng giúp đỡ Ngũ tử Ngưu đem áo giáp cởi ra, đem xương sườn trở lại vị trí cũ. Tiếp đó phóng thích hồi máu sáu. Loại vết thương này, việc nhỏ mà thôi. Hình tỷ, không nhiều, nhanh đi đem còn lại trứng trùng cùng trùng sữa thu lại. Tiếu Sở Nam lớn tiếng nhắc nhở. Hảo sáu, thế nhưng là, là muốn dùng trứng trùng. Chẳng lẽ muốn ăn trứng? Tiêu Vũ Hinh dừng một chút vấn đạo. Biết người biết ta, trong trận trăm thắng Tiếu Sở Nam đạo. Nhiều lời mấy chữ sẽ chết người sao không lẽ chữ. Tiêu Vũ Hinh bất mãn lẩm bẩm, bất quá nàng hay là đem bị các ma thú tai họa còn dư lại mấy trăm con trứng trùng thu vào, tiếp đó lại đem cái kia một chỉ số lượng không ít trùng sữa thu vào sáu. Này ngược lại là không cần vật chứa, khi tiến vào không gian chứa vật sau đó, liền sẽ có một cái tự thành không gian dung nạp bọn chúng, cùng nó bị cất giữ vật phẩm lẫn nhau cách ly. Ma Vân Đặng lập tức đi thu thập trùng thi, nhất là đao trùng, đao cánh tay cùng Ma Tinh, đều phải thu. Dẹp xong trứng trùng cùng trùng sữa, Tiếu Vũ Hinh đem vòng tay chứa đồ dao cho Ma Vân Đặng, mà nàng trở về lại cửa thông đạo bắt đầu chiến đấu sau cùng sáu. Từng phần từng phần trôi qua, cuối cùng, ác ma hệ thống nhắc nhở liên tiếp xuất hiện, nhiệm vụ chính tuyến 2 hoàn thành, tích phân 1000000, kinh nghiệm 1500000, tài liệu khoa học kỹ thuật ưu bản 1 cái. Binh chủng 6895 chỉ, tích phân 10342, kinh nghiệm 20685 nhà nước miếng phi trùng 436 chỉ, tích phân 21800, kinh nghiệm 34880 bom trùng 102, tích phân 2040, kinh nghiệm 40806. Bàn bạc tích phân 134052 kinh nghiệm 247845. 30 giây sau chuyển tống trở về ác ma không gian, phải chăng mang theo nhân vật trong kịch bản thủy ca, cắt mẹn, đế ti. Mang theo tiểu vũ hình cấp tốc trả lời, đồng thời đem các ma thú đều triệu hồi, những người khác cũng nhao nhao đi tới xào huyệt ở giữa. Vô số côn trùng giống như nước thủy triều từ bốn cái trong thông đạo lao ra, tiến hướng đám người phốc. Mỗi tên nhân vật trong kịch bản cần 200.000 tích phân, như thế nào khấu trừ? Từ trên người ta khấu trừ nhanh Tiếu Vũ Hinh hô lớn. 6. Một mảnh bạch quang thoáng qua, tại một hồi quen thuộc mê muội sau đó, Tiếu Vũ Hinh trở về lại quen thuộc giấc ma không gian, bất quá ác ma chi linh cũng không có xuất hiện ở trước mặt, hơn nữa á mân cũng không ở thật không phải là cái xứng trước quảng ra. Tiếu Vũ Hinh lầm bầm một tiếng, đẩy cửa phòng ra đi ra. Đội viên khác cũng lần lượt đi ra cửa. Lần thứ nhất tiến vào ác ma không gian những người mới tò mò đánh giá thân ở căn phòng, trong thần sắc tựa hồ có chút nho nhỏ thất vọng sáu. Trong phòng ngoại trừ cái kia giống máy vi tính màn hình, không còn có cái khác có thể sừng tụng thần kỳ vật phẩm, mà cái đối với thủy ca bọn người tới nói, cũng không so mạng ảo tiên tiến bao nhiêu. Vũ Tu, ngươi cho các nàng giảng giải một chút ác ma không gian quy tắc cùng ứng dụng." Tiếu Vũ Hinh nói. Tại Văn Vũ Tu cho đội viên mới nhóm tiến hành lời giải thời điểm, Tiếu Vũ Hinh đứng tại trước màn ảnh lớn bắt đầu xem đủ loại tin tức, có hai thể tin tức đưa tới chú ý của nàng. Một đầu là liên quan tới Bạch Mã chiến đội bản thân, Hệ thống đối với một chi chiến đội nhân số không có nghiêm khắc khống chế. Nhưng mà, mỗi một nhánh chiến đội đang tiến hành ác ma thực tập thời điểm, tiến vào cùng một cái kịch tỉnh thế giới nhân số không thể vượt qua 12 người, hơn nữa kịch bản độ khó là căn cứ vào nhân số bao nhiêu tỷ lệ thuận biến hóa. Một cái khác nhưng là mở ra một cái khác thí luyện hệ thống tiếp nhận ác ma thành hoặc những tổ chức khác ban bố thuê nhiệm vụ. Loại nhiệm vụ này hệ thống kỳ thực đã sớm tồn tại, chỉ là một cái quy định càng thêm hoàn thiện, hơn nữa tại thi hành nhiệm vụ thời điểm, ác ma nhiệm vụ tập luyện là có thể trì hoãn. Ta bây giờ hẳn là đã hiểu rất rõ ác ma này thí luyện rồi. Tiếu Sở Nam thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tiếu Vũ Hinh quay sang, cô gái này đi đường cùng với nàng Thi triển kiếm pháp lúc mở dạng, lặng lẽ không âm thanh, rất quỷ mị cảm giác. Có đề nghị sao không nhẹ chữ? Tiếu Vũ Hinh vấn đạo. Mặc dù tiếp xúc không dài, Tiếu Vũ Hinh cảm thấy cô gái này tỉnh táo mà cơ trí, có lẽ có thể đem nàng bồi dưỡng thành làm một cái quân sư hình thần tuyển giả. Nhưng cái chiến đội này sức chiến đấu có chỗ để thăng. Ta cảm thấy các ngươi cái đoàn đội này quá mức lộn xộn, may mắn ác ma hệ thống bản thân không ngừng hoàn thiện có thể bù đắp thiếu sót của các ngươi. Tiếu Sơ Nam nói, nói thật, nàng loại giọng nói này là phi thường vô sỉ cho nên vài tên đội viên cũ trên mặt đều lộ ra bất mãn thần sắc. Ngũ tử lưu trực mắt lại bị Tiếu Vũ Hinh ngăn lại. Tiếu Sở Nam, ngươi có thể đưa ra đề nghị của ngươi. Cái khác lời nói không cần thiết nhiều lời. Đoàn đội quan trọng là, Tiếu Sở Nam giống như là tại đặt câu hỏi, hoặc như là tại tự hỏi tự trả lời không phải một đám người đánh một cái hoặc đánh một đám. Đoàn đội quan trọng là hiệp trợ tinh thần, lẫn nhau bổ sung, liền như là binh sĩ đánh trận một dạng, cần nhiều binh chủng hợp tác. Trước mắt các ngươi có thể đều lựa chọn đỡ thích hoặc am hiểu kỹ năng, nhưng toàn bộ đoàn đội có hay không tiến hành minh sát phân công đâu? Người nào chịu trách nhiệm viết trình? Người nào chịu trách nhiệm đột kích? Người nào chịu trách nhiệm trợ giúp cùng phòng hộ. Không có minh xác phân công, tại quy mô nhỏ thời điểm chiến đấu có lẽ không rất rõ ràng, nhưng ở đại quy mô chiến đấu thời điểm, ưu khuyết chỗ lập tức liền bại lộ ra. Trừ cái đó ra, còn có người thực lực vấn đề. Đầu tiên là muốn cân nhắc đối với thân thể cường hóa, đây là cơ bản nhất. Ta đề nghị đại gia trước tiến hành cường hóa thân thể, cho dù là trụ cột nhất cường hóa, thứ yếu là bản thân kỹ năng lựa chọn từ sử dụng góc độ tới nói, có thể chia làm phòng ngự, công kích, kinh công thân pháp ba hạng này, bởi vì chúng ta có cái khác vũ khí có thể lựa chọn. Cá nhân ta đề nghị đầu tiên muốn tại khinh công thân pháp cùng phòng ngự bên trên tiến hành lựa chọn, tại tích phân sung túc trên cơ sở lại tiến hành cái khác kỹ năng lựa chọn. Mặt khác, tại vũ khí phương diện, mỗi người đều hẳn là phân phối ba loại vũ khí, vũ khí lạnh, nhẹ tốc vũ khí cùng vũ khí hạng nặng. Cái này ba loại vũ khí chúng ta đều trang bị. Ngũ tử Ngưu lạnh lùng nói. Nông dân cầm lên thương cũng không khả năng lập tức biến thành binh sĩ, Tiếu Sở Nam thản nhiên nói. Ngươi nói ta là nông dân? Ngũ tử Ngưu nổi trận lôi đình địa đạo. Tốt, nói điểm chính thiếu vũ huynh bội vàng sử dụng đội trưởng quyền lợi tiến hành đàn áp. Xin lỗi Hai ngày trước vốn là muốn tiến hành song canh, bởi vì nguyên nhân riêng chậm trễ, tha thứ tạm thời quyết định cuối tuần đơn cảng, ngày thường song cảng, hôm qua thiếu canh một sẽ tại tuần lễ này sáu bộ tốt. Là từ 331, tiết 330, cứu vật bên trên tại vũ khí phương diện, chúng ta có thể nói là có được trời ưu ái điều kiện, hình tỷ thân là luyện kim sư có thể đối với vũ khí của chúng ta tiến hành cường hóa, không, có không có hạn chế. Tiểu Sở Nam vấn đạo. Nếu như ta hợp thành vũ khí, thậm chí có thể luyện chế ra trang bị màu lục. Nhưng nếu là tiến hành cải tạo, kim sắc trang bị phía dưới cấp bậc vũ khí có thể cải tạo Nếu như muốn cải tạo đẳng cấp cao trang bị, nhất định phải đợi đến lên lẹ và thành trung cấp luyện kim sư." Tiếu Vũ Hinh nói. "Theo ta suy đoán, giống luyện kim sư loại này nghề nghiệp đặc thù, tại thần tuyển giả ở trong hẳn là sẽ không rất nhiều, đây là chúng ta chi này chiến đội ưu thế chỗ, cho nên nhất định phải giữ bí mật." Tiếu Sở Nam nói. "Tiếu Sở Nam, ngươi có chú ý đến hay không hệ thống yêu cầu Tiếu Vũ Hinh chỉ chỉ màn hình tiến vào kịch tình thế giới có người đếm được yêu cầu, chúng ta chiến đội cần một lần nữa phân ra mấy cái tiểu tổ, ngươi có đề nghị?" Tiếu Sở Nam nâng đỡ kính mắt, "Các ngươi đem riêng phần mình nam hiểu kỹ năng viết ra giao cho ta." Hai ngày sau đó ta sẽ có cho các ngươi một đáp án, hơn nữa ta còn cần đối với cái không gian này làm tiến một bước hiểu rõ. Đương nhiên có thể. Bất quá các ngươi lần đầu tiến vào ác ma không gian, ác ma máy truyền tin đều phải phân phối bên trên, chúng ta cũng tốt thuận tiện liên hệ. Mặt khác tiếu Vũ huynh lấy ra 14 mai ép cấp huyết tinh giao cho tiếu sở nam bọn người đây là cho các ngươi phúc lợi, lấy các ngươi thực lực bây giờ, dung hợp hai cái không có vấn đề, nhiều hơn nữa chỉ sợ cũng không được. Tiếu sở nam cầm hai cái huyết tinh đứng dậy rời đi, ta muốn cùng ác ma chi linh trò chuyện chút, các ngươi đem riêng mình kỹ năng viết xuống để lên bàn, ta tự nhiên sẽ nhìn. Trời thăm trầm tiếp tục như vậy rất khó tìm nhà chồng. Ngũ Tử Ngưu nhìn xem bóng lưng của nàng đi vào phòng, thấp giọng lẩm bẩm một tiếng. Tiếu Vũ Hinh lắc đầu, nàng cũng cảm thấy tiểu sở nam người này tựa hồ có chút quá bình tĩnh, bất quá mỗi người đều có sở thế phương thức, chỉ cần nàng có thể đối chiến đội có lòng trung thành, có trợ giúp chiến đội cường đại, vậy thì có thể. Các mệnh, chúng ta những thứ này đội viên cũ tại trở về hiện thực thế giới thời điểm, cũng là trở lại riêng mình xuất phát mà. Ba người các ngươi là đặc thù tồn tại, có thể lựa chọn hiện thực thế giới điểm đến. Thủy Ca, Đế Ti, ta hy vọng các ngươi có thể đi lục sơn căn cứ, cái kia lý hữu một chi hộ vệ đội cần nghiêm khắc huấn luyện không có vấn đề. Thụy Ca cùng Đế Ti nhìn lẫn nhau một cái, gật gật đầu. Cát Mèn, nếu như ngươi không ngại, chúng ta cùng một chỗ. Ta đang tìm một chút cùng ta người có quan hệ, có lẽ ngươi sẽ đối với chúng ta có chỗ trợ giúp. Vui mừng bằng mệnh. Cát Mèn không chút do dự đồng ý, nàng thậm chí cũng không có nhìn Thụy Ca một mắt, từ mặt ngoài cơ hồ không nhìn thấy có cảm xúc ba động. Tiếu vũ hinh khẽ khẽ thở dài, cái này một nam hai nữ hồ đổ sổ sách chỉ có thể chờ đợi bọn hắn đi tính toán, người khác là không làm rõ ràng được, có lẽ sáu. Trong đầu nàng đung nhiên xuất hiện một cái ý niệm của gái, nhưng chợt lại cho phủ định, nếu Thụy Ca thực có can đảm làm như vậy nàng chỉ sợ cũng muốn đem người này phế đi. Trình Tu Trân, mấy người các ngươi cũng là trước tiên cường hóa thân thể, sau đó lại đem am hiểu viết xuống, hai ngày sau lại xác nhận phát triển sau này phương hướng. Tiếu Vũ Hinh Nhường mới gia nhập đội viên đi cường hóa thân thể, sau đó cùng Á Mân đem từ tinh hải hạm đội kịch tỉnh thế giới bên trong mang ra ngoài lương thực, dược phẩm cùng với một bộ phận súng ống đạn được trồng chất đến trong đại sảnh. Mạc lâu, làm phiền các ngươi nhiều qua lại mấy lần, đem các loại trở về căn cứ, chúng ta tận khả năng sớm một chút. Nàng đem ở vào yến viên phụ cận cái tiên nan dân doanh địa chỉ nói cho Mặc lâu bọn người, nếu có cơ hội. Hoàn toàn có thể đem những người kia tiếp vào Lục Sơn căn cứ. Các mẹn bọn người còn tại gian phòng tiến hành cường hóa thân thể, cần một đến 2 giờ. Tiếu Vũ Hinh cùng Á Mân lên tiếng chào hỏi trở lại căn phòng bắt đầu kiểm tra nàng lấy được cái kia bảo dương, mở ra bảo dương, bên trong hơn là một trang giấy sáu. Nói chính xác, đó là một chương lấy trùng sữa làm chủ yếu tài liệu gen cường hóa dịch cách điều chế, thân là luyện kim sư nàng hoàn toàn có thể nhẹ nhõm luyện chế. Trùng sữa cũng có đẳng cấp, nàng lần này chém giết mâu trùng chỗ bài tiết ra tới trùng sữa là C cấp trùng sữa, có thể phối chế B cấp trở xuống gen cường hóa dịch. Sở dĩ những thứ này trùng sữa không thể lập tức sử dụng, là bởi vì loài người thể chất kém xa tít tắp ma thú hoặc trùng tộc, nếu như trực tiếp nhảy đi vào, e rằng không đợi đi ra, cơ thể liền đã phá thoái. 2 giờ đi 6, còn có thể chế tác một chút. Tiêu Vũ Hinh cười nhạt một tiếng sáu. Trương Gia Miệng ngoại ôm một cái nhà máy bỏ hoang bên trong, một chiếc xe hơi yên tĩnh dừng ở một gian nhà máy bên trong, hai bên máy móc trong bóng đêm giống như là từng đầu nốt quái thú, nơi xa thỉnh thoảng vang lên từng tiếng quái dị tiếng vang hoặc monster tiếng rống. San san Một hồi lèm mề tiếng bước chân từ nhà xưởng một chỗ khác chuyển đến, chỉ chốc lát sau mấy chục cái zombie bị lung lay cơ thể xuất hiện, bọn chúng hẳn là còn chưa hoàn thành tiến hóa sơ cấp zombie, hành động ở giữa có chút không tiện. Trong ô tô, một cái quấn thành một đoàn bóng đen đột nhiên bỗng lúc nhích tỷ xuân xuân, không có chuyện gì. Trong bóng tối, một cái khác bóng đen nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Tỷ, giống như có quái vật. Kha Xuân thấp giọng nói, không cần lo lắng, chỉ cần thành thật ở trong xe bất động là được rồi, hình tỷ các nàng chẳng mấy chốc sẽ. Kha Nhiên nhìn đồng hồ đeo tay một cái sáu, đã hơn hai giờ, Tiếu Vũ Hinh các nàng còn không có nàng cũng không lo lắng sẽ bị lãng quên, mà là sợ các nàng ngoài ý muốn nổi lên. Bên ngoài, giò bị như cũ tại chẳng có mục tiêu đi tới, hai nữ hài nằm ở trong xe một cử động cũng không dám. Ngay tại bọn chúng đi qua xe hơi thời điểm, một cái giò bị trong lúc vô tình tới gần ô tô 6. nó dừng bước, nghi ngờ co giùn cái mũi, tiếp đó liền bắt đầu gõ cửa sổ xe. Động tác của nó rất nhanh liền đưa tới đồng loại hưởng ứng. Mấy chục cái giò bị đều vây quanh ở bên cạnh xe hơi, bọn chúng trên gương mặt xấu xí có một loại đói khát biểu lộ, thỉnh thoảng dán tại trên cửa sổ xe vào trong nhìn quanh, ý đồ thấy rõ bên trong, thủ trảo như cũ tại bóng loáng thân xe, trên thủy tinh cảo trong ô tô, Kha Nghiên cùng Kha Xuân cẩn thận ôm ở cùng một chỗ, hai thần sắc trên mặt đều có mấy phần tái nhợn. Kha Nghiên một cái tay khắc nắm thật chặt tường, tùy thời chuẩn bị sát kích. đáng chết chẳng lẽ không lúc này rất khó tìm cho trên ô tô sơn công nhân sao không ngại chữ? Một cái mang theo vài phần ý cười âm thanh đống nhiên tại ngoài xe văng lên. ngay sau đó, một hồi vụ vụ thanh âm cùng gắn ống hàn thanh tiếng súng văng lên, những cái kia vây quanh xe hơi giòn bì nhau nhau ngã xuống. đám giòn bì đối với ngã xuống đồng loại thờ ơ, bọn chúng xoay người bắt đầu công kích mục tiêu mới. cắt mẻn, công kích đầu của bọn nó. Tiểu Vũ Hinh nhắc nhở, đây là chút quái vật. Các Mạn mặc dù nghe tiếu Vũ Hinh nhắc qua zombie, lại không nghĩ rằng càng là như vậy đáng sợ. Bọn chúng đã từng là nhân loại, về sau chịu đến vi rút lây bệnh mà trở thành loại quái vật này, chúng ta xưng là zombie, loại này chỉ có công kích đầu mới có thể chí kỳ liều mạng. Những thứ này chẳng qua là phổ thông zombie 6. Tiếu Vũ Hinh một bên thông dòng bán tên, vừa đem đủ loại zombie đặc điểm giải thích một lần sáu. Trước mắt những thứ này, zombie bất quá là bình thường nhất, bọn chúng thậm chí không có tới đến tiếu Vũ Hinh đám người trước mặt liền đã bị tiêu diệt. Ở đây không thể dừng lại, những thứ này zombie vừa rồi rất có thể dẫn tới cái khác zombie hoặc quái vật. Tiểu Vũ Hinh mở cửa xe, Hai trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui mừng hĩ tỷ, mân tỷ xuân xuân, có hay không hù dọa?" "Tiểu Vũ huynh vấn đạo." "Làm gì có, cũng không phải chưa có xem." Kha Xuân dương lên khuôn mặt nhỏ, tò mò nhìn các mẹn. "Đây là các mẹn, một cái vô cùng lợi hại tay súng thiện xả, các ngươi nếu muốn học tập xạ kích liền cùng nàng học." "Các mẹn, đây là hai, Khang Yên, Kha Xuân." Một bên giới thiệu, ba người đã tiến vào ô tô, cửa xe phanh phanh mà đóng lại, Tiểu Vũ huynh đánh hỏa, ô tô phát ra một tiếng nhẹ nhàng tiếng oanh minh liền nhau nhau lái ra nhà máy. Trong bóng tối, một chút lay động thân ảnh hướng về ô tô đi, nhưng chúng nó rất nhanh bị quang ở đằng sau 6. Ảm đạm mặt trăng vô lực treo ở trong bầu trời đêm, tựa như lúc nào cũng sẽ biến mất không thấy, mặc cho nàng cố gắng, tựa hồ cũng không cách nào tránh thoát gò bó nó cái kia phiến sương mù mịt mù sáu. Từng sàn nhà cao tầng cô tịch mà đứng sừng sững ở đứng sững ở thành phố đường đi bên cạnh, giống như là từng đầu chết đi sắt thép cự thú, không sinh khí. Rất khó tưởng tượng, ngay tại nửa năm phía trước, bọn hắn vẫn là một tòa tràn ngập sức sống, có trăm vạn nhân khẩu thành thị, mà bây giờ lại bị vô số quái thú cùng dọn bị các loại chim dữ. Lúc này, ở một tòa lầu cư dân 6 tầng trên bình đài, vệ uy đang lặng lặng tiêm phục tại nơi đó, hắn năm nay vừa vặn 23 tuổi còn mọc ra một bộ mặt em bé, nhưng hắn thật là một cái bộ đội đặc trùng láo binh, hơn nữa còn là một cái ưu tú sờn nhịp thở. Bây giờ hắn hơi hơi hí mắt, đôi môi thật mỏng mím thật chặt, ánh mắt theo súng ngắm trong ống ngắm thập tự chậm rãi di động, cuối cùng dừng lại ở một cái đang mở mịt không căn cứ ở trên đường du đang giòn bị trên đầu. Quái vật đáng chết, thật muốn một thương đánh nổ đầu của ngươi, a vệ vi nói lẩm bẩm. Ngươi dám can đảm vi phạm mệnh lệnh, ta trước tiên đánh bạo đầu của ngươi. Sau lưng vang lên một cái nhu nhu giọng nữ, vệ huyết nhưng là dùng mình một cái, liền vội vàng đem họng súng mở ra, quay đầu cười nói thủ lĩnh, ta cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Tuyệt đối sẽ không vị trí của chúng ta bại lộ. Ta cũng chỉ là nhắc nhở mà thôi, miễn cho ngươi rảnh rỗi nhảm chán xuất hiện ở sau lưng nàng là một gã cô gái trẻ tuổi, mặc trên người không có cấp bậc y phục tác chiến. Nàng hướng ra phía ngoài nhìn quanh một hồi, lại nhìn một chút bầu trời đêm bị những cái kia phi hành mà thú mục tiêu. Là. Vệ Huy ngắn ngủi đáp ứng một tiếng. Nam tỷ, có tin tức. Trong phòng truyền tới một đẻ nén thanh âm cực thấp. Nữ tử lập tức trở về trong phòng, phòng lý hữu sáu, bảy cái đồng dạng mặc y phục tác chiến nhân đang luồn ngang nằm trên mặt đất ngủ, còn có một tên nữ tử đang ngồi ở một bộ điện đài vô tuyến trước mặt khẩn trương bận rộn. Liêu Thanh, mục tiêu tình huống hiện tại dạng, bị gọi vì Nam tỷ Tiêu Sái Vân đạo. Mục tiêu một trong bị thương, bọn hắn trước đây phái tiểu tổ bảo vệ xuống bệnh viện. Bất quá tiền trạm tiểu tổ thiệt hại rất lớn, chỉ còn lại ba người. Liêu Thanh hồi đáp, tổng bộ bên kia có chỉ thị, phái ra tiếp ứng một trận máy bay trực thăng bị quái thú đánh rơi, trước mắt không có đầy đủ hộ tống sức mạnh. Tổng bộ ra lệnh cho chúng ta tiếp ứng mục tiêu rời đi trương gia cảng, đến gần nhất trại dân tị nạn trước tiên an trí xuống, sau đó lại tìm phương tiện giao thông hồi kinh. Liêu Thanh nói, Nam tỷ lông mày hơi nhíu lại, nàng xem nhìn đồng hồ ngẫm ngơi đi, sau khi trời sáng bắt đầu hành động. Là. Liêu thanh đáp ứng một tiếng, lập tức đóng lại địa đài, tiếp đó hướng những người khác một dạng giữ nguyên áo nằm ở trên mặt đất, chỉ chốc lát sau liền chấm chấm thiết đi. Nam tỉ đi tới bên cạnh cửa, giữa góc tường ngồi xuống, con mắt khép hờ, chỉ chốc lát sau cũng phát ra nhỏ nhẹ tiếng ấy. Là từ 332. Tiếp 331, cứu vớt bên trong thiền, cuối cùng sáng lên, bóng đêm tại không cam bên trong chậm rãi tiêu tan, giao ra bầu trời quyền chủ đạo. Vệ huy nhẹ nhàng duỗi lưng một cái, dãy rùa một chút cổ sáu đồng nhiên động tác của hắn cứng ngắc lại một chút, lập tức nhanh chóng làm tốt xạ kích chuẩn bị, nói khẽ đội trưởng, có biến ngồi ở cửa nam tỷ cơ hội là không chậm chạp chút nào đứng dậy đến trên bình đại tình huống. nơi đó, vệ huy chỉ vào bên trái sáu, không cần hắn nói, nam tỷ cũng nhìn thấy, chỉ thấy một chiếc xe hơi màu đen đang từ đường phố một chỗ khác lái tới, không ít giòm bỉ đang theo đuôi nó chạy. một người mặc mê thải phục nữ hài từ trần xe nô ra cơ thể, hai chi đoạn thương súng lục phát ra tinh chuẩn xạ hính, đánh bể cái này đến cái khác giòm đầu người. thật là mạnh hỏa lực, ta cảm giác nàng là cầm hai môn tiểu pháo tại xạ kích. vệ huy thì thào nói. Những cái kia tiến hóa dòm bị phòng ngự là tương đối đáng sợ, cho dù là cấp thấp nhất tiến hóa, phổ thông súng ngắn cũng muốn liên tục xạ kích mới có thể đánh xuyên đầu lâu của bọn nó. Mà nữ hải kia tay thường, mua bắn ra một viên đạn, kết quả của nó cũng là nổ đầu sáu. Đó là chân chính nổ tung, cả viên đầu đều bị đánh nổ. Ô tô tại giữa đường ngừng lại, bốn cái cửa xe cơ hồ là đồng thời mở ra, bốn cái nữ hải từ trong xe tru ra. Niên linh nhỏ nhất cái kia chỉ có 10 tuổi, vừa ra tới liền đi những cái kia dòm bị bên cạnh tìm, nhặt lên liền nhét vào trong túi. Hai cái tuổi tác lớn một chút nữ hải dùng nhưng là cũng tiễn, mà lại là một tay mang bốn núi tên tiễn kỹ. Vệ Huy cũng là bắn tên hảo thủ, nhìn thấy các nàng tiễn ký tự than thở không bằng. A, là nàng. Sắp trời đã sáng, Nam Tỷ có thể rõ ràng thấy rõ cái kia bốn cái cô bé khuôn mặt. Khi nàng thấy rõ Tiếu Vũ hình dung mạo lúc, không khỏi kinh dị lên tiếng. Đội trưởng, ngươi biết các nàng. Vệ Huy vấn đạo. Trong đó một cái là ta biểu tỷ. Nam Tỷ đáp, không có, nàng chính là Yến Nam, nàng lãnh đạo chi này Tiểu Phân đội một phần của quốc an cục cái nào đó ngành đặc biệt. Lần này là tới trương gia cảng thi hành nhiệm vụ đặc thù, nàng lúc đi ra đã từng đáp ứng tiến hành không có cơ hội đi hương hải nghe ngóng Tiếu Vũ hình người một nhà tình trạng không nghĩ tới lại ở nơi này thấy được Tiếu Vũ Hinh nếu là thân thích vậy càng muốn giúp đỡ chúng ta tới giúp nắm tay a vệ huy lập tức kích động không đổi ta cũng nghĩ xem đồng hồ tỷ bản sự Tiễn Nam không có nhường hắn động thủ nhưng lại phát ra tín hiệu nhường trong phòng các đội viên làm tốt chuẩn bị chiến đấu sáu chỉ chốc lát sau tất cả đội viên chuẩn bị xong đều đi tới trên bình đài lúc này đã có không ít giọt bì bắt đầu vây quanh Tiếu Vũ Hinh cùng Á Mân xạ tốc cũng đột nhiên đề cao hai tấm cung dẹp ra một mảnh mưa tên đem những cái kia đến gần giọt bì nhau, nhau bắn ngã quáng yêu một tay bốn mũi tên hơn nữa còn là liên châu tiễn Quả thực là hai cái hiện nay thần tiên ác vệ huy mắt sáng ngời tỏa sáng. Đội trưởng, ngươi biểu tỷ có hay không nam? Ngươi nghĩ tự tìm cái chết có phải hay không? Tiễn Nam chiếu vào hắn chán gõ nhất kích. Đi, chúng ta cũng xuống đi xem một chút. Một đoàn người lặng yên không một tiếng động hướng dưới lầu nhanh chóng đi đến. Ám ân, các ngươi ở lại đây, ta vào xem có đầu mối hay không. Tiếu vũ Hinh dặn dò một tiếng, mang theo Trường Cung liền xông ra ngoài. Mấy cái muốn ngăn cản nàng dọa bị xoay chuyển nghi ngã nhào trên đất, trên chắn ra ngoài hiện một cái lỗ máu, thân hình của nàng cấp tốc xông vào trước mặt cửa hàng. Mặc dù Kha Nghiên cùng Kha Xuân là trương gia cả người, nhưng ở các nàng rời đi trương gia cảng phía sau mới phát sinh đại tai nạn, các nàng quen thuộc thị lý con đường, cũng không chạy dân tị nạn tại địa phương. Tiếu vũ huynh đem ấu long triệu hoán đi ra, mệnh lệnh nó từ không chung tìm kiếm, thì lái xe tiến vào trong thành phố tìm kiếm manh mối. Nàng tiến vào là một gian siêu thị, bên trong đương nhiên là một mảnh lộn xộn số đông đã bị hủy phải không còn hình dáng, những thứ khác đoán chừng cũng là bị người lấy sạch, trên giá hàng trống rỗng. Tiếu Vũ Hinh từ máy thu tiền cái khác trong một sọt tìm được một chương du lịch địa phương đồ, nàng mở ra xem một cái mắt, lại không có tin tức cần, phía trên cũng không khả năng có quan hệ với trại dân tị nạn đánh dấu. Thật hoài niệm cái tín hiệu kia bao trùm địa cầu tuyệt người ta. Tiếu Vũ Hinh không khỏi hơi xúc động, mặc dù vẫn chưa tới một năm, nhưng cảm giác lại giống như là qua mười mấy, hai mươi năm tự như. Hinh, có đại gia hỏa Kha Xuân bỗng nhiên ở bên ngoài lớn tiếng hô lên. Ân. Tiếu Vũ Hinh lập tức lấy tinh thần lực hướng chung quanh quét nhìn, lại tại khoảng cách gần một tòa dân cư Lý Lũ Tám, chín cái vũ trang nhân viên đang tại gấp rút xuống lầu sáu. Không phải bọn hắn. Tinh thần lực tiếp tục giãn ra, cuối cùng thấy được một cái đại gia hỏa sáu. Đây là một đầu biến dị giống, chiều cao có thể có 3 tầng lầu cao như vậy, thân dài gần 20 mươi mét, da trên người hiện lên xanh sẫm sắc, cảm giác giống như là kim loại đồng dạng. Vòi dài cùng một đôi to dài nà voi nhường Tiếu Vũ Hinh có chút quáng mắt sáu. Trương gia này càng sẽ xuất hiện loại này. Tu Tú nói, Phúc vô song trí, Hoa vô đơn trí. Tiếu Vũ Hinh đang suy nghĩ là tạm lánh sắc bén vẫn là chém giết đại gia hỏa này. Nơi xa phía chân trời đột nhiên vang lên một tiếng thê thẽ chói tai mình, một điểm đen bông nhiên xuất hiện sáu. Cái điểm đen này tại trong khoảnh khắc đã bay đến phụ cận, nhưng là một đầu khổng lồ vô cùng biến dị kền kền. Cái này một đôi biến dị cầm thú dường như là hoàng gia, đầu kia biến dị tượng lập tức dừng bước, gào thét một tiếng ngẩng đầu nhìn về phía cái kia biến dị kền kền, giống như đang cảnh cáo. Giáp biến dị kền kền dẻo vang một tiếng, liếm cánh kích xuống dưới, một đôi thiết trảo chiếu lấp lánh sáu. Ám Âm, ngươi và các mẹn Lưu tại nơi này, ta xem một chút liền. Tiếu Vũ Hinh Tiện tay dùng cung tiễn đâm đổ hai cái zombie, hướng về kia đối với cầm thú kịch đấu phương hướng chạy tới. Nganh sáu mặt đất phát ra trận trận run dậy, thỉnh thoảng truyền đến thứ gáy, tượng giống cùng nhà lầu sụp đổ âm thanh, vô luận là biến dị thú vẫn là zombie, cũng bắt đầu hướng nơi xa tránh né. Có trời mới biết cái kia hai cái cường hãn ra hỏa nổi cơn giận sẽ tạo thành kết quả. Tiến nam mấy người cũng là mới vừa đi ra lầu cư dân, các nàng không nhìn thấy đầu kia biến dị tượng cùng biến dị kền kền giao chiến tình hình, vệ vi đỡ một cái cơ hồ ngã nhào liêu thanh, kinh ngạc nói chẳng lẽ là xảy ra chấn động sao? Ta cảm thấy lầu này đều giống như phải ngã như vậy. Tiến nam thần sắc lấm nhăn chớ nói nhảm, đây cũng là hai đầu biến dị thú tại kịch chiến, chúng ta mau rời đi ở đây, miễn cho bị thay bay vạ gió. Đội trưởng, người xem người kia." Vệ huy đột nhiên chỉ vào phía trước nói. Yến Nam ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người đang từ phía trước chạy, phương hướng chính là hai đầu biến dị chiến chỗ. Biểu tỷ Yến Nam thấy rõ tướng mạo của người kia sau đó, không khỏi khẩn trương, bật thốt lên hô: "Ân." Tiểu Vũ huynh là phát giác Yến Nam các nàng, bất quá nàng cũng không có chú ý tới những người kia dung mạo, lúc này nghe được có người hô biểu tỷ, hơn nữa âm thanh rất quen thuộc, nàng vội vàng quay sang Yến Nam. "Ngươi lại ở chỗ này?" Đồng Hương gặp gỡ Đồng Hương, hai mắt lườm trong sáu. Cái này người anh em tại dị địa đất khách gặp mặt, cũng là vô cùng kích động, một chút không khoái đã sớm quên hết đi. "Cứu cứu, mợ cùng tiểu thiên đều tốt sao? Bọn hắn tại địa phương, cô cô, cô phụ đâu? Bọn hắn bây giờ được không không lẽ chữ. Hai người gần như đồng thời ân cần thăm hỏi đối phương người nhà, lại đều không được đến đáp án, không khỏi đều nở nụ cười. Tiêu Vũ huynh làm một cái ngươi trước tới đích thủ thế, hai người đem riêng phần mình người nhà tin tức nói một lần, trong giọng nói đều có mấy phần kiếp sau dư san may mắn. "Biểu tỷ, ngươi sẽ đến trường gia cảng." Tiễn Nam vấn đạo. "Cô cô ta nhà ở tại trường gia cảng, ta là tới nghe ngóng tin tức của cấp nàng." chỉ là bây giờ còn chưa có tìm được trại dân tị nạn vị trí, các ngươi sáu, a, ta, các ngươi có kỷ luật, ta sẽ không hỏi. Tiếu Vũ Hinh vấn đề vừa ra khỏi miệng, nhớ tới vị này biểu mũi tựa hồ là đang một cái đặc thù bộ môn công tác, bất quá nàng ấy chút chiến sĩ tựa hồ cũng là cảm giác tình chiến sĩ, không khỏi lại nhìn lướt qua. Ngươi bây giờ là đi chỗ, Tiễn Nam vấn đạo, đi xem cầm thú đánh nhau, nhìn một chút có thể hay không chiếm chút nhi thiện nghi. Tiếu Vũ Hinh cười nói, cái này sáu, Tiễn Nam gặp một lần nàng biểu lộ liền không cách nào thay đổi quyết định của nàng, bất quá nàng cũng có ý định khác, trầm ngâm một chút, đạo biểu tỷ ta cùng ngươi đi xem một mắt. nàng quay đầu thấp giọng phân phó vài câu, những đội viên kia đáp ứng một tiếng, nhưng là hướng cật mệnh các nàng bên kia chạy. đi thôi. Tiếu Vũ Hinh không có ngăn cản, nàng thông qua tâm linh xìu xích dặn dò cật mệnh cùng Á Mân một phen, mang theo Hiến Nam xuyên qua đường đi, tại kiến trúc trong đám lượn quanh mấy vòng, đi tới khoảng cách đánh nhau hiện trường không xa một dê nhà bên trong. ngay ở chỗ này Tiếu Vũ Hinh phân phó chăm chú nghe thi triển tuyệt đối che đậy phía sau, hai người ẩn thân tại một cánh cửa sổ đằng sau nhìn ra phía ngoài sáu. Hiến Nam tại chăm chú nghe thi triển tuyệt đối che đợi thời điểm, chẳng qua là cảm thấy đầu tựa hồ hơi có chút thoáng vắng cảm giác nhưng lập tức liền bình thường đứng lên, nàng cũng không cất nàng hai người khí tức đã bị che đậy. biến dị tiền tiền, C8 cấp biến dị thú, có thể tích lấy tài liệu liệu, con mắt, lông vũ, song chảo, ma tinh, biến dị tượng, C8 cấp biến dị thú, có thể tích lấy tài liệu liệu, con mắt, da voi, ngà voi, ma tinh. hai người này đánh đi, hôm nay ta cũng tới cái hoàng tử tại hậu. Tiểu Vũ Hinh liếc mắt nhìn Ác Ma Huy Chương cung cấp biến dị thú tin tức, lại dương mắt nhìn về phía kịch đấu bên trong hai đầu biến dị thú. lúc này, hai bên đường phố kiến trúc phần lớn đã bị hai đầu biến dị thú chiến đấu phá hủy. Bùi đất tung bay bên trong, một thiếu một voi bộ dáng thê thảm cực điểm. Đầu kia biến dị tượng trên thân đã có rất nhiều nơi bị lợi chảo chỗ chảo, máu thịt bê bé bét, sâu đủ thấy xương, mà đầu kia biến dị kền kền trên thân cũng là máu me đầm địa, không chỉ có cánh thụ thương, chỗ bụng dưới càng là có một đạo thật dài vết thương, cơ hồ đưa nó bụng mở ra, mà hai đầu biến dị thú giống như có thâm cửu đại hận đồng dạng, lẫn nhau cũng không chịu lùi bước. Giác biến dị kền kền đột nhiên phát ra một tiếng vang lên kêu lớn, thân hình phóng lên trời, hướng trên bầu trời trèo lên, mà biến dị giống phát ra trầm thấp gào thét âm thanh, đầu hơi hơi ngẩng lên, dường như là tùy thời cũng có thể khởi sướng phản kích. Khiu biến dị kềnh kềnh thân thể khổng lồ giống như như sao rơi hướng về biến dị giống lao xuống, giống như là khởi xướng tự sát công kích thần phong đội viên đồng dạng, trong mắt phát ra màu đỏ tươi quá mang. Bản hoàn tất đệ cử mới nhất phẩm tu chân đều nói phạm nhân thường u mê, thần tiên cũng sẽ phạm bỏ lỡ. Lôi tiên quân một lần sai lầm đem thiếu nữ thẩm ánh trang nhục thân phá hủy, vì bù đắp qua, mấy cái không chịu trách nhiệm thần tiên dùng rượu ngon rượu ngọt đem nàng lừa gạt đến một cái gọi Á Mã tỷ tư đại lục chỗ phụ thể trùng sinh sáu. Đệ cử thanh liễu khác hai quyển sách, sáng thần truyền kỳ, phiêu bạc tại dị giới thời kỳ, Phượng Lâm dị thế là từ 333. Tiếp 332 cứu vật phía dưới mới vừa rồi là sao trội và chạm địa cầu sao không nhẹ chứ bị đánh ngã trên đất Tiếu Vũ Hinh nhìn xem đồng dạng chật vật Tiến Nam vươn đạo vừa rồi biến dị kền kền cái kia kinh thiên nhất kích tạo thành trăm mét bên trong phương viên cơ hồ tất cả công trình kiến trúc đều đánh sập hai người nếu như không phải thân pháp cao mình e rằng thật sự sẽ bị những cái kia gạch vỡ loạn ngõ chôn chẳng nhiều hai đầu biến dị thú như thế nào Tiến Nam lẩm bẩm nói hai người liếc nhau đều nhảy dựng lên vừa rồi kịch đấu chỗ đã bị tung bay bụi đất che lấp thật lâu không thể tiêu tan nhưng mơ hồ có thể thấy được cái kia hai đầu quái vật khổng lồ nằm ở nơi đó dường như là đã chết Tiếu vũ Hinh huy trưởng phát ra một đạo trường phong, bụi đất bị quái động bốn phía lộ ra ở trong cái kia hai đầu biến dị thú sáu. Trên đất tiên huyết cơ hồ trở thành một cái đầm nước nhỏ, đầu kia biến dị tượng nghiêng người nằm trên mặt đất, chỗ ngực bụng phá cái lô lớn, mơ hồ có thể thấy được trong đó ngoạn lợi nội tạng, mà đầu kia biến dị kền kền cổ tượng hồ bị vặn gãy, hơn nữa bị đặt ở biến dị tượng dưới thân. Đầu kia quái điều đã chết, nhưng biến dị tượng còn sống. Tiếu Nam hơi nhũ mẩy liền muốn rơi xuống bổ túc cái kia biến dị giống mới phát. Chờ một chút. Tiếu Vu Hinh nhưng là trong lòng hơi động, đưa tay ngăn cản nàng, tiếp đó hướng biến dị tượng đi đến, biểu thị. Ngươi muốn làm Yến Nam đưa tay kéo, nhưng bất hụt, nàng xem thấy Tiếu Vũ Hình bóng lưng lập tức có mấy phần kỳ quái xấu. Thân pháp này quá quỷ dị chúng ta. Không Tiểu Thuyết internet không nói nhiều Tiếu Vũ Hình kỳ thực không phải có ý định né tránh, mà là theo bản năng một loại phản ứng, không muốn đem quyền chủ động giao cho trong tay người khác. Một khi có người muốn khống chế, nàng tự nhiên sẽ làm ra lần tránh. Nếu như không phải đầu tiên Biến dị Tượng bị thương nặng, nàng tuyệt đối sẽ không mạo hiểm tiếp cận, nhưng cuối cùng như thế, nàng còn duy trì độ cao cảnh rất 6. Ngay tại khoảng cách không xa thời điểm, Biến dị Tượng mắt đống nhiên mở ra, tại dưới khoảng cách gần như vậy đối mặt với như thế một đôi mắt to. Cho dù là nàng cũng sẽ cảm thấy trong lòng lấm liệt. Nếu như lúc này có người ở chính diện nhìn thấy Tiếu Vũ hí mắt, liền sẽ con ngươi của nàng đã biến thành màu xanh lá cây xấu. Ách, phải nói là tản ra một loại phỉ thúy giống như yêu dị ánh mắt. Đây là tinh linh ba giới một trong, phong chi giới cụ bị cùng động thực vật câu thông kỹ năng 6 Quả nhiên, đầu kia biến dị tượng trong ánh mắt thiếu đi mấy phần đề phòng cùng lý trí, ngược lại là toát ra mấy phần giống hải tử tựa như bị khuất cùng nghi hoặc. Đầu này biến dị tượng xuất từ trương gia càng dù thiên biến kết quả dẫn đến những động vật cũng xảy ra biến dị, bạo ngược càng thêm bạo ngược mà lúc đầu những cái kêu bản tính ôn hòa động vật cũng bởi vì biến dị ảnh hưởng mà trở nên rất có tính công kích nó tại biến dị thời điểm vẫn là một đầu ấu tượng nó nhớ kỹ vào lúc đó tất cả động vật đều trở nên điên cuồng thậm chí ngay cả mẹ của nó đều công kích nó nó chạy trốn tới trường gia thành phố cảnh khu tình huống không có chuyển biến tốt đẹp cơ thể nhưng là càng ngày càng khổng lồ hơn nữa còn thường xuyên chịu đến không giải thích được công kích Đầu này biến dị tượng tượng hồ cùng nàng nhìn thấy cái khác biến dị động vật có chút không giống tiểu vũ hinh một bên thả ra thiện ý vừa suy nghĩ lây biến dị tượng chuyển tin tức nàng đột nhiên nghĩ đến trước đây cứu chữa những cái kia bị ma khí ăn mòn binh sĩ chiến sĩ bọn hắn tại phát tác thời điểm cũng là vô cùng năng ngược, hơn nữa nếu như là chịu không liền sẽ nhập ma trở thành quái vật mà ở chịu đựng qua lần kia xung kích sau đó bản thân thì sẽ khôi phục tự kiểm chế năng lực đầu này biến dị tượng rõ ràng chính là thuộc về cái này một loại hiện tượng không cần khẩn trương ta sẽ chữa khỏi thương thế của ngươi chúng ta sẽ trở thành sáu thiếu vũ hinh liên tiếp thả ra thiện ý tại biến dị tượng trong lúc bất chi bất giác chuyển đổi phương thức giao lưu sáu Tại ngự thần quyết bên trong, có cùng động vật cấu kết, thuần phục động vật pháp môn. Nếu như ở nơi này đầu biến dị tượng thực lực toàn thịnh thời kỳ, nàng chưa hết dám làm như thế, nhưng bây giờ nhưng là một cái vô cùng thích hợp cơ hội tốt. Quả nhiên, biến dị tượng ánh mắt càng thêm nu hòa, nó nỗ lực đưa ra cái mũi, đụng đụng Tiếu Vũ Hinh Tay lấy đó thân cận. Ngươi chờ Tiếu Vũ Hinh giơ tay lên bắt đầu lẩm bẩm niệm tụng chú ngữ. 6. Thủy chi giới Nam Nhã A, ta lấy ma giới thủ hộ giả danh nghĩa phong thích ngươi uy năng sáu. Chị liệu một mảnh nu hòa lục sắc quang mang từ trên tay của nàng tản mắt ra. Tương biến dị tượng bao phủ lại, trên người nó vết thương lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại sáu. Lại là trị liệu năng lực phía sau Hiến Nam khó tin mở to hai mắt, sắc mặt nhưng là có mấy phần vui sướng. Giống biến dị tượng từ dưới đất đứng lên, đem cái mũi vung lên, phát ra một tiếng vui sướng kêu to. Không cần thần trương, nó chỉ là tại phát tiết từ chỗ chết chạy ra vui sướng thôi. Tiếu Vũ Hinh quay đầu nhìn thấy Hiến Nam khẩn trương bộ dáng, vội vàng chấn an nàng. Biến dị tượng gầm to một tiếng sau đó, nhìn qua tâm tình thật tốt, cúi đầu xuống dùng vòi dài quấn lấy Tiếu Vũ Hinh, đem nàng nâng lên trước mắt, một đôi mắt to tỏ mở đánh giá nàng. Không muốn bị ngậm, đi theo ta được không không lẽ chữ. Tiếu Vũ Hinh phát ra mời. Giống biến dị tượng nhẹ nhàng gào thét một tiếng, đầu to lớn điểm hai cái, biểu thị đồng ý sáu. Cấp biến dị sinh vật trí lực đã là tương đương không được, bọn chúng mặc dù còn không thể, nhưng nếu như có thể giống Tiếu Vũ Hinh dạng này cùng tiến hành ý thức tầng diện giao lưu, phản ứng ra riêng mình ý nguyện là không có có vấn đề. "Biểu thị, người nói nó sáu, nguyện ý đi theo ngươi." Tiễn Nam Ngạc nhiên nói. "Đương nhiên, giống thông minh như vậy gia hỏa đương nhiên sẽ làm ra thông minh nhất quyết định." Tiếu Vũ Hinh nhẹ nhàng vuốt ve biến dị tượng cái mũi, về sau liền gọi ngươi A Tiết, để trước ta xuống. Ta đem đầu kia kền kền thu thập một chút. Biến dị kền kền móng móngướp, mắt, lông chim, móng vuốt cùng miệng cũng là tài liệu tốt, còn có khối kia lớn trứng quả đấm ma tinh, Tiếu Vũ huynh không chút do dự đều thu vào. Biến dị tượng nhẹ tê một tiếng, đem Tiếu Vũ huynh quấn lên tự quổng, tại Tiếu Vũ huynh ra hiệu phía dưới, tiến Nam cũng đã nhận được đối đại giống vậy, tiếp đó nó liền bước dài hướng cắt mện đám người phương hướng đi đến. "Thỉ, huynh tỷ các nàng còn không có?" Kha Xuân ngồi ở chân xe, lo lắng nhìn xem Tiếu Vũ huynh rời đi phương hướng bởi vì cái kia hai đầu cao dài biến dị thú chiến đấu duyên cớ các nàng chung quanh những cái kia biến dị sinh vật cũng đều thật nhanh rời đi cho nên bây giờ chung quanh ngược lại là an tĩnh rất nhiều nhưng nơi xa những công trình kiến trúc kia liên tiếp sụp đổ lúc phát ra âm thanh vẫn là để đám người run sợ trong lòng không nội các nàng nhất định là muốn đi xem kết quả chiến đấu huynh tỷ rất lợi hại ngươi yên tâm đi khang yên an ủi. này các mỹ nữ các ngươi sẽ xuất hiện ở đây vệ huy cười hì hì vấn đạo tìm người á minh đối với những người này không phải là không có phòng bị mà là bởi vì Tiếu Vũ Hinh cùng bọn hắn đội trưởng Tựa Hồ quan hệ thân thích, cho nên loại vấn đề này không có có thể tránh. Vậy các ngươi là từ chỗ tới? Vệ Huy mừng thầm trong lòng, một cái khởi đầu tốt hiển nhiên là không thể. Các mẹn tương pháp cùng Á Mân, Tiếu Vũ Hinh tiện thuật đều để hắn say mê. Hơn nữa Tiếu Vũ Hinh lại là Yến Nam thân thích. Nếu như lôi kéo đến trong đội ngũ Tựa Hồ không có khó khăn, nhưng ở này phía trước không ngại hiểu nhiều một chút. Hơn nữa hắn cũng cảm thấy Á Mân cùng các mẹn không quá giống người Trung Quốc. Hương Hải, Á Mân nhìn hắn một cái, các ngươi tới nơi này làm, cùng các ngươi một dạng cũng là đến tìm người. Vệ Huy nói. Hắn nhìn Tam Đại một ít bốn cái nữ hài một mắt, "Vấn đạo các ngươi là cảm giác tình chiến sĩ sao?" "Không không phải." Bốn người cơ hồ là trăm miệng một lời mà trả lời, ngược lại là đem Vệ Huy chẹn họ một chút. Đúng lúc này, mặt đất bỗng nhiên rung rung, nơi xa truyền đến một hồi tiếng bước chân nặng nghề, sắc mặt của mọi người lập tức đại biến, Vệ Huy quát to một tiếng chuẩn bị chiến đấu bọn hắn nhóm người kia lập tức phân tán bốn phía, riêng phần mình tìm kiếm có lợi vị trí chiến đấu ẩn thân, các mện mấy người cũng ẩn thân xe hơi sau lưng. "Biểu tỷ, ngươi chuẩn bị cầm đầu này biến dị tượng xử lý." Tiễn Nam ngồi ở tượng trên lưng, cảm giác có chút cổ quái, nàng cưỡi qua ngựa, cưỡi qua là đà thậm chí cưỡi quang lưu hồi nhỏ cũng từng ảo tưởng cưỡi voi nhưng năm đó cái kia có chút trẻ thơ nguyện ý bây giờ thí nghiệm lại có một loại lạ không nói được gì xử lý tiểu vũ hinh quẹt miệng về lên đạo đương nhiên là về nhà thăm cửa bây giờ thế đạo loạn như vậy nuôi con voi có thể so sánh nuôi chó an toàn nhiều canh cổng tiến nam cúi đầu nhìn xem cái này đầu cự lớn quả ra suy nghĩ nó phải tiêu hao bao nhiêu lương thực tiến nam các ngươi là tiểu vũ hinh vấn đạo Cơi phi cơ trực thăng máy bay trực thăng các ngươi dừng ở chỗ nào truy hủy chịu đến biến dị thú công kích sao không nghe chứ Hẳn không phải là biến dị thú, giống như sáu, là một cái người, một cái cự nhân. Tiễn Nam sau khi nói đến đây, trong mắt vậy mà lộ ra một kia sợ hãi, rõ ràng người kia cho nàng rất mãnh liệt ấn tượng. Cự nhân, ngươi thật thấy được cự nhân? Tiếu Vũ Hinh kinh ngạc vấn đạo. Nàng nhớ kỹ ác ma Chi Linh đã từng nói, mặc dù những cái kia ngoại không ở giữa sinh vật giống ném tựa như rác rời hướng địa cầu ném vào một ít quái thú, vì rút các loại, nhưng bọn hắn bản thể không cách nào. Ít nhất từ mặt ngoài có thể cho rằng như vậy sáu. Hắn cùng người rất giống, trừ cái kia hơn 20 mét chiều cao bên ngoài, phương diện khắc cùng nhân loại rất tương tự. Tiễn Nam nói, cự nhân 6. Nghe Yến Nam tự thuật, Tiếu Vũ Hinh quyết định lập tức rời đi nơi này, Trương gia cảng ở đây có phần quá nguy hiểm, xuất hiện hai đầu C cấp biến dị thú bên ngoài, vẫn còn có cự nhân qua lại, cái này khiến không để nhân loại thở dốc. Biểu thị, ngươi muốn đi trại dân tị nạn tìm người có phải hay không? Là. Ngươi Biểu thị, giúp ta một chuyện, ta muốn đi trung tâm thành phố bệnh viện nghị cách cứu viện mấy cái người rất trọng yếu, sau đó chúng ta cùng đi trại dân tị nạn. Ngươi đừng hiểu lầm, đây không phải điều kiện trao đổi, ngươi nếu là không nguyện ý, chúng ta có thể hẹn cái địa phương gặp mặt, các ngươi ở nơi đó chờ. Yến Nam nói. Nàng không phải là không muốn mời Tiếu Vũ Hinh, mà là bởi vì Tiếu Vũ Hinh phía trước đã cự tuyệt, mà bây giờ gia nhập khả năng tựa hồ cũng không lớn. Ân, tốt ta, ta có thể rút một tay, nhưng đồng bạn của ta muốn lưu lại. Tiếu Vũ Hinh suy nghĩ một chút, liền đáp ứng xuống. Dù sao cũng là cứu người, hơn nữa Yến Nam dù sao cũng là thân thích. Cảm tạ biểu tỷ, ta chỉ ngươi có thể đáp ứng Yến Nam trên mặt cũng lộ ra nụ cười, ánh mắt của nàng hướng về phía trước nhìn lướt qua, đống nhiên hét lớn này, vệ huy đều chớ lộn xộn, là chúng ta bản hoàn tất để cử mới nhất phẩm tu chân đều nói phạm nhân thường u mê, thần tiên cũng sẽ phạm bỏ lỡ. Lôi Tiên Quân một lần sai lầm đem thiếu nữ thẩm ánh trăng nục thân phá hủy, vì bù đắp qua, mấy cái không chịu trách nhiệm thần tiên dùng rượu ngon rượu ngọt đem nàng lừa gạt đến một cái gọi Á mạ tỷ tư đại lục chỗ phụ thể trùng sinh sáu. Đề cử thanh liễu khác hai quyển sách, Sáng Thần truyền kỳ, Phiêu Bạt tại dị giới thời kỳ, Phượng Lâm dị thế là từ 334. Tiếp 333, đi tới nhìn xem hai người tại biến dị tượng trên đầu, tất cả mọi người có chút ngưỡng mộ núi cao cảm giác, quái vật khổng lồ này đối với bọn hắn tới nói là rất có cảm giác các bách. "Đội trưởng, đây là người thu phục." Vệ uy vấn đạo. "Ta không có bản lĩnh này, là ta biểu tỷ thuần phục nó." Tiến Nam có mấy phần thầm được. Đầu này biến dị tượng vô luận là trên lý luận tác dụng vẫn là trên thực tế tác dụng cũng là mười phần to lớn. Chỉ là nàng rất rõ ràng, Tiếu Vũ Hinh sẽ không đồng ý đem cái này giao cho nàng xử lý. Bây giờ cũng không phải thảo luận chuyện này thời điểm. Từ tượng trên lưng xuống, Tiến Nam hướng đội viên của nàng nhóm tuyên bố Tiếu Vũ Hinh bọn người tạm thời gia nhập vào hành động cứu viện. Đội trưởng, các nàng là bình dân, làm như vậy thích hợp sao không nhẹ chứ? Một cái đội viên vấn đạo. Tiên Tâm, bản lĩnh của các nàng ta tin tưởng. Tiếu Vũ Hinh không chỉ có là tên ưu tú tiến thủ, hơn nữa còn có xuất sắc trị liệu năng lực. Tiến Nam hướng các đội viên giới thiệu sơ lược một chút tiểu Vũ Hinh đám người tình huống, bất quá trong đó Kha Xuân tình huống bị tiểu Vũ Hinh cố ý che giấu, loại nguy hiểm này cảm giác kỹ năng rất đặc thủ, nàng cũng không muốn bị người khác. Biểu thị, tất nhiên muốn chiến đấu với nhau, chúng ta lẫn nhau giới thiệu một chút ta. Tiến Nam đem các đội viên mời đến phụ cận vị này là quả trượng, hán kiêm nhiệm chúng ta quân y liệ vị này là Liễu Thanh, tiểu đội chúng ta điện đài đây là Vệ Huy, Sơn Nghị, Báo Đen, Lạc Đả, Hoàng Ưu, Phích Lịch. Rất hân hạnh được biết chư vị. Tiểu Vũ Hinh khẽ gật đầu các bạn, am hiểu sạ kích cám ơn, Tiến Tuật Kha Nghiên, Kha Xuân, Liễu Thanh. Bệnh viện bên kia còn có thể liên hệ với sao không nhẹ chứ? Tiễn Nam vấn đạo, mười phút phía trước liền đã mất đi liên hệ, nhiều lần kêu gọi mấy lần không có trả lời. Lưu Thanh đáp. mất đi liên hệ cũng có khả năng là thiết bị truyền thông tin hư hao, nhưng vô luận chuyện đều mang ý nghĩa tình huống nghiêm trọng. Tiễn Nam hơi hơi dừng lại một chút, đạo biểu tỷ, ta đề nghị đem đầu này biến dị tượng cùng ngươi mấy cái lưu tại nơi này như thế nào? Có thể, bất quá nhường cắt mẹn gia nhập vào a. Tiếu Vũ Hinh nghĩ nghĩ cũng liền đáp ứng, có biến dị như là, liền xem như cê cấp giòn bị tới cũng không cần kinh hoàng. Nàng thấp giọng dặn dò vài câu, tiếp đó âm thầm phân phó ấu long trở về sáu. Bây giờ có Yến Nam cam Đoan tìm được Trương Gia Cảng trại dân tị nạn không thành vấn đề. Tiếu Vũ Hinh tại không ngừng tu luyện, nhường trở nên mạnh mẽ đồng thời cũng một mực đang suy tư một vấn đề sáu. Nàng cần, xã hội này cần, không hề nghi ngờ, nàng đầu tiên là phải sống sót sáu, không ngừng tăng cường thực lực, không chỉ có phải sống sót, hơn nữa còn phải sống có chất lượng, có tôn nghiêm. Nhưng mà vẹn vẹn như vậy là đủ rồi sao? Người là một loại quần cư sinh vật mà xã hội không thể nghi ngờ chính là chỗ này loại sinh hoạt thể hiện phương thức. Khi bị nát bẩy thời điểm, mỗi người đều gặp phải một lần lựa chọn, là cám chịu, vẫn là gây dựng lại trên thực tế, thời gian bị nát bể cũng không phải thật sự là thật thế, đáng sợ là nhân tính phai mờ cùng đạo đức không có. Tiếu Vũ Hinh thừa nhận, ở thời điểm này, một cái mạnh mẽ hữu lực tổ chức là cần thiết, chính phủ không thể nghi ngờ là đảm đường trách nhiệm này chọn lựa đầu tiên, nhưng nàng chính là khuyết thiếu lòng tin, chỉ có hết thể nắm giữ ở trong tay nàng mới có thể cảm thấy yên tâm. Liêu Thanh có điện đài, trong tay xách theo một chi màu xám bạc xuống trường, cùng Tiếu Vũ Hinh, quải trưởng tại đội ngũ vị trí trung ương, chịu những người khác bảo hộ. Hoàng Lưu cùng Phích Lực, nhưng là tại mặt trước đội ngũ. Cát Mèn, Báo Đen cùng Lạc Đả Phụ trách cánh, Tiễn Nam cùng Vệ Huy, nhưng là sau điện chúng ta dọc theo con đường này đi, tại cái thứ 12 giao lộ phía bên phải quải, liền có thể đến mục đích của chúng ta trung tâm thành phố bệnh viện. Vấn đề hiện tại là, chúng ta cùng tiền trạm tiểu tổ đã đã mất đi liên lạc, tốt nhất đoán chừng chính là bọn hắn chịu đến công kích, tổn thất liên lạc công cụ hoặc chuyển tới địa phương khác, điều này nói rõ ở trong bệnh viện hoặc phụ cận, có thực lực tương đối cường đại biến dị sinh vật 6. Một bên đi tới, Tiễn Nam vừa hướng đám người giới thiệu tình huống, tiếu Vũ Hinh cùng các mạn là nhân viên ngoài biên chế, cho nên bọn họ chỉ là mang theo lỗ tai nghe, đồng thời cẩn thận quan sát lấy xung quanh tình huống. Dưới chân đầu này đường cái bắt đầu hiện ra độ nát cảnh tượng. Lộ diện đã nước ra mấy đạo vết rách, dương mắt nhìn lên, trên mặt đường khắp nơi có thể thấy được từng chiếc đổ nát hoặc là đã tan vỡ xe con, xe hàng, xe tải các loại, thậm chí bên trong còn có không ít trắng xóa bạch cốt, Trên mặt đất khi thì còn có thể nhìn thấy đã biến thành đen vết máu. Giống ngao ô tại hai bên đường cái trong kiến trúc bên ngoài cùng với xa hơn một chút chỗ, thỉnh thoảng truyền đến từng đợt biến dị sinh vật gầm rú. Thiếu vũ huynh lặng lẽ thi triển ra thần chiếu quyết, đem trùng quanh mấy trăm thước phạm vi đều đặt vào tinh thần lực trong theo dõi. Lấy nàng hiện nay tinh thần lượng mà nói, chút tiêu hao này căn bản không thành vấn đề. Trung bình đều có biến dị sinh vật hoạt động, tiếp cận, nhưng số đông tuệ hồ cũng không có thân ảnh của các nàng. Tiếu Vũ Hinh cũng chỉ là yên lặng quan sát, cũng không vấy dầy những tên kia. Đột nhiên, sắc mặt của nàng ngưng lại, trường cung phút chốc mở ra, tay phải nhanh như tia chớp nắm lên một mũi tên dựng dây cung liền xạ sáu. Hưu một tiếng, mũi tên phá không dựng lên. Đám người lúc này mới trên bầu trời đang có một cái phi hành biến dị thú lao xuống. Mũi tên đón đầu mà lên, chuẩn xác đâm vào biến dị thú ngực, khi nó rơi xuống, đã đã biến thành hoàn toàn rơi tự do. Ba ước ngươi tiến pháp thẳng không phải là dùng để chứng cho đẹp, chẳng thể trách vệ huy đều khen ngợi không thôi đâu liếu thanh kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Ở nơi này tiểu đội bên trong những người này thương pháp cũng là đi qua huấn luyện đặc thủ, hơn nữa mỗi người đều có tương đối đặc biệt năng lực, các nàng từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, thiếu vũ hinh biểu hiện ra không chỉ có riêng là thiên pháp mà là siêu cường quan sát cùng cảm giác. Chờ thiếu vũ hinh đem đầu kêu biến dị thú ma tinh lấy ra sau đó tất cả mọi người bước nhanh hơn, bởi vì mùi máu tươi rất nhanh sẽ dẫn tới càng nhiều biến dị sinh vật, mặc dù lấy các nàng sức mạnh cũng không lo lắng thông thường biến dị sinh vật, thế nhưng tránh những cái kia phiền phức vẫn là tránh khỏi hào sáu. Dùng báo đen mà nói, bây giờ không phải là sát lục thời khắc. Tiểu Vũ Hinh, ngươi giết qua rất khó lường dị sinh vật ta. Không tiểu thuyết internet không nói nhiều liều Thanh vấn đạo. 6. Rất nhiều. Tiểu Vũ Hinh bỗng nhiên nhẹ nhàng hít một tiếng. Nàng vốn là học y y, đôi tay này cầm lên hẳn là cứu người công cụ, nhưng không ngờ bây giờ lại là lấy lên dao thương bắt đầu sát lục, đối với một cái bác sĩ tới nói, biến chuyển này có chút lớn. Liêu Thanh không để cho vì bỗng nhiên thở dài, cũng không có hỏi, mà là tiếp tục đề tài mới vừa rồi mấy tháng này các ngươi cũng là sinh hoạt. Trại dân tỉ nạn sao không nhẹ chứ? Trên thực tế ta vẹn vẹn đi trại dân tị nạn ở mấy ngày là muốn nghe ngóng mấy cái thân thích tình huống. Ta và người nhà còn có một số đều ở tại lúc đầu trong nhà. Tiểu Vũ hình đáp. Biến dị sinh vật cơ hội là giết không bao giờ hết. Lần kia Ti Vi ở chi chiến phía sau, bởi vì đại bộ phận dọn bị cùng với nó biến dị sinh vật bị tiêu diệt. Thuốc lưu trung quanh quảng trường cùng kiến trúc bị dọn dẹp ra tới, đã người có thể ở nhưng mà thị lý địa phương khác vẫn vô cùng nguy hiểm. Bởi vì sống sót biến dị sinh vật thường thường là mạnh nhất. Hơn nữa tương tự với chuột cái này biến dị sinh vật là rất khó triệt để tiêu diệt, mà bọn hắn số lượng cũng sinh sôi nhanh vô cùng. Ngược lại là giòn bị số lượng lớn đại giảm thiếu, mà căn cứ hộ vệ đội tại thành trì biến dị sinh vật thời điểm đem tiêu diệt giòn bị làm nhiệm vụ thiết yếu. biểu tỷ, chẳng lẽ các ngươi không sợ những cái kia biến dị sinh vật quấy dối sao không nhẹ chứ? tiến nam nhịn không được vấn đạo. sợ, tới một người liền giết một cái, giết đến bọn chúng sợ mới thôi. lúc kia chúng ta sẽ không sợ. tiêu vũ hinh thản như nói, nhưng một cỗ sát khí lại ẩn ẩn mà sống, nhiều người bên cạnh đều cảm thấy có chút lạnh. nếu như, ách, ta là nói xấu. những cái kia biến dị sinh vật sẽ biết sợ sao không nhẹ chứ? vệ huy vấn đạo, đám người cũng đều tò mò vểnh thay nghe xấu từ trên lý luận tới nói, phàm là có trí khôn sinh mệnh đều sẽ sợ, mà rất nhiều biến dị sinh vật đã dần dần mở ra a số ít trí tuệ, cho dù là những cái tiêm mèo chó, bọn chúng tại đối mặt tử vong uy hết lúc cũng sẽ sợ. sợ. Tiếu Vu Hinh vai cho tới bây giờ, ta không tìm được đáp án này, bởi vì tại bọn chúng lựa chọn sợ hoặc không sợ phía trước, đã chết phải không thể chết lại. Ti có thật nhiều người hấp khí. Vệ Huy Ha Ha cười khan hai tiếng cái chuyện cười này thật là lệnh tập trung tinh thần đằng sau Yến Nam Thanh nghiêm nghiêm nghị lại, rất rõ ràng. Đoạn này sự chú ý của mọi người có chút lãng trễ, cái này ở nguy cơ tứ phía trong thành thị là phi thường đáng sợ, tất cả mọi người sáng suốt im lặng, một lần nữa chú ý phía trước cùng hai bên vỉa hè độ tĩnh. Ngao một đầu cùng con ngẽ không xe xích bao nhiêu biến dị mèo xuất hiện ở phía trước, một đôi lục lấp lánh mắt không có hảo ý nhìn chăm chú lên các nàng. Đây là z2 cấp biến dị mèo, tốc độ rất nhanh, chảo, giang sắc bén điển nam lớn tiếng nhắc nhở. Xem ta Hoàng Vũ tiến lên một bước, trong tay súng trường hơi động một chút, phanh một tiếng súng vang, đạn đã hướng về biến dị mèo bay. Xíu ngay tại đạn muốn tới người lúc, đầu kia biến dị thân mèo hình lóe lên, đột nhiên từ biến mất tại chỗ. Hóa là một đạo tàn ảnh nào về phía Hoàng Ưu. Phanh sáu. Hoàng Ưu chưa chắc có thể phán đoán chính xác ra biến dị miêu vị trí, nhưng hắn thắng ở kinh nghiệm phong phú, lúc nào cũng có thể đánh giá ra biến dị miêu công kích phương vị, cho nên mỗi lần đều có thể kịp thời chặn đường. Ngay tại Hoàng Ưu cùng biến dị mèo giao hỏa thời điểm, Tiếu Vũ Hinh nhưng là nhẹ nhàng kinh dị một tiếng sáu. Cặp mắt của nàng đang tiến hóa thành tinh linh chi đồng thời điểm, nhìn rõ mắt kỹ năng tựa hồ trở thành cô hóa, chỉ là nàng không có để ý, nhưng vừa rồi lại kinh ngạc, nàng vậy mà có thể rõ ràng mà nhìn thấy những viên đạn kia quý tích phi hành. Theo lý thuyết, chỉ cần nàng tốc độ xuất thủ nhanh những thứ này súng đạn sẽ lại cũng đối với nàng không tạo được uy hiếp như vậy sáu vậy có thể hay không phản khống chế những viên đạn này đâu khống chế là niệm sư năng lực cơ bản một trong nàng tất nhiên có thể khống chế truy thủ giống đạn loại này càng không lý do không khống chế được thiếu vũ hình ánh mắt hơi hơi ngưng lại cẩn thận quan sát những viên đạn kia cùng biến dị miêu vận động bi tích. biến dị miêu tốc độ rất nhanh đối với người khác xem ra có thể là từng đạo dính liền nhau tàn ảnh mà ở thiếu vũ hình chăm chú động tác của nó cùng phân giải không thể nghi ngờ sáu Ngay tại lúc này, tiếu Vũ Hinh Tinh thần lực đống nhiên phát động, viên tiên nguyên bản trận đánh biến dị mèo công kích phương vị đạn đống nhiên nhẹ hơi nhúc nhích một chút, phóc một tiếng bắn vào biến dị miêu con mắt, từ con mắt còn lại bên trong xuyên ra tới. Phù phù biến dị miêu thi thể rơi đến mặt đất, kèm theo còn có một ít người trong mắt. Là từ 335, tiết 334, mắt bạc hoàng ưu, thương pháp của ngươi thời điểm lợi hại như vậy. Bên cạnh phích lịch kinh ngạc vấn đạo. Những người này cũng là nhận qua đặc trùng huấn luyện, không chỉ có bản thân là cảm giác tình chiến sĩ, những thứ khác kỹ năng cũng là không kém, bao quát thương pháp này một hạng, nhưng cái gọi là hảo cũng không một thương đánh trúng cấp tốc đang di động biến dị miêu con mắt, liền xem như trùng hợp cũng không có như vậy sao, cho nên Hoàng Nưu mấy vị đồng đội đều lấy quỷ dị ánh mắt nhìn xem hắn. Đại khái 6, đại khái là lão Nưu nhân phẩm bộ phát ra. Hoàng Nưu cũng là không hiểu ra sao, nhưng hắn cũng không cách nào giảng giải 6. Đạn đúng là hắn bán ra, có lẽ chỉ có thể dùng trùng hợp để giải thích, dù sao xác suất này mặc dù nhỏ, nhưng cũng là tồn tại. Hoàng Nưu tiến lên lấy biến dị miêu ma tinh sau đó, đám người tiếp tục đi tới, những người này thương pháp chính xác ca minh, chỉ cần những cái kia biến dị sinh vật lũ đầu một cái, bọn họ đạn liền gọi đi lên, liền tố chất chiến đấu mà nói. Căn cứ hộ vệ đội thúc ngựa không bằng, liền xem như ngũ tử như cái này quân nhân giải ngũ cũng là so ra kém. Tiêu vũ Hinh nhưng là không tiếp tục ra tay, nàng còn tại hồi tưởng đến vừa rồi lấy tinh thần lực điều khiển đạn tình hình. Từ nơi này lần nếm thử đến xem, chỉ cần tinh thần lực đủ mạnh, bất luận cái gì ngoại vật cũng có thể di động, kỹ năng này nàng không có trước bất kỳ ai nói qua, hiện tại xem ra hoàn toàn có thể tại thời khắc mấu chốt lấy được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Các mẹn, thương pháp của ngươi hảo, thương càng là không, từ chỗ nào làm cho. Hoàng Ưu có chút hâm mộ nhìn xem cặc mện trong tay cái kia đoàn thương súng lục, làm lính không có không thích thương, thương súng trong tay bọn họ giới cũng là đặc chế, so trong bộ đội chế tạo súng ống lợi hại rất nhiều, nhưng cặc mện tay thương liền cùng một môn tiểu pháo tựa như, một thương đánh lên đến liền là một cái lỗ máu, uy lực có thể so với hỏa lực nặng, hắn rất hiếu kỳ sáu. Loại vũ khí này lực phản chấn chắc chắn không nhỏ, một cái nữ hải tử là như thế nào chịu đựng nổi. Cặc mện vũ khí là tiểu vũ huynh luyện chế, làm một cái tay súng, vẹn vẹn có thần kỳ thương pháp là không được, nhưng cái kia biến dị thú cùng ma thú, hoặc da cứng thịt dày hoặc có năng lực lượng phòng ngự, thông thường đạn căn bản là không có cách bài trừ phòng ngự của bọn nó. Nhưng mà, quá cường đại súng ống đồng dạng đối với tay súng là một cái gánh vác, tiếu Vũ Hinh đang vì Cắt Mện luyện chế ra đối thủ này thường sau đó sẽ lấy phía trước lấy được một bộ cự lực hộ hoàn đưa cho Cắt Mện, chính hợp nàng sử dụng. Nghiệt Hoàng tạo. Cắt Mện đáp. Tiếu Vũ Hinh cũng không có bảo mật ý tứ, cho nên nàng cũng liền nói thẳng bờ báo. Nghiệt Hoàng. Hoàng Như lặp lại một lần. Cắt Mện nhìn Tiêu Vũ Hinh một mắt, lần này Hoàng Như minh bạch, nhưng cũng không có hỏi lại sao. Hắn ngược lại là rất muốn có như vậy một mệnh hương nhưng đại gia có vẻ như còn không quá quen thuộc, đàm luận cái này có chút hơi sớm. Một giờ sau, một đoàn người cuối cùng đi tới trung tâm cửa bệnh viện, các nàng thần sắc trên mặt đều hết sức nghiêm trọng, bởi vì bị tiếng súng hấp dẫn, càng ngày càng nhiều giòm bị cùng biến dị sinh vật hướng các nàng ở đây tuân ra. Về sau cái này nửa giờ cơ hội chính là đạp huyết thủy đi, tiến nam thủ hạ chính là sức chiến đấu của những người này đúng là vô cùng cường đại, cơ hội không có tổn thương, chỉ là hỏa lưu sông đến quá mạnh, bị một cái kiếm chu hơi kém đưa cánh tay cắt đứt, mà hắn cũng sắp cái kia kiếm chu dùng hỏa tiêu chết, Tiểu Vũ Hinh sau đó thi triển hồi máu đem hắn cánh tay chữa tốt. Lúc này. Hơn mười đầu chó biến dị từ bệnh viện trong cửa lớn đi ra, tinh hồng sắt trong con mắt toát ra tàn nhẫn cùng lạnh lẽo âm u ánh mắt. Liêu Thanh, còn không có liên lạc tín hiệu sao không nghe chữ? Tiễn Nam trầm giọng vấn đạo. Không có. Trước tiên tiêu diệt trong sân biến dị sinh vật, nếu như bọn hắn không việc gì, nhất định sẽ đi ra hội hợp hoặc phát ra tín hiệu. Tiễn Nam nói xong, chỉ huy đội ngũ phóng tới những cái kia chó biến dị. Giống ba chó biến dị nhóm phát ra xùa loạn, thân hình tựa như tia chớp hướng đội ngũ hướng. A Fix lịch nhiên hám mồm hà há hơi, tiếng sấm thắt thiết, những cái kia xông lên trước chó biến dị nho nhau, nhau phát ra dê linh dị. Có vài đầu sông đến gần chó biến dị đã ngã xuống đất la lộn, trong lốt hai chảy ra máu. Chẳng thể trách gọi phất lịch, nguyên lai like là am hiểu âm ba công kích, Tiếu Vũ Hinh cũng sẽ sử dụng âm ba công kích, bất quá nàng long ngâm liền giết thương lực mà nói, nhưng không có cường đại như vậy, mà là tại áp lực lên người. Mười mấy đầu chó biến dị tại trong khoảnh khắc bị thanh trừ không còn một ngống, một đoàn người nhanh chóng tiến lên, đem bệnh viện bên ngoài những cái kia kích động giởm bị từng cái tiêu diệt, ít nhất tại ngắn bên trong không có biến dị sinh vật quấy rối. Bây giờ phân tổ hành động 6. Bởi vì hiện tại không xác định bị nghị cách cứu viện đối tượng đến cùng tại vị địa, nàng chỉ có thể đem người phân tổ Tìm được về sau tái phát tín hiệu hội hợp, ta và các mẹn một tổ. Tiếu Vũ Hinh nói xong, gọi các mẹn một tiếng, hai người hướng nam lầu chạy tới. Báo đen không vui nói đội trưởng, nàng cái này sáu, nàng không phải con nhân, chúng ta không cách nào dùng kỷ luật tới yêu cầu nàng. Tiễn Nam phất tay đánh gãy lời của hắn, hành động là các đội viên đáp ứng một tiếng, lập tức lấy tiểu tổ làm đơn vị hướng bệnh viện cao ốc chạy đi. Sáu. Trống rông trong hành lang lộ ra an tĩnh dị thường, chỉ có tiếu Vũ Hinh cùng các mẹn nhỏ nhẹ tiếng bước chân, nguyên bản trắng như tuyết vách tường đã đã biến thành màu xám trắng, phía trên còn bắn tung tóe lấy tất cả lớn nhỏ đã biến thành vết máu màu đen cách vũ một cái cửa sắt đung nhiên bay lên hung hăng hướng tiếu vũ Hinh áp xuống tới một cái giòm bị trường tinh hồng sắt hai mắt theo sát ở sau cửa hướng nàng nào mang theo một cô tanh hôi áp phong ngay tại cửa sắt sắp nện ở tiếu vũ Hinh trên người thời điểm thân hình của nàng linh hoạt tránh ra kỳ diệu mà đi tới giòm bi bên cạnh thân cung trong tay dây cung liên tục gậy hai cái chỉ thấy cái kia giòm bị một cánh tay cùng đầu người gần như đồng thời bay lên đúng lúc này tiếu vũ Hinh trong lòng lập tức dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác mở tối một đôi tròng mắt màu bạc lóe lên mặt qua một cái giòm bỗng nhiên đập ra tay phải nhanh chóng vung ra trục vào bụng của nàng móng tay sắc bén mang theo một màn hán quang, Tiếu Vũ Hinh trong lòng du lên, thân hình phút chốc lui lại dày khải thuật xoẹt sáu. Giò bị móng tay sắc bén từ bụng của nàng xé qua, dày khải thuật hình thành năng lượng giáp hơi hơi lóe lên một cái, mặc dù không có bị xé rách, nhưng kia sáng ảm đạm rất nhiều. Cơ hồ cùng lúc đó, Tiếu Vũ Hinh một cái tay cũng đã rơi vào giò bị cổ tay phải bên trên, chỉ thấy ngón tay của nàng giống như tròn tròn lướt nước, tựa như theo giò bị cánh tay phải đi lên sáu. Hai tiếng giòn vang sau đó, giò cánh tay phải đã rủ xuống. Giống tiến hóa sau giò mặc dù thực lực cường đại, nhưng tương tự cũng dần dần khôi phục thần kinh công năng, nó gào lên đau đớn một tiếng tay trái vạch ra một đạo hàn quang hướng Tiếu Vũ huynh phủ đầu lấy xuống. Hỏa không ngoan Tiếu Vũ huynh trường cung phút chốc điểm ra, ở giữa dòm bị ngực chỉ nghe cách một thanh âm vang lên, lồng ngực của nó lập tức lõm xuống đi một mảnh, cơ thể hướng phía sau ném đi, hung hăng đụng vào trên vách tường, cái kia một chảo cũng tự nhiên thất bại, không chờ nó từ trên vách tường trượt xuống tới, Tiếu Vũ huynh trong tay trường cung giống như một đầu luồn lên linh xà giống như đâm thủng chán của nó. Cái này dòm bị giống như so những thứ khác dòm lợi hại cắt mẻn đi có mấy phần ngạc như nói, nàng mặc dù không có gia nhập vào chiến đấu, nhưng là một mực tại để phòng bốn phía, hơn nữa cũng cảm thấy cái này dòm tựa hồ không giống bình thường. Nó thật sự rất đặc thù. Tiếu Vũ Hinh cũng là hết sức hiếu kỳ, nàng sợ dĩ tiến vào tòa cao ốc này, đó là bởi vì nàng đã lấy tinh thần lực quét hình qua tòa cao ốc này sáu. Bị nốt nhân viên liền tại đây tòa cao ốc tầng hầm, mà một tầng chỉ có phía trước giết chết cái kia zombie, vừa rồi cái này mắt phóng ngân quang giọm bị căn bản không có nó vậy mà tránh đi tinh thần lực điều tra. Giơ tay chém xuống, Tiếu Vũ Hinh đưa nó đầu xé ra, cái này zombie ma tinh lại là màu bạc, hơn nữa đưa tay sở lên, có một loại rướt rát cảm giác thú thích. Chẳng lẽ càng là đối với tinh thần lực hữu ích ma tinh. Tiểu Vũ Hinh rất là kinh ngạc, gọi ra ác ma huy chương tiến hành phân biệt, hay tinh Dây cấp, biến dị sinh vật thể nội sinh ra tinh thần lực tinh thể, có thể nhanh chóng khôi phục tiêu hao tinh thần lực, trị liệu tinh thần công kích tạo thành tổn thương. Thật đúng là hảo. Tiếu Vũ Hinh thu hồi hồi tinh, nhanh chóng đem một đầu xác zombie ma tinh lấy ra, hai người hướng phòng ngầm dưới đất phương hướng đi đến. Nghiệt hoàng, ở đây thật thiên tính a. Cắt Mện nói khẽ, tay của nàng lại đặt tại súng lục bên hông bên trên, ánh mắt sắc bén đánh giá tình huống xung quanh. Tại đội viên bên trong, đại đa số người đều hô Tiếu Vũ Hinh tỷ, chỉ có nàng còn xưng hô Tiếu Vũ Hinh nickname. Hoàn toàn chính xác, Cắt Mện nói đến hung, Tiếu Vũ Hinh, ở nơi này tòa cao ốc bên trong cũng không thiếu zombie. Nhưng lầu một chỉ sợ cũng chỉ có vừa mới cái kia hai cái, nhưng kỳ quái là, những cái kia zombie rõ ràng đã nghe được phía dưới động tĩnh, vì không tới. Cái này tựa hồ cùng zombie tập tính không tương xứng, trừ Phi sáu. Trừ Phi có để bọn chúng cảm thấy sợ hãi. Chẳng lẽ là phía dưới cái kia zombie? Tiếu Vũ Hinh hơi hơi nhíu mày cả mện, muốn một chút, tầng hầm còn có một đầu zombie, e rằng có chút phi phước. Từ điều tra kết quả nhìn, tầng hầm chỉ có một tiến hóa zombie, từ bộ dáng phán đoán, nó chắc có C cấp hoặc tiếp cận C cấp thực lực, dựa theo tình huống bình thường tới nói, nó là có thể nhẹ nhõm đánh chiếm tầng hầm tòa kia kho hốm lạnh, nhưng không vì 6 có lẽ nó bên cạnh đồ ăn phong phú, cho nên cũng không có nóng lòng tiến đánh được cứu vớt giả nương thân kho cướp lạnh, nhưng hiện tại xem ra cái kia tiến hóa giòm bị chỉ sợ không phải thông thường cê cấp giòm bị đơn giản như vậy. trong hành lang ánh đèn ảm đạm, nhưng thông hướng phòng ngầm dưới đất trong thang lầu chỉ có thể dùng hắc cám để hình dung. vừa tiến vào đến đèn nhánh hành lang, thiếu vũ huynh liền nghe được một hồi tiếng ai, hai người cũng hơi nhũ mày, thả nhẹ cốt bộ. lúc này, cung cấp điện công trình đã sớm đình chỉ cung cấp điện, nhưng thiếu vũ huynh tự cao có thủ đoạn, đối với cái này một điểm cũng không ngại, nàng hướng cắt mệt ra giấu một cái, hai người nhẹ nhàng từng bước hướng tầng hầm đi đến, cái gọi là kho cướp lạnh. Kỳ thực chính là nhà xác, Tiếu Vũ Hinh có chút bội phục những cái kia bị nhốt nhân, lại có thể nghĩ đến như thế một cái cực phẩm chỗ ẩn thân vương. Lúc này, tiếng ai bỗng nhiên ngừng lại, xem ra cái kia dọa bị đã khách không ngờ mà đến, chỉ là không nói no đối với đánh lung nó ăn khách nhân sẽ nắm giữ dạng thái độ. Cự tác, đã bản hoàn tất hồ ly truyền kỳ, một cái cảm tình chịu đến ngăn trở giới kinh doanh nữ cường nhân nhất thời nghĩ quẩn, nhẹ xuống biện phí hoài bản thân mình, lại thần kỳ tại dị đại lục mượn sát trọng sinh, còn trở thành một cái phốt tế tự, hơn nữa nàng chủ tộc dị năng cũng đã thức tỉnh, nàng nên như thế đối mặt nhân sinh mới. Nước giàu binh mạnh, khởi đầu trường học, đi thực nghiệp cứu quốc con đường. Nhường hoang vu cảnh tối thổ địa tỏa sáng sinh cơ bừng bừng, nhường nghèo khổ bệ hệ một đế quốc sừng sững ở đại lục chi đỉnh. Xinh đẹp không tức thiếu nữ cường tráng cấu trúc võ sĩ hoa mỹ ma pháp to rõ ràng hành khúc sáu. Cùng một chỗ miêu tả hồ tộc thiếu nữ truyền kỳ cố sự là từ 336. trăm 335, mươi cùng bạo dọm bị hắc ám kết giới giống như vĩnh dạ vậy hắc ám bắt đầu nhanh chóng lan tràn. Qua trong dây lát cả tòa tầng hầm đã bị bóng tối bao trùm. Tiếu vũ hình có thể cảm thấy cái kia dọm bị tựa hồ có chút bất an. Hắc ám kết giới là của nàng thiên phú kỹ năng. Ở đây trong kết giới, hắc ám sẽ che giấu nàng và đội hưu khí tức, che đợi địch nhân cảm giác. Nhưng mà, cùng chăm chú nghe am hiệu tuyệt đối che đậy khác biệt, há dám kết giới thi thuật phạm vi cùng che đậy hiệu quả sẽ theo thi thuật giả thực lực để thăng mà để cao. Bất quá, nó cũng có một cái nhược điểm 6. Nếu như trong kết giới địch nhân thực lực cao cường, kia đối nó che đậy hiệu quả cũng sẽ tương ứng yếu bớt, giống như là một trường con nện thông đường lưới, nó có thể dính trụ con rồi, lại dính không được diều hầu. Batman, cái kia tiến hóa bị có thể rất mạnh, nhất định muốn Tiêu Vũ hình dẫn dò. Hai người đi xuống lầu phía trước là một cái đại sảnh, mà đại sảnh phần cuối chính là kho góp lạnh. Bất quá Ánh mắt của hai người cũng không có nhìn xem kho bấp bợt lạnh ngại muôn, mà là rơi vào cái kia thân hình cao lớn giòm bỉ trên thân 6. Cái này tiến hóa giòm bỉ chiều cao gần 3 m, bắp thịt trên người giống như bằng sắt đồng dạng, hai chân cùng trên hai tay đều có sắc bén như đao kiếm móng tay. Một đôi tròng mắt màu đỏ nhìn thẳng hướng cửa thang lầu phương hướng. Tại chân của nó bên cạnh là mấy cỗ tử thi cùng đầy đất tiên huyết, từng đoàn từng đoàn cuốn quít lấy nhau nội tạng tung tóe toàn bộ mặt đất. Cuồng bạo giòm tổng hợp đánh giá C bảy cấp, thi triển cuồng bạo kỹ năng phía sau, đẳng cấp có thể tiến hóa đến C hai cấp, có thể tích lấy tài liệu liệu, ma móng tay. C hai cấp. Tiếu Vũ Hinh cùng cắt mèn hai người lấp nhau, thần sắc đều có chút khó coi. cắt mèn, ngươi ở đây đằng sau phụ trách hỏa lực tầm xa trợ rút, tận lực tránh cận chiến. Nàng một bên nhẹ giọng phân phó, một bên triệu hồi Ra Ma Vân Đẳng. Côn Bạo Giòn bị cái mũi Đông Nhiên giật giật, mặc dù hắc ám kết giới đối với nó hữu hiệu như cũ, nhưng biến dị sau Thiên phú kỹ năng vẫn như cũ có thể phát huy một chút hiệu dụng. Nó chậm rãi hướng Tiếu Vũ Hinh các nàng vị trí đi. Phanh phanh cật mèn trước tiên công kích, hai đoàn ánh lửa tại Côn Bạo Giòn trên thân sáng lên, nổ tung to lớn lực đưa nó chấn động đến mức ngã nhào về phía sau sáu. Nhưng Tiếu Vũ Hinh thấy rất rõ ràng. Cái này hai thương cũng không có cho nó tạo thành thương tổn quá lớn, nhiều nhất bất quá là nổ ban một lớp da thật mỏng thịt mà thôi. Giống cuồng bạo dãm bị nổi giận, gào thét một tiếng hướng về cắt mẹn vị trí vọt lên, mặt đất phát ra như sấm rền tiếng vang, hiện ra lực lượng kinh người. Hiệu 6, phanh 6. Tiểu Vũ Hinh cùng cắt mẹn nhanh chóng di hình hoàn vị, mũi tên cùng đạn liên tiếp bắn tại trên người của nó, nhưng nó trên thân bền bị làn ra cơ hội chặn tất cả công kích, mà bởi vì thân hình của nó nhanh như gió, những tổn thương này rất khó cho nó tạo thành trọng thương, ngược lại là kích phát nó hung tính. Rống nó đột nhiên gào thét một tiếng, hai chân trên mặt đất một đò nặng nề, đột nhiên vọt lên hướng cắt mẹn vốc. Hư một đạo bóng roi phút chốc từ dưới đất dâng lên, nhanh chóng tại cuồng bạo zombie trên đuổi quân quanh một vòng, tiếp đó thuận thế đưa nó văng ra ngoài. Quét Diệp chân cặc mẹn đông nhiên hét lớn một tiếng, thân hình tựa như tia chớp liền sông ra ngoài sinh, mang theo từng đạo tàn ảnh, nàng cơ hồ là đuổi theo cuồng bạo zombie, hai chân trên không chúng cấp tốc đong đưa, tựa hồ liền không khí đều bị nàng đả bể. Cái kia cuồng bạo zombie đầu tiên là không giải thích được bị ma vân đằng quăng bay đi, ngay sau đó liền trên không chúng chịu một trận điên cùng đá, thân hình giống như một quả lưu tinh tựa như bị đá hướng thẳng máy, cặc mẹn thì mượn. Cuối cùng một đá lực đạo một cái lộn ngược ra sau về tới đầu bậc thang. Phanh cuồng bạo dòm bị cơ thể hung hăng đập vào cửa thang máy bên trên, cửa kim loại bị đâm đến lõm xuống một cái hố to. Xuất hiện từng đạo vằn mèo vết rách. Giết! Liên tại đây là một thân ảnh đột nhiên nhảy lên thật cao, trong tay hai thanh loan đao giao nhau chém xuống, chính là Tiếu Vũ hình thừa dịp cuồng bạo dòm bị không rảnh nhìn nàng trong nấy mắt, khởi xuống một kích chí mạng, nàng giống như đã thấy viên hướng kia xấu xí dòm bị đầu gàn xuống tình cảnh. Nhưng mà chính là cái này thời điểm, tình huống thay đổi bất ngờ cuồng bạo dòm bỗng nhiên hé miệng phát ra một tiếng sấm rền một dạng gào thét, con mắt của nó trong chốc lát trở nên huyết một dạng xích hồng, trên thân cũng đột nhiên hiện ra một lớp đỏ sắc mang ánh sáng. Huyết ẩm chém vào phía trên, cư nhiên bị bắn ngược lại. Tiếu Vũ Hinh sắc mặt tại trong tích tắc kỳ biến, giống đã tiến vào trạng thái cuồng bạo, cuồng bạo dòm bị lần nữa gào thét một tiếng. Cánh tay trái đột nhiên vung ra, giống như một căn lớn roi, tựa như quất vào Tiếu Vũ Hinh trên thân sáu. Mặc dù có dày khải thuật phòng hộ, nhưng Tiếu Vũ Hinh vẫn là phát ra kêu đau một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Nàng cảm thấy thật giống như là bị một cây nặng hơn thiên quân côn sắc nện ở trên thân. Nếu như không phải có dày khải thuật cùng bên trong trùng giảm đi phần lớn sức mạnh, e rằng một kích này cũng đủ để đem nàng đánh thành hai khúc. Dù là như thế, cả người đều bị đánh bay ra mấy mét hùng hăng đụng vào tường chỉ nghe phanh một thanh âm vang lên thiếu vũ Hinh, theo vách tường trượt xuống tới mà nàng phía trên sáu vách tường xuất hiện một vòng quy liệt vết tích cho thấy vừa rồi cái kia va chạm sức mạnh vô cùng cường đại chiến đấu từ đầu đến giờ cũng bất quá là 20 giây cái này cồn bạo dọm bị đã hoàn toàn tiến vào trạng thái cồn bạo thực lực tăng vọt mà để cho thiếu vũ Hinh nhức đầu là trên người nó tầng kia năng lượng bảo hộ màng nếu như không đánh tan tầng này bảo hộ màng liền khỏi phải nghĩ đến lấy có thể đối với cái này cồn bạo dọm tạo thành tổn thương bây giờ thì nhìn là ai tốc độ công kích càng nhanh càng mạnh mẽ hơn tại đánh bay thiếu vũ hình sau đó Cụ bạo dọm bị thân hình lập tức vồ lên, muốn đem nàng xé thành mảnh nhỏ, cổ họng của nó bên trong phát ra rít gào trầm trầm, kia đối máu đỏ trong đôi mắt tràn đầy điên cuồng cùng bạo ngược. Hưu, hưu hai cây sợi đằng từ mặt đất dâng lên, đột nhiên đem con bạo dọm bị cuốn lại, đưa nó hung hăng đập về phía mặt đất. Vành con bạo dọm bị thân thể cao lớn bị ném ở trên vách tường, lập tức phát ra chấn động to lớn âm thanh, vách tường cũng bị đập ra một cái to lớn cái hố nhỏ. Không chờ nó lại bắt đầu, ma vân đằng lần nữa vung ra, hơn 20 căn sợi đằng đem săn cuồn bạo dọm bị quấn quanh giống chỉ bánh trứng tựa như, chỉ lộ ra đầu cùng chân, tiếp đó giơ lên cao cao trên đầu dưới chân địa hướng về mặt đất nện xuống tới rầm rầm rầm chiều cao gần 3 m thể trọng hơn 300 trăm cân cuồng bạo dọa bì lúc này giống như là một cái đổ đầy đồ cũ bao tải không có chút nào phản kháng giống cuồng bạo dọa bì hết sức buồn bực tại trọng trọng gò bó phía dưới nó chỉ có một thân sức mạnh cũng không thế nào phát huy mà đáng sợ nhất là nó cảm thấy có thật nhiều dạng kim vật treo lên nó mà hắn bên ngoài thần tầng kia bảo hộ mạng năng lượng đang nhanh chóng mà trôi đi dường như là bị những cái kia sợi đang hút đi cho nên nó trong tiếng hô vậy mà dần dần tràn đầy sợ hãi Kho góc lạnh bên trong, có mười mấy người giúp ở trong góc, tại kho góc lạnh đại môn bên cạnh có hai tên quân nhân đang đem lỗ thai dán tại môn thượng lắng nghe động tĩnh ngoài cửa, trên người bọn họ y phục tác chiến cùng trang bị súng ống cùng yến nam bọn người một bộ dạng. Một cái vóc người có chút còn xuống lao giả đi tới bên cạnh cửa hoàng đội trưởng, bên ngoài dạng. Được xưng là hoàng đội trưởng chính là một cái mặt chữ quốc lên quân nhân, nghe vậy nhẹ giọng đáp hẳn là Việt quân, biến dị sinh vật cũng sẽ không sử dụng súng ống, bây giờ nghe đi lên hẳn là cái kia zombie ăn đau khổ. Lão giả đem lỗ thai cùng cũng áp vào trên cửa, dần dần, trên mặt của hắn lộ ra thần sắc kinh ngạc kỳ quái là dạng địch nhân có thể làm cho C cấp giòm bị cũng cảm thấy sợ hãi hơn nữa còn không cách nào đào thoát. Lại nghe một hồi, hắn ngữ khí có chút lo lắng đạo hoàng đội trưởng, mau mở ra môn không được, lữ giáo dạy, ta không có thể mạo hiểm. Hoàng đội trưởng kiên quyết lắc đầu, cái kia C cấp giòm bị tiến thối như gió, bọn hắn cái tiểu đội này một nửa người cơ hồ chính là chết ở trên tay của nó, vạn nhất bị nó dò xét cơ đả thương mấy vị này cấp bậc quốc bảo trên lên ra, vậy hắn thật đúng là chết trăm lần không đủ. Hoàng đội trưởng, C cấp biến dị sinh vật bây giờ cũng tại rất nhiều thành thị xuất hiện, chúng ta chỉ thấy sự cường đại của bọn nó cùng hung bạo cũng rất ít bọn chúng có tâm tình sợ hãi, đây là một cái vô cùng khó được quan sát cơ hội. Lữ giáo dạy nghiêm túc nói, mặt khác mười mấy người cũng đi, đang hỏi tinh tường chuyện nguyên nhân phía sau, vậy mà cũng ủng hộ lữ giáo dạy quan điểm. Hoàng đội trưởng, ta ngươi là vì an nguy của chúng ta suy nghĩ, nhưng lần này cơ hội là vô cùng khó được. cái kia dọm bị rõ ràng là rơi xuống hạ phòng, không có nguy hiểm, nếu không thì xấu. người đem cửa mở ra, ta một người ra ngoài là được rồi. Lữ giáo dạy nói, không được. Hoàng đội trưởng không chút do dự từ tuyệt lữ giáo dạy, ta hiểu ý nghĩ của các ngươi, nhưng là xin các ngươi lý giải ta, vì hoàn thành nhiệm vụ. Ta mấy vị chiến hưu đã dâng ra tính mạng của bọn hắn, có lẽ yêu cầu của các ngươi đúng, nhưng ta phải cam đoan bọn họ hy sinh càng có ý định hơn, nghĩa nhắc đến hy sinh chiến hưu, những người kia đều trầm mặt tử. Hai cái cô gái trẻ tuổi thậm chí thật thấp khóc còi lên, lựu giáo dạy thở dài một tiếng, cũng không nhắc lại ra yêu cầu, mà là đem lô thai rán. Tại môn thượng, nghe bên ngoài truyền tới âm thanh, trong tầng hầm ngầm, Ma Vân Đằng còn giống đầm một dạng đem cuồng bạo giòm bì đầu một chút một cái điên cuồng trên mặt đất hung hăng đập, mặt đất đã xuất hiện một cái động sâu, cuồng bạo giòm trên người bảo hộ màng đã tiêu thất, kèm thêm lô thai của nó cùng cái mũi đều bị quả bình. Ma Vân Đằng lập tức kết thúc Tiếu Vũ Hinh thúc giục, phất tay giải trừ hắc ám kết giới. lầu một trên hành lang đã truyền đến Yến Nam đám người tiếng bước chân. Nàng không muốn đem quá nhiều kỹ năng bại lộ ở người khác trước mặt. Giang Giác Ma vân đằng lập tức hưởng ứng Tiếu Vũ Hinh mệnh lệnh. Tại một lần cuối cùng đánh chúng, cự bạo giòm bị cuối cùng kết thúc nổi thống khổ của nó, cổ bị sống sờ sờ đục gãy. Một cây sợi đằng phía trước theo nó trong đôi mắt của cự bảo, lại từ cái ốt bên trong xuyên ra tới sáu. Biểu tỷ, các ngươi dạng. Yến Nam người đầu tiên xông vào tới, ân cần vấn đạo. Co tốt, gặp phải một cái khó dây dưa, trung phi là thu thập. Tiếu Vũ Hinh chỉ chỉ trên đất cỗ thi thể kia. Có bao nhiêu khó khăn quấn, chúng ta thật xa liền nghe được nó quỷ đều sẽ không phải là C cấp bị a. Không tiểu thuyết internet không nói nhiều, Hoàng Ngưu tiến lên đá một cước cổ thi thể kia, cảm giác giống như là chạy tới một khối kim loại bên trên, đau đến hắn gọi đứng lên ôi cứng như vậy, thật là C cấp bị. Hắn kinh ngạc nhìn xem tiếu Vũ hình cùng các mèn 6. Mặc dù chân của hắn không coi là chính xác máy thăm dò gỗ, bất quá cũng chỉ có C cấp bị cường độ thân thể sẽ để cho hắn có cái trùng này cảm giác, cho nên hắn mới thoát ra. Là từ 337, tiết 336, cương thiết cự nhân tiết 336, thép thiết cự nhân 2 người các ngươi 6 giết cái này C cấp zombie. Vệ Huy kinh ngạc vấn đạo. Ánh mắt của những người khác cũng có mấy phần quỷ dị, gặp phải một, hai cái C cấp biến dị sinh vật, bọn hắn cũng có thể đối phó, nhưng hai người liền giết chết một cái C cấp zombie, thật là một kiện không quá chuyện dễ dàng. Loại cấp bậc này biến dị sinh vật ngoại trừ công, phòng cao bên ngoài, tốc độ cũng phi thường khủng bố, bọn hắn nhất thiết phải dựa vào nhân số ưu thế phong tỏa C cấp sinh vật di động phạm vi, lúc này mới có khả năng đánh chết. Là sáu. Các men vừa lên tiếng, liền bị Tiêu Vũ Hinh đánh gãy trùng hợp mà tôi, cái này kho góp lạnh bên trong rất có thể là người của các ngươi. Câu nói này giọi đi yến nam đám người chú ý dân xử lý khoa học kỹ thuật, nàng lập tức nhường Hoàng Ưu tiến lên liên hệ 6. Chỉ chốc lát sau, đại môn mở ra, một cỗ mùi vị quái dị đập vào mặt, tất cả mọi người đều che miệng ngửi lại. Chỉ thấy một đám mặc các thứ quần áo nam nữ già trẻ bay vọt mà ra, thế là một cỗ càng lớn hương vị đi theo hướng, thiếu Vũ huynh vội vàng lôi kéo cật mện triệt thoái phía sau 6. Vũ khí hóa học cũng là tương đối đáng sợ. Hoàng Phong, đội ngũ của ngươi dạng? Tiên Nam tiến lên cùng một người mặc đồng dạng Y phục tác chiến chiến sĩ si vân đạo. Tiên Nam cái kia gọi Hoàng Phong chiến sĩ si thở dài đội ngũ bị đánh tan thế, nguyên lãnh chỉ có ta và thiết thủ hai cái. Những người khác không chết cũng bị thương, quái trưởng ở đâu? Ta đây có hai cái người bị trọng thương, ruột đều bị lôi ra ngoài nói đến về sau. Hắn lớn tiếng hô lên: Ai? Ta tới. Quái trưởng vội vàng chạy, cuối cùng đi ra ngoài bốn người dơ lên hai dao cang cứu thương. Phía trên có hai tên thân trên quấn lấy băng vải chiến sĩ. Xem tình hình đã coi thủng, băng vải cơ hồ đều bị huyết thấm ướt. Ông trời của ta quái trưởng như vậy liền xem như thương thế bất tử nhân, cái này đổ máu cũng sẽ đem dòng người chết. Các ngươi không có thuốc cầm máu sao không nhẹ chứ? Chúng ta theo đội bác sĩ phía trước đã hy sinh, những thứ này băng vải cũng là từ nơi này trong bệnh viện tìm được. Quải Trượng, ngươi nhất định muốn nghĩ biện pháp cứu sống bọn hắn Hoàng Phong lo lắng đạo. Đội trưởng quải Trượng ngẩng đầu hô một tiếng, Tiễn Nam quay đầu nhìn hắn một cái chuyện. Có thể hay không mời ngươi biểu tỷ giúp đỡ chị một chút? Quải Trượng chỉ vào hai cái thương binh vấn đạo. Có thể. Biểu tỷ, cái này có hai cái thương binh hỗ trợ chị một chút có thể chứ không nghe chứ? Tiễn Nam vấn đạo. Có thể. Tiếu Vu Hinh đi dò xét một chút hai tên người bị thương trong vết thương, thỉnh mấy người bên cạnh đi ra, tiếp đó bắt đầu niệm tụng chú nửa sáu. Thủy chi giới Nam Nhã a, ta lấy ma giới thủ hộ giả danh nghĩa phong thích ngươi đi năm sáu. Chị Liệu một mảnh nu hòa lục quang vung vãi tại hai người toàn thân, tiên huyết lập tức ngừng, vết thương cũng bắt đầu càng củng. "Uy, Tiên Nam, người này ngươi là từ chỗ nào tìm được?" "Quáng Ưu, ngược lại ngươi trong đội đã có quả trưởng, đem nàng cho chúng ta dưỡng." Hoàng Phong đầu tiên là mở to hai mắt nhìn, tiếp đó thấp giọng nói. "Tiên Nam hạ giọng nói, ngươi nghĩ thì hay lắm, ta còn muốn để cho nàng ra nhập đây, có thể nàng căn bản vốn không chịu." Vì, "Nàng muốn điều kiện." Hoàng Phong còn tưởng rằng là điều kiện không thể đồng ý, liền vội vàng hỏi. Tại cảm giác tình chiến sĩ ở trong, am hiểu trị liệu rất ít, một chi đội ngũ lý hữu như thế một cái cảm giác tình chiến sĩ vậy cơ hồ là mỗi người đều nhiều hơn một cái mạng ngươi liền dẹp đi a yến nam lắc đầu nàng không có bất kỳ cái gì điều kiện không đáp ứng chính là không đáp ứng cái kia sáu chiêu mộ nàng không tốt sao không nệ chữ hoàng phong vấn đạo Càng la nam động tại đại thai nạn phía trước thì có bộ môn chuẩn bị chiêu mộ nàng căn bản không hy kịch yến nam trực tiếp phủ định ngươi cũng đừng làm loạn thêm biểu tỷ ta bây giờ chịu hỗ trợ sẽ không trước đó thế nhưng là ngay cả tay cũng không chịu rũi nàng là ngươi biểu tỷ đây không phải là tốt hơn hoàng phong lầm bầm một tiếng gặp yến nam có trợn mắt lúc này mới hậm hực im ngay cái này cê cấp dòm là ai dết? một cái lão đầu đống nhiên lớn tiếng hỏi là chúng ta giết tiểu vũ huynh cùng cặc mèn nhìn nhau một cái nó ma tinh cùng móng tay đâu lão đầu lớn tiếng hỏi thu lại tiểu vũ huynh không lão nhân này là làm lấy nhưng vẫn là trả lời đây là quốc gia có thể thu đến trong túi nhanh lấy ra cho ta xem một chút tiểu vũ huynh nhíu mày lão đại gia ngươi e rằng có chút làm những cái kia tinh cùng móng tay là của ta không phải quốc gia ngươi có thể đem khái niệm làm cho có chút làm lẫn lộn đến nỗi ngươi nghĩ nhìn sáu bằng a nghe được nàng quản lão đầu kia gọi lão đại gia tiến nam bọn người nhịn không được muốn cười Bất quá nhìn thấy lao đầu bị nẹn phải dựng râu trợn mắt, Tiễn Nam bước lên phía trước hòa giải đạo biểu tỷ. Vị này là chuyên gia vũ khí Lữ nghĩa Nam giáo thụ. Những người này cũng là tại mỗi cái trong lĩnh vực rất có danh vọng cùng địa vị chuyên gia học giả, là chúng ta quốc gia quý báu nhất tài phú. Chúng ta lần này chính là muốn đem bọn hắn mang về Bắc Kinh. Lữ giáo sư nàng lại chuyển hướng Lữ nghĩa Nam giới thiệu nói vị này là biểu tỷ ta Tiếu Vũ Hinh, nàng không phải quân đội thân phận, cho nên nàng đánh được chiến lợi phẩm về cá nhân tất cả. Chúng ta không thích hợp tu lấy. Lữ nghĩa Nam cái này cũng không tức giận. Hàn Hiếu Kỳ đang đánh giá Tiếu Vũ Huynh một phen, đạo chân nghị không ra, ngươi một cái như vậy nũng nịu nữ hoa tử lại có thể giết chết một cái c hình zombie, ngươi là giết chết nó. Không thể nói Tiếu Vũ Huynh mất thăng bằng mà đỉnh. Lữ nghĩa Nam sừng sốt một chút, đồng nhiên cười nói ngươi cái này tiểu đồng chí cũng thật là, tính khí so với ta còn bướng mình. Hảo, ta không hỏi. Hoàng đội trưởng, cố thi thể này giúp ta thu thập, có người sẽ cảm giác hứng thú. Tiễn Nam, chúng ta ly khai nơi này. Hoàng Phong vấn đạo, cái kia hai cái mới vừa rồi còn nằm ở trên cang cứu thương sắp chết đội viên bây giờ đã bắt đầu trên mặt đất đi bộ không gọi lại nhìn Tiếu Vũ Hinh một mắt trong lòng càng thấy hẳn là đem nàng Triều tiến tổ chức ta đã sai người đi tìm cỗ xe trước mắt Bắc Kinh bên kia không cách nào phái ra phương tiện giao thông chúng ta trước hết đi trường gia cảng trại dân tị nạn tạm lánh sau đó lại nghĩ biện pháp Tiết Nam nói ra kế hoạch Đi Hoàng Phong gật gật đầu hắn lại nhìn Tiếu Vũ Hinh một mắt Tiết Nam thật sự không có cách nào thật sự không có cách nào nàng nói không được thì không được bất luận kẻ nào cũng khuyên không quay đầu lại Tiết Nam lắc đầu đội trưởng xe tìm xong là chiếc xe bít dầu cũng có liền dừng ở bệnh viện bên ngoài đoán chừng chạy đến trại dân tị nạn bên kia không có vấn đề bên trên Phích lịch từ phía trên chạy xuống báo cáo. Tiến Nam, ta đi đem lái xe. Tiếu Vũ Hinh nhớ tới ám Mẫn bọn người còn tại mặt khác một lối đi lợi nàng, vội vàng cáo tử. Tại xác nhận hội hợp giao lộ sau đó, nàng và cật mệnh bước nhanh rời đi. Lữ Nhĩ Nam nhìn xem Tiếu Vũ Hinh bóng lưng tiêu thất, lúc này mới đi theo Yến Nam bọn người rời đi tầng hầm Yến đội trưởng, ngươi có thể không thể khuyên nhủ ngươi biểu tỷ, đây là một cái rất ít gặp C cấp zombie, nó ma tinh cùng móng tay đối với chúng ta có vô cùng trọng yếu ý nghĩa. E rằng không thể. Tiễn Nam lắc đầu bất đắc dĩ cử tuyệt. C cấp biến dị sinh vật có hiếm thấy, chờ một lát liền cho ngài lần trước niềm vui bất ngờ. Hoàng U ở một bên cười nói. Bệnh viện chung quanh biến dị sinh vật đã bị bọn hắn vừa mới dọn dẹp sạch sẽ. Một đoàn người lên xe vít sau đó, ô tô quải ra cửa bệnh viện, lên trước cửa đường đi, hướng ra thành phố phương hướng chạy tới. Xe hơi động tĩnh hấp dẫn không thiếu ở Chung Quanh Du đáng biến dị sinh vật. Bất quá lần này đến nam bọn người hết khả năng tránh nổ súng, các nàng rất rõ ràng, bởi vì trung tâm thành phố khu vực đồ ăn càng ngày càng ít, những cái kia biến dị sinh vật đã bắt đầu hướng thành phố công hiệu di động, cho nên càng tiếp cận ra thành phố địa điểm, biến dị sinh vật lại càng tập trung, tiếng súng chỉ có thể dẫn tới càng nhiều biến dị sinh vật. Hoàng U, lái xe một chút, không muốn dẫn tới quá nhiều biến dị sinh vật. Tiến Nam dặn dò: "Đội trưởng, chiếc xe này đã không được, những cái kia cũng không vì liền nguyện ý chạy tới nơi này, ta có biện pháp." Hoàng Lưu bất mãn lầm bẩm: "Tiến đội trưởng, tình huống giống như có chút không đúng, ngươi xem những cái kia biến dị sinh vật cũng không giống như là hướng chúng ta tới." Hoàng Phong đột nhiên nói: "Lúc này, mặt đất truyền đến từng đợt rõ ràng chấn giám, Liễu Thanh bỗng nhiên nói: "Đội trưởng, có phải hay không là ngươi biểu tỷ cùng đầu kia biến dị giống?" Tiến Nam nghe xong một hồi lắc đầu không đúng, các nàng không có khả năng xuất hiện ở đây, ta và nàng đã hẹn địa điểm, bất quá có thể trở về quay đầu lại tìm chúng ta." là cự nhân vệ huy bỗng nhiên nắm chặt súng bắn tỉa đội trưởng, ngươi còn nhớ rõ chúng ta máy bay là bị đánh rơi sao không ngẩng chữ? Tiết Nam sắc mặt lập tức biến đổi, bên cạnh Hoàng Phong kinh ngạc vấn đạo cự nhân, thật chẳng lẽ có cái kia? Vệ Huy liền đem lúc đến gặp phải sự tình cho mọi người nói một lần, mọi người thần sắc đều khẩn trương lên. Thung thung sáu, một hồi tiếng bước chân nặng nề đã rõ ràng có thể nghe, Hoàng Hưu Đông Dung dừng lại xe, đám người nhìn về phía trước, chỉ mặt từ một tòa đã sụp đổ hơn phân nửa kiến trúc đằng sau lộ ra một cái đầu lâu khổng lồ, ngay sau đó rầm rầm một mảnh tiếng vang. Toa kia kiến trúc triệt để đổ sụp, một cái hơn 10 em mở cự nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người khổng lồ này chiều cao ước chừng 18 tám mét, nếu như đi trừ thần cao vấn đề, hình dáng tướng mạo cùng nhân loại trên cơ bản không khác biệt, chỉ là da trên người hiện ra kim loại lõa trạch, toàn bộ thân thể tựa hồ hoàn toàn do kim loại chế tạo đồng dạng. Hoàng U mau rời đi ở đây đến Nam La lớn. A Nam, Hảo Hoàng U bỗng nhiên đạp cần ga, tay lái nhất chuyển, xe buýt phát ra tiếng cọ sát chói tai, hướng bên cạnh một lối đi quả đi. Người khổng lồ kia khi nhìn đến xe buýt thời điểm, trong miệng phát ra rít lên một tiếng, vậy mà sãi bất lợi đi mau đám người thúc rục đến người khổng lồ kia mặc dù vóc dáng lớn nhưng cũng không vụ về hành động ở giữa hết sức nhanh chóng đáng sợ nhất chính là tất cả ảnh hưởng dưới cái nhìn của nó đều không phải là ảnh hưởng bất kể là nhà lầu vẫn là xe hơi trực tiếp liền đụng giống người khổng lồ kia trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh dài ước trường dài mấy chục thước đại đao đột nhiên vung lên đại đao hóa làm một đạo hàn quang hướng ô tô chém tới tăng tốc hoàng phong ngồi ở phía sau cùng thấy thế hét lớn một tiếng sáu cái này nếu là bị chém một đao e rằng xe buýt liền xem như nguyên một khối sắt cũng sẽ bị chém bỡ. Xe buýt đống nhiên vọt lên phía trước đi, cái kia tình thế bắt buộc một đao hoành một tiếng chém vào trên mặt đất, một đạo mười mấy mét dáng dấp khe hở xuất hiện ở trên mặt đất. Mười tám bất khả kháng nguyên nhân, cái này một tuần đổi mới đều sẽ không bình thường, xin lỗi, xin cứ thanh liệu hô phẩm là từ 338. Thiết 337, B cấp cấp cấp cấp 6. Đường đường đường 6. Xe buýt tại trên đường cái điên cùng chạy, từng chối đạn khuynh tả tại cái kia thép thiết cự nhân trên thân, bắn tung tóe ra lấm ta lấm tấm hỏa hoa, đồng hồ kim loại trên mặt chỉ xuất hiện nhàn nhạt, nhạt vết đạn, chỉ có vệ uy súng nhắm mới ở phía trên lưu lại một cái cái rõ ràng loáng. Ta nhất định phải hướng lên phía trên xin hỏa lực nặng, bây giờ sử dụng súng ống chỉ có thể dùng để ném chim hoàng phong cắn răng nghiến lợi nói: "Ngươi nói nó thật là sắt thép chế thành sao không lẽ chứ?" Phích Lịch hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, hàng này chạy đơn giản không giống như xe bích chậm, nếu không phải đạn súng kích đối với nó còn có nhất định tác dụng, chỉ sợ sớm đã đuổi theo tới. "Đương nhiên là sắt thép chế thành, ngươi không thấy đường kia mặt đều chấn thành dạng." Vệ Huy trong lúc cấp bách vẫn không quên dùng thương miệng chỉ một cái mặt sáu. Phạm la cái kia sắt thiết cự nhân chạy qua chỗ, đều lưu lại dấu chân thật sâu cùng từng đạo khe hở. "Kẻ hủy diệt." Phích Lịch nói lẩm bẩm. "Ngươi nói" Tiếng xung quá lớn, vệ huy không có nghe rõ. Ta nghĩ tới một cái bộ nước Mỹ điện ảnh kẻ hủy diệt, cái này có thể so sánh đồ chơi kia có tác dụng nhiều. Phích lịch lớn tiếng nói. Những chiến sĩ này trong lòng tố chất vẫn còn không, một bên xạ kích còn vừa có hứng thú, bọn hắn cũng từng dùng dị năng tiến hành công kích, chỉ là bọn hắn trên cơ bản cũng là dê cấp cảm giác tỉnh chiến sĩ, công kích còn chưa đủ nhường đại gia hỏa này cảm thấy uy hiếp. Tại xe buýt tiền bộ, cái kia mười mấy chuyên gia học giả tại lúc ban đầu sợ hãi sau đó, ngược lại là bắt đầu nghiên cứu cái này thép thiết cự nhân thân phận nó rốt cuộc là bợ lẹt cờ rằng vẫn là kim loại sinh mệnh. Cái này là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm. Bạt cơ rằng, đơn giản nhất lý giải bọn chúng là một loại hình người máy móc, từ bên ngoài hành vi chế tạo, cắm vào khống chế thủ đoạn, phương thức tư duy cố định tại trong phạm vi nhất định mà kim loại sinh mệnh thì hoàn toàn là một loại sinh mệnh hình thức, cùng nhân loại một dạng có tự chủ trí tuệ, chỉ bất quá tế bào phản ứng hình thức khác biệt. Vài tên chuyên gia học giả vô cùng nhiệt liệt thảo luận một hồi, một cái giáo phò ý nghĩ hao huyền hỏi yến Nam Yến đội trưởng, các ngươi có thể hay không đưa nó bắt được? Đây đối với chúng ta đối ngoại tinh sinh mạng nghiên cứu có vô cùng trọng đại ý nghĩa. Yến Nam nghe xong dở khóc dở cười. Bất quá những học giả này cũng là cấp bậc quốc bảo nhân vật, nàng không thể cũng không có quyền hạn trách cứ, không thể làm gì khác hơn là chân thật địa đạo đầy giáo thụ. Chúng ta bây giờ phải cân nhắc là có thể không thể tại nó dưới đao chạy trốn vấn đề, mà không phải cân nhắc bắt được vấn đề của nó. Úc, có lỗi với đầy giáo thụ có chút ngượng ngùng. Đây là phần tử trí thức bệnh chung, bên trên một hồi nhi nhớ tới nào đó mục nghiên cứu cũng có chút không biết thân ở phương nào ý tứ. Thép thiết cự nhân xuất hiện có một chỗ tốt, quái vật này mục đích có thể chính là tiêu diệt hết thể sinh mạng thể. Cho dù là những cái tiêu biến dị sinh vật cũng không bỏ qua. Cho dù là bây giờ lúc này, chỉ cần xuất hiện ở trước mặt nó, chính là vung lên song việc. Những cái tiêu biến dị sinh vật bản địa khu tới một vị siêu cấp B, chỉ cần nghe được nó tiếng chân, đều chạy tứ tán. Ngược lại là trong lúc vô hình lên giải phóng mặt bằng tác dụng, xe buýt chạy nhanh hơn. Đương nhiên, tiến nam hô Hoàng Lưu không thể đem lái xe đến vùng ngoại ô vì. Hoàng Lưu vội vàng một cái cấp bách rẽ ngoặt, xe buýt mạnh mẽ chuyển tiến vào bên cạnh một cái đầu phố. Trên xe đám người lập tức một hồi ngã trái ngã phải, kêu đau đớn âm thanh liên tiếp. Tiếp tục chạy tiến nam cũng bị hung hăng va và vào một phát chúng ta không thể đem cái này đưa đến căn cứ đi, nó quá kinh khủng. thế nhưng là sáu. trại dân tị nạn có khả năng có vũ khí hạng nặng, hơn nữa trên xe Giulio cũng không phong phú, nếu như đã hết dầu, vậy coi như nguy hiểm. Hoàng Lưu lớn tiếng nói. Tiễn Nam cùng Hoàng Phong lẫn nhau đều thấy lẫn nhau trên mặt bất đắc dĩ khổ tâm. Dòng thép thiết cự nhân trong miệng đột nhiên buộc phát ra một tiếng gào thét đáng sợ, đám người quay đầu nhìn lại, trên mặt lập tức lấy làm kinh ngạc chỉ thấy hai đầu gối của nó hố lửa, hai chân bỗng nhiên đạp động địa mặt, thân thể cao lớn vậy mà đằng không mà lên, thân trên hơi ngửa về đằng sau, trường đao dơ lên cao cao, đầu gối trái hướng về phía trước đỗ lên đùi phải thẳng tắp phía sau duỗi, to lớn bóng tối cơ hồ đem chọn chiếc xe buýt bao trùng 6. Một đao này xuống, e rằng cả chiếc xe buýt đều sẽ bị chia làm hai mảnh. Một cỗ tâm tình tuyệt vọng tại các hành khách trong lòng dâng lên, đạn điên cuồng khinh tiết tại cự nhân trên thân, hoảng như hung hăng đạp chân ga, mà giữa thiên địa tất cả màu sắc đều không che giấu được cái kia sợi lưỡi đao phát ra phong mang. Đột nhiên, ngay tại vọt lên không trung thép thiết cự nhân vừa muốn vung ra trường đao thời điểm, động tác của nó đột nhiên dừng lại. Một luồng hơi lạnh đột nhiên từ bên đường một tòa kiến trúc trong cửa sổ tuôn ra to lớn thân thể sắt thép lập tức bị một tầng cứng rắn tầng băng bao trùm, cơ thể lập tức cứng ngắc, một đao kia cũng tự nhiên không cách nào vung ra sáu. Cùng lúc đó, tại đường phố một bên khác, một tòa nhà lầu ầm vang đổ sụp, bụi đất tung bay bên trong, một đầu cự đại chủ biến dị tượng đống nhiên lao ra, vung vẩy vòi dài phanh một tiếng đem thép thiết cự nhân rút ra ngoài. Xe buýt phát ra một hồi kịch liệt tiếng ma sát đột nhiên ngừng lại, người trên xe không hẹn mà cùng nhìn về phía cái kia bị quất bay thân hình khổng lồ sáu. Đen thép thiết cự nhân chứng thực tại ngoài trăm đem mặt đất đập ra một cái động lớn. Một bóng người từ bên cạnh kiến trúc trong cửa sổ nhảy xuống tới, tại lâm lúc rơi xuống đất lộn mèo một cái, tan mất vẻ này hạ xuống xung lực, linh xảo rơi trên mặt đất. Biểu tỷ, mau lên xe yến nam đã thấy rõ người tới, đưa đầu ra ngoài kêu to. Các ngươi trước tiên ra thành phố, cùng các mẹn các nàng hội hợp, ta sau đó liền đến Tiếu Vũ Hinh khua tay nói. Đội trưởng, quái vật kia đã thức dậy vệ vi la lớn. Biểu tỷ, nhất định muốn sống sót tiến nam hướng Tiếu Vũ Hinh hô to một tiếng, lại hơi lưỡng như hô đi mau xe vít đột nhiên vọt về phía trước, ầm ầm lái đi. Kết kết sáu, thép thiết cự nhân trên người tầng băng đã bắt đầu xuất hiện khe hở. Mánh liệt như vậy, khí đông vậy mà chỉ có thể đông lạnh nó vài phút mà thôi. Tiếu Vũ Hinh không chút do dự mà cho tăng thêm một cái giày khải thuật, làm trên thân hiện ra một bộ năng lượng áo giáp. Sau đó, nàng hướng biến dị tượng liếc mắt nhìn, đầu kêu biến dị tượng lại lưu lưu đạt đạt rời đi, thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở từng tòa kiến trúc đằng sau. Sắt thép khối lỗi, tổng hợp đánh giá đẳng cấp B9, am hiểu vật lý công kích, có thể tích lấy tài liệu liệu, kim loại. Đây là Tiếu Vũ Hinh lần thứ nhất nhìn thấy B cấp thực lực quái vật, bất quá nàng cũng không phải rất khẩn trương. Trên thực tế, gặp phải cái này B cấp quái vật là của nàng May mắn Sáu. Tổng hợp đánh giá đẳng cấp là chỉ đối với đơn độc cá thể thực lực tổng hợp đánh giá, nhưng cũng không phải hoàn toàn mang ý nghĩa bê liền so c mạnh. Lấy cái này sắt thép khôi lỗi mà thôi. phòng ngự của nó, công kích, tốc độ đều vô cùng cường hãn, nhưng nó vẫn như cũ không thoát khỏi được một chút cố hữu yếu thế thân thể chậm trọng, không thể nào làm được đánh lén thân thể khổng lồ. Mặc dù tốc độ nhanh, nhưng ở phạm vi nhỏ phản ứng chắc chắn không có linh hoạt như vậy. Đây chính là Tiếu Vũ Hinh Dám ở lại căn bản nguyên nhân. Sắt thép khôi lỗi bỗng nhiên hét lớn một tiếng, trên thân những cái kia tầng băng đột nhiên vỡ nát, cơ thể hô mà đứng lên, nhanh chân hướng Tiếu Vũ Hinh hướng, trường đao đột nhiên vung ra một đạo hàn quang chặn ngang chém tới, như muốn đem Tiếu Vũ Hinh nhất đao lưỡng đoạn. Tiếu Vũ Hinh rõ ràng quát một tiếng, thân hình giống như một vệ sáng tại lưỡi đao phía dưới tiêu thất, chợt xuất hiện ở sắt thép khôi lối trước người, huyết ẩm song đao tranh, tranh hai tiếng trước tại trên đùi của nó, hai mảnh bàn tay lớn nhỏ thép mảnh bay thấp. Tiếu Vũ Hinh vội vàng đưa tay tiếp lấy, phanh một đầu lớn bóng đen bỗng nhiên từ trước mắt nàng thoảng qua. Mặc dù Tiếu Vũ Hinh đã triệt thoái phía sau, có thể nàng vẫn cảm thấy giống như bị sắt tún hung hăng đánh một cái tự như, cơ thể giống như là bị đánh trúng lưỡi cầu tự như bay ra ngoài xình. Trên người nàng năng lượng ao giáp gần như trong nháy mắt tiêu thất tán loạn, thậm chí có thể nghe được trong thân thể xương gãy thanh âm. Trung cấp béo thuật phương viên hơn 10 em mở phạm vi bên trong đột nhiên xuất hiện diện tích lớn màu đen tràn dầu. Cũ kia sắt thép khôi lỗi vừa mới bay ra một chân, dưới chân tràn dầu chưa đi, cơ thể không tự chủ được té ngã. Tiếu vũ hình thân hình bỗng nhiên ngừng lại, dưới chân vừa mới đứng vững, miệng bỗng nhiên một trường, một ngụm tụ huyết phun tới, nàng liền vội vàng đem cái kia hai cây đoạn mất xương sườn tiếp hảo, tiện tay thi triển một cái xuân lâm thuật. Cũ kia sắt thép khôi lỗi còn đang cùng dưới người tràn dầu phân cao thấp, Tiếu vũ hinh vội vàng thu hồi trong tay mảnh kim loại, lại bổ sung hai cái trung cấp béo thuật sáu. Lần này tên đại gia hỏa kia lại càng không dễ dàng dạy rồi, nhưng thiếu Vũ Hinh cũng không hơi thở có thể đưa nó dạng, dù sao bê cấp thực lực ở đâu đây bảy, nàng không muốn lại độ mạo hiểm, bị bẻ gãy xương hồi ức thật sự là quá thống khổ. Tại sắt thép khôi lỗi vừa mới bắt đầu công kích xe buýt thời điểm, thiếu Vũ Hinh đã nghe tiếng đuổi tới, nàng nhường cắt mẹn bọn người đón xe đi trước thành phố công hiệu quốc lộ lối vào chờ, nàng ở một bên tùy thời công kích, vì yến nam bọn người giải vây sáu. May mắn cố này sắt thép khôi lỗi rất dám thú, lại muốn bày ra một cái tạo hình, bay vọt đến trên không tiến hành công kích, Tiêu Vũ Hinh quyết định tập nhanh, lấy cực đông lạnh thuật tạm thời đóng băng lại không có chút nào phản kháng sắt thép khôi lỗi sau đó để biến dị tượng làm một kích cuối cùng, dù là thương nghị chú đáo nhưng này nẻo sắt thép khôi lỗi thực lực quá mạnh, chẳng qua là tạm thời băng phong, cũng không có triệt để phong ấn. Tiếu Vũ Hinh nghe những cái kia lão chuyên gia nói qua cái này sắt thép khôi lỗi kim loại có giá trị nghiên cứu, liền mạo hiểm trước phía dưới hai mảnh, chỉ hy vọng cái này hai cây xương sườn đánh gãy phải có giá trị. biến dị tượng gào thét một tiếng chạy, đem Tiếu Vũ Hinh dùng cái mũi cuốn tới trên lưng nhanh chân chạy, đằng sau cô kia sắt thép khôi lỗi phát ra từng tiếng gào thét, còn tại bi trắng cùng trên mặt đất cái kia một mảng lớn tràn dầu chiến đấu, phanh phanh từng lần từng lần một mà đứng lên, lại một lần khắp nơi ngã xuống mặt đất tại nổ vang bên trong cảng không ngừng run dậy sáu. Trương gia cảng ra thành phố quốc lộ giao lộ, một chiếc xe buýt cùng một chiếc màu đen cất đi lắc song song đầu ở chỗ đó, mười mấy người đứng tại ngoài xe đang khẩn trương mà nhìn xem trung tâm chợ phương hướng, lắng nghe cái kia ẩn ẩn truyền tới âm thanh. đội trưởng, ngươi biểu tỷ nàng không sao chứ? Không tiểu thuyết internet không nói nhiều vệ uy nhẹ giọng hỏi. sẽ không có chuyện gì, nàng sẽ lượng sức mà đi. mặc dù Yến Nam cũng lo lắng, nhưng nàng tin tưởng, nếu như Tiêu Vũ Hinh không có phương pháp thoát thân, là tuyệt đối sẽ không đánh đến ra. đầu kia quái vật thực lực tựa hồ đã vượt qua c阶级, ngươi biểu tỷ rốt cuộc mạnh cỡ nào? Vệ huy lại hỏi, vấn đề này hắn tệ rất lâu, kể từ tại bệnh viện tầng hầm nhìn thấy cái kia xe cấp zombie bị thi thể lúc, hắn thì có cái nghi vấn này, hai cái nữ hải tử gắng gượng đem một cái xe cấp bị đầu cho cả đoán mất, lực đạo không phải bình thường mãnh liệt. Ta cũng không. Tiên Nam cũng sớm đã nghi hoặc, nàng là tiếu Vũ huynh trong tay có hiên viên 6 giải, nhưng nàng cũng không rõ ràng trong đó ghi lại nội dung, xem ra 6. Thật vẫn không thể khinh thường. Nghiệt Hoàng cắt mèn la lớn, phía trước xuất hiện biến dị tượng bóng người to lớn 6. Là từ 339, tiết 338, cường đại nguyện vọng trong bóng tối hoang công hiệu lộ ra phá lệ dự tận. Hai bên đường những cái kia đổ nát kiến trúc tại bóng đêm bao phủ xuống, giống như là từng đầu ngủ say hung thú, không biết bọn chúng lúc nào sẽ lộ ra cắn người răng nanh. Trên không trung, mang theo vài phần che lớp mặt trăng suy yếu treo, kéo lấy bước chân nặng nghề muốn đem rơi tới địa bình tuyến một chỗ khác thái dương kéo ra ngoài, tái nhật nguyệt quang bắn ra tại hoang dã cùng nơi xa liên miên chập trùng dãy núi bên trên, lộ ra phá lệ thế lãnh. Tại nơi một mảng lớn ngủ say thổ địa cùng kiến trúc ở giữa, thỉnh thoảng truyền đến xào sạt tiếng bước chân, từng cái hoặc mạnh mẽ, hoặc qué dị thân ảnh không phải từ trong bóng tối thoát hiện, kèm theo là từng tiếng kêu gạo the lương cùng đồng nặng huyết tinh sáu. Tại nhân loại cách xa hỗn loạn trung tâm trốn sau đó, đã bắt đầu tiến hóa đủ loại biến dị sinh vật vì thu hoạch tiến hóa cần có năng lượng, bọn chúng giữa hai bên cũng bắt đầu chém giết, thôn phệ, ở mảnh này cổ xưa thổ địa bên trên, lần nữa tràn đầy máu tanh không khí. Bốn đạo ánh đèn chói mắt chợt trong bóng đêm sáng lên, một chiếc xe hơi màu đèn vô thanh vô tức trên đường phố trưởng, tại phía sau của nó là một chiếc cũ kỹ xe buýt, phát ra tiếng oanh minh giống như giống như xe tăng ở trong vùng hoang dã văng vọng, ngay sau đó mặt đất bắt đầu rung động, một cái to lớn thân hành theo sát tại xe bus đằng sau xuất hiện. Tiếng vang to lớn cùng vùng đất rung động nhường trong hoang dã hỗn loạn chợt tiêu thất, vài đầu người nhát gan cấp thấp biến dị thú hốt hoảng thoát đi ven đường, đại đa số biến dị sinh vật đều lựa chọn trong bóng đêm yên lặng nhủi trộn. Tiếu Vũ Hinh ngồi ở cả đi lắc chỗ ngồi phía sau, cơ thể trận lấy xe chạy hơi hơi chập trùng, nhưng cho người cảm giác lại giống như là cùng xe này chết hoàn toàn một thể tựa như, cặp mắt của nàng hơi hơi khép kín, từ trên sau xe chính là như thế. Ngồi ở bên người nàng là các mện cùng Kha Nghiên, Ám Vân cùng Kha Xuân ngồi cười ở phía sau biến dị tượng trên lưng, nghe nói so ngồi xe còn muốn thoải mái, lái xe nhưng là Liễu Thanh, chỗ kế bên người lái ngồi là Yến Nam, nàng thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem Tiểu Vũ Hinh trong ánh mắt toát ra lo lắng thần sắc liêu thanh cho người ấn tượng rất là ôn nhu ngại ngùng nhưng mà lái xe phong cách nhưng là hiển thị rõ hắn cay cú một mặt mặc dù cái này thành phố công hiệu quốc lộ đường xa không tốt lắm nhưng là không có cái gì trở ngại vị này điên cuồng lái xe tùy ý tăng tốc độ xe treo đến sau lưng xe buýt tài xế hoàng lưu thỉnh thoảng lại thông qua thai nghe đưa ra kháng nghị tiểu vũ hình giống như là đang ngủ say hoặc như là tại tu luyện trên thực tế nàng đã hồi phục thanh tỉnh thân thể của nàng tại nhiều lần cường hóa sau đó năng lực tự cảnh đã phi thường cứng hãn nhưng mà mặc dù chỉ là bị quét một chân thế nhưng công kích nhưng là không bất trừ bê cấp công kích sáu cho dù là cấp thấp nhất B cấp công kích cũng không phải dễ dàng có thể tiếp nhận, nàng mặc dù lấy Xuân Lâm thuật trị liệu không may, nhưng nội thương cũng không phải trong lúc nhất thời có thể khỏi hẳn, nàng khống chế thương thế phát ra ma pháp trở ngại sắt thép khôi lỗi truy kích sau đó, liền do biến dị tượng đem nàng mang đi. Cùng Niên Nam, các mện bọn người tụ hợp sau đó, nàng không bằng dạng thuật chiến đấu đi qua, chỉ là thúc giục các nàng lập tức rời đi, thẳng đến đằng sau không có động tĩnh gì truyền đến sau đó, nàng mới bắt đầu vận hành Thanh Đế Phong Thiên quyết trị liệu nội thương 6. Kỳ thực đang vận hành 18 cái chu thiên sau đó, nội thương của nàng đã sớm khỏi hẳn, nhưng nàng còn tại hồi tượng cùng sắt thép khôi lỗi chiến đấu cấp bậc càng cao, chiến đấu tựa hồ càng đơn giản, giống như là cái kia sắt thép khối lỗi, chính là dựa vào phòng ngự, tốc độ cùng vô kiên bất tuổi trường đao, đem Yến Nam bọn người khiến cho chật vật chạy trốn sáu. Trên thực tế nàng cũng là như thế, chỉ bất quá mặt ngoài tựa hồ phong quan một chút, nhưng trên thực tế đã là bị thương nặng. Nếu không phải nàng năng lực khôi phục cùng trị liệu năng lực siêu cấp cường hãn, có thể cái kia một chân liền đã muốn nàng hơn nửa cái mạng. May mắn chính là, cỗ này sắt thép khối lỗi cũng có hắn nhược điểm chí mạng, đó chính là trí tuệ của nó dù sao cũng không thể cùng nhân loại so sánh. Hơn nữa cơ thể trầm trọng, một khi chịu đến giống nàng trước đây phương thức công kích, uy lực cũng sẽ bị hạn chế nhưng mà trong tương lai thời kỳ nàng sáu hoặc nhân loại còn có thể có như thế may mắn sao? Mặc dù thông hướng địa cầu thời không khe hở tựa hồ đã một lần nữa bị phong ấn, nhưng tiến vào địa cầu cường đại dị giới sinh vật, bọn chúng còn đang không ngừng trưởng thành tiến hóa, mà loài người tiến hóa lại giống như phi thường chậm chạp, song phương sức mạnh căn bản vốn không tại cùng một cái trên hàng bắt đầu cường đại sáu như thế nào mới có thể trở nên càng thêm cường đại? Tiếu vũ huynh suy tư cố kia sắt thép khôi lỗi công kích, cái kia bá đạo tuyệt luân mũi dao trong lòng lấm liệt hoàn toàn không có chú ý tới trong đầu đoàn kia vòng xoáy màu bạc cùng trong đan điền năng lượng bản nguyên vòng xoáy đang điên cuồng xoay tròn. Tại trong óc của nàng dần hiện ra từng cái bóng người, từng đạo đao quang, kiếm ảnh, muôn hình muôn vẻ quái vật dương nhanh múa vút thân ảnh, cùng với nàng tu luyện các loại kỹ năng sáu. Cần gì phải bên ngoài cầu? đã tồn tại kỹ năng cường thịnh trở lại cũng có dấu vết có thể tìm ra. Ta liền muốn sáng chế một bộ thuộc về mình kỹ năng. Một cỗ cường đại khí thế bỗng nhiên từ trong cơ thể của nàng tản mát ra, giống như là một đầu khổng lồ cự thú viễn cổ từ trong ngủ mê tỉnh lại, kiêu ngạo mà nhìn xuống lãnh địa của mình. Khi đang lái xe Liêu Thanh run một cái, hơi kém đem xe chạy đến đường cái bên ngoài, xe đung đưa mà tại ven đường dừng lại, Liêu Thanh toàn thân mồ hôi rớt gục trên tay lái thở dốc bên cạnh Yến Nam cùng cả mẹn, Kha Nghiên cũng tốt không, có bao nhiêu, ba người toàn thân quần áo cũng đều bị mồ hôi thấm ướt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Tiếu Vũ Hinh, giống như là đang nhìn một cái quái vật. Vừa rồi cố khí tức kia mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, nhưng cho các nàng mang tới rung động nhưng là một loại sáu. Cực Đoan kinh khủng, giống như là đột nhiên cùng cô kia sắt thép khôi lôi tiếp xúc thân mật tựa như. Thế nào? Tiếu Vũ Hinh mở hai mắt ra, nhìn thấy bốn người cũng lớn mắt đôi mắt nhỏ mà nhìn mình long lóng, không khỏi sờ sờ gương mặt, không giải thích được vấn đạo, các ngươi vì cái gì nhìn ta như vậy? Ngươi vừa rồi dọa chúng ta, không có sao chứ? Cắt mẹn khẩn trương vấn đạo, Không có việc gì, ta chỉ là trên việc tu luyện có chút tiểu đột phá mà thôi." Tiêu Vũ Hinh đầu tiên là ngơ ngác một chút, tiếp đó đôi cứng mới sự tỉnh cũng có một chút hiểu rõ, vội vàng hàm hồ thích rồi một lần sáu. Nàng không có nói tỉ mỉ, trên thực tế hắn hiện tại cũng chỉ là biết mình đột nhiên liền đột phá rồi thanh đế phong thiên quyết tầng thứ ba bình cảnh, nhưng tiến một bước tin tức vẫn còn không có cẩn thận tra tìm, chỉ cảm thấy có không ít tin tức tràn vào trong đầu, hẳn là liên quan tới vong linh đen trải qua một chút tri thức. Bành, bành, bành bên ngoài truyền đến đánh cửa sổ xe thanh âm, Hoàng Ưu túy người đem khuôn mặt tiến đến trên cửa sổ xe, "Liêu Thanh, ngươi nên không phải lại ngủ thiếp đi a?" Ngươi mới ngủ Liêu Thanh Trung quy là trở lại bình thường. Trong xe rơi quả đấm hơn lượng Lưu Thị Uy, bạn tiểu thư mệt mỏi, nghỉ một chút không được a? Ha ha, đi, đi, chỉ cần không có việc gì liền tốt gặp Liêu Thanh có dấu hiệu bùng nổ, Hoàng như lập tức bại lui. Biểu tỷ thật sự không quan hệ. Tiễn Nam Ân cần vấn đạo. Từ trong giọng nói của nàng, Tiếu Vũ Hinh có thể cảm thấy nàng thức tình. Ban đầu cái kia ti bất mãn đã sớm tan thành mây khói, có lẽ trong lòng của nàng vẫn còn đang đánh hiên viên sáu giải hoặc chủ ý của mình, thế nhưng cũng chỉ là song phương lý niệm bên trên có chỗ khác biệt, cũng không thể gạt bỏ song phương thân tình. Ở nơi này tràn toàn thế giới. Toàn nhân loại hạo kiếp ở trong, nhân loại đáng ghê tởm nhất một mặt thể hiện ra, nhưng nhân loại tối huy hoàng một mặt cũng đồng dạng chưa từng phai mở, giống như là đối với tương lai hy vọng mở dạng, cứ việc tình thế càng ngày sẽ càng nguy cấp, nhưng nhân loại tại trải qua lúc ban đầu bằng hoàng, xa suốt tinh thần, cam chịu sau đó, tân sinh hy vọng cũng đồng dạng tại khỏe mạnh mà trưởng thành. Thật sự không quan hệ, nội thương đã khỏi hẳn, ngược lại là nhân hòa đắc phúc. Tiểu Vũ hình đáp. Vậy là tốt rồi, vừa rồi nhưng làm ta sợ muốn chết. Tiễn Nam nhẹ nhàng thở ra sáu. Trên thực tế Nàng vừa rồi lo lắng nhất vẫn là sợ Tiếu Vũ Hinh nhận lấy vi rút lây nhiễm, bây giờ xác nhận không có việc gì, nhìn xem sắc mặt của nàng bình thường, lúc này mới chân chính thả lỏng. Liễu Thanh, chúng ta tiếp tục đi, phía trước không xa chính là Huy Thành, chúng ta trực tiếp từ nơi đó xuyên qua. Đầu xe ra hai đạo ánh sáng trụ, lần nữa lái về phía trong bóng tối phương xa. Trong ô tô, Tiếu Vũ Hinh lại nhắm mắt lại, nàng đã thông qua ác Ma Huy Trường tuần tra trạng thái của mình 6. Thanh Đế Phong Tiên Quyết đã đột phá đến tầng thứ 4, sinh mệnh thuộc tính lại tăng lên nữa, tinh thần lực vòng xoáy và tập nguyên năng lượng vòng xoáy đều có rõ ràng mở rộng đại đầu của nàng bên trong đột nhiên đã tuôn ra rất nhiều tin tức, trong đó trên đại khái có thể chia làm ba cái phương diện tin tức. Đầu tiên là vong linh đen trải qua tin tức tương quan, hắn hiện tại cấp bậc là tứ tinh mã ẩn, tại vốn có trung đẳng pháp thuật trên cơ sở, cường hóa bộ hung triệu hoán pháp thuật, duy nhất một lần có thể triệu hoán bốn cái sau khi cường hóa bộ hung, mặt khác còn nhiều thêm hai cái pháp thuật, một cái là cự thạch thủ hộ, một cái khác nhưng là khô lâu triệu hoán. Tiếu vũ huynh cảm thấy cho tới bây giờ, cái này hỏi vong linh đen trải qua mới xem như chân chính danh phủ kỳ thực, mặc dù chỉ có thể triệu hoán một cái khô lâu, lại cũng may mấy cái triệu hoán vật có thể đồng thời tồn tại, cũng không lẫn nhau mâu thuẫn thứ yếu chính là thiên lang tiễn cấp tu luyện tin tức lần này trong lúc vô tình đột phá thiên lang tiễn cấp đã đạt đến chuyên gia cấp tiêu chuẩn ở phía trước hai lần tấn giai bên trong nàng học xong hơi con bốn mũi tên bạo liệt tiễn liên tiếp tuyệt tiễn hơn nữa còn hướng ám mân lệ gỗ lạt học xong hình cùng tiễn cùng cách đấu tiễn một lần này tu luyện tin tức là quang hóa tiễn phía trước năm loại tiễn kia chuẩn xác mà nói thuộc về thuần kỹ xảo tính tiên thuật quét sạch hóa tiễn nhưng là một loại đem năng lượng chuyển hóa làm mũi tên thủ đoạn xem như môi giới vật cùng Nhất định phải là có thể truyền năng lượng ma pháp cung thông qua đặc biệt phương thức vận dụng, đem năng lượng hóa làm mũi tên mượn nhờ cùng sức mạnh tiến hành cự ly xa công kích. Không chỉ đối tại năng lượng phòng ngự có đặc biệt xuyên thấu tác dụng, hơn nữa thập phần cường đại, cho dù là vật lý công kích cũng vô cùng kinh khủng. Hơn nữa tại sử dụng thời điểm, chỉ cần có đầy đủ năng lượng bổ sung, cũng có thể thông qua phía trước năm loại tiên thuật kỹ xảo tiến hành công kích. Tiếu vũ Hinh Tâm niệm vừa động, yên lặng thi triển ra cự thạch thủ hộ ma pháp. Ngay tại nàng nhanh chóng niệm xong chú ngữ lúc, bên lề đường mặt đất đống nhiên lay động một hồi, chỉ thấy một cái màu vàng đất cự nhân từ bên đường dần dần ngồi thẳng lên. Khi nó cơ thể hoàn toàn giãn thời điểm, một người cao hơn 8 mét vĩ nặng cự nhân xuất hiện ở xe hơi kính chiếu hậu, nó ngẩng đầu nhìn một chút đã vượt qua đi ô tô, mở ra chân, nhanh chân đuổi theo. Là từ 340, thiết 339, nam phong như vậy là. Liêu Thanh vừa lái xe, vừa hướng phía sau nhìn. "Liêu Thanh, bất quá là một cái quái vật mà thôi, ngươi xem phía trước." Tiếu Vũ Hinh lập tức lau mồ hôi, cô nàng này lái xe hồ mãnh, quay đầu thời điểm tốc độ còn không giảm, vạn nhất thật sự đụng chỗ nào xấu. Nàng không đau lòng người, mà là đau lòng xe này, mặc dù có bạn vẽ cùng kỹ thuật, có thể trước mắt cũng có chế tạo năng lực. Bất quá là một cái ma pháp thí nghiệm mà thôi, nàng cũng không muốn chế tạo khủng hoảng, tại tất cả mọi người chú ý của lực đều bị cái kia thạch cự nhân hấp dẫn thời điểm, nàng giải trừ ma pháp 6. Chỉ thấy cái kia đang chạy băng băng cự nhân bỗng nhiên giải thể, hóa làm một mảnh bùn cắt hòn đá bay là tả rơi xuống. Đây cũng là cái tình trạng. Liêu Thanh lại đem đầu truyện. Liêu Thanh, vì chiếc xe này suy nghĩ, ngươi có thể không thể nhìn một chút lộ. Tiêu Vũ hinh gắng gượng đem nàng đầu truyện hướng về phía trước. Hoa ngươi xe này đốt không phải dầu. Liêu Thanh lại kinh hãi tiểu qué mà hô một tiếng. Dĩ nhiên không phải, người mới nhìn ra tới. Đây là năng lượng mặt trời xe. Tiếu Vũ Hinh lướt mắt, năng lượng mặt trời, Tiết Nam kinh ngạc vấn đạo, chạy bằng điện ô tô cùng lợi dụng năng lượng mặt trời xúc điện xem như xe hơi động lực là đã sớm bắt đầu nghiên cứu, nhưng cũng không có trắng trợn mở rộng. Tiết Nam kinh ngạc Tiếu Vũ Hinh là lấy tới chiếc xe này, hơn nữa chiếc xe này tính năng cũng so với nàng chỗ chạy bằng điện ô tô tính năng ưu lương nhiều, chuẩn xác mà nói, nó chính là một chiếc lợi dụng năng lượng mặt trời phát điện xem như động lực chạy bằng điện ô tô. Đến nơi nó là tới, các ngươi cũng không cần hỏi tới, ta sẽ không trả lời. Tiếu Vũ Hinh trực tiếp đem cửa ra vào phong kín, chỉ là nàng cũng không nghĩ tới những người này, nhưng là càng hiểu kỳ hơn. Biểu tỷ ngươi có rất lớn biến hóa. Tiếng Nam trầm ngâm một hồi lâu mới lên tiếng. Thế giới này đang thay đổi, chúng ta cũng tại biến. Cổ nhân không phải đã nói đi, cùng tất biến, biến tất thông, vì thích đứng thế giới này sinh tồn tiếp, chúng ta chỉ có thể thay đổi, sau đó lại thay đổi thế giới này, cho dù không thể khôi phục lại bộ dáng lúc trước, ít nhất cũng cần phải làm cho nhân loại lại càng dễ sinh tồn một chút. Tiếu Vũ Hinh Đạm nhiên nói. Ô tô đột nhiên dừng lại, Liêu Thanh tiếp tục tay lái nói phía trước có hai con đường cũng có thể thông hướng trại dân tị nạn, một đầu là đi vòng, có thể xa mấy trăm bên trong một cái khác là xuyên thành mà qua, muốn gần rất nhiều. Xuyên thành mà qua Yến Nam cùng Tiếu Vũ Hinh không hẹn mà cùng nói, được rồi Liêu Thanh đáp ứng một tiếng, ô tô chạy lên bên trái con đường kia, hướng huyện thành phương hướng mà đi. Cùng trong mặt thế cái khát số đông không thể tới lúc được bảo vệ thành thị mở dạng, Nam Phong Trấn cũng là từ đại hai nạn phụ xuống bắt đầu từ ngày đó, liền như là bị ác ma bóng tối bao phủ, khắp nơi tràn đầy sát lục cùng tiên huyết, mỗi một con đường, mỗi một cái trong hẻm nhỏ đều tràn đầy đủ loại đủ kiểu biến dị sinh vật cùng zombie, bọn chúng điên cuồng truy sát mỗi một cái nhân loại may mắn còn sống sót, đến cuối cùng liền bắt đầu tự động tàn sát. Nam xương đường phố, ở đây đã từng là Nam Phong Trấn khu vực phồn hoa nhất, nhưng bây giờ là xung quanh lạnh lẽo hoang vu. Trên mặt đất tùy thời có thể gặp từng chồng bạch cốt cùng vết bẩn động lại tiên huyết, một bộ mất đi nửa người dưới giò bị vậy mà không có bị cái khác biến dị sinh vật tập kích, còn tại dùng hai tay chống lấy trên mặt đất di động. Theo một hồi tiếng bước chân truyền đến, một đội binh sĩ xuất hiện ở trên đường phố, dẫn đầu một cái sĩ quan mặc trên người đã có chút vết bẩn y phục tác chiến, trong tay sách ngược lấy lưỡi một cái súng máy hạng nhẹ. Ở phía sau hắn còn có sáu tên binh sĩ cầm riêng mình vũ khí, không có việc gì lấy đường đi yên tĩnh đẩy về phía trước tiến. Ngụy ai? Ở đây đã là chúng ta lục xoát khối thứ 2 khu vực, đoán chừng bên trong sớm đã không có, còn có cần thiết tiến hành lùng tìm sao không nghĩ chứ? Một tên binh lính hiển nhiên là đối với hành động lần này không ôm ấp quá nhiều hy vọng. Vậy cũng phải tra, cho dù là chỉ có một dương mì ăn liền hoặc một túi gạo, cũng so tay không tốt, đi ra nhiều như vậy lùng tìm tiểu tổ, chúng ta cũng không thể không thu hoạch được gì à. Không tiểu thuyết internet không nói nhiều ngụy tai mà tâm trầm đáp. Là, tai. Binh sĩ có mấy phần không tình nguyện trả lời, phục tùng mệnh lệnh là quân nhân tiên trước, lúc này may mắn là quân đội còn không có loạn, bằng không thế giới này thật muốn hỏng mất. Chú ý, có biến đây là Ngụy Tài bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, ánh mắt trở nên giống như, như lưỡi dao sắc bén, khí thế của cả người biến đổi, giống như là một đầu tử trong bóng tối xông tới hung thú, súng máy hạng nhẹ họng súng chỉ hướng bên cạnh cửa hàng, ra dày đặc đạn. Cốc cốc cốc 6. Các chiến sĩ khác súng trường trong tay cũng bắt đầu xạ kích, trong bóng tối không thiếu biến dị sinh vật hóa tiến hóa rọm bị đang tại hướng những thứ này tươi đẹp đồ ăn tơ ra. Ai, chúng ta bị bao vây một cái chiến sĩ hoảng loạn mà hô. Căn cứ phòng thủ vững, đợi đến hừng đông lại nói Ngụy Tài hướng bốn phía nhìn quanh một vòng, đối với cái kia tự xưng tôn vũ thái thế ra hỏa hận thấu sương 6 còn nói lúc này là dọm bị cùng biến dị sinh vật để phòng lỏng lẻo nhất giải thời điểm hoàn toàn chính là chém gió đi sang bên này một tên binh lính thăm dò hướng một tòa tầng 4 kiến trúc liếc mắt nhìn tựa hồ trong này dọm bị cùng biến dị sinh vật ít một chút hơn nữa kiến trúc bảo tồn tựa hồ còn rất hoàn hảo hai người các ngươi đi vào thanh tràng ngụy cai đối với hai tên chiến sĩ ra lệnh là hai tên binh sĩ trốn ở bên cạnh cửa lấy ra hai quả lựu đạn hướng trong cửa ném đi âm ầm hai tiếng nổ mạnh trong phòng một táng lửa hai người một cái bước xa sông vào đi tiếng súng nổi lên bốn phía sáu sau một lát hai người thò đầu ra hô tay có thể tiến vào đi mau ngụy cai hét lớn một tiếng họng súng quét ngang, đạn cùng sạc, đem một nhóm biến dị sinh vật bước lui sau đó, hắn cái cuối cùng xông vào đại môn, Nga ôm một đầu cao lớn cho biến dị từ trong bóng tối đằng không mà lên, mở ra nước dãi lan tràn miệng rộng hướng hắn cắn. Triết đi ngụy tai đột nhiên xoay người, bàn tay trái đột nhiên chụp vào chó biến dị đầu sáu, Nam Chi phản phất chủy thủ một dạng móng tay sắc bén bỗng nhiên bắn ra ngoài, phốc một tiếng cắm vào chó biến dị đầu. Sau đó ngụy trung đội trưởng thân ảnh liền biến mất ở phía sau cửa. Chó biến dị từ văng những cái kia biến dị sinh vật công kích bước chân hơi hơi dừng lại một mình khác, nhưng lập tức lại tuân hướng tòa kia kiến trúc, trong kiến trúc bắt đầu vang lên không liên tục tiếng súng. Nam Phong Trấn một chỗ khác, Tiếu Vũ Hinh xe của các nàng đội cũng tại cấp tốc thẳng tiến Nam Phong Trấn. Toàn này huyện thành biến dị sinh vật cùng dọn bì cũng không có đi qua có tổ chức thanh trừ. Ô tô vừa tiến vào trong thành, những cái tiêu biến dị sinh vật hòa tiến hóa dọn bì lập tức giống như là người được cá mèo con một dạng hướng bên này tụ lại, liền phía sau xe cấp biến dị tượng đều không để ý. Phiền toái nhất là nơi này đường xa thật sự là quá kém, trên đường khắp nơi đều có ngã lật cỗ xe cùng cái khác bừa bộn. Nếu như các nàng gái này hai chiếc xe tiến vào đi, chỉ là thanh lý chướng ngại vật trên đường liền sẽ để các nàng sụp đổ. Dừng bên lề Tiếu Vũ Hinh nhường Liễu Thanh đem xe chạy đến đi ngang qua phía sau xe cũng làm theo biến dị tượng phát ra rít lên một tiếng nhanh chân đi về phía trước tiểu vũ hình từ trong xe đi ra tung người vọt lên biến dị vòi voi từ một quyển, đem nàng cuốn tới trên lưng tiếp đó nhanh chân đi về phía trước hai chiếc ô tô theo ở phía sau so với thân hình cùng sức mạnh những cái kia biến dị sinh vật hỏa tiến hóa dòm bị rõ ràng không phải là một cấp bậc biến dị tượng những nơi đi qua những cái kia tiến hóa dòm bị cùng biến dị sinh vật giống như cạ dẹp dọc tựa như bay lên còn có một số trực tiếp bị giống trở thành từng bãi từng bãi bùn máu đi a thiết đem những cái kia cản đường tất cả đều dọn dẹp sạch sẽ tiểu vũ hình vân phó nói dùng biến dị tượng phát ra một tiếng gầm nhẹ, nhanh chân đi tới những cái kia trứng ngại vật trên đường trước mặt, núi to vung đi quét lại. Bất quá trong chốc lát, liền đem những cái kia trứng ngại vật trên đường dọn dẹp sạch sẽ. ô tô thuận lợi tiến lên, những cái kia ban sơ tính toán khiêu khích biến dị sinh vật bị dọn dẹp một phen sau đó, đều rối rít tẩn vào trong bóng tối, không cam lòng dòm ngó đội xe. Biểu tỷ, phía trước có tiếng súng, chúng ta nhìn một cái đi. Tiếng nam tử trong cửa sổ xe tham dò hô. Tiếu Vũ Hinh cũng nghe đến rồi tiếng súng, nàng đem Á Mân cùng Kha Xuân đều cho đưa đến phía sau xe buýt bên trong, tiếp đó phân phó biến dị tượng hướng tiếng súng vang lên chỗ bước đi sáu vang dội thương đường đi khoảng cách các nàng cũng không phải rất xa mà dọn bị là tuyệt đối sẽ không nổ súng coi như yến nam không nói nàng cũng sẽ không qua doanh sáu biến dị tượng tiếng bước chân nặng nghề giống như là gõ một mặt chống trận mặt đất đều đi theo rung động tòa kia trong kiến trúc tiếng súng hơi hơi dừng lại một chút liền lại nhanh chóng văng lên tiếu vũ huynh thi triển thần chiếu quyết bắn nhau chỗ là lầu 2, phía trên có 6 tên chiến sĩ đang tại trú đóng ở đầu bậc thang ở bên cạnh họ còn có một tên chiến sĩ nhìn qua hẳn là trọng thương chết trận giống biến dị tượng dương ai tượng như gầm rú một tiếng hướng về kia tòa kiến trúc hướng vây quanh ở cửa những cái kêu biến dị sinh vật hòa tiến hóa dòm bị đẳng cấp đều thấp hơn nó nghe tiếng đều hăng hánh, hánh nhiên trở về tới trong bóng tối đội trưởng huynh tỷ thật đúng là quáng yêu có như thế một con voi biến dị đi theo vậy quái vật đây chính là nhượng bộ lui binh á liêu thanh tàn thần nói đúng vậy à chúng ta phải có như thế cái đại gia hỏa chấn giữ căn cứ vậy quái vật căn bản không dám tới gần tiến nam cũng chỉ là hâm mộ một chút vậy coi như tiểu vũ huynh chịu, đầu kêu biến dị tượng cũng chưa chắc nguyện ý hơn nữa bắc kinh xa như vậy đem cái này đại gia hỏa vận đúng vậy à cũng không cần làm cho hảo bằng không những người điên kia các nhà khoa học cần phải đưa nó cắt miếng nghiên cứu không thể. Liêu Thanh Kha là hơi sợ nói: "Nào có nghiêm trọng như vậy? Nhiều nhất là rút một chút huyết thôi." Tiễn Nam có chút buồn cười. "A Thiết, đi thanh tràng tiểu vũ hình từ thân voi bên trên nhảy xuống, để nó theo con đường này thanh tràng, lấy ra trường cùng chuẩn bị tiến vào cái kia phủ trong kiến trúc." Lúc này, Hoàng Ưu mấy người cũng từ trên xe bước xuống, ngoại trừ có lưu mấy người bảo hộ chuyên gia bên ngoài, những người khác đều tiến vào cửa hàng tổng hợp kia, cùng biến dị sinh vật hòa tiến hóa rõm bị bày ra kịch trên 6. Tại những này sinh vật ở trong, cấp bậc cao nhất là dê cấp sinh vật, tại mọi người tấn mảnh dưới hỏa lực, trong thương trường còn lại những cái kia biến dị sinh vật hòa tiến hóa zombie trong nháy mắt liền bị thanh trừ không còn một đống. Tiếng súng cùng tiếng gào thét đồng thời tiêu thất, trong thương trường lập tức yên tĩnh trở lại, một hồi lâu, Ngụy Thái xuất hiện ở đầu bậc thang, rim súng châm giọng vấn đạo: "Đa Tạ các ngươi giúp đỡ, các ngươi là người. Các ngươi lại là người?" Tiễn Nam vấn đạo: "Chúng ta là Trương gia Cảng bộ đội phỏng thủ, ta gọi nước Ngụy Hải." Ngụy Thái không tự chủ được làm ra trả lời. Tiễn Nam móc ra một bản màu đỏ giấy chứng nhận hướng hắn dương một chút, nước Ngụy Hải thấy do phía trên ký hiệu phía sau lập tức vô ý thức đánh một cái nghiêm. Là từ 341, thiết 340, đến ta là đội trưởng Yến Nam. Yến Nam thu hồi giấy chứng nhận, lạnh nhạt nói Ngụy Tài, ta bây giờ muốn lập tức tiến vào trường gia thành phố cảnh trại dân tị nạn, có thể làm phiền các ngươi dẫn đường sao không nhẹ chữ. Đương nhiên có thể, xin cho ta an bài một chút. Ngụy Quốc Khải hướng thân hướng còn dư lại năm tên chiến sĩ phân phó, để bọn hắn đem hy sinh gì thể chiến hữu trôn đứng lên. Chẳng thể trách làm đều phải chứng từ vào cương vị, cái này tiểu Hồng Sách vợ sáng lên, quả nhiên lợi hại tiểu Vũ huynh không giải thích được cảm thán một chút, lôi kéo cật mện bọn người trở lại trong xe. Một lát sau, Yến Nam cùng Ngụy Quốc Khải bọn người đi ra, nhìn thấy biến dị tượng cái kia to lớn thân thể, Ngụy Quốc Khải bọn người sợ hết hồn, hơi kém lúc đó liền ôm thương khai hỏa, may mắn bên cạnh chính là Hoàng Yêu, đưa tay đem bọn hắn họng súng đè ép xuống đừng đánh, đó là nuôi trong nhà. Cái đồ chơi này có thể nuôi trong nhà sao? Ngụy Quốc Khải mấy người mồ hôi đổ, ngược lại là tỉnh táo lại, gặp biến dị tượng tựa hồ không hề động võ dấu hiệu, cũng thoáng yên tâm, chỉ là còn có chút thấp phẩm vậy sẽ phải gắng gượng, miễn cho làm trò cười cho người khác. Bọn hắn cái này đoàn người là đi ra tìm kiếm thức ăn, giống bọn hắn dạng này tiểu tổ đã phái ra 6, 7 tổ. Chỉ là bây giờ đồ ăn càng ngày càng khó tìm, lương thực khó khăn vấn đề đã trở thành khốn nhiều trại dân tị nạn hàng đầu vấn đề. Cất giữ lương thực sớm muộn phải ăn cơm, chẳng lẽ các ngươi liền không thể nghĩ biện pháp trồng ra một chút lương thực? Tiểu Vũ Hinh có chút không hiểu hỏi. Trại dân tị nạn vị trí hiện tại là Nam Phong khu đang phát triển, nơi đó đủ loại kiến trúc không thiếu, nhưng nếu là trồng trọt liền tương đối khó khăn, mà bên ngoài quá không an toàn, lại càng không có người đi ra trồng trọt. Ngụy Quốc Khải bất đắc dĩ nói. Thế giới này nơi nào còn có địa phương an toàn, chẳng lẽ chết đói chính là an toàn? Nếu muốn người trợ chứ phải tự phục vụ, nếu như chờ đến tổn lương cao tận, trại dân tị nạn chắc chắn hỗn loạn tương mừng, đến lúc đó e rằng không cần quái vật tiến đánh liền mất. Tiêu Vũ Hinh khinh thường nói: "Chúng ta chỉ là công nhân, cũng không có biện pháp." Ngụy Quốc Khải có chút yếu đất nói: "Đều cho rằng không có trách nhiệm, đều cho rằng không có cách nào, như vậy có ai trách nhiệm? Có ai biện pháp?" Tiêu Vũ Hinh nói sinh khí, quay đầu lên xe, không ngồi bọn hắn tản bộ. "Tiến đội trưởng, vị này là?" Ngụy Quốc Khải không rõ Tiêu Vũ Hinh là tới đầu, bị nén phải sửng sốt một chút. "Biểu Tỷ Ta." Tiến Nam nhìn hắn một cái, lời nói này không có a. Không tiểu thuyết internet không nói nhiều biện pháp lúc nào cũng có thể nghĩ ra tới. Ngụy Quốc Khải bọn hắn cũng có xe, là một chiếc nửa lính nuôi xe, dừng ở ngoài mấy trăm thước một cái đầu phố chỗ. Tại đưa bọn hắn sau khi lên xe, Tiễn Nam bọn người về tới trên xe bus, hai chiếc xe đi theo xe cho quân đội đằng sau hướng khó trách doanh phi đi. Tiếu Vũ Hinh thì tại trên nửa đường tương biến dị tượng lưu lại, để nó tự do hoạt động. Dù sao như thế cái đại yếu là đưa đến trại dân tị nạn đi, cái kia cần phải nổ doanh không thể. Lúc này trời đã tàng sáng, tầm mắt dần dần rõ ràng, ba chiếc xe nhanh như điện chớp từ trên đường chạy qua, dù có cá biệt tốc độ nhanh biến dị sinh vật ngăn cản cũng bị trên chiếc xe cuối cùng Yến Nam bọn người đánh chết. Ngược lại là xe cho quân đội bất lo nhiều, cứ phụ trách trước mặt là được. Tức chừng khoảng 7 giờ, Tiếu Vũ Hinh đám người ác ma máy truyền tin truyền đến kêu gọi 6. La Hạ Hân Văn, các nàng đã tiến vào ác ma không gian, bây giờ liền đợi đến mấy người các nàng. Sau nửa giờ chúng ta, Tiếu Vũ Hinh hồi đáp, phía trước đã thấy cửa hải thứ nhất, trại dân tị nạn đã không xa. Khang Niên Hai rất an tĩnh ngồi ở chỗ đó, đối với Tiếu Vũ Hinh động tác cũng không có làm ra kinh ngạc phản ứng. Cửa hải thứ nhất chủ yếu là phân biệt tiến vào nhân viên. Cảnh giới này song trùng chức năng, trung quanh có không ít cảnh sát vũ trang binh sĩ tuần tra, có ngụy quốc Khải dẫn đội, các nàng chuyến đi này cũng không nhận được gây khó dễ, trực tiếp chạy qua cửa ải hướng đạo thứ 2 cửa ải mà đi. Phải thừa nhận, cái này trại dân tị nạn phòng ngự công tác chuẩn bị đều là không, nhưng dân dị thực vi thiên, vấn đề lương thực không giải quyết, doanh trại này liền từ đầu đến cuối tồn tại hỏng mất nguy hiểm. Tại trải qua từng đạo cửa ải sau đó, một đoàn người cuối cùng tiến vào trại dân tị nạn, ngụy quốc Khải dẫn dắt các nàng đi thẳng tới cảnh vệ bộ tư lệnh 6. Tiến Nam giấy chứng nhận lần nữa phát huy tác dụng, các nàng bị trực tiếp lĩnh vào bộ tư lệnh, mà Tiếu Vũ Hinh các nàng cùng với một đám giáo sư chuyên gia thì bị lĩnh đến bộ tư lệnh vụ cận một quán rượu ở đây phía dưới. Khang Nhiên, Kha Xuân, hai người các ngươi ở tại trong phòng cũng là đừng đi, chúng ta ra ngoài làm một ít chuyện, có thể muốn muộn một chút. Tiếu Vũ Hinh dặn dò, nếu như Yến Nam hỏi đâu, Khang Nhiên vấn đạo, các ngươi liền nói ra đi tìm người. Tiếu Vũ Hinh nói, Ân, ta trả lời. Khang Nhiên gật gật đầu. Tiếu Vũ Hinh hướng cật mệt cùng Á Mân đưa cái ánh mắt, ba người đi tới bên ngoài, thân hình đống nhiên biến mất không thấy gì nữa sáu. Sau một lát cửa phòng bị nhẹ nhàng mở ra, khang nghiên hai thò đầu ra nhìn quanh một chút, lại đối xem một mắt, siêu lại đem đầu rụt. ác ma không gian, ba cái gian phòng gần như đồng thời mở ra. tiểu vũ huynh, ám nhân, các mẹn ba người đi tới, hướng đám người chào hỏi. Hinh tỷ, tìm được tiểu cô các nàng sao không nhẹ chứ? hạ hân văn vấn đạo, vừa tới trương gia cảng trại dân tị nạn, còn không có đi tìm. tiểu vũ huynh tại tiểu sở nam bên cạnh ngồi xuống, nhìn xem nàng hai tay tại trên máy tính giống như chức nữ phi toa một dạng búng ra, hơi có chút quá mắt, dạng. trong nhà tất cả an bài xong sao không nhẹ chứ? ta và huynh tỷ, tương tự gì thượng mệnh? Đại Sơn đã đem nhà đem đến Lục Sơn căn cứ, Ai Trân cùng Nguyên Tử còn tại Vũ Hán, nhà của bọn hắn cách có chút xa, chúng ta phải mặt khác nghĩ biện pháp. Mặt khác, cường tử đem từng kiến hòa phong xuống quanh người nhà cũng đều dẫn tới Lục Sơn căn cứ, bọn hắn chết cũng an tâm chút. Căn cứ tình hữu dạng, nói tóm lại còn tính là không. Lương thực mang rất kịp thời, mấy ngày nữa, các ngươi trồng bắp ngô liền có thể phong thu. Sở nghiên cứu bây giờ đang nghiên cứu gien lúa nước cùng lúa mì, nếu như có thể thành công, mục nghiên cứu này còn có thể mở rộng đến cái khác lương thực và rau quả phương diện. À, đúng. Cái kia Mộ Tử Phong rất thích hợp xem như ngươi số một trợ thủ, nàng tại quản lý phương diện so với kia cái Lý Gia liệt xuất sắc hơn, đáng giá bồi dưỡng. chuyện phương diện này chờ ngươi hiểu rõ đi nữa liền tốt. Nhưng có một cái vấn đề ngươi nên bây giờ liền suy tính một chút. Tiêu Sở Nam cuối cùng đem đầu dơ lên, thần sắc cũng nghiêm túc lên. Vấn đề. Tiêu Vũ Hinh gặp nàng vẻ mặt nghiêm túc, liền cũng nghiêm túc lên. Lục Sơn căn cứ rốt cuộc muốn làm một dạng tổ chức tồn tại. Ta nhớ được giống như cùng ngươi nói qua vấn đề này. Đúng vậy, nói qua vấn đề này, nhưng mà ngươi, vẻn vẹn giữa chúng ta thương lượng là không có hữu dụng. Chúng ta cùng quốc gia, cùng chính phủ quan hệ yếu lý thuận tinh tưởng. Bằng không tương lai danh không tránh tất luôn không thuận, hơn nữa chúng ta trước mắt có không ít tài nguyên có thể dùng, chỉ cần vận dụng làm, Lục Sơn căn cứ hoàn toàn có thể danh chính ngôn thuận tồn tại. Ý của ngươi là nói sao? Tài nguyên nhân lực phương diện, lý gia liệt, Trần lệ cho, mai mai còn có ta bên này cũng có mấy cái quan hệ, cũng có thể sử dụng ngoài ra chúng ta tại mấy lần ở trong nhiệm vụ lấy được tài liệu khoa học kỹ thuật có thể cùng quốc gia cùng hưởng, có những điều kiện này, Lục Sơn căn cứ tính hợp pháp hoàn toàn không có vấn đề. Đương nhiên, Lục Sơn căn cứ không phải là một cấp chính phủ tồn tại, thế nhưng là làm một tự do ở tỉnh thị cấp chính phủ bên ngoài, chịu quốc gia lãnh đạo trực tiếp dân danh cơ quan tồn tại, ngươi cảm thấy dạng. Tiêu Vũ Hinh trầm ngâm, Tiêu Sở Nam đề nghị này kỳ thực cũng không siêu việt nàng danh giới cuối cùng. Trên thực tế, nàng nếu không phải không yên lòng đem Lục Sơn căn cứ hoàn toàn giao cho người khác xử lý, liền cái kia trên danh nghĩa chủ nhiệm cùng quán trưởng đều chẳng muốn tiếp nhiệm. Hứa hồ mặc dù trên tay nàng có khoa học kỹ thuật tân tiến thành quả, nhưng chuyển hóa thành sức sản xuất cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đi, chuyện này cụ thể làm từ ngươi phụ trách cân đối, cái này hai cái ngươi cất kỹ. Tiêu Vũ Hinh đem lần trước nhiệm vụ lấy được cái tiêu uy bản cùng gen cường hóa dịch cách điều chế giao cho nàng, ta đề nghị thành quả khoa học kỹ thuật có thể cùng quốc gia cùng hưởng chúng ta chỉ có thể là nhận được một chút lợi ích thực tế, nhưng cái này ghen cường hóa dịch chúng ta muốn nắm giữ trong tay. cái này giao cho ta tới làm xong. ta nhớ được ngươi giống như từng thu không ít chúng sữa. không có, lần trước ta đổi mấy cái đại hào vật chứa, tất cả đều sắp xếp gọn đặt ở ác ma không gian. ngươi tùy thời có thể lấy dùng. hy vọng ngươi có thể mau chóng đem phối phương hóa thành thành phẩm. nếu như cần tại không gian hối mái tài liệu, ngươi có thể nói với ta, ta chỗ này còn có một số ác ma tệ. bây giờ ác ma không gian là càng ngày càng đắt, vậy đại khái cùng thị trường mở rộng có chút ít quan hệ bây giờ liền cho ta tốt, ta không có một lần một lần tìm ngươi, như muốn tiền trinh một dạng, vậy liền không thể thật tốt nói. Tiếu Vũ huynh có chút bất đắc dĩ chừng ra hỏa này một mắt, đem tất cả ác ma tệ đều giao cho nàng sáu. giao tiếp hoàn tất thời điểm, Tiếu Vũ huynh đống nhiên có chút tuyệt không phúc hậu nghĩ đến vạn nhất Tiếu Sở Nam nếu là treo, khoản này ác ma tệ chẳng phải là tổn thất. Tiếu Sở Nam đương nhiên không Tiếu Vũ huynh đang suy nghĩ xấu. trên thực tế, coi như song cũng sẽ không để ý, ngược lại tổn thất cũng không phải nàng. nàng tại trên máy tính lót bóp lại gõ cửa một hồi, đạo hạng thứ hai phải cân nhắc là riêng mình tiến hóa phương hướng. Ta tra xét một chút, thay đổi huyết mạch cần có tích phân là một cái thiên văn số tự. Mặc dù điều này có thể nhường thần tuyển giả cấp tốc trở nên mạnh mẽ, nhưng trên thực tế là rất khó làm được, cho nên ta cẩn thận kiểm tra các đội viên tinh thần lực sau đó, quyết định đại gia tại cơ sở giai đoạn vẫn là lựa chọn võ giả cường hóa, trừ phi là tương lai có khác biến hóa. Đội viên cũ cường hóa cũng không cần nói, phía dưới liền nói một chút đội viên mới cường hóa phương hướng. Các men am hiểu thư pháp, quét diệp tối pháp, đề nghị cường hóa hương nhãn thuật cùng thân pháp lăng ba vi bộ thụy ca am hiểu cách đấu, điều khiển các loại máy bay chiến đấu dưới, nắm giữ võ kỹ là đá la quyền. Ta đề nghị ngươi sức cường hóa lượng cùng mua sắm một bộ cỡ chung cơ giáp đế ti am hiểu cùng thụy ca giống nhau, có một cái hạng nhẹ cơ giáp tương đối thích hợp ngươi. Trình Tú Trân, Lý Hương Vân cùng Dì thiệu mạnh, các ngươi phải làm là cường hóa thân thể cùng sức mạnh. Phương diện vũ kĩ tiểu lấy các ngươi tại lần trước thế giới nhiệm vụ sở học làm chủ, tạm thời không làm thay đổi, không có tốt đẹp tố chất, kỹ năng cũng không hề dùng. Cuối cùng bổ sung một điểm, một đoàn đội thành công không chỉ là cá nhân kỹ năng, còn bao gồm đoàn thể hợp tác. Dưới tình huống bình thường, mỗi bảy ngày là một cái ác ma thí luyện luân hồi, bây giờ còn có năm ngày, lần này ta đề nghị chiến đội chia hai tổ. Hình tỷ cùng Mạc Lâu một tổ, bình thường tiếp nhận nhiệm vụ tập luyện, nghĩ biện pháp vì chúng ta chiến đội thu nhận một nhóm máu mới, còn thừa người một tổ, tiếp nhận ác ma thành ban bố thuê nhiệm vụ, tiến hành huấn luyện thực chiến. Tiếu Sở Nam nói, có cần không không nhẹ chữ. Tiếu Vũ Hinh có chút không quá quen thuộc. Tiếu Sở Nam khẳng định gật gật đầu đương nhiên là có. Lực chiến đấu của ngươi cùng Mạc Lâu phong cách chiến đấu, đã chú định các ngươi trời sinh liền cùng bất luận cái gì đồng đội có rất cao độ phù hợp, cho nên không cần huấn luyện, mà Lục Sơn căn cứ muốn phát triển, liền muốn một nhóm thuộc về chúng ta thần tuyển giả sức mạnh. Huống hồ ta còn nghe được một tin tức. Tin tức? Tiếu Vũ Hinh vẫn đạo là từ 342. Tiết 341, doanh địa ác ma thí luyện sẽ tại gần đây ngừng thần tuyển giả tuyển bạn. Tiếu Vũ Hinh thẳng đến trở lại hiện thực thế giới thời điểm, trong lòng còn tại suy nghĩ chuyện này. Đây đương nhiên là không chính thức một cái ngờ tới, dù sao thần tuyển giả không phải lần đầu tiên xuất hiện, giống như là một vòng mà phục thủy tuần hoàn, tại nhất định thời kỳ mở ra, tại nhất định thời kỳ kết thúc. Căn cứ tiếu Sở Nam nói tới, nàng đã điều tra tương quan một chút tin tức, hắn quy luật cơ bản cũng là dạng này, làm thần tuyển giả số lượng đã thỏa mãn duy trì thế giới này thang bằng lúc cần phải, tuyển bạn liền sẽ ngừng, nó chủ yếu tiêu chí chính là giá hàng dâng lên. Điều này nói rõ Ác Ma hệ thống đã không cách nào thỏa mãn quá nhiều nhu cầu. Nói thật ra, Ác Ma hệ thống mặc dù là nàng trưởng thành cho cơ hội, nhưng nàng cũng không thích bộ hệ thống này xấu. Có lẽ là bởi vì khi xưa nghề nghiệp, nàng cảm thấy bộ hệ thống này thiếu khuyết nhân tình vị, nhất là khi nhìn đến kia từng cái khi xưa đồng đội ngã xuống thời điểm, nàng đối với bộ hệ thống này thực sự là chán ghét tới cực điểm, nhưng tại bộ hệ thống này muốn trở thành quá khứ thời điểm, nàng lại cảm thấy có chút không muốn đứng lên. Hinh tỷ, ra hay không ra? Khang Nghiên đi tới Vân Đạo. Ở một ngày khó chịu a. Tiêu Vũ Hinh cười nói, là có chút muộn. Khang nghiên đàng hoàng gật đầu, bởi vì Tiếu Vũ Hinh không để tỉ muội các nàng rời đi, cho nên hai người ngay tại trong tiểu điếm một mực chờ đến buổi chiều Tiếu Vũ Hinh bọn người trở về. Đi, chúng ta đi ra ngoài một chút. Tiếu Vũ Hinh nhìn sắc trời một chút, sảng khoái gật gật đầu. Tiễn Nam còn tại cùng bộ tư lệnh nhân nói chuyện, không biết được các nàng đều giảng thứ gì, đến bây giờ cũng không có nói xong, thông qua quân đội chuyện tìm người sợ rằng phải đợi ngày mai. Mặc dù là thật thế, nhưng ngoại trừ tại ác ma nhiệm vụ tập luyện bên trong bên ngoài. Tiếu Vũ huynh thật đúng là chưa từng có trải qua cái gì phương diện sinh hoạt nguy cơ, khó khăn có cơ hội ở một cái tương đối dưới tình huống bình thường dạo phố, không nói đi làm một chút tóc, ít nhất phải thay đổi trang, treo lên một thân mùi tanh mười phần quần áo đi dạo phố, chính mình cũng sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Một phen thu thập giày vò xong sau, đã là 4 giờ hơn, các cô gái đều đổi lại một thân quần áo thoải mái, mặc dù không cần cái gì độ trang điểm, lại tắm đến một thân sảng khoái, trong phòng lưu lại tấm giấy phía sau, năm người thấp giọng cười nói tiêu sái ra khỏi phòng, đi xuống lầu đại đường. Đương nhiên, một cái khiếp khiếp thầm thanh tại sau lưng các nàng vang lên, các vị tiểu thư có cần hay không dẫn đường? Ơn. Tiếu vũ Hinh kỳ quái theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái mười sáu, bảy tuổi nữ hài đang lấy một loại ánh mắt nóng bỏng nhìn xem các nàng. gặp nàng nhìn qua, vội vàng lộ ra một cái mỉm cười. Ta gọi Lưu Tư Kỳ, đối với doanh trại này rất quen thuộc. chỗ kia có hào ngọt đích, chỗ kia có ăn ngon, cái nào chỗ nguy hiểm, cái nào chỗ có thể tìm tỏi đến đồ tốt sáu, những địa phương này ta đều tinh tưởng. Hơn nữa ta thu phí tổn cũng không cao. A, vậy ngươi thu phí là thế nào tính toán? Tiếu vũ Hinh vấn đạo, thu phí theo thiên kế toán, không đủ một ngày theo một ngày tính toán, một ngày ba bữa tiêu chuẩn cơm, cộng thêm một chỉ vàng hoặc một khoản ép cấp Martin đều được nữ hải thấp lấy ánh mắt có chút lấp lóe rõ ràng nói là có chút không hết không thật tiểu vũ huynh vốn là nghĩ vạch chân nàng, bất quá thấy được nàng trên mặt món ăn trong lòng lại có mấy phần dầu dĩ, gật đầu nói thành giao chúng ta đi thôi một đoàn người đi ra khách sạn lớn tịnh lệ tiểu nhân tính trẻ con chính là cái kia dẫn đường nữ hải cũng có mấy phần tư sắc có phần là hấp dẫn một nhóm ánh mắt một thanh niên đi tới quầy phục vụ chỗ mắt nhìn tiểu vũ huynh đám người bóng lưng gõ gõ quầy hàng hỏi bên trong phục vụ viên mấy cô gái kia ở đầu cái gian phòng lai lịch là gì có lỗi với tiên sinh đây là khách nhân tư nhân bí mật chúng ta không có quyền lộ ra xấu Đương nhiên, ngươi xem như bằng hữu nghĩ đến một chút tình huống vẫn là có thể. Nguyên bản một mặt chính khí biểu lộ bị đưa tới trước mặt hai quả ma tinh trong chốc lát đánh, phục vụ viên không chút do dự đem tiếu Vũ hình đám người số phòng mã nói cho người thanh niên kia. "Trần Thiếu, ngươi lần này định đưa mấy bình nước hoa?" Một cái khác thanh niên lại gần thấp giọng cười nói, "Đây cũng là một vấn đề sáu. Tàn Sát Hồng, ngươi xem một người một bình như thế nào?" Cái kia tiểu nhân coi như xong, thiện đưa bình nước trái cây coi như xong. Đởng xưng là Trần Thiếu thanh niên sát hữu giới sự suy nghĩ một chút nói, "Các Tàn Sát Hồng đưa ngón tay giữa ra khoa tay múa chân một cái hai người ôm bà vai thấp giọng cười nói rời đi trong bảy chính là cái kia nữ phục vụ liền vội vàng đem cái kia hai quả ma tinh thu hồi doanh trại này là nguyên bản nam phong khu đang phát triển diện tích tương đối lớn trước mắt bị chia làm ba cái khu 6. bên trong hoàn khu bên trong hoàn khu bên ngoài hoàn khu tương tự với một chút cơ quan chính phủ quân đội cảnh sát có thế lực tổ chức lính đánh thuê cùng với kẻ có tiền người ngoại quốc trở, đều ở tại bên trong hoàn khu bên trong hoàn khu ở là một chút có thành thạo một nghề hoặc có chút tài sản cùng công việc ổn định người đại đa số giang binh cũng ở chỗ này bên ngoài hoàn khu ở chủ yếu là không có cái gì ổn định công tác cùng thu vào chủ yếu dựa vào chính phủ cứu tế người chúng ta bây giờ chính là ở bên trong hoàng cung mặc dù không có đại tai nạn trước đây phồn hoa nhưng tính an toàn vẫn có chỗ bảo đảm hơn nữa chỉ cần có tiền liền có thể mua được một chút tương đối hiếm hoi vật phẩm lưu thư kỳ đại khái là thông qua cửa ngõ nào đó đã biết tiếu vũ huynh bọn người là lần đầu tiên tới này cái trại dân tị nạn trước tiên đối với cái này trại dân tị nạn là một phen rẳng rải trước đó phát hành tiền giấy bây giờ đã không có người sử dụng giao dịch thời điểm có thể dùng đồ ăn hoàng kim ma tinh hoặc đạn chờ súng ống đạn được trong đó hoàng kim cùng ma tinh nhất là cứng chắc doanh binh là chuyện gì xảy ra ám môn vẫn đạo Dung binh là đại tai nạn hậu doanh trong đất xuất hiện nghề nghiệp mới, những người này tạo thành rất phức tạp, có tội phạm, Du côn, cũng có quân nhân giải ngũ, cảnh sát trở, ngược lại cũng là một chút rất có lực lượng người tạo thành, người lãnh đạo của bọn họ phần lớn là một chút không muốn gia nhập vào chính phủ cảm giác tình chiến sĩ. Những lính đánh thuê này đều cùng chính phủ cùng quân đội có liên hệ, có đôi khi cũng tiếp nhận quân đội thuê tìm kiếm một vài thứ, mà quân đội thì cung ứng bọn hắn vũ khí. Lính đánh thuê tính chất vào lúc nào cũng là không sai biệt lắm, chỉ cần có chính phủ loại quốc gia này cơ quan tồn tại, Dung binh liền không thể tránh khỏi tới có chỗ liên hệ. Dù sao không có quốc gia nào sẽ cho phép một cái chuẩn quân sự tính chất tổ chức tại chính mình trong phạm vi không chế không nhận quản thúc hoạt động. Lúc vào thành, tiểu vũ Hinh bọn người liền chú ý đạo, tại doanh trại tầng ngoài cùng, khắp nơi là tạm thời xây dựng tốt lều chờ kiến trúc, căn cứ nước ngụy Khải nói, những cái kia hơi sớm tiến vào doanh trại người còn có thể tiến vào một chút công ty các loại kiến trúc cư trú, theo người càng ngày càng nhiều tràn vào, đại đa số người đều chỉ có thể ở đầu đường tạm thời xây dựng một chút tốt lều cư trú, thậm chí đầu đường xó chợ cũng không ít lại. Chính phủ cũng cung cấp không được quá nhiều công tác, có thể miễn cưỡng duy trì sinh hoạt đà không tệ có không ít người vì sinh hoạt bí quá hóa liều gia nhập vào doanh binh đoàn nhưng bọn hắn không phải là cảm giác tình chiến sĩ cũng không hiểu phải kỹ năng chiến đấu rất nhiều người đều bởi vậy chết tại quái vật trong miệng. Liễu Tư Kỳ nói âm thanh thời gian dần qua trầm thấp xuống từ dọc theo đường thấy bên trong hoàn khu đúng là so bên ngoài hoàn khu sạch sẽ rất nhiều cũng không có những cái kia tạm thời kiến trúc thậm chí còn có một chút ô tô chạy trên đường phố lui tới người đi đường trên mặt cũng không có loại kia mất mùa đói kém sát mặt nhưng mà từ đại đa số người bọn hắn trong ánh mắt Tiêu Vũ Hinh cảm giác được là một loại trống rỗng một chỗ mà mịt. Rất nhiều người không biết tương lai sẽ như thế nào, một chút người trẻ tuổi rõ ràng chính là đem tận hưởng lạc thú trước mắt coi như nhân sinh, thậm chí tại trên đường, cái say rượu, liền xem như những cái kia thi hành nhiệm vụ cảnh sát cũng lộ ra hết sức mất cảm giác. Những người này đều không cần làm việc sao không lẽ chứ? Cắt mèn vấn đạo. Lưu Tư Kỳ lắc đầu, công việc bây giờ là rất khó tìm, bởi vì thiếu khuyết nguyên vật liệu, rất nhiều nhà máy đều không mở được công việc, hiện tại có thể tìm được công tác tốt nhất là tại ban ngành chính phủ, thứ yếu là gia nhập vào quân đội cảnh sát, tiếp đó chính là ngành dịch vụ, bảo vệ môi trường, doanh binh. Phía trước hai loại không có quan hệ căn bản vào không được ngành dịch vụ quả thực là cô gái ác động, Doanh binh mỗi ngày đều muốn cùng Tử Thần gặp thân qua, nói không chừng lúc nào liền tiến đụng vào nó trong người đi. Ngược lại là bảo vệ môi trường công tác không tệ, đáng tiếc cũng rất khó vào đi. Nữ Hải sau khi nói đến đây, âm thanh dần dần có chút kiêu ngạo, nhưng trong ánh mắt lại có một loại gọi là tuyệt vọng thần sắc. Ngươi chính là một cái học sinh A. Tiếu Vũ Hinh ôn tồn vấn đạo. Đã từng là, bây giờ nơi nào còn có trường học, còn có học sinh, ta một vị giáo sư bây giờ đang ở quán ba bán đứng sáu. Nhan sắc, vì chính là kiếm tiền mua thuốc cho nàng Hải Tử chữa bệnh. Hinh tỷ, Á Mân bỗng nhiên hô một tiếng. Tiếu Vũ Hinh quay đầu, thấy được nàng trong mắt lại có loại kia gọi là thông cảm ánh mắt chấp động, không khỏi đối với cái này loại khác tinh linh cảm thấy buồn cười. Tại ma giới trong thế giới, tinh linh là xuất phát từ bất đắc dĩ mới giúp giúp người loại, nhưng á mân nhưng là cái khác loại. Lưu Tư Kỳ, nếu như ngươi có cần trợ giúp thân hữu, có thể cùng bọn hắn thương lượng một chút, nếu như chịu rời đi doanh trại này, có lẽ ta sẽ giúp bọn hắn tìm được một phần công việc phù hợp sau. Một phần sẽ không đánh mất nhân tính tôn nghiêm công tác. Ngươi là nói xấu? Rời đi doanh trại này? Lưu Tư Kỳ chần chờ nói, ta vốn chính là từ cái khác doanh địa tới, đương nhiên còn muốn trở về. Tiếu Vũ Hinh nói, ta ở chỗ này thời gian cũng không dài lắm, cho ngươi thời gian 2 ngày cân nhắc. Một đoàn người nói chuyện, trong lúc bất chi bất giác đã tới bên trong vòng. Ở đây quả nhiên muốn so bên trong vòng hoàn cảnh tình trạng kém rất nhiều, một chút rõ ràng là dựa vào da sân da thịt mà sống nữ nhân ở bên đường hoặc quán ba phủ cận tao thủ lộng tư, hấp dẫn không ít nam nhân tràn ngập ý u hỏa ánh mắt xấu. Vô luận là chịu đến những cái kia lưu vang ảnh hưởng, có chút cái nam nhân thậm chí đem loại ánh mắt này chuyển rời đến Tiếu Vũ Hinh trên thân đám người, nếu không phải bọn da hỏa này còn không có làm ra cái gì thực chất tính động tác, Tiếu Vũ Hinh đã sớm nổi da sáu liên xem như dạng này, mỗi khi có cái trùng này ánh mắt nhìn tới, thiếu vũ huynh lúc nào cũng lạnh lùng nhìn lại một mắt, thấu xương băng hàn nhường những tên kia yú hỏa toàn bộ tiêu tán, từng cái giống tựa như thấy quỷ vội vội vàng vàng quay đầu. Huynh, huynh tỷ, ta có thể dự chi một chút không không nghe chữ? Lưu tư kỳ đột nhiên hỏi. Ngươi nói bụng? Thiếu vũ huynh vấn đạo. Không phải, ta muốn sáu. Có thể hay không trước tiên cho ta một khóa ma tinh? Lưu tư kỳ loạn loạn mà hỏi thăm. Có thể. Thiếu vũ huynh nhẹ nhàng kéo một chút đang muốn nói chuyện khang nghiêm ống tay áo, lấy ra một khỏa ép cấp ma tinh đưa cho Lưu tư kỳ cảm tạ hình tỷ lưu tư kỳ vui vẻ tiếp trong tay, hướng tiếu vũ hình hơi hơi cong người, là từ 343. tiết 342, vô tâm chồng lưu Tiếu vũ hình khẽ lắc đầu đây vốn chính là đáp ứng người thủ lao, không cần khách khí sáu. lời còn chưa dứt, lưu tư kỳ đã cấp tốc xoay người một cái, nắm chặt viên kia ma tinh chạy đến bên đường một cái hóa trang rất có vài phần diêm dúa trước mặt lao sư tư kỳ người sáu, nhận thức cái kia đầu tiên là ngạc nhiên, trên mặt lập tức lộ ra xấu hổ biểu lộ, che mặt muốn đi, ta không có nhận, lao sư, chúng ta đều ngươi là bất đắc dĩ. lưu tư kỳ ôm chặt lấy cái kia, nước mắt ảo ảo chảy. Còn kém lên tiếng đang khóc, bên cạnh mấy cái nguyên bản muốn nhìn náo nhiệt nghe vậy đều chán nản xoay người sáu. Hôn tới mức này, ai nguyện ý lãng phí? Tư Kỳ, ta bây giờ đã không xứng làm lão sư, ngươi đi nhanh đi. Muốn tránh thoát Lưu Tư Kỳ tay, nước mắt đem trên mặt những cái kia giá rẻ trang điểm sông đến rối tinh rối mù. "Lão sư, ngươi đừng nói như vậy, Lưu Tư Kỳ đưa trong tay ma tinh nhét vào trong tay nàng tiểu cường bệnh có phải hay không còn chưa tốt? Viên này ma tinh là ta tiền kiếm được, ngươi cầm đi cho tiểu cường chữa bệnh. Ta không có thể muốn đầu tiên là sững sờ, chợt lắc đầu, Lưu Tư Kỳ cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn, viên này ma tinh còn không phải dạng mới kiếm được đâu." Ngươi được chính là bệnh. Một cái thanh âm thanh thúy bỗng nhiên ở bên cạnh vang lên. Hinh tỷ, ngươi là? nhị nhân chuyển quá mức, nhìn xem Tiểu Vũ Hinh đều có chút mệt hoặc. Ta là bác sĩ, nếu như ngươi không chết hay là tiên tiên tính chất tật bệnh, vẫn có rất lớn cơ hội chữa khỏi. Tiểu Vũ Hinh lời này ngược lại cũng không phải quá lác, có hiên viên thần châm cùng hồi máu hai thứ này phối hợp, chỉ cần là chưa tắt hơi thương thế hoặc chứng bệnh, không nói khỏi hẳn cũng sẽ tốt cái 8, 9 phần 10. Cái kia nhưng là có chút do dự 6. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì Tiểu Vũ Hinh thật sự là quá trẻ tuổi. Đừng nói xấu. Bị nước mắt phóng đi những mỹ phẩm kia sau đó, Lộ ra ngoài gương mặt nhưng là càng xinh đẹp mấy phần. Tư Kỳ, vị này là ngươi? Không phải, huynh tỷ là của ta cố chủ." Liễu Tư Kỳ nói. "Út." Lên tiếng, nàng không đó là một thuê quan hệ, nhưng đối với Tiêu Vũ Hinh mà nói, nhưng cũng không dám tin tưởng, có chút nghi ngờ nói "Cảm ơn hảo ý của ngươi, thế nhưng là ta xấu. Chờ một chút." Tiêu Vũ Hinh cắt đứt nàng trên đời này không hề hiếu con cái, lại không có không từ cha mẹ của, bằng không ngươi cũng sẽ không làm cái này tới vì chữa bệnh. Ta rất ít cho người ta sẽ bệnh, nếu như ngươi trực tiếp tự tuyệt, sẽ không có lần nữa cơ hội. Hảo Hảo nghĩ một chút mới quyết định, ta họ Tiêu, ở tại cảnh vệ bộ tư lệnh bên cạnh trong Tử Điếm, ngươi có thể đi nơi đó tìm ta. Nói xong, nàng vỗ vỗ lưu tư kỳ đầu vai cảm ơn ngươi. Hôm nay liền đến nơi này, ngươi có thể đi tìm ta. Đột nhiên, cửa quầy rượu bị người từ bên trong rất lâu mãng đẩy ra, một bóng người từ bên trong bày sáu. Không, là ném ra, phù phù một tiếng ngã xuống đất, kêu lên một tiếng đau đớn dây rủ đứng lên. Tiểu Hào Tiểu Hào các ngươi không nên đánh hắn, van cầu các ngươi. Trong quán rượu truyền tới một nữ tử thê lương tiếng la khóc tỷ các người mấy tên khốn kiếp này, mau đưa người thả đi ra cái kia bị ném ra người hay là một cái đại nam hải, mắt đỏ liền hướng quán ba phóng đi, cũng không có chờ hắn vào vào, hai cái đại hán vạm vỡ xuất hiện ở cửa ra vào, cùng sách gà còn tựa như đem hắn cầm lên tới Lý Văn Hạo, đừng cho khuôn mặt không biết xấu hổ, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, chỉ các ngươi nhà có khẩu tình. Hiện tại cái này trong doanh địa ai không đáng, làm người phải có đảm đương một chút. Hôm nay thế nhưng là tỷ ngươi tự nguyện đi tới, không có người buộc nàng buông hắn ra, tiêu vũ hình đi lên trước mặt lệnh trách mắng vừa mới bắt đầu trông thấy đứa bé lớn đó đã cảm thấy nhìn quen mắt, nghe được tên phía sau mới xác nhận Lý Văn Hảo, tiểu cô Tiêu Văn Thụy, còn có một cái nữ nhi gọi Lý Tố Thi, bởi vì bọn hắn một nhà một mực ở tại Trường Gia Cảng, cơ hội gặp mặt thiếu, cho nên nàng vừa rồi chẳng qua là cảm thấy quen mặt, lại không có lỡ. Tức nhận ra, nghe bọn hắn giọng của, dường như là biểu tỷ Lý Tố Thi liền tại bên trong, người là ai sáu? A hai cái đại hán vốn là cười đùa tí từng mà nhìn xem đi mỹ nữ, không ngờ lời còn chưa dứt, lại lớn âm thanh mà quay thiếu, giống như là nhìn thấy cực kỳ khủng bố tượng như tuột tay đem Lý Văn Hảo lại ném đi sáu kế tiếp càng làm cho người chung quanh liền kinh ngạc sự tình xuất hiện, hai người ngươi một quyền một quyền của ta đánh lên, khẩn thiết lấy thịt, càng là không có chút nào lưu lực. Các ngươi có phải hay không có thủ riêng? Không phải a, vừa rồi bọn hắn còn kề vai sát cánh. Có phải hay không quỷ nhập vào người? Những người này chuyện thất đức thật là không thiếu. Đứng xem người nghị luận ở mỹ, Tiêu Vũ Hinh cũng đã đi vào đại môn, nhìn trên đất Lý Văn Hào một mắt, khẽ cho mày nhìn ngươi một chút kia tiền đồ, phải đi xem một chút tỷ ngươi. Nói chuyện, người đã vượt qua tiến trong quá ba. Quán ba ngược lại là trước sau như một phong cách, vẫn là một bộ ngập trong vàng son phong cách, hoàng mét không khí, ngọn đèn hôn ám còn có chói hai tiếng hồ nào, một cái gần như nửa thân trần nữ hải đang liều mạng dây rùa, một đôi đen tủi lùi đại thủ thiên muốn bắt nàng nhìn cháo. Dừng tay tiểu vũ hinh quát to một tiếng, thoáng dùng tới rồng ngâm kỹ xảo, cái kia án lấy cô bé mấy nam nhân từng cái lập tức ôm đầu thống khổ ngồi sụp xuống, xuống, trong đó một cái người gầy rứt khoát té dịu, ngược lại thành hạnh phúc nhất một cái. Cảm tạ nữ hải thật nhanh đứng lên, cầm quần áo sửa sang lại một cái vội vã hướng cửa ra vào chạy, trơ ngẩng đầu nhìn rõ ràng tiểu vũ huynh mặt của, trơ trơ một chút tiểu vũ huynh xấu thật là ngươi trước rời đi chỗ này lại nói Lý Văn Hào lúc này cũng chạy vào kéo lại Lý Tố Thi tỷ 6. Ngươi gọi nàng Tiếu Vũ Hinh 6. không phải tam thúc nhà sao không nghe chữ muốn rời đi nói thật nhẹ nhàng cứ như vậy để các ngươi đi ta mạnh mỗ người còn ở nơi này huấn một cái kịch cậm âm thanh vang lên Tiếu Vũ Hinh quay đầu nhìn lại chỉ thấy một cái mặt mũi tràn đầy hung tỵ hán tử mang theo mười mấy đại hán đi tới các nàng trước mặt cảm giác tình chiến sĩ Tiếu Vũ Hinh không chỉ có cái này người là một cái cảm giác tình chiến sĩ hắn tả hữu hai tên bảo tiêu cũng đồng dạng là cảm giác tình chiến sĩ thân phận khác mười mấy người nhưng đều là người bình thường chẳng qua là tương đối vạm vỡ một chút thôi. Ha, Tiếu Vũ Hinh ngừng lại, nhàn nhạt nhìn hắn một cái theo ý ngươi, chúng ta nên dạng mới có thể lì khai nơi này. Mặt mũi tràn đầy hung tỵ, Hán Tử nghi ngờ đánh giá Tiếu Vũ Hinh, lại không có lập tức trả lời, rất giang hồ mà chắp tay một cái mạnh thiết quân, xin hỏi nữ sĩ xưng hô. Tiếu Vũ Hinh cười cười, người này trên đầu cũng không tất cả đều là dữ tợn, thị lý chữ này, Tiếu Vũ Hinh, hai vị này là của ta thân thích. Lão bản lúc này bên ngoài hai vị kia đánh lộn cũng chỗ này đầu dựng nao tiêu xái lên, trên mặt đủ mọi màu sắc, rõ ràng cũng không có lưu thủ, kết quả sáu, không tính là rất nghiêm trọng nhiều nhất là mặt mày hốc hắt mà thôi. Phế vật mạnh thiết quân hận không thể dùng tròng mắt đem hai người này đập chết hay đánh. Hắn hai người lẫn nhau một ngón tay, chợt liền đem chuyện xảy ra mới vừa rồi nói một lần. Sau khi nghe xong, mạnh thiết quân tự nhiên có thể đánh giá ra chuyện này cùng tiêu vũ huynh thoát không được quan hệ, cảm giác tình chiến sĩ đã không tính là bí mật, nhưng như loại này năng lực nhưng là hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Bởi vậy về thần thái càng phát có mấy phần ngưỡng trọng, không nghĩ tới tiêu nữ sĩ lại có bản lãnh bừng này, nhưng vô luận ngươi bản sự như thế nào, đều cũng dơ lên bất quá một cái lý chứ a. Không tiểu thuyết internet không nói nhiều mạnh lão bản muốn giảng lý. Đây là chuyện của ta." Tiếu Vũ Hinh cười nhạt một tiếng, "Ta nghe nghe Mạnh lao bản như thế nào phân rõ phải trái. Lý Tố Thi tuần tự ba lần dựa dẫm vào ta vay mượn 16 chỉ vàng, còn có số lớn thức ăn và dự phẩm, giá trị hai lượng hoàng kim, số tiền này là chúng ta song phương đều công nhận, mà nàng cũng là lấy cơ thể làm thế chân. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, ta nói phải có sao không lẽ chứ?" Mạnh Thiết cuốn nói, "Không có, ngươi trực tiếp nói cho ta biết còn muốn vấn ít nhiều là được rồi." Tiếu Vũ Hinh nói, "Ngươi sảng khoái ta mạnh mỗ cũng không nắm, 6 lượng hoàng kim, món nợ này liền xem như hai bên thỏa thuận xong." Mạnh Thiết cuốn nói Tiếu Vũ Hinh điểm điểm đối với có thể, còn có chuyện thỉnh cùng nhau nói ra đi. Sáu lượng hoàng kim, Lý Tố Thi cùng Lý Văn Hảo tỷ đệ hai người đều kinh hô đứng lên, muốn lên phía trước Lý Luận, lại bị Tiếu Vũ Hinh khoát quát tay ngăn lại. Ta đây mấy vị thủ hạ bất quá là tận chức trách mà thôi, lại bị ngươi đả thường, ngươi sẽ không phủ nhận à? Không tiểu thuyết internet không nói nhiều mạnh thiết quân vấn đạo, cần gì phải phủ nhận. Tiếu Vũ Hinh cười nhạt một tiếng động thủ vẫn là bồi thường, tự nhiên muốn làm gì cũng được hảo mạnh thiết quân quát to một tiếng hái. Đạo tiền chuyển tiền, chuyện giang hồ để giang hồ ta có vị thủ hạ còn có mấy phần bản sự, các ngươi tỉ thí một trận, mặc kệ thắng thua như thế nào, chuyện này liền như vậy làm thôi, như thế nào? Mạnh lão bản người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, khối này gạch vàng cũng có thể lại lượn lẩn. Tiếu Vũ huynh tay vừa lộn, một khối nặng trĩu gạch vàng xuất hiện ở trong lòng bàn tay, lòng bàn tay hơi hơi bắn ra, khối kia gạch vàng hóa làm một vệt kim quang ném bỏ vào Mạnh Thiết quân trong tay, tay của hắn khẽ hơi trầm xuống một cái, trên mặt xuất hiện một phần dị sắc, Đạo hảo, tiền này chuyển tiền, đau đầu, đem giấy nợ lấy ra. Một cái hán tử cầm một trương nhăn nhăn nhún nhún giấy Tiếu Vũ Hinh ra hiệu Lý Văn Hảo tiến lên tiếp, hỏi hắn cùng Lý Tố Thi chương này giấy nợ thật giả. Thật sự, nhưng này lợi tức cao nhưng là quá không kháo phổ Lý Tố Thi cả giận nói. Không quan hệ, có thể lấy tiền giải quyết vấn đề không tính vấn đề. Tiếu Vũ Hinh đưa tay đem tấm kia giấy nợ phá tan thành từng mảnh, sau đó nói mạnh lão bản, để chúng ta giải quyết chuyện thứ hai a Hảo mời đi theo ta. Mạnh Thiết Quân quay người hướng quán ba đằng sau đi, Tiếu Vũ Hinh không có nhường cắt mẹn bọn người đi theo, mà là để các nàng chờ ở bên ngoài lấy, đồng thời cũng sắp Lưu Tư Kỷ phái đi, miễn cho liên lụy nàng. Lý Tố Thi tỷ đệ nói cũng không chịu ở lại bên ngoài đi theo Tiếu Vũ huynh sau lưng theo Mạnh Thiết Quân đám người đi tới quầy rượu đằng sau sáu địa phương này rất lớn bên trong có mấy cái thương cố Mạnh Thiết Quân trực tiếp mang theo các nàng đi tới một đạo đóng chặt cánh cửa xếp trước mặt không cần hắn phân phó sớm đã có cơ trí thủ hạ cướp đi đem cửa mở ra cứu tác đã bản hoàn tất hồ ly truyền kỳ một cái cảm tình chịu đến ngăn trở giới kinh doanh nữ cường nhân nhất thời nghĩ quẩn nhảy xuống biển phí hoài bản thân mình lại thần kỳ tại dị đại lục mượn sát trọng sinh còn trở thành một cái phốt tế tự hơn nữa nàng chủng tộc dị năng cũng đã thức tỉnh nàng nên như thế đối mặt nhân sinh mới nước giàu binh mạnh khởi đầu trường học, đi thực nghiệp cứu quốc con đường, nhường hoang vu cần ngôn tối thổ địa tỏa sáng sinh, cơ bừng bừng, nhường nghèo khổ bệ hạ một đế quốc sừng sững ở đại lục chi đỉnh. Xinh đẹp không tiếc thiếu nữ cường tráng gấu trúc võ sĩ hoa mỹ ma pháp to rõ ràng hành quốc sáu. Cùng một chỗ miêu tả hồ tộc thiếu nữ truyền kỳ cố sự là từ 344. Tiết 343, luận bàn thiếu nữ sĩ, ngay ở chỗ này như thế nào? Mạnh Thiết quân vấn đạo. Nơi này rất rộng rãi, hơn nữa vách tường cũng đủ dày thực, Tiếu Vũ huynh rất hoài nghi ở đây phía trước là làm nàng đánh giá bốn phía một mắt, vừa cẩn thận lấy thần thức ở chung quanh tìm tòi một lần, xác nhận không có mai phục về sau đến trong kho hàng ở giữa ba người các ngươi cùng lên đi ba cái cùng tiến lên. mạnh thiết quân ba người kinh dị lên nhau, cơ hồ tưởng rằng nghe xong. quả thật, bọn hắn không phải trong doanh địa lợi hại nhất cảm giác tình chiến sĩ, nhưng nếu là để bọn hắn ba cái cùng tiến lên sáu, cái này trong doanh địa tựa hồ vẫn chưa có người nào có can đảm hàng hiệu như vậy. khẩu khí thật lớn mạnh thiết quân bên cạnh một cái áo đen trắng hắn nhìn hắn một cái sau đó, nhận được lao bản đồng ý, nhảy ra đạo ngã tề duệ tới trước thỉnh giáo một chút ngươi có bao nhiêu lợi hại nói xong, thân hình của hắn đột nhiên gia tốc vọt tới trước giống như một chiếc cao tốc chạy ô tô hướng Tiếu Vũ hinh động mạnh Thiết quân thủ hạ chính là những người này vốn chính là một chút rất thích tàn nhẫn tranh đấu Lưu manh hàng này tại trở thành cảm giác tình chiến sĩ sau đó không chỉ có là thần có dị năng hơn nữa tố chất thân thể càng là viễn siêu người bình thường bọn hắn những người này không quen tại kỷ luật uất thuốc cho nên cự tuyệt bộ đội chưa mộ mà là triệu tập ngày xưa tự thành một cái tiểu tập đoàn bất quá cái này mạnh Thiết quân nguyên bản là hắc bạch hai đạo thông cật mặc dù hắn không chịu triệu bộ đội uất thuốc nhưng cũng cùng binh sĩ duy trì mật thiết quan hệ hợp tác thường xuyên giúp đỡ một chút vội vàng. Có đôi khi cũng dạy dỗ một chút một ít mắt không mở cảm giác tình chiến sĩ, cho nên ba người bọn họ thực lực tại trong doanh địa cũng là phía trước thuộc, rất có danh vọng. Hôm nay Tiếu Vũ Hinh mở miệng nhường ba người cùng lên, tê duyệt là cái thứ nhất ép không được hỏa, tính cách của hắn vốn là yêu chiến, nếu không phải chịu đến doanh địa đối với cảm giác tình chiến sĩ làm hạn chế, sợ là đã sớm quấy đến dư luận xôn xao. Hô một cái đấm thẳng, thẳng đến Tiếu Vũ Hinh môn, quyền phong vi vũ, không, có chút nào lưu thủ ý tứ. Thật là nặng một quyền Tiểu Vũ Hinh cười nhạt một tiếng, tay trái nhanh như như thiểm điện mà đón nhận nắm đấm của hắn. Mọi người ở đây ngờ tới cái kia trắng tinh tay nhỏ có thể hay không trải qua được duệ ca quả đấm một kích thời điểm. Trong trạng tình trạng đột phát tề duệ tay vừa mới tiếp xúc Tiếu Vũ Hinh tay lúc, đột nhiên kêu đau đớn một tiếng, cánh tay phải mềm nhũn buông xuống, tiện tay Tiếu Vũ Hinh hữu quyền đã đánh trúng vào bụng của hắn, tề duệ kêu lên một tiếng đau đớn, đảng. đang đằng mà liền lui lại mấy bước, đặt mông ngồi dưới đất. Vẫn là để ta xem các ngươi dị năng à, nếu là dạng này đánh bại ngươi, tin rằng ngươi cũng không phục Tiếu Vũ Hinh cũng không có thừa thắng xông lên. Kỳ thực nàng sớm những thứ này cảm giác tỉnh chiến sĩ có một bệnh chung, đó chính là tại dị năng sau đó liền quá đáng ủy lại tại năng lực, mà không để ý đến tố chất thân thể cùng cách đấu kỹ có thể luyện tập, so sánh dưới, binh sĩ xuất thân cảm giác tình chiến sĩ ở phương diện này liền muốn mạnh hơn rất nhiều, bọn hắn mặc dù có cường đại năng lực, nhưng bình thường huấn luyện vẫn như cũ chú đáo, cho nên tại bộ đội cảm giác tình chiến sĩ cùng dân gian cảm giác tình chiến sĩ thời điểm chiến đấu, chỉ cần là thực lực không phải liên quan quá cách xa, bình thường đều là bộ đội cảm giác tình chiến sĩ chiến thắng. Tê duệ cánh tay chỉ là đột nhiên bị Tiếu Vũ huynh phân gần cốt tay tá khai then chốt, mặc dù đau lớn, chỉ cần nối liền tự nhiên là không thành vấn đề, nếu như liền như vậy chịu thua, hắn cũng là không tâm lòng. Người này cũng là ngạch ký, cắn răng két một tiếng quả thực là tiếp nối cánh tay chân chốt, từ dưới đất nhảy cỡn lên nói tiểu nữ sĩ. Bây giờ ta liền lãnh giáo một chút người quyền cước trở ra bản sự tiếng vừa mới rơi xuống đất, một đầu sóng nhiệt bức người hỏa long lượn vòng lấy hướng tiêu vũ hình hướng, mạnh thiết quân những cái kia thủ hạ cả đám đều phát ra tiếng quách khiếu, mà đổi thành một bên lý tố thi cùng lý văn hào đã là sắc mặt trắng bệnh. Dựa theo ác ma huy chương tiêu chuẩn đánh giá, tề duệ trình độ cũng là tương đương không thể, đã có em một cấp thực lực tổng hợp, lập tức liền tiến vào dây cấp, hắn ngưng tụ hỏa diễm, dùng kim liệt thạch không có vấn đề gì cả, người bình thường tuyệt đối sẽ lập tức bị nướng thành thang cấp. Tiếu Vũ Hinh có ý định muốn thử một chút khống chế của Hán Lực, đưa tay chính là một cái phách không trưởng phanh trưởng lực cùng hỏa long gặp nhau, chấn động đến mức long đầu khẽ du lên, tại dừng lại một chút sau đó, vậy mà chống đỡ phách không trưởng lực đạo tiếp tục hướng Tiếu Vũ Hinh vấp. Không Tiếu Vũ Hinh phách không trưởng uy lực mặc dù không là rất cao, nhưng theo thực lực đề thẳng, uy lực của nó cũng đồng dạng đề thẳng, thông thường dê cấp sinh vật chịu lần này cũng sẽ đứt gân gãy xương, không nghĩ tới đầu này hỏa long lại có thể ngăn cản mà không có tiêu tan, có thể thấy được tề duy thực lực vẫn là tương đối không thể. Pha Tiếu Vũ Hinh huy quyền lại công, lần này là âm lôi quyền sáu, một cổ vô hình năng lượng phát ra đầu kê hỏa long có chút dừng lại, lập tức bành một tiếng bạo tán, tề duệ kêu lên một tiếng đau đớn, thân bất do kỷ liền lùi mấy bước, bên miệng nhưng là có một tia tiên huyết. mặc dù tiếu vũ huynh công kích cũng không có giam hắn, nhưng hỏa long bị đánh tan, hắn vẫn nhận lấy có chút tác động đến. lao tam, ngươi dạng. nhìn thấy bên miệng hắn tiên huyết, mạnh thiết quân cùng bên cạnh một tên khác hắn tử áo đen liền vội vàng hỏi. không có việc gì, chỉ là dư ba thôi. tiểu nữ sĩ đã là hạ thủ lưu tình tề duệ vội vàng nói, hắn cũng lo lắng hai vị này minh trưởng vừa xuất ruột làm ra lô mãng cử động, vậy coi như phiền toái. sau đó hắn hướng tiếu vũ huynh chắp tay nói tiểu nữ sĩ. Tề Mộ Thua tâm phục khẩu phục đa tạ Tiếu Vũ hình khẽ gật đầu. Đối với cái này Tho Hào Hán Tử phong độ cũng là có mấy phần tán thưởng. Nàng chuyển hướng mạnh Thiết Quân cùng một tên khác Hán Tử áo đen, mỉm cười nói mạnh Lão bản cùng vị này nhưng có ý chỉ giáo. Mạnh Thiết Quân cùng một vị khác Hán Tử áo đen liếc nhau, hai người đều nở nụ cười. Mạnh Thiết Quân giới thiệu nói vị này là Ta nhị đệ Thạch Kiên, Tề Duyệt là của chúng ta lao Tam. Hắn nói chữ vừa, đó chính là đại biểu chúng ta ba. Mạnh Mộ Trịnh trọng bồi tội nói, hắn hướng Lý Tố Thi cùng Lý Văn Hảo hai tỷ đệ cùng ngồi vừa chặt tay. Thạch Kiên hướng một cái thủ hạ phân phó một tiếng, thủ hạ kia ngược lại là thông minh lập tức từ trong túi lấy ra khối kia trả nợ gạch vàng mạnh thiết quân quay người tiếp nhận gạch vàng đưa lạc tiếu vũ huynh đạo chúng ta cũng coi như là không đánh nhau thì không quen biết sự tình trước kia một bút xóa bỏ khối này gạch vàng còn xin thu hồi tiếu vũ huynh lắc đầu thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa nếu như ngươi đem khối này gạch vàng trả lại cho ta xem thường ta ngược lại không có càng là phá hư quý cụ ta chỉ hy vọng mạnh tương lai tại đòi nợ phương thức cùng lợi tức phương diện nhiều hơn cân nhắc ách sáu ha ha tất nhiên dạng này mạnh mũ cũng không làm tiêu lưu lại uống chén rượu dạng mạnh tiết quân lại đem gạch vàng đưa cho cái kia thủ hạ nhiệt tình mời Tiếu Vũ Hinh thân thủ lạ thường, hắn tự nhiên nghị kết giao một phen. Theo càng ngày càng nhiều cảm giác tình chiến sĩ xuất hiện, bọn hắn những thứ này có uy tín cảm giác tình chiến sĩ mặc dù thực lực cường đại, nhưng về số lượng đã không chiếm ưu thế sáu. Tiêu lấy bọn hắn mà nói, tự vệ có thừa, tiến thủ không đủ. Hết lần này tới lần khác thủ hạ còn chưa có xuất hiện những thứ khác cảm giác tình chiến sĩ, cứ thế mãi, rất dễ dàng bị người nuốt mất. Tiếu Vũ Hinh rõ ràng là vừa tới doanh địa, nếu như có thể lôi kéo vào, thực lực của bọn hắn nhất định là tăng mạnh. Hơn nữa mạnh thiết quân người lão đại này cũng không phải là giá áo túi cơm, cái trùng loại kia, hắn đã chiếm được tiểu đệ báo cáo cùng Tiếu Vũ Hinh cùng nhau còn có bốn người, ngoại trừ cái kia hai cái niên kỷ hơi nhỏ, mặt khác hai cái con lai tựa như nữ hải tử chỉ sợ cũng đều không phải là dễ chơi lấy. Có lỗi với, chờ sau này có cơ hội a. Tiếu Vũ Hinh xoay tay lại chỉ chỉ Lý Gia tỉ đệ chúng ta vừa mới gặp nhau, còn nóng lòng đi gặp trưởng bối, hôm nay sẽ không làm phiền ha ha. Lý Giải, Lý Giải mạnh thiết quân gật gật đầu vậy sau này có nhất định muốn thưởng ta láo mạnh mặt mũi này đó là nhất định Tiếu Vũ Hinh tự nhiên nhận lợi xấu. Ngược lại về sau nàng rời đi trương gia cảng, tước định này nhưng chính là càng kéo càng dài. Một đoàn người đi ra quán ba. Mạnh thiết quân mấy người đang trước cửa chắp tay đưa tiễn, nhất thời đưa tới không ít người chú ý, chỉ là loại sự tình người bình thường nhìn nhiều cũng sẽ gây phiền toái lên cao, không là người bình thường tự nhiên cũng sẽ không đem biểu lộ bại lộ trước mặt người khác. Tại xa hơn một chút chỗ, ngừng lại một chiếc màu đỏ xe thể thao, ở trong môi trường này vẫn là vô cùng bắt mắt, hơn nữa thoạt nhìn rất nhiều người đều biết bộ này xe thể thao, khi đi ngang qua thời điểm đều có ý nhớ ra một khoảng cách. Xe lý Lưu ba cái, ngồi ở phía sau chính là cái kia mang theo một bộ kính râm lớn. Che khuất che ở hơn phân nửa khuôn mặt, nàng nhìn chăm chú lên một màn này, hơi cảm thấy thú vị. Địa đạo ta còn lần thứ nhất nhìn thấy lao mạnh biểu hiện ra người khiêm tốn phong độ, chẳng nhiều cái là làm. Ta lập tức đi thăm dò một chút. Trên ghế lái phụ nữ tử xin chỉ thị. Nô, tra một chút cũng tốt. Nhìn hẳn không phải là chúng ta doanh trại này. Kính dâm nữ tử khẽ gật đầu, nhưng nàng lập tức lại dặn dò phải chú ý phương thức phương pháp, ít nhất bây giờ không phải là địch nhân, hiểu chưa không nhẹ chứ? Minh bạch. Trên ghế lái phụ nữ tử lập tức đáp. Quán ba phía trước, chờ mạnh thiết quân bọn hắn trở lại quay rượu. Lưu Tư Kỳ bỗng nhiên từ trong góc chạy đến vấn đạo hinh tỷ, ngươi không sao chứ? tại phía sau của nàng, vị lão sư kia cũng đi theo ra ngoài sáu. rất rõ ràng, nàng càng không yên lòng nhưng là Lưu Tư Kỳ. bất quá điểm này ngược lại để Tiếu Vũ Hinh thưởng thức, cảm thấy Lưu Tư Kỳ quan tâm như vậy, Lão sư vẫn có lý do. ta không sao, mạnh lão bản vẫn là vô cùng dạng đạo lý. người còn không có. Tiếu Vũ Hinh cười nhạt một tiếng. ta không yên tâm thôi. mặc kệ nói, ta cũng là thu tiền của ngươi. nếu như không thể đem ngươi bình an lĩnh, tiền này ta thu cũng không yên tâm đối với. Lưu Tư Kỳ ngược lại là đắc chi mà trả lời. vị lão sư kiệt nhưng là ánh mắt quái dị mà nhìn xem Tiếu Vũ Hinh sáu. Mạnh lão bản giảng đạo lý. Ai không? Ba liên quẻ rượu Mạnh lão bản luôn luôn là dùng năm đấm giảng đạo lý, thời điểm trở nên tốt như vậy. Nàng mơ hồ có loại cảm giác, mới vừa rồi không có đem cự tuyệt nói ra miệng, là một cái rất lựa chọn chính xác. Tiếu Vũ Hinh nhìn nàng một cái, đối với Lưu Tư Kỳ đạo nhớ kỹ lời ta nói, hai ngày này ta đều sẽ ở trong tiểu điếm, ba ngày về sau liền không nói được rồi. Nói xong, nàng hướng Lý thị tỷ đệ đạo biểu thị, các ngươi bây giờ ở đâu? Trước tiên mang ta. Tốc, đi. Lý Tố Thi cùng Lý Văn Hạo vừa mới một mực liên ở vào trong u mê, lúc này mới có hơi thanh tỉnh, mang theo các nàng về nhà. Sau lưng, Lưu Tư Kỳ cùng nàng lão sư một mực chờ đến Tiếu Vũ Hinh đám người thân ảnh biến mất sau đó, lúc này mới rời đi, theo mặt khác một lối đi rời đi. Là từ 345. Tiết 344, mất khống chế cục gạch biểu tỉ. cô cô cùng cô phụ thế nào? Ngươi vì sao lại đi chỗ đó, loại địa phương còn thiếu tiền của bọn hắn? Tiếu Vũ Hinh vấn đạo. Mặc dù cùng cô cô quan hệ qua lại không tính rất nhiều, nhưng nàng biết nhà cô cô điều kiện luôn luôn không tệ, hơn nữa cô phụ cũng là một cái sĩ quan, đủ loại trợ cấp, phúc lợi lại thêm bản thân thân phận, hẳn là trôi qua không tệ mới đúng. Lại nói Coco luôn luôn ra dáng rất nghiêm sẽ không để cho Lý Tố Thi đi quậy rượu loại địa phương kia, chớ nói chi là vay tiền, nhất định là xuất hiện cái gì trọng đại hỏi là Vũ Hinh, cha mẹ ngươi cùng mỗ mỗ các nàng vẫn tốt chứ? Lý Tố Thi không trả lời ngay, mà là hỏi tới còn tại Hương Hải thành phố người thân tình trạng? Các nàng xong rồi, Tiếu Vũ Hinh đơn giản giới thiệu một chút tình huống rồi nói ra, ta đây một lần tới, chính là muốn nghe được tung tích của các ngươi, nếu như có thể nói, liền đem các ngươi tất cả đều đón về. Nhưng bây giờ trên đường nguy hiểm như vậy, làm được hà không nhẹ chứ? Lý Tố Thi vấn đạo, không nghiêm trọng như vậy, ta bây giờ không phải là hoàn hảo không hao tổn đứng tại các ngươi trước mặt. Tiếu Vũ huynh đạo. Nhìn xem hai tỷ đệ thân sắc, tâm lý của nàng dâng lên một mảnh bất an, biểu tỷ, chẳng lẽ sáu. Không nghiêm trọng như vậy, chỉ là ta ba ba bị trọng thương, uống rất nhiều thuốc cũng không thấy hảo, tỷ tỷ không thể làm gì khác hơn là cho vay ba ba mua thuốc, thỉnh lại phu xem bệnh, lúc này mới thiếu một đống nợ. Lý Văn Hào buồn bã nói. Vậy chúng ta mau đi xem một chút. Tiếu Vũ huynh nghe xong, vội vàng bước nhanh hơn. Lý Tố Thi lúc này mới nhớ tới Tiếu Vũ huynh thế, nhưng là thần y yến nam tiên ngoại tôn nữ, nói không chừng thật có biện pháp gì tốt, có vẻ như yến gia còn có một loại có thể cải tử hồi sinh linh đan đâu. Lý Tố Thi nhà ở bên ngoài vòng Tiêu Vũ huynh khi tiến vào doanh trại thời điểm bất quá là nhìn lướt qua, cũng không để lại cái gì quá lớn ấn tượng, cho dù là nghe Lưu Tư Kỳ giới thiệu, cũng không có cái gì trực quan ấn tượng, nhưng khi các nàng đi theo Lý Tố Thi tỷ đệ đi vào đường phố phẩm thời điểm, tình cảnh trước mắt để bọn hắn rất là giật mình sáu. Khắp nơi là thấp bé cú nát, sắp xếp giống như lồng gà một dạng nhà lều, quần áo tả tơi xanh sao vàng vọt cư dân, bốn phía vứt rác bừa bãi, nước bẩn lan tràn đường đi, từng cổ mùi vị khác thường không bị khống chế hướng về trong lỗ mũi chuôi, bất kể là như thế nào bình tĩnh người, chỉ sợ cũng khó mà chịu đựng. Lý Tố Thi tỷ đệ tự hồ đã quen thuộc loại hoàn cảnh này nhanh chân đi vào bên trong, thiếu vũ huynh mấy người cũng tự nhiên là đi theo, chỉ là lúc đi bộ, đều thỉnh thoảng nhìn xem dưới chân, miễn cho không cẩn thận dẫm lên trong nước bẩn đi. các ngươi làm sao sẽ ở ở đây? cô phụ không phải sĩ si quan hiện dịch sao không nghe chứ? thiếu vũ huynh đi ở lý tố thi bên cạnh, nhìn xem rách nát không chịu nổi đường đi khẩn cấp lấy lông mày vấn đạo. kể từ cha ta sau khi bị thương, liền bất đắc dĩ xuất ngũ, vốn là chúng ta ở chính giữa vòng khu có một gian tốt phòng ở, có thể vì cho cha chỉ thương, không thể không đem phòng ở cùng người khác đổi, đem đến ở đây. bất kể nói thế nào, cô phụ cũng là bởi vì công bị thương, chẳng lẽ binh sĩ sẽ không quản? Tiểu vũ hinh dọng của bên trong có lấy không ước chế được nộ khí sáu, Cái này thật sự là quá khi dễ người. Không có mặc kệ, chỉ là trước mắt điều kiện này, binh sĩ cũng chỉ có thể giúp đỡ số ít vật tư, căn bản không cho ít lợi gì. Lý Tố Thi thở dài nói, nếu như không phải có bộ đội cứu tế, có phụ thân chiến hữu ngày xưa giúp đỡ, chỉ sợ sớm đã không vượt qua nổi, kiên trì đến bây giờ cũng coi như là một cái kỳ tích, chỉ là mượn ba liên quảy rượu nợ đã đến không phải còn không có thể trình độ trước đây Lý Tố Thi mượn tiền nhưng là lấy tự thân làm thế chân người khác không biết vị hôn phu của nàng cùng Lý Văn Hảo nhưng là biết chuyện này thế là liền có phía trước Tiếu Vũ Hinh Châu đã thấy một mặt kia hắn đâu Tiếu Vũ Hinh vấn đạo Lý Tố Thi biết hỏi là ai tối đầu nhưng là không có trả lời Lý Văn Hảo tức giận đạo tên rác rưởi kia mới không phải đồ vật buổi sáng hôm nay ta kêu hắn cùng một chỗ theo ta tỉ đi quẩy rượu hắn như cái rùa đen rút đầu tựa như trốn ở trong phòng cũng làm cho hắn như cái đàn bà đánh đá tựa như đi ra kêu gạo ở mỹ tiểu Hảo hắn tới cũng không có tác dụng gì quên đi thôi Lý Tố Thi thấp giọng nói có hữu dụng hay không là thực lực vấn đề tới hay không là vấn đề thái độ Lý Văn Hảo khinh thường nói trước đó cha không bị thương thời điểm nhà bọn hắn đuổi tới nịnh vợ kể từ cha thụ thương về sau cả nhà đều cùng mất tích tựa như tỷ loại cặn bã này về sau không cần đến để ý đến hắn tiểu hảo coi như không để ý tới hắn cũng đừng mắng chửi người dù sao lấy phía trước quan hệ của các người cũng không tệ đi Lý Tố Thi khuyên nhủ đó là ta mắt bị mù Lý Văn Hảo tức giận gắt một cái vượt qua một cái giao lộ Lý Tố Thi chỉ vào phía trước đạo ngay ở phía trước a đây là thế nào tay nàng chỉ phương hướng vây quanh một đám người tỷ đệ hai người biến sắc vội vàng chạy tới. Tiểu Vũ Hinh nhìn thấy, hơn nữa còn nghe được sáu. Cao quá tám giọng muốn nghe không được thật đúng là có chút độ khó. Hai nữ nhân, một cái chính là cái kia giọng to, không ngừng đang cường điệu ra thế bản thân trong sạch, không thể lấy một cái quán ba nữ lang các loại, ngược lại nữ nhân này nếu là bẩn thỉu lên nữ nhân tới, không thể so với nam nhân kém, mà khác một nữ nhân thì liên tục giải thích, cho là mình nữ nhi sẽ không làm loại kia có nhục môn phong sự tình, thỉnh thân ra bất giận sáu. Lý Tố Thi các nàng còn không có chạy đến nơi đó, Tiểu Vũ Hinh đã nghe rõ. Gây gổ xong phương chính là Lý Tố Thi vị hôn phu mâu thân cùng cô cô Tiêu Văn Tuyệ sáu nói chính xác, đây hoàn toàn không phải cãi nhau. Tiêu Văn Tuệ chỉ là kiệt lực vì Nữ Nhi danh tiếng biệt bạch. Tiếu Vũ hinh thở dài sáu. đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, nàng nhớ kỹ cái này. Tiểu cô cô là bực nào kiên cường. Trước kia vì gả cho cô phụ, không để ý cha mẹ phản đối mang theo một cái dương hành lý liền đi tới trương gia cảng. Cưới sau 2 năm đầu bởi vì ông ngoại không đồng ý cửa hôn sự này, nàng cứ thế chưa có về nhà, không chịu nói nửa câu mềm mỏng, mà bây giờ cự tuyệt Nữ Nhi hạnh phúc không thể không nhịn đục giảng giải. Lúc này, Lý Tố Thi đã chen vào đám người đi tới Tiêu Văn Tuệ bên cạnh đỡ lấy cánh tay của nàng, mẹ, ngươi cùng loại người này có cái gì tốt giải thích? Nàng đem mình nhi tử làm cái bảo, ta nhưng không cần thiết thay nàng trong lòng bàn tay nâng. Người nữ kia gặp một lần Lý Tố Thi trở về, sừng sốt một chút, sau khi nghe lại lập tức giận dữ, ngươi nói cái gì? Ta là loại người như vậy. Ngươi nói một chút, ta rốt cuộc là loại người như vậy. Làng quán ba nữ rất quang vinh sao không nghe chứ? Ta tới nói cho ngươi là loại người như vậy. Một cái âm thanh trong trẻo lạnh lùng tại phía sau của nàng vang lên, nữ nhân kia mạnh mẽ quay đầu, ngươi là ai a sáu a ba một cái lại rõ ràng vừa giòn tiếng vỗ tay vang lên nữ nhân kia cái này không chỉ có là đầu vòng vo, ngay cả thân thể đều vòng vo một cái tiêu chuẩn lớn, phù phù một tiếng té ngã trên đất, lấy một cái tư thế cực kỳ bất nhã mở ra chân nằm ở nơi đó, trước mắt kim tinh lọt hoàn bên thay trung cổ tề minh một hồi lâu cũng không thể trở lại quá mức như tới, Người cái người điên này vì cái gì đánh ta mẹ? một người thanh niên lao ra nổi giận đùng đùng trừng Tiểu Vũ Hinh nhiều một lời không hợp liền là ý suất thủ, hắn là mẹ ngươi, ngươi và nàng là quan hệ thế nào? Tiểu Vũ Hinh một ngón tay lý tố thi vấn đạo, nàng sáu, nàng là ta trước kia bạn gái, thanh niên ánh mắt nẹt tránh mà trả lời, a thì ra là như thế. Tiếu Vũ Hinh làm bừng tỉnh đại ngộ hình dáng, ngươi nếu là sớm một chút đi ra, ta cái nào đến nỗi đánh ngươi mẹ. Người nam kia thanh niên há mồm vừa muốn nói chuyện, đã cảm thấy cổ áo căng thẳng, trước mắt trưởng ảnh chớp động, người nam kia thanh niên đã cảm thấy có hai cái tấm sắt tại trái phải trên mặt đập, đầu, đầu không tự chủ được tả hữu loạn sáng ngời, khó khăn trưởng ảnh tiêu thất, người nam kia thanh niên hai mặt khuôn mặt đã sưng cùng màn thầu tựa như, cũng đã chết lặng, hắn cảm thấy trong miệng tựa như dị vật, hướng về trên mặt đất phun một cái, mấy trục khoảng hoàng bạch giao nhau mang theo huyết. Thủy răng hàm lăn xuống tại trong nước bẩn. Phòng gây áp ta răng sáu. Thanh niên mắt đều thẳng trong miệng lầm bầm cũng nghe không rõ ràng hắn đang nói cái gì người đổ vô sỉ này giữ lại răng cũng vô dụng liền rút khoát đem vô sỉ tiến hành tới cùng a Tiếu vũ hinh vừa muốn buông tay sau lưng truyền đến tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi khoẹ miệng của nàng đột nhiên lộ ra một cái cười lạnh lúc này người nam kia thanh niên mâu thân đã từ dưới đất bò dậy nhìn thấy nhi tử bị đánh không khỏi nộ khí mạnh hơn tiện tay trên mặt đất nhặt lên một cục gạch kêu lên ở đâu ra nữ nhân điên lại dám đánh nhi tử ta nói một khối cục gạch chiếu vào tiểu vũ hinh cái ót liền đập xuống phanh một tiếng như gõ nguồn chống một dã âm thanh vạn đóa hoa đảo bắn tung tóe nữ tử kia đắc ý kêu lên nữ nhân điên ra để cho ngươi sáu. Con của ta a đợi nàng thấy rõ cái kia bị đánh máu me đầy mặt thịt mơ hồ người là của người nào thời điểm. giật mình mà ném ra cục gạch, ôm chặt lấy người kia khóc thiên đập đất đứng lên ngay tại nàng vung mạnh gạch nện xuống lúc tới. Tiếu Vũ Hinh đã biết là chuyện gì xảy ra, thân hình của nàng nhanh chóng tránh ra, hơn nữa còn việc không phúc hậu đem đã là tại trạng thái thất thần ở dưới thanh niên kéo đến chính mình vị trí mới vừa rồi. thế là Lý Tố thi cái kia buồn khổ bạn trai cũ tại, dâng hiến tất cả răng sau đó, lại lần nữa đem chán cùng sóng mũi cao cống hiến ra tới. cái này một cục gạch nện đến hắn nhất phật xuất thế, nhị phật thăng thiên, tại chỗ liền ngất đi cũng không nhất định cường thịnh trở lại nhịn đau khổ nữ nhân kia ôm hắn kêu khóc trong chốc lát sau đó đột nhiên ngẩng đầu chỉ vào tiếu vũ hình hét lớn mau báo cảnh sát bắt lấy tên hung thủ này một cái tay đột nhiên bắt lấy ngón tay của nàng chậm rãi hướng phía sau vểnh lên đi hung thủ vừa rồi cái kia một cục gạch tựa như là ngươi vô a liền xem như hung thủ cái kia cũng hẳn là ngươi vừa rồi cái kia một cục gạch là ai vô xuống coi như ngươi được chứng mất trí nhớ chung quanh những thứ này hàng xóm cuối cùng không phải đều không thấy rõ ràng a ngươi nói cảnh sát sẽ trả ai không phải ta không phải là sáu người rốt cuộc là ai có quan hệ gì với ngươi 26. buông tay van cầu ngươi buông tay tay của ta muốn gảy nữ nhân này tựa hồ khôi phục một chút lý trí lớn tiếng khiển trách vấn đạo, các ngươi đắc tội là ta Coco cùng biểu tỷ, ngươi nói là quan hệ thế nào? Tiếu Vũ Hinh dừng tay lại, lạnh lùng vấn đạo, không chờ nàng nói chuyện, Tiếu Vũ Hinh tiếp tục nói, ngươi nghĩ hối hôn cái gì? Không quan hệ, cứ việc hối hận cửa hôn sự này thôi. Nhưng vì cái gì muốn vũ nhục Coco ta cùng biểu tỷ? Coco cha cho tới nay còn nằm ở dương bệnh, chính là vì bảo hộ trương gia cảng bách tính mà thụ thương, dựa vào cái gì chịu lấy vũ nhục ta của ngươi? mang theo con của ngươi mau cút, bằng không ta để cho ngươi cùng hắn nằm chung một chỗ a sáu. Ngươi, ngươi đừng tới nữ nhân kia bị sợ hãi ngày một cái, cũng không biết nơi nào khí lực, đem nhi tử lật đến trên lưng, cong lên bỏ chạy, sau lưng vang lên mọi người vây xem một mảnh tiếng cười. Là từ 346. Thiết 345, trị liệu Vũ hình. Chờ những cái kia người xem náo nhiệt dần dần tán đi, Tiêu Văn Tuệ ánh mắt mới chuyển rời đến Tiếu Vũ hình trên thân, nàng chần chờ một chút, thử dò xét hô một tiếng, trên mặt một bộ bừng tỉnh như mộng một dạng phấn sắc, cơ thể lung lay sắp đổ, tựa hồ vừa rồi cái kia một hồi dạy võ đã đem nàng tất cả khí lực đều tiêu hao sạch. Tiểu cô, là ta tiếu Vũ huynh đội vàng bên trên tiếp từ một bên khác đỡ lấy Tiêu Văn tuệ cánh tay, không khỏi có chút lòng chua xót sáu. Tiểu cô trẻ tuổi so phụ thân còn trẻ sáu tuổi, hơn nữa luôn luôn là mặt mày tỏa sáng, nhưng bây giờ lại hình dung tiểu tụy còn giống là một cái, giữa lông mày bởi vì sầu khổ mà xuất hiện một đạo đạo khắc một dạng đường vân, tóc cũng đã hoa bạch, nhìn qua ngược lại tựa như so phụ thân còn muốn lớn hơn mấy tuổi. Hảo hài tử, ta không phải là đang nằm mơ chứ? Không tiểu thuyết internet không nói nhiều người ở đây nhỉ? Cha mẹ ngươi sáu, còn có ngươi bà ngoại ông ngoại các nàng đâu? Tiêu Văn Tuệ định rồi một chút thần, đột nhiên nắm lấy tiểu Vũ huynh cánh tay vội vàng vận đạo. "Tiểu cô, ngươi yên tâm, bọn hắn đều rất tốt, trước mắt đều rất an toàn, cũng rất khỏe mạnh." Tiểu Vũ huynh hướng Lý Tố Thi đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nhường Á Mân bọn người chờ ở bên ngoài, đỡ Tiêu Văn Tuệ hướng túp lều đi vào trong nghe nói cô phụ bị thương. "Đúng vậy à, đang rút lui thời điểm bị thương, đến bây giờ đã ba tháng, người lúc nào cũng hôn mê bất tỉnh, chỉ có thể ăn chất lỏng duy trì." E rằng xấu. Tiêu Văn Tuệ đã có chút con mắt vận dục bên trong lại đã tuôn ra lợi quang. "Tiểu cô, ngươi đừng lo lắng, để cho ta trước tiên cho cô phụ kiểm tra một chút." Tiểu Vũ huynh an ủi ai, cô liền khuyên ta chất nữ thế nhưng là yến thần ý ngoại tôn nữ. Thiêu văn tuệ trên mặt lập tức hiện ra thần sắc tươi ngang. nàng chưa hẳn thật sự thiếu vũ hình sẽ kế thừa yến nam thiên toàn bộ y thuật, nhưng bây giờ ít nhất lại có hy vọng mới. nhà gì nhỏ bây giờ chỗ ở chính là một cái dùng bò hoang gỗ dán ba lớp cùng cái khác một chút xây dựng giản dị tốt đều, trong phòng tràn ngập một cỗ mùi thúi gây mũi. nàng không cách nào tưởng tượng luôn luôn có chút sạch sẽ tiểu cô là như thế nào sinh tồn ở trong môi trường này xuống. Túp lều loại cũng không lớn, chỉ có hơn 10 cái mét vuông, bên trong đen tùùi lủi một mảnh, mượn phía ngoài tia sáng mới có thể thấy rõ bóng người, trên mặt đất chất đống rất nhiều rạ bụi, sang bên chỗ có hai tấm dùng tấm ván gỗ cùng phá cục gạch dựng lên tới tạm thời dường chiếu. Tiếu Vũ Hinh đi tới cô phụ Lý Viễn núi nằm dường thần, một cú quái dị mùi thối từ trên người hắn tản mắt ra, một M85 to con đầu lúc này đã gầy đến da bọc xương đồng dạng, nếu như không phải còn có yếu đất hô hấp, tiếu Vũ Hinh cơ hội cho là đó là một người chết. Không cần kiểm tra cẩn thận, tại Lý Viễn Sơn trên thân chỉ có trên bờ vai có một đạo hẹp dài vết thương. Vết thương này đã bắt đầu lưu tổn, may mắn chăm sóc tốt, không có sinh ra giỏi bỏ. Tương đối bắt mắt là vết thương này hiện lên màu tím, không phải sinh vật thường, nhưng Tiếu Vũ Hinh một chút kiểm tra, liền chắc chắn đây là bị một loại phụ năng lượng xấu. Tương tự với ma khí cái loại năng lượng này tổn thương. Nói như vậy, chịu đến loại năng lượng này tổn thương, người bình thường đã sớm chết, nhưng kỳ quái là tại Lý Viễn Sơn thể nội, mặt khác có một cỗ năng lượng cùng loại này phụ năng lượng đối kháng, chỉ là bây giờ nguồn gốc từ Lý Viễn Ngọn núi bên trong cỗ năng lượng này đã cực kỳ yếu ớt, có thể nói nếu như cỗ năng lượng này hoàn toàn biến mất, cái kia Lý Viễn núi sợ rằng cũng phải lập tức tử vong. Đúng rồi sáu. Không nguyên nhân, cô phụ trở thành cảm giác tỉnh chiến sĩ, nếu không như vậy, chỉ sợ sớm đã chết. Tiêu Vũ Hinh bây giờ ngược lại là yên lòng, chỉ bằng điểm này, chỉ cần tiêu trừ vẻ này phụ năng lượng, Lý Viễn núi cũng rất nhanh sẽ khôi phục. Vũ Hinh, dưỡng ngươi hạ dạng." Tiêu Văn Tuệ đầy cõi lòng hy vọng, lại có mấy phần sợ hãi vấn đạo. Tiêu Vũ Hinh trên mặt tươi cười tiểu cô, "Ngươi yên tâm, dưỡng thương thế không có vấn đề, lập tức có thể tỉnh." Nói, nàng đem Lý Viễn Sơn vết thương lộ ra, thi triển ra Xuân Lâm thuật 6. Một trùng nhu hỏa lục sắc quang mang bao phủ tại Lý Viễn Sơn trên vết thương. Bọn chúng từng kia từng sợi mà rớt vào Lý Viễn Sơn lẳng ra, trên vết thương cái kia xóa nhìn thấy mà giật mình màu tím thời gian dần qua tiêu thất, trên vết thương thịt thối cũng dần dần bốc ra, thời gian dần qua khép lại. Hoa tắc, quá thần kỳ, tỷ, ngươi cũng là cảm giác tỉnh chiến sĩ a. Không thiếu thuyết internet không nói nhiều Lý Văn Hảo ở bên cạnh kinh hô lên. Truy đường hô to gọi nhỏ Lý Tố thi trường mắt liếc hắn một cái, nhưng ba người trong ánh mắt đều toát ra mấy phần hiếu kỳ. Xem như thế đi. Tiếu Vũ Hinh hàm hô lên tiếng, lại lấy ra ngân châm liên tục tại Lý Viễn núi trên thân đâm mấy châm tiểu cô, dưỡng thương thế trên cơ bản đã tốt, vì tăng cường trị liệu hiệu quả nhường hắn ngủ tiếp hơn một canh giờ tốt hơn. Tiêu Văn Tuệ bọn người liền vội vàng gật đầu xưng là, bây giờ Lý Viên núi mặc dù vẫn là nhắm hai mắt, nhưng thần sắc trên mặt đã trở nên bình thản, không còn cảm giác thống khổ, hô hấp cũng đã bình ổn, quan trọng nhất là đạo kia đáng sợ vết thương đã khép lại. Tiêu vũ Hinh lại quan sát bốn phía một chút, vẫn đạo tiểu cô trong nhà nhưng có nấu cơm nồi và bếp. Tiêu Văn Tuệ cười khổ nói có cũng không chối làm cho đi. mới tới thời điểm còn có mét có thể vào nồi, hiện tại cũng muốn đi chính phủ cứu viện chỗ linh tiêu chuẩn cơm, không cần dùng. Tiểu cô, người trước đem ra tìm ra, ta đi nghĩ biện pháp, trước tiên cho cô phụ chịu điểm trà hướng chờ khôi phục khí lực, chúng ta đi địa phương khác ở. Nói, nàng đứng dậy đi ra tuệ đường. Ai xấu? Tiêu Văn Tuệ ở phía sau hô nhỏ, gặp nàng đã ra ngoài, không thể làm gì khác hơn là tại nơi một đống bữa bột bên trong tìm. Đây là danh phụ kỳ thật sống nghèo, ít nhất hoàn cảnh sống thể hiện điều này. Hơn nữa ở chỗ này nhận từng cái sắc mặt khô héo, không chỉ có dinh dưỡng không đầy đủ, đáng sợ nhất chính là trạng thái tinh thần cực độ ủ rủ, phàm phất đã trở thành cái sắc không hồn đồng dạng. Tiêu Vũ hinh đám người đến tựa hồ cho cái này tử thủy vậy sống nghèo mang đến mấy phần sinh khí. Tiểu cô một nhà hôm nay những cái kia túc đều các bạn hàng xóm đều giật mình và tò mò tại địa phương xa xa dò xét Tiếu Vũ Hinh các nàng một nhóm. Khi ánh mắt tương tiếp đích thời điểm, những người này lại như con thỏ con bị giật mình. Nhanh chóng túi lầu xuống, giả vờ đang làm một số chuyện. Tiếu Vũ Hinh lấy một cái cực kỳ ẩn nút động tác lấy ra một thùng nước cùng một chút gạo. Túp lều quá nhỏ, nàng nhường Á Mân bọn người trước tiên. Tiếp đó đem lái xe đón người. Chờ Á Mân bọn người sau khi rời đi, Tiếu Vũ Hinh cầm mét đi vào túp lều biểu tỷ. Trước tiên nấu một chút cháo cho cô phụ uống. Chờ một lát chúng ta trước tiên dọn đi khách sạn ở. Khách sạn, cái kia quý đến nhường nào a? Giữa ngươi khỏi bệnh rồi ta cũng yên lòng, ở chỗ này ở cũng không không thói quen. ai, ngươi mấy cái kia đâu? khỏi bệnh rồi, tiêu văn tuệ trạng thái tinh thần cũng dần dần hồi phục, nàng một bên tại túp lều bên ngoài thu thập nồi và bếp, vừa nói, ta để các nàng trở về khách sạn lái xe. tiểu vũ hinh trong phòng hồi đáp, nha tiêu, đây là từ chỗ nào lấy được gạo? thật là không mấy cái cũng không phải vô tình hay là cố ý mà đi tới phụ cận vấn đạo, là ta chất nữ tạo. tiêu văn tuệ có mấy phần tự hào đáp, chất nữ, chính là vừa rồi đem tên kia cái tát tát đến đùng đùng vang lên lữ hải người cháu gái này thật là đủ mạnh đây cũng không phải là người nào nói nghe không ra là bao là biếm Tiêu Văn Tuệ nhưng là nghe không quá thoải mái vì chất nữ biện bạch đứng lên ta đây chất nữ nhất là ghét ác như kiểu nàng cái này không chỉ có cho nhà ta tố thi thở dài một ngụm, còn đem Lão Lý thương cũng chữa hết thật hay giả nhiều như vậy đại phu đều không chữa khỏi bệnh vậy mà nhường một cái tiểu cô nương chữa khỏi đi đi xem một chút đi bắt quái tinh thần tại thời điểm đều có hắn nảy sinh hoàn cảnh mấy cái hò hét tầm ý liền muốn đi vào bên ngoài Tiêu Văn Tuệ cuống cuít ngăn lại ai bây giờ cũng không thành Lão Lý vừa mới nằm ngủ mấy người các ngươi đi vào một cái hồ hắn lại muốn bị giật mình tỉnh giấc, chờ lấy hắn lúc thức dậy các ngươi chỉ thấy gặp ai, được rồi, chúng ta không cãi dậy. chúc mừng, tiêu, chung quy là khổ tận cam lai, gạo này thật là không sáu. âm thanh dần dần phân tán bốn phía, bên ngoài tiêu văn tuệ đã bắt đầu đốt lửa nấu cháo, những người này cũng là dạng này, nói đến tại cha ta bị thương đoạn này, các nàng rất nhiều người đều từng trợ giúp nhà ta, chỉ là dưới mắt loại điều kiện này, tất cả mọi người không có cách nào. lý tố thi thở dài, bên cạnh lý văn hào đương nhiên nói tỷ sáu, biểu tỷ, chúng ta thật muốn dọn nhà a, đương nhiên muốn chuyển các ngươi ở chỗ này, vạn nhất lại có một đầu thống náo nhiệt, ta cuối cùng không thể mỗi lần đều từ Hương Hải thành phố chạy a. Không tiểu thuyết internet không nói nhiều Tiếu Vũ Hinh đùa dở nói. Vũ Hinh, ta thế nhưng là nghe nói phía ngoài giòn bị đều tiến hóa, biến dị sinh vật cũng rất lợi hại, binh sĩ có mấy lần ra ngoài đều ăn rồi thiệt tỏi lớn. Chúng ta giải như vậy đường di chuyển không có nguy hiểm không không nghe chứ. Lý Tố Thi lo âu nói. Cho dù có nguy hiểm, cũng so ở đây ngồi ăn rồi chờ chết mạnh bên cạnh Lý Văn Hào leo lên. Nhọ dọng Tiếu Vũ Hinh cùng Lý Tố Thi cùng một chỗ hướng hắn trừng mắt, Lý Văn Hảo rụt cổ lại không còn lên tiếng. Nguy hiểm không thể nói không có nhưng chương gia cảng trại dân tị nạn tình trạng trước mắt quá tệ hơn nữa có ta ở đây các ngươi liền cứ việc yên tâm ta tuyệt đối sẽ không để các ngươi có chuyện giữa cố sự là quen co phương hướng thời gian dần qua chết đi bên cạnh lý văn hảo dần dần nghe thẹn nhạt vô vị tăng thêm ven này dày vò ngã đầu liền nằm ngủ bên ngoài cũng là một mảnh mạc sắc ẩn ẩn truyền đến một hồi gạo cháo mùi thối ngát dường như là chịu đến cố này mùi hương hấp dẫn trên giường cái kia ngủ say người đống lúc ních cha cô phụ tiểu vũ hình cùng lý tố thi đội vàng túi người lý viện núi trầm rãi mở to mắt cẩn thận phân biệt cái này hai tấm gương mặt trẻ tuổi tố thi nàng là sáu vũ hình Cha Lý Tố Thi vui đến phát khóc, bay sang bên trên hô mẹ. Cha tỉnh cô phụ, ta là Vũ Hinh. Tiêu Vũ Hinh cười nói, cha tỉnh rồi sao không nhẹ chữ? Lý Văn Hảo xoay người ngồi dậy. Lao Lý Tiêu Văn Tuệ từ bên ngoài xuống tới. 6. Tiêu Vũ Hinh đứng dậy đi ra tốt đều, người một nhà này chúc mừng chàng diện ấm áp để cho người ta không đành lòng tham dự trong đó. Trên trời ánh trăng tròn người, xa gần có bóng người chốc động, không ít người đều bị gạo cháo mùi thơm ngát hấp dẫn. Có mấy cái hải tử càng lạ ở chung quanh băn khoăn không đi. Ai? Tiêu Vũ Hinh thở dài một tiếng, nàng cảm thấy thật là rất bất lực. Phía trước đầu phố xuất hiện hai đạo lóe sáng của sáng, đó là đèn xe đang lóe sáng, ngay sau đó liền vang lên trầm muộn ô tô tiếng mô tơ, hai chiếc xe con một trước một sau lái vào con đường này. Là từ 347, tiếp 346, thiệt mời chiếc thứ nhất ô tô đương nhiên là chiếc kia cạ đi lạc, lái xe là cả mện, liền, kỹ thuật mà nói, nàng so tiểu Vũ huynh cùng Á Mân, kỹ thuật đều tốt, chiếc xe thứ hai bên trên nhưng là Yến Nam cùng một cái tiểu Vũ huynh không quen biết chú ý. Hai chiếc xe tại không địa phương xa dừng lại, chờ ba người đều xuống xe, tiểu Vũ huynh mới tiến ra đón Yến Nam, "Ngươi." Yến Nam cười nói tỉ, "Ngươi động tác thật là khá nhanh." Ta đây tại bộ tư lệnh từ trên xuống dưới nghe một vòng mới rượi sự tình nàng theo Tiếu Vũ huynh xưng hô, ngươi cũng đã tìm. Trùng hợp mà thôi. Tiếu Vũ huynh ánh mắt quét cái kia trung úy một mắt ta không nghĩ tới cô phụ người còn tại thế, nữ nhi cơ hồ muốn bán mình trả nợ, may mắn kịp thời tìm được cái kia trung úy nghe xong, thần sắc lập tức lúng túng, bất quá người này cũng là dứt khoát, tiến lên kính cẩn chào đạo vô luận là nguyên nhân, chính phủ cùng binh sĩ đối với những cái kia vì quốc gia cùng nhân dân làm ra công hiến cùng hy sinh quân nhân không thể tiến hành tích đáng an trí cùng chiêu cố, đây đều là chúng ta bỏ lỡ, có lỗi. Với Tiếu Vũ huynh đồng chí Tiếu Vũ huynh lập tức có chút im lặng, nàng không phải rất không nói lý người, liền tình huống trước mắt mà nói. Tất nhiên có người vì cái gì nhân tố tồn tại, nhưng sự thực khách quan cũng là tồn tại. Hơn nữa đối phương nếu là ủy quá người, nàng cũng có thể là tính toán một phen. Bây giờ nói thẳng nhận, nàng thật vẫn không có dê nói. Vị này là bộ tư lệnh Tham U Vương Đông trung úy, nghe nói hắn lao ra cũng tại Hư Hải. Tiễn Nam ở một bên giới thiệu nói, không nghĩ tới ở đây nhìn thấy đồng hương, thực sự là hiếm thấy. Tiếu Vũ Hinh thật cao hứng đổi một chủ đề, nàng và Vương Đông nhẹ nhàng bắt tay, liền dẫn ba người hướng tút lều đi đến. Tỷ, dựa tướng dạng. Tiến Nam vấn đạo, nàng Tiếu Vũ Hinh có chưa thương bản sự, đối với cái này cũng không quá lo lắng. Ân, đã vô ngại. ta chuẩn bị hôm nay dẫn bọn hắn đến khách sạn ở, tiền trọ tự chuẩn bị, không có không tiện A. Không tiểu thuyết Internet không nói nhiều Tiếu Vũ Hinh vấn đạo, không có không tiện. Tiến Nam lung lay đối với, nếu là tiền trọ tự chuẩn bị, đó là đương nhiên là không có bất tiện. Lý Viễn núi đồng chí là chúng ta bộ đội anh hùng, hắn nên nhận được anh hùng đại ngộ, gian kia khách sạn là chúng ta binh sĩ danh hạ sở nghiệp, tiền trọ toàn miễn. Vương Đông ở bên cạnh vội vàng nói, hắn tâm lý hưu mấy phần kinh ngạc, tại Tiễn Nam tìm kiếm Lý Viễn sơn thời điểm. Hắn còn cố ý tra xét lý Viễn Sơn tài liệu cá nhân cùng điều trị bệnh lịch, thương thế của hắn căn bản là không có cách chữa trị, vừa rồi nghe Tiếu Vũ Hinh ý tứ, lại là không có làm trở ngại, đây là chuyện. Một đoàn người tiến vào tốt lều thời điểm, Lý Viễn núi cũng tại hút cháo, mặc dù sắc mặt của hắn vẫn là hết sức khó coi, nhưng đục lỗ nhìn qua, liền sẽ phát giác hắn tinh khí thần là ở nhanh chóng khôi phục, người một nhà đều hỉ khí dương dương, nhìn thấy có khách nhân đến, liền vội vàng đứng lên nhường chỗ ngồi. Túp lều bên trong chỗ thật sự là quá nhỏ, Tiếu Vũ Hinh cho mọi người làm giới thiệu sau đó, liền cùng Niên Nam, cắt mèn đám người đi tới bên ngoài, chuyện còn lại đều cùng các nàng không quan hệ. Tiến Nam, chuyện của ngươi dạng? Tiểu Vũ Hinh vấn đạo. Đã cùng tượng cấp liên lạc với, trước mắt e rằng không cách nào trở về Bắc Kinh, một chút không trung biến dị sinh vật hoạt động quá mức thường xuyên, không, có cỡ lớn hộ vệ đoàn máy, không cách nào cam đoan các chuyên gia an toàn. Tiến Nam nhíu mày nói, vậy các ngươi chuẩn bị tại trương Gia Cảng ở lại. Tiểu Vũ Hinh vấn đạo, ngươi có đề nghị hay sao không lẽ chứ? Tiến Nam hỏi ngược lại. Tiểu Vũ Hinh cười công sự bên trên ta không có đề nghị, bất quá ta mẹ thường xuyên nhắc đến ngươi, không nhìn. Ngược lại cũng cách không xa, hơn nữa ta cảm thấy những chuyên gia kia đi chúng ta nơi đó tuyệt đối sẽ so với cái này bên trong an toàn, có lẽ các ngươi còn có thể bắt kịp chúng ta lần thứ nhất thu hoạch, thu hoạch, thu hoạch. Tiễn Nam tò mò vấn đạo, chúng ta căn cứ trồng một chút bắp lô, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hai ngày nữa chính là mùa thu hoạch, có thể có một không thể bội thu. Tiếu Vũ Hinh nói, bắp lô, nhưng bây giờ vẫn chưa tới mùa a, không hiểu thuyết internet không nói nhiều các ngươi trồng bao nhiêu. Tiễn Nam ngạc nhiên vấn đạo, đại khái là 3 tháng a, ta cũng nói không rõ ràng, ngươi có thể đi hỏi chúng ta chuyên gia. Tiếu Vũ Hinh nói, chuyên gia, Tiễn Nam là càng nghe càng cảm thấy yếm lạ bây giờ liền chuyên gia đều lấy ra, đương nhiên tổ chức chúng ta một cái sở nghiên cứu rất có hiệu quả, ngươi có thể đi xem, ta đại biểu lục sơn căn cứ chính thức hoan nghênh ngươi và ngươi tiểu đội, còn có những chuyên gia kia đi lục sơn căn cứ khảo sát một phen. Tiểu vũ hinh thần sắc nghiêm túc đứng lên, tiến nam đối với cái này cái vấn đề cũng không dám tự mình quyết định, bởi vì này đã dính đến những người khác sáu, cùng chính phủ nàng trầm ngâm một chút, đạo chuyện này ta còn muốn hướng thượng cấp xin chỉ thị mới có thể trở về đáp, không có vấn đề a. Tiểu vũ hinh mỉm cười, tay lý hưu thể lấy bạc, vốn là nàng cũng không gấp tại hợp tác chỉ là những tài liệu kia đặt ở nàng ở đây thật sự là không dùng đường, hơn nữa căn cứ Tiếu Sở Nam đóng trưởng, mặc dù quân đội cùng Yến Nam thuộc bộ môn không phải hoàn toàn nhất trí, nhưng ở dưới tình huống trước mắt, hẳn là bảo trì quan hệ hợp tác. Thì, ngươi có thể không thể cân nhắc gia nhập vào chúng ta." Tiễn Nam cuối cùng đưa ra thỉnh cầu sáu. Không có cách nào, Tiếu Vũ Hinh trôi triển lộ hồi máu quá mức kinh người, chi đội ngũ kia không muốn nắm giữ một cái như vậy sắp xỉ tại bảo mẫu một dạng đội viên. "Ta có lộ muốn đi." Tiếu Vũ Hinh lắc đầu, ngươi có hay không tu luyện trường xuân quyết?" Tiễn Nam lắc đầu, ta tu luyện là những thứ khác cấm pháp. Nhà ta chỉ có cha ta, mẹ ta cùng yến thiên tu luyện qua. Ta đây lý hưu một thiên đạo thuật bí kíp, chỉ cần Trường Xuân Quyết tu luyện tới tầng thứ sáu liền có thể tu luyện, đến nỗi những công pháp khác được hay không ta sẽ không sáu. Nhìn con mắt ta. Tiên Nam vô ý thức nhìn về phía Tiếu Vũ Hinh mắt, chỉ thấy nàng hai cái tông hắc sắc con ngươi bỗng nhiên đã biến thành ngân sắc, một chút trong thoáng chốc, đầu não một hồi nhói nhói, một cỗ tin tức xuất hiện ở trong đầu của nàng. Xuân Lâm Thuật. Nàng tự lẩm bẩm. Đối với Xuân Lâm Thuật, đây là một cái trị liệu đạo thuật, Trường Xuân Quyết tu luyện tới tầng thứ 6 liền có thể tu luyện. Tiếu Vũ Huy ngạc nàng mới vừa rồi là thi triển ngự thần quyết đem bản này đạo thuật truyền thụ cho yến nam. đến nội những thứ khác sẽ không muốn quản. nếu như về sau có cần, ngươi có thể tới lục sơn căn cứ, ta tận lực giúp ngươi giải quyết. Mặt khác, cái này xuân lâm thuật đối với giải quyết ma khí còn có mấy phần công hiệu, nhưng đối với giòn bị vi rút liền không có hiệu quả. ngươi vừa rồi sáu. ta là nói, tin tức này là truyền đến ta chỗ này. yến nam còn có chút chân kinh, một chút tiểu kỹ xảo mà thôi. đã quên a. tiểu vũ hình vô vô bờ vai của nàng cười nói. lúc này, túp lều cửa ra vào truyền đến một hồi tiếng người nói, hai người quay đầu nhìn lại chỉ thấy Vương Đông đang từ bên trong đi ra, Tiếu Văn Tuệ một nhà bốn miệng đang đưa ra, Lý Viễn núi ở đâu nữa, đã có thể chuyển bước đi lại, dừng bước ta bây giờ liền về sau gặp lại. Vương Đông cùng Tiếu Văn Tuệ bọn người cáo từ tới, hành lang yến đội trưởng, Tiếu Vũ Hinh đồng chí, ta liền cái kia lượng xe các ngươi trực tiếp lái về khách sạn là được rồi, Tiến Nam Đạo cùng đi a, không được, ta còn có sự tình khác. Vương Đông nói xong, vội vã rời đi, rất nhanh liền biến mất ở trong bóng đêm. Tiểu cô, thu thập một chút chúng ta cũng đi khách sạn a, không tiểu thuyết internet không nói nhiều trở lại tốt liều bên trong sau đó. Tiếu Vũ Hinh cùng Yến Nam cùng một chỗ thuyết phục, chờ người một nhà này tại khách sạn An bài tốt, đã đến sâu dịch. Tiếu Vũ Hinh sơ qua rửa mặt, cũng nhanh nằm xuống nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Tiếu Vũ Hinh đi trước kiểm tra một chút Lý Viễn Sơn tình huống, thấy hắn thương thế không có nhiều lần, hơn nữa tinh thần cũng không, lập tức yên tâm. Tiêu bữa sáng liền cùng một chỗ bắt đầu ăn, á mân các nàng nhưng là đi phòng ăn ăn cơm. Hôm qua Lý Viễn núi vừa mới khỏi hẳn, tất cả mọi người không có, hôm nay tinh thần của hắn lại khôi phục một chút, liền hỏi lên Tiếu Vũ Hinh nhà tình trạng, khi nàng bạo hiểm nguyên nhân một trong là bởi vì Tiếu Lão Thái Thái nguyên nhân lúc Tiếu Văn Tuệ lập tức lệ rơi đầy mặt, tiểu cô cô phụ, vì không để mãi mãi quá lo lắng, các ngươi hay là theo ta trở về Lục Sơn căn cứ à? Tiếu Vũ Hinh nói. Cái này sáu, ta là một cái quân nhân, lúc này e rằng không nên rời đi. Lý Viễn núi vẫn còn có chút do dự. Cha, từ ngươi bị thương một khắc này, binh sĩ liền đem ngươi loại bỏ tại tại ngũ bên ngoài, ở chỗ này lấy còn có tiền đồ. Lý Văn Hào nói. Đúng vậy à, cha, ngươi bây giờ mặc dù đã khỏi hẳn, nhưng còn cần tĩnh dưỡng, liền xem như trở lại binh sĩ, nào có vị trí cho ngươi. Bên cạnh Lý Tố Thi cũng không tán thành hắn trở về binh sĩ. Cô phụ, thương thế của ngươi nặng bao nhiêu hẳn là so với ai khác rõ ràng hơn. Bây giờ mặc dù khỏi hẳn, nhưng đến cùng còn có hay không di chứng, ta phải tùy thời quan sát. Lại nói ngươi đi Lục Sơn căn cứ sau đó, như cũ có thể gia nhập nơi đó binh sĩ. Một dạng vì quốc gia làm công hiến đi thiếu vũ hình cũng tại một bên quên đủ. Lão Lý Tiếu Văn Tuệ mở miệng nói chúng ta kết hôn những năm này rất ít, nhưng ta mẹ một mực tại nhớ thương chúng ta. Trước đó ngươi ở đây binh sĩ bên trên không có, ta không trách ngươi. Muốn, nhưng bây giờ sáu. Liên nghị một chút ta. Không Tiểu Thuyết Inter không nói nhiều hảo, chỉ là vừa tê dại phiền vũ hình, cả nhà đều như thế tỏ thái độ. Lý Viễn núi còn có thể nói, lại nói Tiếu Vũ Hinh mà nói cũng là đả động hắn. Vạn Nhất Thương thế có nhiều lần, lúc kia chẳng lẽ còn có thể để cho Tiếu Vũ Hinh đi một chuyến nữa? Đông, Đông, Đông. Bên ngoài truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Lý Tố Thi vội vàng buông chén đũa xuống, đứng dậy mở cửa. Tiến đội trưởng, là ngươi a? Mau mời tiến nhìn thấy bên ngoài là người quen. Lý Tố Thi trên mặt lập tức hiện ra nụ cười nhiệt tình, biểu tỷ, liền gọi ta tên có thể, gọi chức vụ nhiều ngoại đạo a. Tiến Nam đi tới, vừa cười vừa nói, tiểu cô, cô phụ, các ngươi khỏe. Cô phụ, thương thế của ngươi hoàn toàn xong chưa không nhẹ chứ? chưa nhìn thấy Tiếu Văn Tuệ hai vợ chồng, Yến Nam liền vội vàng vấn an, tốt, toàn bộ tốt. Lý Viễn núi hai vợ chồng đội vàng gọi Yến Nam ngồi xuống. Tiếu Vũ Hinh vấn đạo ăn cơm chưa không nệ chữ. ăn. Yến Nam đáp, nàng đây lấy ra thiệp mời cho Tiếu Vũ Hinh ba liên quán rượu cái kia mạnh lão bản sai người hơi tới này tấm thiệp mời, nói là tại Gôn Câu lạc bộ có một dòng binh giữa tụ hội, mời ngươi cùng ngươi mấy vị kia tham gia. Tụ hội. chuyện tốt a. Tiếu Vũ Hinh cười tiếp nhận thiệp mời. là từ ba tiết ba tụ hội trước đó cũng từng tham gia qua không thiếu tụ hội nhưng cái đó thời điểm phần lớn là đồng học hảo hữu giữa tụ hội, hơn nữa kể từ tốt nghiệp về sau, không còn phần này nhàn hạ thoải mái, không nghĩ tới ở thời điểm này còn có người làm tụ hội. cái này gôn câu lạc bộ tại địa phương. Tiểu Vũ Hinh vấn đạo, ta cũng không tin tưởng. Tiến Nam lung ngay, dù sao cũng là giữa trưa bắt đầu, ta tìm người hỏi thăm một chút. Ta sân đánh gôn tại địa phương. Lý Văn Hảo đung nhiên nói, tốt, giữa trưa chúng ta cùng một chỗ. Tiểu Vũ Hinh cười nói, bay trên trời gôn câu lạc bộ nghe nói là người Hàn cùng bên trong Phương Hồn muốn dựng lên một cái cao cấp chỗ ăn chơi, ở vào Nam Phong khu khai phát đông bộ. Tại khu đang phát triển bị tu kiến khó xử dân doanh sau đó, đây là ít có mấy cái không có bị chính phủ trưng dụng nơi trốn một trong, Kỳ lý từ đi sáu. Nghe nói là rời đi phát khu biên giới quá gần, dễ dàng bị biến dị sinh vật công kích. Mặc kệ nói, nhà này kiến trúc hiếm thấy bảo trì chỉ hoàn chỉnh, hắc bạch cho là màu chính dọn bách tường hợp với đại lượng rơi xuống đất pha lê, làm cho toàn bộ kiến trúc lộ ra một loại thần bí khí tức cao quý. Truyền thống vương đông kiến trúc đại khí trang nghiêm cùng kiến trúc hiện đại giản lược thời thượng hoàn mỹ kết hợp với nhau, tạo thành tòa này sân đánh gôn đặc biệt lối kiến trúc, mà phía sau rõ ràng đi qua sửa sang lại sân bãi càng phẳng phất để cho người ta về tới lúc trước. Tại sân đánh golf trước trên bãi đỗ xe, ngừng không ít quý báo xe thể thao, lao vụt, watcher, bảo mã 6. Thậm chí còn có hẳn mã cùng làm bùa gựa y y, những xe này đều đi qua chú tâm bảo dưỡng, tuyệt đối không phải làm giá vẻ. Một chiếc màu đen Cadillac đi lặc chầm chậm lái vào bãi đỗ xe, cửa xe mở ra, mặc Hưu nhàn mặc tiếu Vũ huynh bọn người từ trong xe đi ra, bởi vì trên thiệp mời chỉ nói rõ là tụ hội, hơn nữa lúc này 6, mặc lễ phục tựa hồ không thích hợp tùy thời đánh, ngược lại là Lý Văn Hào đổ vết thằng 6. Nhưng nhìn cũng là một cái vừa mới lớn lên năm hai. Trung quanh lần lượt lại có mấy chiếc xe dừng lại, tiểu Vũ huynh xem xét Vẫn là là hầu, có không ít từ trên xe bước xuống đều mặc cung dung hoa lệ lễ phục, chỉ là các nàng nam nhân bên cạnh phần lớn là một mặt nhanh nhẹn dũng mãnh, khí chất cảm giác tình chiến sĩ, rất có vài phần mỹ nữ cùng dã thú phối hợp phong cách. Lần lượt có vài tên cảm giác tình chiến sĩ đi ngang qua, tại nhìn thấy Tiêu Vũ hình bốn người thời điểm, ánh mắt cũng là hơi lấp loé, bốn người mặc dù không có mặc lễ phục, nhưng một thân quần áo thường các nàng đứng ở nơi đó, giống như là ba đóa đỉnh đỉnh ngọc lập hoa lan nở rộ tại nóng bức mùa hạ, đừng có mấy phần sảng khoái di nhân cảm giác. Ha ha, tiểu nữ sĩ, mạnh ngông nên tiếp chậm trễ, mong thứ tội. Mạnh Thiết Quân mang theo cái kia hai bước nhanh chào đón trên mặt cười hí mắt giống như là song phương lớn bao nhiêu giao tình tựa như Tiếu vũ hinh cười nhạt nói thật không nghĩ tới tại loại này thế cục phía dưới vẫn còn có người sẽ tổ chức loại này kích thước tụ hội sân này cũng không bảo tồn rất không dễ dàng a dường như là cảm thấy trong giọng nói của nàng kinh thường mạnh thiết quân liền vội vàng giải thích đây cũng không phải bình thường tụ hội cũng là vòng tròn bên trong một số người chủ yếu là nghiên cứu thảo luận một chút cục thế trước mặt còn có chính là trao đổi lẫn nhau một chút riêng mình tâm đắc tu luyện cái khác ngược lại là thứ yếu mặt khác Những người này cũng là không phải chính phủ tổ chức, người mặc dù chúng ta bây giờ cùng chính phủ có quan hệ hợp tác, nhưng chính phủ tài nguyên rất ít hướng chúng ta khai phóng, chỉ có thể là tự mình trao đổi. Rất rõ ràng, hắn nhắc tới vòng tròn, hẳn là chỉ cảm giác tình chiến sĩ xấu. Hơn nữa còn là dân gian cảm giác tình chiến sĩ, hay là không thích câu thúc, hay là bản thân nổi tiếng xấu, ngược lại có không ít người phải không chịu gia nhập vào quân đội, cái này vốn là không có kỳ quái. Lục Sơn Doanh địa cũng dần dần xuất hiện không ít cảm giác tình chiến sĩ, nhưng những người này một phương diện cũng là thiếu vũ hinh các nàng cứu, một phương diện khác cũng là cung cấp cho bọn hắn tương đương không thể điều kiện tu luyện. Cho nên Lục Sơn doanh trại cảm giác tỉnh chiến sĩ phần lớn gia nhập Lục Sơn võ quán. Hơn nữa tại đại ngộ phương diện, cảm giác tỉnh chiến sĩ mặc dù hưởng thụ một chút đặc quyền phúc lợi, nhưng bọn hắn cũng muốn trả giá phục vụ tương ứng, hơn nữa ở căn cứ quy định trước mặt, cho dù là đặc quyền giai cấp cũng không thể vi phạm. Trên một điểm này, Tiếu Vũ Hinh tự giác khống chế được so với cái này trường gia càng trại dân tị nạn phải tốt hơn nhiều. Tiếu Vũ Hinh khẽ gật đầu, bất quá, nàng xem thấy bãi đô xe bên trong những xe kia chiếc hơi có chút xem thường sáu. Xe của nàng là xe điện, mà những xe kia dùng đều là xăng, cái này ở bây giờ đã coi như là một loại xa xỉ phẩm. Nàng thật sự là không nhìn thấy ở thời điểm này khoe khoang tất yếu. Mạnh Lão bản, các ngươi ca ba tới ngược lại là sớm hai tên thanh niên xuất hiện ở trước mặt, chính là cái kia mặc dù là mặt hướng Mạnh Thiết Quân, nhưng ánh mắt cũng không phải nhìn về phía Tiêu Vũ Hình. Ha ha, Trần Thiếu, Tàn Sát Thiếu, chào hai vị lâu không tới ta cái kia quán rượu nhỏ đi a. Không tiểu thuyết internet không nói nhiều Mạnh Thiết Quân xem ra đối với hai cái này người trẻ tuổi cũng là có chút coi trọng khá trong thị. Mạnh Lão bản, bốn vị này mỹ nữ là của ngươi. Không giới thiệu một chút. Tàn Sát Thiếu cười như không cười nói. Mạnh Thiết Quân ánh mắt phiêu hốt rồi một lần. Chân lại là vẻ mặt tươi cười địa đạo thiếu nữ sĩ. Hai vị này là song tử đoàn lính đánh thuê Trần Cương đoàn trưởng cùng Tản Sát Hồng phó đoàn trưởng. Tiếu Vũ Hinh, cắt Á Mân, Khang Yên, Lý Văn Hảo. Mấy người cũng là khẽ gật đầu, rõ ràng không có bắt tay ý tứ. Trần Cương cùng Tản Sát Hồng hai người bất động thanh sắc thu hồi vừa muốn đưa ra tay, Trần Cương đạo đi vào trung a. Đám người cùng đi tiến sân đánh côn. Trần Cương cất bộ có chút dừng lại, tiếp đó đi ở Tiếu Vũ Hinh bên cạnh, nhẹ giọng hỏi Tiếu nữ sĩ, ngươi cũng là cảm giác tình chiến sĩ sao không nhẹ chữ? Miễn cưỡng xem như thế đi. Tiếu Vũ Hinh nhàn nhạt đáp, ngươi không được nắm giữ là năng lực. Trần Cương lại hỏi, "Trần đoàn trưởng đối với mỗi cái cảm giác tỉnh chiến sĩ nắm giữ năng lực đều có hứng thú sao không lẽ chứ?" Tiêu Vũ Hinh hỏi ngược lại, "Ha ha, dĩ nhiên không phải." Trần Cương trong mắt hơi hơi thoáng qua vẻ không thích, nhưng hắn che giấu vô cùng tốt, mỉm cười nói, "Ta nghe nói tiểu nữ sĩ mới vừa tiến vào doanh địa, xin hỏi ngươi có ý hướng gia nhập vào chính phủ hoặc quân đội sao không lẽ chứ?" "Không có." Tiêu Vũ Hinh có chút kỳ quái nhìn hắn một cái, "Đừng hiểu lầm, ta không phải là người của chính phủ." Trần Cương liền vội vàng giải thích, tiếp đó nghiêm mặt nói, "Đã như vậy, không thiếu nữ sĩ cùng quý đồng bạn có nguyện ý hay không gia nhập vào tệ đoàn?" "Có lỗi với Tiếu Vũ Hinh cười nhạt một tiếng, ta sẽ không tại trường gia cẳng ở đây ở lâu, cho nên Trần Đoàn trưởng hảo ý ta xin tâm lĩnh. Không chỉ có chân Cương, tàn sát hồng trên mặt xuất hiện một vòng kinh ngạc, liền mạnh thiết quân đám người trong mắt đều lộ ra mê hoặc thần sắc xấu. Tại bây giờ loại thời điểm này, doanh địa sinh hoạt coi như lại quan bách, cũng bạc đãi không được cảm giác tỉnh chiến sĩ, lại nói nhiều người sức mạnh lớn, tính an toàn là phi thường có bảo đảm. Ngay trong bọn họ thì có không ít người là về sau, bây giờ cũng ở nơi đây đứng thẳng chân, cho nên Tiếu Vũ Hinh trả lời rất là để bọn hắn giận mình. Tụ hội sân bãi không ở trong hội sở mặt, mà là ở bên ngoài trên bãi cỏ sắc đặt rất khéo léo, nhìn ra được rất là bỏ ra một phen tâm tư, ngoại trừ một chút điểm tâm cùng rượu uống bên ngoài, vẫn còn có không thiếu ăn thịt, căn cứ mạnh thiết quân nói, những cái kia cũng là một chút biến dị sinh vật thịt, hao tốn một phen tâm tư chế biến thức ăn sau đó, hương vị tương đương không. lúc này đã tới không ít người, trần cương cùng tản sát hồng sau khi đi vào liền cáo từ rời đi, lại tìm riêng mình, khi có người gọi mạnh thiết quân thời điểm, hắn hướng tiếu vũ huynh ngày nấy cười nói tạm thời thất bội, tiểu nữ sĩ, các ngươi có thể tùy ý đi loanh quanh, ta trước tiên cùng lên tiếng chào hỏi. sau đó, tiểu vũ hinh bọn người liền tại trên bãi cỏ đi vòng co, những cỏ này bãi đều đi qua thu bổ đi ở phía trên cảm giác xấu. Nói thật, Tiểu Vũ Hinh luôn cảm thấy có chút không hợp nhau. Ngoài ý liệu là Lý Văn Hảo cái này Đại Nam Hải ngược lại là thoải mái, chẳng được bao lâu liền lôi kéo Kha nghiên bắt đầu chơi mất tích. Thời điểm xuất hiện lần nữa, trong tay hai người càng từ rơi hai cái ly đế cao, bên trong nụn nhạo ba phần đầy chất lỏng màu đỏ tía, đây là sóng nhị đa rượu văn đỏ, dường như rất đắt. Tiểu Vũ Hinh biểu môi luận võ Di Sơn Đại Hồng Bảo kèm xa, lời này không phải khoác lác, nàng thật sự uống qua, bất quá là vụt ông ngoại xấu. Tiết Nam Thiên không thời điểm cứu rơi lên một vị quá lớn, về sau liền làm mấy lượng Đại Hồng Bảo. Tiểu Vũ Hinh có một lần liền đi theo uống một lần nhưng lúc đó nàng cái nào hiêu thật tốt hỏng, bất quá là kiểu nói này. Ngay tại ba người lúc tán gẫu, lại có khách mời lần lượt đến, nhưng trong đó phần lớn là thành song thành đôi, mà các nữ sĩ phần lớn là mặc lễ phục, có rất ít giống các nàng cái này thân ăn mặc. May mắn bốn cái nữ hài nhìn xem liền tương đương đẹp mắt, ngược lại cũng không quá đột nổi. Về phần ở bên cạnh Lý Văn Hảo liền trực tiếp bị không để ý đến sáu. Một cái đại nam hải mà thôi, đều không coi ra gì. Những thứ này tham gia tụ hội khách mời cũng là có riêng mình vòng tròn, top 3 top 5 tụ tập cùng một chỗ. Mặc dù Tiểu Vũ huynh bọn người rất hấp dẫn các nam nhân ánh mắt, nhưng bởi vì lạ mặt không sâu cạn, trong lúc nhất thời càng là không có ai đi lên bắt chuyện xin lỗi a thiếu nữ sĩ mạnh thiết quân cùng một người trung niên đi cái kia cơ hồ là như hình với bóng hai cái cũng không đi chỗ vị này là tô thần ta một vị lao trong doanh địa sớm nhất tổ chức lên đoàn lính đánh thuê cảm giác tình chiến sĩ đừng nghe lắm mạnh bất quá là một đám kẻ liều mạng thôi tô thần sàng làm nói hắn hướng thiếu vũ huynh đưa tay ra hôm qua liền nghe nói có người nhường cùng vệ cái người điên kia chịu vừa liền nghĩ kiến thức một phen không nghĩ tới thiếu nữ sĩ trẻ tuổi như vậy tô đoàn trưởng khách khí đó là cùng tương nhượng kết quả thiếu vũ huynh đưa tay cùng hắn nhẹ nhàng cầm một chút Mạnh Thiết Quân ở một bên đạo Tô Lão Huynh không chỉ có là trong doanh địa sớm nhất doanh binh đoàn trưởng, hơn nữa khác tổ dẹt đội xe cũng là đi được xa nhất, doanh địa Lý hữu không thiếu hảo cũng là thông qua đoàn xe của hắn giao dịch. Tô Thần lắc đầu lão mạnh, ngươi cũng đừng khen, xe ta đây đội đều nhanh sụp đổ, còn có dễ nói, a, đây là nói, Mạnh Thiết Quân nhưng là kỳ quái, hắn nhưng là nhớ kỹ Tô Thần hai ngày trước lúc trở về mang cho doanh trại tiếng hoan hô, lúc đó trên xe thế nhưng là chở đầy hàng hóa. To Thần thản nhiên nói hai ngày trước rất phong quang chính là không phải, có thể vậy chỉ bất quá là sau cùng phong quang, lần này ra ngoài. Chúng ta cái khác doanh địa căn bản không có đổi được, những cái kia cũng là tại ven đường tập kích một chút bị dọn bị hoặc biến dị sinh vật chiếm cư thương trường, thương khố lấy được, là dùng các đoàn viên mệnh phải. Hắn có chút dừng lại, ngữ khí trầm thống đạo các ngươi sao? Đại tai nạn mang tới không chỉ là thành thị biến thành phế tích, sinh mệnh trở nên giá rẻ, nhân tính hướng đi rơi xuống, mà là phá hủy nhân loại dựa vào tự hào sinh sản cùng sáng tạo năng lực là từ 349. Thiết 348 đã xảy ra chuyện a. Tiếu Vũ hình ánh mắt hơi hơi sáng lên, Tô đoàn trưởng cớ gì nói ra lời ấy? Tô thần thở dài nói, chúng ta bây giờ cần thiết cùng sử dụng dân sinh vật tư phần lớn là thai nạn trước sản phẩm những vật này coi như không xấu cũng chỉ có dùng hết một ngày kia cho đến lúc đó chúng ta nên sử dụng cái gì ta nghe nói quốc gia cũng tại tổ chức sinh sản tự cứu không đến mức bi quan như vậy a tiểu vũ huynh vấn đạo tô thần lắc đầu mặc dù quốc gia hiệu triệu sinh sản tự cứu nhưng người hưởng ứng giải rác tiểu lấy bên ngoài những cái kia biến dị sinh vật mà nói bởi vì mỗi cái doanh địa cũng không chịu chủ động xuất kích khiến bọn chúng từng chút một tiến hóa mặc dù loài người cảm giác tình chiến sĩ cũng tại tiến hóa nhưng tốc độ kém xa những cái kia biến dị sinh vật tốc độ tiến hóa nếu như nhân loại lúc nào cũng thỏa mãn với dừng lại ở tường vây bên trong cái kia sớm muộn liền sau cùng chỗ nương, thân cũng sẽ mất đi. Tiếu Vũ Hinh cùng Mạnh Thiết quân lặng lẽ một hồi, Tô Thần lo nghĩ là có đạo lý, Lục Sơn căn cứ trước mắt làm coi như có thể, mấy vị thần tuyển giả mang theo cảm giác tình chiến sĩ cùng căn cứ hộ vệ đội hăng hái xuất kích, nhất là lần trước Tiếu Vũ Hinh lấy mình và ít Dạ sỉ phân thân làm mồi nhử, tại TV ở bên trên rụ sát nhóm lớn biến dị sinh vật hòa tiến hóa zombie, cho về sau thanh trừ hành động dọn sạch hết rất lớn trở ngại, trước mắt Lục Sơn công viên bên ngoài 2, 3000 mét phạm, vì bên trong đều ở đây căn cứ trong cấm chế. Nhưng mà, bây giờ khốn nhiễu Lục Sơn căn cứ ngược lại là nhân khẩu vấn đề không có đầy đủ nhân thủ sinh sản tự cứu liền không cách nào toàn lực tiến hành đây cũng là một cái bình cảnh cho nên cho dù là cách xa như vậy chỗ nàng cũng nhớ có thể làm nhiều một người trở về thì làm nhiều một người có mầm sẽ không sầu dài không ra hảo hoa màu tới cái kia mạnh thiết quân đột nhiên hỏi lão tô ta nghe nói có một loại năng lực đặc thù giả gọi là thần tuyển giả ngươi gặp qua sao có phải hay không so với chúng ta cảm giác tỉnh chiến sĩ còn muốn lợi hại hơn tô thần lắc đầu ta chưa thấy qua nhưng nghe nói qua thần tuyển giả so thông thường cảm giác tỉnh chiến sĩ chỗ lợi hại ở chỗ phát triển của bọn họ tiềm lực bọn hắn tựa như là có thể đủ nhiều phương hướng phát triển, hơn nữa có thể tự động lựa chọn, có rất lớn tiềm lực, đến nỗi thực lực phương diện vậy phải xem bọn hắn lựa chọn là cái gì phương hướng phát triển cùng bọn hắn tư lịch, cái này không dễ nói. Tiếu Vũ Hinh muốn đem cái kia sắt thép khôi lỗi sự tình nói ra, có thể nghĩ rồi một lần, nàng quyết định hay không nhiều chuyện kia sáu. Doanh địa cao tầng bây giờ nghĩ nhất định đã biết rồi chuyện này, nếu như cần đem cái này tin tức công bố ra, bọn hắn có thể tự mình tới làm. Vạn nhất nàng nói lộ ra miệng, dẫn đến trong doanh địa lòng người băng hoàng, tội kia qua nhưng lớn lắm. Này, mạnh lão bản, tu đại ca, các ngươi đang nói chuyện gì? Một giọng nói ngọt ngào ở bên cạnh Văn Lên, đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc màu xám bạc lễ phục dạ hội tuổi trẻ nữ tử đang mỉm cười đi tới. Xinh đẹp Tiểu Vũ Hinh chỉ có thể dùng hai chữ này để hình dung. Đi tới nữ tử dáng người cùng với nàng không kém bao nhiêu, tướng mạo có thể sừng tuyệt sắc, da thịt trắng nõn, mảnh khảnh lông mày hơi uốn lên mũi, một đầu đen nhánh mọc thật cao kéo lên vòng ở trên đầu, khiến cho cổ của nàng vừa ý phía trước lộ ra to lớn dài, tăng thêm mấy phần cao quý cùng lãnh diễm sáu. Tiểu Vũ Hinh cũng biết, nữ nhân này từng tại Ba Liên quán Ba Phụ cận mắt thấy nàng bị mệnh Thiết Quân ba người đưa ra một màn kia, đã từng phái người đi điều tra qua nàng. Ha ha tùy tiện tâm sự. Mạnh Thiết Quân nụ cười trên mặt có chút miễn cưỡng, nhưng trường hợp này tựa hồ không tiện có cảm rời đi, đành phải cắn răng ngóc xuống, hy vọng vị này có thể rất nhanh một chút nói rất lời rời đi. hết lần này tới lần khác nữ tử này không muốn đi, nàng sau khi chào hỏi, lại đem lực chú ý chuyển tới Tiếu Vũ Hinh trên thân đám người, cười nói, mấy vị này thế nhưng là hiểu thấy, là vừa mới doanh trại à? Không biết là có hay không may mắn nhận thức một chút. Mạnh Thiết Quân bất đắc dĩ, đành phải lại cho đám người giới thiệu một lần sáu. Nữ nhân này gọi mạnh Vũ Vi, là Thiên Hạt đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, đoàn đội của nàng phần lớn là nữ tính tạo thành cơ hội trong doanh trại nữ tính cảm giác tỉnh chiến sĩ đều bị nàng thu nạp đi qua nhìn ra được mạnh thiết quân đối với cái này nữ nhân có chút cảnh giác bất quá từ hắn giới thiệu ở trong ngược lại là có thể nghe ra mạnh vũ vi vẫn tương đối giữ gìn nữ nhân chỉ là thủ đoạn e rằng có chút kịch liệt tiểu vũ hình các ngươi có hứng thú hay không tham gia chúng ta thiên hạ mạnh vũ vi ngược lại là sảng khoái khai môn kiến sơn lợi nói e rằng không được tiểu vũ hình ngất đầu chúng ta không phải doanh trại này nhân viên tới đây chỉ là muốn tìm mấy người lập tức phải trở về a mạnh vũ vi đánh giá nàng một mắt cười cười ta biết ngươi người này giống như ta Ta rằng vì gà bãi không vì như sau tính cách, ta không miễn cưỡng. Hai vị này như thế nào? Nàng xem lên cật mệnh cùng Ám Ân, vậy mà ở trước mặt đào gốc tường, Tiếu Vũ Hinh cũng không sinh khí, hơi hơi mỉm cười một cái sau đó, nói một tiếng xin lỗi không tiếp được liền đi mở. Này, Tiếu Vũ Hinh, ta đào người góc tường mạnh vũ vi ở phía sau kêu lên. Tiếu Vũ Hinh không có quay đầu, chỉ là phẩy tay, ý là mời theo liền. Bang Tâm mà nói, căn này gôn câu lạc bộ quả thật không tệ, mặc dù đại đa số công trình đã không cách nào sử dụng, nhưng vẫn là có người rất có dẻnh nhuy đưa bóng chàng xử lý rất tốt. Cây tối cùng mặt cỏ đều đi qua tu bổ, thậm chí có thể cử hành một hồi quả bóng gôn tranh tài. Nơi tốt a đáng tiếc 6. Tiếu Vũ Hinh em thầm lắc đầu, loại cuộc sống này đã trở hướng thế giới thực tế, chỉ có thể là đang tưởng tượng bên trong 6. Lại nghĩ khôi phục lại đại thai nạn trước những tháng ngày đó, không biết cần bao nhiêu năm mới có thể làm được. Theo một đầu bạch thạch lát đường nhỏ, nàng chẳng có mục đích đi lấy, càng lúc càng xa, rời đi huyên nào đám người, hướng một cái rừng cây nhỏ đi đến. Cánh rừng cây này rõ ràng là đi qua chú tâm bổ dưỡng, tu bổ qua, phân bố 10 phần đều đều, xen vào nhau tinh tế. Trong rừng cũng có một đầu đường nhỏ, rất hẹp cho bất quá một chiếc xe, chỉ thích hợp giả bước, thời gian còn sớm, cách tụ hội kết thúc còn có một đoạn thời gian, hắn lại không muốn trở về một người ngồi nhảm chán, liền dứt khoát theo đường nhỏ đi xuống. Cao lớn và nồng đậm bóng cây, trên mặt đất vẩy xuống lấy loang lổ dương quang, không khí có chút tầm bỡ, tràn ngập bùn đất cùng bãi cỏ đặc hữu hương thơm sáu. Trong lúc nhất thời, Tiếu Vũ Hinh lại có chút ảo giác, tựa hồ những cái kia giòn bị cùng biến dị sinh vật chỉ là một loại ảo giác sáu, không chân thực và xa xôi sáu. Phát một trận mình cũng không tin cẩn khái, Tiếu Vũ Hinh cảm thấy mình tâm thái có phải là xảy ra vấn đề gì hay không, tiếp tục đi vài bước, phát hiện một cái bóng người màu đen sáu. Là một người mặc quần áo màu đen thanh niên, dáng dấp phong nhã tức giận, không biết vì cái gì, cả người cho người cảm giác chính là hai chữ u buồn. Bây giờ, nàng đang đón Tiếu Vũ Hinh đứng ở nơi đó, trong tay còn nâng một con chim. Tiếu Vũ Hinh tùy ý nhìn lướt qua sáu, đó là một cái tựa hồ biến dị qua chim sẻ, so phổ thông chim sẻ lớn gần tới gấp ba, một thân màu nâu nhạt lông vũ, một chi cánh trải rộng ra, phía trên vết máu ân nhiên, hẳn là bị đồ vật gì thương tổn tới cánh, đầu tả hữu chuyển, toát ra hoảng sợ cùng thần sắc tuyệt vọng. Loại đồ chơi này, có vẻ như nàng hồi nhỏ cũng chơi qua, chỉ là không nghĩ tới người thanh niên kia đã niên linh không nhỏ, còn như thế sáu. Ngươi thơ, Tiêu Vũ Hinh lắc đầu quay người chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là ngay tại nàng quay người lại thời điểm, khóe mắt liếc qua liếc xem người thanh niên kia trong mắt lại có một vòng thâm trầm bi thương sáu. Đây là làm gì? Một cái biến dị chim sẻ mà thôi, nếu là bị cắn một cái mà nói, nói không chính xác liền biến thành một bộ zombie, chẳng lẽ còn muốn vì vật này thương tâm? Bất quá, khi nhìn đến cái kia xóa bi thương thời điểm, Tiêu Vũ Hinh không biết vì cái gì, trong lòng cư nhiên bị cảm động một chút, có lẽ ở thời điểm này, có thể bi thương cũng là một loại nhân tính chân thành bộc lộ. Nàng chậm rãi đi tới, nói khẽ, "Nó bị thương." Người thanh niên kia không để ý đến nàng, vẫn là bi thương mà nhìn xem cái kia biến dị ma tước. Tiêu Vũ Hinh cảm thấy một hồi vô vị, cũng cảm thấy một hồi buồn cười, nàng chậm rãi đưa tay ra, ánh mắt nhìn chăm chú cái kia biến dị ma tước, gửi tới một đạo ý niệm, không nên kháng cự, ta sẽ trợ giúp ngươi. Biến dị đồ vật chính là muốn so thông thường thông mình, cái kia biến dị ma tước quả nhiên không còn hoạt động, đôi mắt nhỏ khá là tò mò nhìn nàng, người thanh niên kia ánh mắt cũng lần thứ nhất rơi vào trên người nàng, dường như là cảm thấy biến dị ma tước tiến tính cùng nàng có liên quan. Xuân Lâm thuật một chùm màu xanh lá cây quang vũ vậy xuống, biến dị ma tước phát ra vui mừng chiêm chiếp âm thanh, vậy mà vỗ cánh bay lên sẽ ở đó thanh niên ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cái kia biến dị ma tước thời điểm Tiếu Vũ Hinh cười cười quay người đi ra chờ 6. chờ một chút thanh niên lúc lấy lại tinh thần mới phát hiện Tiếu Vũ Hinh đã đi được xa hắn muốn đuổi theo đi lại có chút không muốn cái kia biến dị ma tước dường như là cảm thấy tâm ý của hắn ở giữa không trung một cái xoay quanh liền rơi vào trên vai của hắn hắn liền vội vàng đuổi theo trên nửa đường Tiếu Vũ Hinh bước nhanh hơn bởi vì các mẹn thông qua ác ma máy truyền tin cùng với nàng bắt được liên lạc chỉ nói bốn chữ tình huống khẩn cấp gì tình huống khẩn cấp đến các mẹ nhất thiết phải dùng át ma máy truyền tin liên hệ. Tiếu Vũ Hinh vừa nghĩ một bên bước nhanh hơn, mặc dù nàng không có thi triển thân pháp, nhưng tốc độ đã là cực kỳ kinh người. Tốc độ thật nhanh mạnh Vũ Vi trong lúc vô tình nhìn thấy, vừa định theo tới, lại phát hiện một cái quân nhân đang tại cắt mẹn mấy người các nàng cùng đi phía dưới bước nhanh đón lấy Tiếu Vũ Hinh, nàng hơi nhíu mày, dừng bước. Vương Trung úy, có chuyện gì không không nghe chữ. Tiếu Vũ Hinh nhìn thấy người sĩ quan kia, lập tức nhận ra chính là đêm qua thấy qua người tham nhũng kia. Đúng vậy, có một cái chuyện rất phiền phức chúng ta cảm thấy có cần thiết nói cho ngươi. Vương Đông vẻ mặt nghiêm túc địa đạo. Nói thật, nhìn thấy bọn hắn bày ra cái này giao gương mặt, Tiếu Vũ Hinh đã cảm thấy nổi giận đã các ngươi cảm thấy có cần thiết, vậy liền nhanh nói chẳng lẽ còn cần ta chuẩn bị cho ngươi mịt rỗ phồn sao không nghe chứ? Vương Đông hơi kém bị chẹn hỏng cái té ngã, đây là bọn hắn nhất quán nói chuyện phương thức, nào nghĩ tới sẽ dẫn tới loại phản ứng này, nhưng bây giờ chắc chắn không phải tính toán cái này thời điểm, hắn chỉ đành phải nói, tiến đội trưởng các nàng giúp chúng ta lùng tìm lương thực, trước mắt bị vây ở kho lương, giúp các ngươi lùng tìm lương thực. Tiêu Vũ Hinh hỏi ngược lại, Vương Đông liếc mắt nhìn hai phía, thấp giọng nói, lương thực không đủ đã là doanh địa lớn nhất nguy cơ, nhưng chúng ta lực lượng của mình đã không cách nào đi những kêu biến dị sinh vật đông đảo chỗ tìm kiếm lương thực, cho nên sáu, đi. Ta đã biết, các ngươi tìm ta là muốn cho ta cứu các nàng đúng không?" Tiêu Vũ Hinh vấn đạo. Là từ 350, tiết 349, cứu vớt một nam phong trấn ngoại ô, đệ tam kho lương đại lâu văn phòng. Điện lực đã sớm đoạn tuyệt cung ứng, tất cả công trình cũng đã không cách nào sử dụng, nhưng nhà này 6 tầng kiến trúc lại tại trường hạo kiếp này bên trong bảo tồn dị thường hoàn hảo, mà lúc này công trình kiến trúc bên ngoài lại chuyển vòng quanh rậm rạp chẳng chít biến dị sinh vật hòa tiến hóa zombie, những sinh vật này lẫn nhau đề phòng, lại quyết không công kích lẫn nhau, chỉ là tại lẫn nhau trong lúc vô tình va chạm lúc mắng nhiếc biểu thị uy hiếp. Bất quá Bọn chúng chủ yếu hơn lực chú ý, nhưng là ở trước mắt trên kiến trúc. Tại tầng 8 một cái trong đại sảnh, cửa sổ đằng sau có mấy người đang nhìn ra phía ngoài, trên hành lang truyền đến từng đợt trầm muộn tiếng va đập cùng ngẫu nhiên phát ra nặng nề gào thét. "Đội trưởng, có thể cứu viện binh sao không lẽ chứ?" Liêu Thanh nhẹ giọng hỏi. Sẽ có Yến Nam nhìn đồng hồ đeo tay một cái, lại nhìn một chút sát trời, sợ là chúng ta ít nhất đang kiên trì xuống đến tối mới được, hoàng đội người bọn hắn mặc dù đã về tới doanh địa, nhưng không thông qua chọn vẹn nghỉ ngơi, năng lực căn bản là không có cách hồi phục, chỉ dựa vào chiến sĩ thông thường căn bản là không có cách công kích những thứ này biến dị sinh vật. Không phải còn có những lính đánh thuê kia sao không ngẩng chứ? Liêu Thanh bất mãn nói. Những lính đánh thuê kia không lợi lộc không dậy sớm, tuyệt đối sẽ không thông khoái như vậy xuất kích. Bọn hắn nhất định sẽ đợi đến buổi tối. Tiến Nam thở dài. Những thường dân kia không phải quân nhân, bọn hắn căn bản không cần phục tùng quân đội mệnh lệnh, mà không đến vạn bất đắc dĩ, quân đội cũng sẽ không khai thác cưỡng ép chiêu mộ thủ đoạn. Như thế rất dễ dàng kích phát mâu thuẫn. Buổi sáng các nàng đặc khiển chi đội tiếp vào thượng cấp mệnh lệnh, hiệp trợ doanh địa thu hoạch một bộ phận lương thực vật tư sáu. Đây đương nhiên là trại dân tị nạn cao tầng dở cho quỷ, muốn mượn tay của các nàng nhiều thu được một chút tiếp tế. Chuyện này bản thân không thể dị nghị, nhưng doanh địa đối với quái vật trinh sát cường độ không đủ, tại rút lui thời điểm bị biến dị sinh vật vây khốn, nàng dẫn dắt một nhóm người vòng quanh vòng tròn đem quái vật dẫn ra, làm cho vận lương đội xe cùng một bộ phận phụ trách bảo vệ chiến sĩ đi trước trở về, nhưng các nàng lại bị vây ở tòa nhà này bên trong, nếu không phải trong đội ngũ có một vị nắm giữ tường đồng vách sắt năng lực cảm giác tình chiến sĩ, các nàng e rằng liền thủ vững đều không làm được, bây giờ chỉ có thể chờ đợi không biết lúc nào mới có thể tới cứu viện, mà biến dị sinh vật hóa tiến hóa giởm bị nhưng là càng ngày càng nhiều. Đội trưởng, những bãi vật này vì cái gì không giống mọi khi như thế ùa lên công kích? Phích Lịch vốn đạo, Tiến Nam thở dài, bởi vì bọn chúng bây giờ cũng thông minh, như thế như ong vỡ tổ sông lên chỉ có thể là tăng thêm vô vị thương vong. Ta bây giờ lo lắng nhất chính là chúng ta đạn dược cùng năng lực có thể hay không kiên trì đến tối. Những tên kia thực sự là hỗn đản hoang như phanh một quyền nện vào trên vết tượng, chẳng lẽ bọn hắn cho rằng ở buổi tối tầm mắt lại so với những quái vật này còn tốt chứ không lẽ chứ? Những người kia chỉ là chờ mong bọn quái vật đến buổi tối sẽ mất đi kiên nhẫn, Phích Lịch nói. Bất quá mượn cớ thôi, những quái vật này kiên nhẫn tuyệt đối sẽ không so với chúng ta nhân loại càng kém vệ uy ở bên cạnh ống súng. Ánh mắt lại từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Không có biết bát như vậy, có quái vật mặc dù buổi tối sáu. Tiến Nam đang muốn thay doanh địa những người kia nói mấy câu, kết quả bị một tiếng pha lê bể tan cảnh hoa lạp tâm thanh cắt đứt. Tất mắt mọi người đều nhìn về hư hại rơi xuống đất mặt, chỉ thấy một cái hình thể cùng người tương tự, toàn thân làn da màu đỏ sậm, trên trán một cặp nắn sừng, tay chân cũng có lợi trảo, sau lưng mọc lên một đôi cánh rơi sinh vật xung kích trong đại sảnh, trong miệng phát ra một tiếng tiếng rít chói tai, đánh về phía khoảng cách nó gần nhất Liễu Thành. A cái quái vật này xuất hiện không có dấu hiệu nào, giống như là trống rỗng xuất hiện tại ngoài cửa sổ. Đột nhiên ra vô ý Liêu Thanh hét lên một tiếng, trước người xuất hiện một bức hình bầu dục tường băng. Cái quái vật song trào trộp vào trên tường băng, 10 cái bén nhọn móng tay cắm vào tường băng lại không có thể lập tức đem nó xé mở. Nhà quái vật cũng là không nghĩ tới công kích của mình cư nhiên bị đỡ được, mạnh mẽ ha mồm, một cú ngọn lửa màu đỏ sẫm phun tới, bức tường kia tường băng lập tức giống như ốc tuyết gặp canh nóng tựa như hóa đi sáu. Phanh phanh hai tiếng súng vang rội gần như đồng thời vang lên, quái vật đầu bị tuân ra hai đoàn xương máu, lung lay nhoáng một cái liền phù phù một tiếng mới ngã xuống đất. Lúc này, trong phòng khách các chiến sĩ khác cũng nhao nhao hướng cái kia cửa sổ nổ dúng, ba Bốn đầu đồng dạng quái vật đang muốn từ nơi đó chui vào, nhưng lẫn nhau tụ tập, lại thêm kia đôi cánh quá lớn, đều chen tại cái tia cửa sổ bên trên, nam bọn người tập trung hỏa lực cuối cùng đem các loại quái vật toàn bộ tiêu diệt. Nhưng mà, đây chỉ là một bắt đầu, đám người đưa mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy giữa không trung top 3 top 5 điểm đèn đang tại hướng bên này bay tới, rõ ràng là cùng vừa rồi giết chết quái vật giống nhau như lúc biến dị sinh vật, phía dưới những cái kia biến dị sinh vật hóa tiến hóa bỉ cũng lập tức ồn ào đứng lên, nếu như bọn chúng ở trong có ám hiệu leo trèo quái vật, đã sớm xuống tới. Chuẩn bị chiến đấu, Yến Nam sắc mặt ngưng trọng lên, trước đây trong chiến đấu, các nàng kia cao lâm hạ thủ vững, hơn nữa đem những cái kia am hiểu leo trèo hành động biến dị sinh vật cũng đã giết chết, cho nên mới có thể kiên trì đến bây giờ, một khi xuất hiện có thể sử dụng năng lực đặc thù công kích phi hành biến dị sinh vật, tình hình kia liền tràn ngập nguy hiểm. Đạn đạn 6, tiếng súng bắt đầu ổn định vang lên, có thể chắc chắn, loại kia phi hành quái vật phòng ngự không phải là rất nhiều, nhưng chúng nó phi hành vô cùng mạnh bén, rất khó đánh chúng, nhưng theo khoảng cách tiếp cận, cho dù là những quái vật kia cũng không dễ dàng tránh né đặc hiện các đội viên bắn đạn 6. Những thứ này đặc khiển đội viên một phần của quân can, trở lự cũng là trong quân đội hoặc bộ đội cảnh sát bên trong các phương diện kỹ năng đều vô cùng người ưu tú viên gia nhập vào cũng tiến hành huấn luyện, thương pháp của bọn hắn cùng súng ống đều không phải là bộ đội bình thường có thể so sánh, từ một loại nào đó trên trình độ tới nói, những cái kia phi hành sinh vật tránh né kỹ năng chính xác cường đại. Phanh vệ huy cuối cùng bài mở lợi nhuận, giữa không trung một đầu màu đỏ quái vật hét thảm một tiếng, trên đầu tuân gia máu bắn tung tóe riêu riêu bãi bãi rơi xuống đất, nhưng nó cơ thể chợt bị uỡn lên biến dị sinh vật nhóm xé thành mảnh nhỏ. Bọn gia hỏa này sáu, thậm chí ngay cả đồng loại cũng ăn. Liêu Thanh mặc dù đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy loại tình hình này, nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy này chủng loại người biến dị sinh vật, cảm giác có chút cổ quái, cũng rất ác tâm. Ở trong mắt bọn chúng chỉ có có thể ăn giả cũng không thể ăn giả, đây có cái gì kỳ quái đâu sáu? Ta nhớ ra rồi, thứ này gọi là ma bức, là một loại thâm viên sinh vật. Yến Nam đột nhiên nghĩ tới loại sinh vật này tên. Lúc này những cái kia ma bức dường như là nổi giận, bọn chúng cùng trong đại lâu nhân loại giữ vững một cái khoảng cách an toàn, trong miệng Đông Nhiên phát ra ngắn ngủi mà bén nhọn tiếng kêu to. Bọn chúng sáu biết mang người Hoàng Lưu kinh ngạc nói, Đại gia cẩn thận Yến Nam trầm giọng nói chúng ma này bước lần thứ nhất xuất hiện là ở tứ xuyên dựa theo năng lực của bọn nó khác biệt có thể chia làm rất nhiều loại mà đáng sợ nhất là những thứ này ma bước mỗi một cái cũng có thể triệu hồi ra mười mấy con ma tính con rơi có một nan dân doanh địa cũng là bởi vì những sinh vật này mà dẫn đến thiệt hại hơn phân nửa không thể không triệt tiêu nhập vào cái khác doanh trại ngay tại nàng lời còn chưa dứt thời điểm từng cái chừng xe tại lốp xe lớn nhỏ ma tính con rơi xuất hiện ở trên không sáu không lâu sau trên bầu trời đã xuất hiện mấy trăm con ma tính con rơi phô thiên cái địa hướng cao ước nào tới không nên bị bọn chúng nhanh vút làm bị thương yến nam lớn tiếng nhắc nhở lấy đội viên Họng súng rỗi ra ngoài cửa sổ phun ra đạn sáu. Những viên đạn kia phốc phốc mà bắn ra mà tính con rơi cơ thể, giữa không trung giống như là xuống một tiếng vết vũ, phía dưới biến dị sinh vật nhóm phát ra hưng phấn tiếng, giống bị mảnh máu này thành kích động ra bạo ngược thiên tính, bắt đầu hướng trong đại lâu vào tới. "Đội trưởng, năng lực của ta không sử dụng được mấy lần trên hành lang vang lên cái kia am hiểu tường đồng bách sắt năng lực đội viên tiếng kêu to. Tiến nam ra lệnh, Hoàng Ưu, liều Thanh, các ngươi đi hành lang ủng hộ tường sắt bọn hắn tường sắt chính là tên kia am hiểu phòng ngự đội viên tên hiệu, chỉ là năng lượng của hắn nhất thiết phải có môi giới vật mới có thể thi triển đi ra sáu. Chính là đang thi triển thời điểm Nhất thiết phải có một cánh cửa hoặc một mặt tường mới được, hắn có thể đủ thi triển ra tường sắt kỹ năng, tăng cường phòng ngự thuộc tính, nhưng lại không thể vô căn cứ biến ra một mặt tường tới. Hai người đáp ứng một tiếng hướng bên ngoài phòng khách bên cạnh cầu thang hướng chạy tới, lúc này may mắn những cái kêu biến dị sinh vật cũng không có từ địa phương khác bọc đánh, bằng không dựa vào này, một ít nhân lực ngăn cản thật đúng là quá sức. Nhưng mà, theo họng súng hỏa lực yếu bớt, càng ngày càng nhiều ma tính con rơi tới gần, mọi người đã có thể thấy rõ những thứ này đáng sợ sinh vật răng nhọn cùng lợi trảo. Giống nơi xa truyền đến một tiếng lôi điện lớn giống như nổ ầm ầm ghẹt. Sóng âm chấn động đến mức Yến nam mấy người cũng thân hình thoát một cái, xạ kích cũng đình chỉ phút chốc. Nhưng mà càng làm các nàng hơn đờ đã là những cái kia ma tính con rơi khi nghe đến tiếng này gào thét sau đó, thế sông đột nhiên đình trệ, ngay sau đó liền từng con quay đầu liền bay. Ngay cả này triệu hoán bọn chúng đi ra ngoài ma bức đều vút hai cánh hướng nơi xa điên cuồng bay. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ có đại muốn ra tới? Phích lịch vấn đạo, bò xuống Yến nam lại lớn hô một tiếng, dẫn đầu nằm sấp dưới đất, đội viên khác sửng sốt một chút, lập tức cũng làm ra giống nhau động tác sáu. Cùng lúc đó mà. Mấy tiếng tiếng xe gió bén nhọn truyền đến, ngay sau đó, liên tiếp tiếng nổ núi gót vang lên, ánh lửa, đá vụt, tàn chi sáu. Nổ tung khí lãng đem tất cả cửa sổ sắt đất nhất cổ tác khí phá hủy, bên ngoài vang lên biến dị sinh vật nhóm hoặc đau đớn, hoặc phẫn nộ, hoặc kinh hoàng tiếng giống. Rầm rầm rầm sáu. Lại là liên tiếp tiếng nổ, đất rung núi chuyển, cả tòa đại ôm đều đang run rẩy. Dựa vào chẳng lẽ là đem đạn đạo binh sĩ lái tới. Đây là nổ quái vật vẫn là nổ lâu. Một cái đội viên quái khiếu mà nói, bất quá trong giọng nói nhưng không có ý tức giận, ngược lại là hết sức hưng phấn giống lại là một tiếng sấm rền một dạng gầm rú, cái này khoảng cách càng gần, đám người cảm thấy nổ tung đã lắng lại, nho nhau, nhau đứng lên hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại sáu. trong nay mắt, tất cả mọi người lâm vào hóa đá trạng thái. bầu trời xuất hiện một đầu phương tây trong truyền thuyết thần thoại đen nhiên cự long, gần dài 20 mét cơ thể nhìn qua giống như một toạ hơi co lại bản giống như núi cao làm cho người ta cảm thấy ngưng trọng thật dày cảm giác. giãn ra hai cánh, cao tối đầu người, so thiên nga càng thêm ưu nhã, lại nhiều hơn mấy phần hùng vĩ vẻ đẹp cổ hơi hơi chuyển động, một đôi to lớn trong đôi mắt toát ra lãnh khốc cùng kinh miệt. Lại là long vệ huy họng súng rủ xuống hướng mặt đất, ánh mắt lộ ra mấy phần mê say, quả nhiên là yêu nhã nhất ma thú, quá đẹp là từ 351. Tiết 350, cứu vớt hai người cái tên này có phải hay không có chút biến thái a? Nó muốn ăn chúng ta phích lịch thấp giọng nói lầm bầm. Vậy cũng chưa chắc, ánh mắt của nó là nhìn về phía những cái kia biến dị sinh vật. Vệ huy thấp giọng nói, bọn hắn cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, lo lắng gây nên tên đại gia hỏa kia chú ý của. Long, không hổ là chuỗi sinh vật đỉnh sinh vật, vừa ra trận liền mang đến khổng lồ uy áp. Ngay cả trên mặt đất những cái kia biến dị sinh vật cũng không sao táo động. Đúng lúc này, từ tây nam phương hướng lại truyền tới mấy tiếng gào thét. Lục đạo thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở trong cao không, bọn chúng phân tán ra, hướng về giữa không trung. Cự Long phát động công kích. Giống Cự Long cũng nổi giận, gào thét một tiếng xuống tới, cùng cái kia sáu đầu quái vật đánh lên. Ở cách kho lương xa hơn một chút chỗ, ngược lại một chiếc màu đen Cadillac xe con, bên cạnh còn có một chiếc quân dụng xe tải, tiếu vũ hình, cắt mẻn, ám mân, còn có cái kia gọi Vương Đông Trung ý đứng tại trước xe nhìn quanh. Cự Long dĩ nhiên chính là Tiếu Vũ huynh gọi tới Âu Long, mà cái kia sáu đầu có thể cùng Âu Long đánh không phân cao thấp quái vật cũng là vô cùng nhanh ác sáu. Đó là một loại vô cùng quái dị ma thú, đầu của nó có chút giống con báo, một trương trong miệng to như chậu máu lộ ra răng nanh sắc bén cơ thể giống như sư tử, nhưng lại mọc ra một đôi như cự Long cánh lưng của bọn nó sông có một loạt cung hình dáng gai nhọn, mà hắn, cái đuôi cũng rất dài, rất mềm dẻo, phía trên có một lùm xanh đầm địa đinh đâm, nhìn xem liền cho người dùng mình. Giữa không trung chiến đấu trong chốc lát liền tiến vào trạng thái ác liệt, sáu đầu quái vật không giảm cứng rắn chống đỡ ấu Long phun ra long tức, mà ấu Long tựa hồ cũng nghĩ tại vật lộn bên trong tìm được tự ái của mình, bọn chúng đánh lăn lăn lộn lộn, thỉnh thoảng có tiên huyết hoặc lân giáp từ không trung nhỏ giọt xuống. Đâm đuôi sư tử, vượt sâu ma thú, tổng hợp đánh giá đẳng cấp C8, phương thức công kích, chảo chảo, cắn xé, phóng ra phần đuôi đinh đông. Tiếu Vũ Hinh xem xong ác ma huy chương cho ra quái vật tư liệu, hơi có chút nhíu đầu, đẳng cấp cũng không có nghĩa là tuyệt đối, Hấu Long bây giờ cũng là C7 cấp tự lực, nhưng long tộc thân thể cường hãn cùng năng lực để nó đối đầu ba đầu đâm đuôi sư tử cũng không quan hệ thế nào mà sáu đầu sáu, nhưng là có chút nhiều. Vương Đông cũng tại nhìn chăm chú cái kia sáu đầu quái vật cùng một đầu cự long chiến đấu, bất quá hắn nội tâm sôi trào có thể so sánh trận chiến đấu này muốn kịch liệt nhiều sáu, đồng thời cũng có mấy phần bất đắc dĩ. Hắn vốn là khi biết tiếng Nam bọn người bị nhốt phía sau, suy nghĩ nàng thân bằng hảo hữu có thể sẽ lo lắng, vì vậy đi tìm Tiếu Vũ huynh báo tin, không nghĩ tới tại nàng biết buổi tối mới có thể phái ra nghị cách cứu viện bộ đội thời điểm, trực tiếp bị cưỡng bức dẫn đường dẫn tới ở đây. Mặc dù Vương Đông không phải một cái cảm giác tình chiến sĩ, nhưng hắn là một gã chiến sĩ ưu tú. Nguyên bản hắn chỉ muốn dẫn cái này, ba cái phát điên nữ nhân xa xa nhìn lên một cái coi như xong sáu. Trong lúc các nàng nhìn thấy đám kia số lượng khổng lồ biến dị sinh vật lúc, tự nhiên sẽ biết khó mà lui, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng chính là các nàng vậy mà ảo thuật tựa như từ màu đen trong ghế xe lấy ra bốn cô vai khiêng thức đạn đạo máy phát sạc. Tại nơi mười mấy quả đạn đạo phóng lên trời thời điểm, Vương Đông đại não còn tại đứng máy trạng thái 6. Loại vũ khí này, liền bọn hắn bộ đội phòng thủ cũng không có, những người này là từ chỗ nào lấy được? Hơn nữa từ loại hình đến xem, tựa hồ cũng không muốn là quốc sản. Nhưng mà, không đợi vấn đề này hiểu rõ. Trên bầu trời lại xuất hiện một đầu cự long, cùng sáu đầu mọc ra rở rạc gườm ngủy quái vật chơi liều, máu kia dòng nước giống như trời mưa tựa như, nguyên bản còn có chút sợ hai biến dị sinh vật nhóm lại cùng như điên cuồng hung phấn lên. "Các mẹn, còn có mấy khỏa đàn đạo." "Tiểu Vũ huynh vấn đạo." "Còn có ba viên." Các mẹn đang tại hiệu chỉnh, chuẩn bị trợ giúp Vũ Long đối phó những cái kia đâm đôi sư tử. "Không nên lãng phí tại đâm đôi mình sư tử bên trên, toàn bộ hoành kích đến lớn trước lầu, dù diễn nam các nàng mở ra một cái thông đạo." Tiểu Vũ huynh nói. "E rằng rất khó, năng lực của các nàng e rằng tiêu hao quá lớn, có thể thủ vững cũng không tệ rồi." Ám Mân nói. Từ nơi này dùng kính viễn vọng có thể nhìn thấy yến nam các nàng chỗ tầng lầu tình huống, phần lớn người đã vọt tới trên hành lang cùng những quái vật kia chiến đấu, chỉ để lại hai tên đội viên trong đại sảnh cảnh giới, từ trước mắt đến xem, bọn hắn căn bản không có năng lực lao xuống. Trước giải quyết này sáu đầu đâm đôi sư tử lại nói, tiếu vũ hình ánh mắt ngưng lại, mệnh lệnh đấu long trở về sáu. Giữa các nàng liên hệ hoàn toàn có thể ý niệm khống chế, nghĩ lại ở giữa liền có thể truyền lại tin tức. Cự long có cự long tiêu ngạo mặc dù chính nó cũng bị thương không nhẹ, nhưng sáu đầu đâm đuôi sư tử cũng là tuyệt đối thê thảm, ít nhất có 4 đầu đâm đuôi sư tử lợi chảo đã cắt đứt, một đầu đâm đuôi sư tử ba sườn bị xé mở một cái lỗ hồng lớn, đều có thể nhìn thấy nội tạng lúc đích, đến nỗi cái khác tổn thương cũng không trọng. khi nhận được Tiếu Vũ Hinh mệnh lệnh phía sau, Cử Long vô cùng không tình nguyện trở về, nhưng ngay tại quay người lúc, cái đuôi của nó đột nhiên hất lên, phanh một tiếng đem đầu kia ba sườn trọng thương đâm đuôi sư tử giống đánh quả bóng gôn tựa như quất bay, giữa không trung rơi li lim mà vẩy xuống đầy trời huyết thủy cùng nội tạng, đầu kia đâm đuôi sư tử tại bay ra đi thời điểm, liền tiêu thảm một tiếng đoạt khí. Trọng thi thể phanh màn nện ở trên mặt đất, đem bền chắc mặt đất xi măng, đều đập ra một cái hồ to. Gào còn xuất lại năm đầu đâm đuôi sư tử gầm thét hướng ấu long đuổi theo, bất quá tốc độ của bọn nó muốn chậm nhiều, vì hấp dẫn nó no nhóm đuổi tới, ấu long còn nhất thiết phải làm ra bị thương nặng bộ dáng giảm xuống tốc độ phi hành. Không phải nói long tộc cũng là sinh vật hung mạnh, long uy một phát, tất cả sinh vật đều phải túi đầu xương thần sao không nhẹ chữ. Cắt Mạn nghi ngờ nói, nào có loại thuyết pháp này? Ám Ân nhưng là ma giới bên trong đi ra ngoài ma thú quyền uy, giờ dạng cường thay long uy chính xác cường đại, nhưng là chỉ là đối với thực lực so với chúng nó nhỏ yếu nhân tài có hiệu quả mà nên tụ tập đến số lượng nhất định thời điểm cũng là có thể chống cự, giống như loại này đâm nuôi sư tử, nếu như chỉ có một đầu, đó là tuyệt đối sẽ không treo trò cấu long sáu. Hinh tỷ, ngươi liền không thể cho nó thay cái tên sao không nhẹ chứ? Tiếu vũ hinh lấy ra trường cung, phủ lên ống tên, nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Đạo, ta mấy năm trước nhìn qua một bản huyền huyền tiểu thuyết, bên trong có một đầu huy rất nổi tiếng hắc long gọi là ngâm phong sáu. Danh tự này không tệ, liền treo cái này. Nói chuyện, nàng trở tay lấy ra ba cây mũi tên, nhanh chóng dương cung, lên dây cung, bắn tên sáu. Toàn bộ động tác một mạch mà thành. Như Linh Dương móc sừng hoàn toàn giống nhau dấu vết có thể tìm ra, ngay tại Vương Đông còn tại suy tư nàng vì sao muốn dùng bốn mũi tên thời điểm, cái kia bốn mũi tên đã bắn ra, một bên khác cắt mẹn cùng ám Mân cũng đồng thời phát động công kích, đạo đạo bắn âm thanh đem mũi tên tiếng xé gió che khuất, ba đạo ánh lửa bay về phía văn phòng cao ốc phương hướng. Lúc này, ấu long 6, à, bây giờ đã là gọi ngâm vòng thu hồi hai cánh hướng mặt đất rơi xuống, cái kia năm đầu đâm đôi sư tử theo đôi mà tới. Ngay tại bọn chúng miễn cưỡng rơi xuống bồi dưỡng, mấy chục cây lớn bằng ngón cái lục sắc đẳng mạn động dưng từ dưới đất bắn ra, đồng nhiên đem đang tại lao xuống năm đầu đâm đuôi sư tử quân cái bí mật kỹ tàng thực. Nhất thời, tiếng giống nổi lên bốn phía, năm đầu đâm đuôi sư tử dây rùa muốn thoát khỏi dây leo quấn quanh, huy động móng vuốt muốn bẻ gãy những cái kia sợi đẳng, nhưng cùng là siêu cấp sinh vật, ma vân đẳng cơ thể cũng là hết sức cường hãn, cái kia năm đầu đâm đuôi sư tử trong lúc cấp thiết căn bản là không có cách công phá phòng ngự của bọn nó. Hậu sáu, tám mũi tên phá không bay tới. Chuẩn sát đinh tiến những cái kia đâm đuôi sư tử hoàn hảo trên đùi, năm đầu đâm đuôi sư tử lập tức lại phát ra một hồi gào thét, mà lúc này từ những cái kia sợi đằng bên trên xuất hiện từng cây kim châm hình dáng ống hút, đâm vào những cái kia đâm đuôi mình sư tử bên trên, năm đầu đâm đuôi sư tử phát ra càng thê thảm hơn tiếng gào thét, bọn chúng lợi chảo đã bị phế bỏ, miệng cũng bởi vì góc độ nguyên nhân căn bản là không có cách cắn xé những cái kia sợi đằng, chỉ có cái đuôi vô lực quất mặt đất, giống ngâm phong gào khét một tiếng, vỗ cánh bay lên sáu, nó mới kinh thường làm đánh cho ngủ đường sự tỉnh, đuổi theo cái kia ba viên đạn đạo mà đi, dầm dầm dầm đại lâu văn phòng trước cửa lại dâng lên một táng lửa. Đi tiểu Vũ hinh hét lớn một tiếng, Liễu Vương Đông đem hắn nhét vào tạp xa trong phòng điều khiển, hét lớn lái xe, chính mình phóng người lên tòa xe. Liêu Mạn Vương Đông nhìn thấy bên cạnh xe con đã có động vọt tới phía trước, cũng khẽ cắn môi cho xe chạy đi theo, tiện tay móc súng lục ra đặt ở bên cạnh trên ghế ngồi, hai chiếc xe một trước một sau phóng tới đại lâu văn phòng. Đại lâu văn phòng bên trong, tiến nam đám người chiến đấu đã tiến vào trạng thái ác liệt, tường sắt năng lượng trong cơ thể đã hao hết, đội ngũ không thể không đối mặt cùng biến dị sinh vật hóa tiến hóa zombie chiến đấu sáu. May mắn chính là Vừa rồi mượn tường sắt năng lực đặc thù yểm hộ, Yến Nam các nàng hồn vốn giết hai đầu C hình biến dị sinh vật, cho nên bây giờ đối mặt biến dị sinh vật mặc dù nhiều, lại không có C cấp trở lên, các nàng còn không tính quá cực khổ, chỉ là năng lượng trong cơ thể cấp tốc tiêu thất, đạn cũng sắp tốc mà tiêu hao, tình huống của các nàng thật sự là đáng lo. "Đội trưởng, Vây công cự long cái kia vài đầu đâm đuôi sư tử tựa hồ đã chết, cự long lại bay lên rồi sáu." Các loại còn có 3 viên đạn đạo trong đại sảnh nghỉ ngơi tường sắt la lớn. Lập tức mở ra bên cạnh cầu thang phá Vây Huyễn Nam không chút do dự hô lớn. Đại sảnh một chỗ khác cũng là cầu thang chỉ là mỗi cái tầng lầu thông hướng một bên kia đại môn cũng đã bị khóa bên trên, cho nên liên biến dị sinh vật nhóm cũng không có để ý tới cái thông đạo này. Thường sát tuân lệnh sau đó lập tức tiến lên, đưa tay một thương đem khóa cửa đập nát, tham dò nhìn quanh một mắt phía sau hồ. đội trưởng, an toàn rút lui Yến Nam giơ lên ngón tay, một đạo quang hoa ứng tay ứng tay mà ra, ba viên tiến hóa dòm bị đầu đống dương bay lên, thân thể ngã về phía sau. mà tia sáng kia hoa cũng phút chốc chui vào nàng trong tay áo. nếu như Tiếu Vũ hình thấy được, nhất định sẽ kinh hô một tiếng vi kiếm. đây chính là Yến Nam năng lực, nàng và những cái tia cảm giác tình chiến sĩ không giống nhau cùng thần tuyển giả cũng không giống nhau mà là tự mình tu luyện đi ra ngoài một loại năng lực. Cùng lúc đó, đội viên khác cũng nhao nhao phóng xuất ra riêng mình năng lực. Tiếp đó nhao nhao hướng tường sắt mở ra cái lối đi kia chạy tới. Đoạn hậu nhưng là Yến Nam cùng Thanh Sáu, Liêu Thanh đem mặt đất mặt bao trùm một tầng băng cứng. Những cái kia bất ngờ không kịp để phòng biến dị sinh vật hòa tiến hóa dọa bị lập tức ngã trở thành một đoàn. Hai người thừa cơ đổi kịp đội viên khác hướng dưới lầu lao nhanh. Ngay tại hai người vừa mới chạy xuống cầu thang lúc, liền nghe được bên cạnh cửa sổ thủy tinh rầm rầm một mảnh tiếng vang. Một đoàn bóng đen tê minh lấy hướng chạy ở sau cùng Liêu Thanh nào xuống. Cẩn thận Yến Nam khoe mắt liếc qua vừa hay nhìn thấy một màn này lập tức muốn rách cả mí mắt mà hô to một tiếng, đưa tay phát ra phi kiếm. Là từ 352. Tiết 352, phá vây phốc phi kiếm đem con quái vật kia chém thành hai đoạn, nhưng quái vật đã nhào tới Liêu Thanh trên thần, một cái móng vuốt tại sống lưng nàng bên trên cầm ra ba đạo sâu đủ thấy xương vết thương, tiên huyết thoáng chốc phun ra ngoài, Liêu Thanh kêu thảm một tiếng ngã nhào xuống đất. Liêu Thanh yến nam thu hồi phi kiếm, song đi lên đỡ dậy Liêu Thanh, luống cuống tay chân giúp nàng cầm máu xấu. Đối với một cái người tu hành tới nói, cầm máu cũng không phải chuyện khó khăn, chỉ là khi nhìn đến Liêu Thanh vết thương trong nháy mắt đó, lòng của nàng đột nhiên trầm xuống. Đội trưởng ta lại không thể, tựa như là xương sống đoạn mất. ngươi đi mau, ta giúp các ngươi kéo một chút liêu thanh mặc dù rất suy yếu, nhưng thần trí vẫn như cũ thanh tỉnh. nàng đã vết thương trí mạng tại địa phương. nói bậy ngươi quên ta biểu tỷ năng lực. chúng ta cùng một chỗ, ngươi chẳng mấy chốc sẽ được trị liệu. tiến nam an ủi. đội trưởng, ngươi đi mau à, cuộc sống của ta đã gãy, coi như vết thương tốt, cũng là phế nhân sáu. liêu thanh bỗng nhiên cái to, một cái tiến hóa giòm bỉ từ trong cửa nhào ra, hướng về tiến nam căn xuống tới. tiến nam đột nhiên quay người, cánh tay vung chéo, một cái cổ tay chặt hung hăng chạm tại cổ họng của nó bên trên, thanh thủy tiếng xương cốt gãy văng lên. Cái kia tiến hóa giỏm bị cơ thể bỗng nhiên ngã về phía sau, đưa nó sau lưng vọt tới biến dị sinh vật đụng ngã. Ôm chặt ta Yến Nam hét lớn một tiếng, ôm lấy Liêu Thanh liền hướng dưới lầu phóng đi. Đội trưởng Liêu Thanh kêu khóc, nhưng hai tay vẫn là thuận theo dựng phía dưới Yến Nam cổ, nàng Yến Nam là tuyệt đối sẽ không buông tay. Sau lưng biến dị sinh vật đuổi rất sát, Yến Nam xuống thang lầu đã là dùng này Nhưng còn có mấy lần suýt nữa bị những cái kia biến dị sinh vật bắt được, tại vượt qua quẹo cua một cái thời điểm, đột nhiên tiếng súng vang lên, đem đuổi sát ở sau lưng nàng biến dị sinh vật đánh trở tay không kịp, ngay sau đó một cái đại hỏa cầu hô một tiếng bay đến phía sau của nàng, những cái kia đuổi sát không vùng biến dị sinh vật lập tức bị lâm vào một cái biển lửa bên trong. Từ Hoàng Ưu, người nghĩ ngay cả ta cùng một chỗ đốt sao không lẽ chứ? Tiễn Nam mà thở dài một hơi, vẫn còn không nhớ phần nào. Ha ha, chết Nưu cũng không phải là Hoàng Ưu. Hoàng Ưu cười hì hì nói, một đoàn người mặc kệ đằng sau đuổi tới những cái kia biến dị sinh vật, một đường xông thẳng đến dưới lầu. Đội trưởng Liễu Thanh Dạng, đám người lúc này mới có bận tâm biến Nam trong ngực Liễu Thanh, lúc này nàng đã hôn mê bất tỉnh, xương sống đã mất, nhất thiết phải chữa trị kịp thời. Vệ Huy, đại sảnh tình huống như thế nào? Tiến Nam vẫy đạo, phía trên đã có thể nghe được đổi tới biến dị sinh vật vụ vụ tiếng hơi thở. Có rất nhiều biến dị sinh vật hòa tiến hóa zombie, đại bộ phận vẫn là chạy lên lầu, nhưng có một chút đã chú ý tới bên này. Chỉ cần bên này tiếng xuống một vang, trong phòng khách bọn quái vật nhất định sẽ. Lúc này, bên ngoài vang lên ô tô chạy thanh âm, Tiến Nam mừng rỡ lấy tay lôi mở đường, lao ra phía trên cầu thang góc rẽ đã có thể nhìn thấy những cái tia tiến hóa zombie chân. Hoàng ưu cùng Vệ Huy không chần chờ nữa, nhấc chân đá văng hợp kim nôn cửa thủy tinh. Bốn quả liều đạn bay vào đại sảnh ầm ầm ầm một áng lửa bên trong, tàn chi vang khắp nơi. Đám người vừa nổ súng một bên sông vào đại sảnh hướng, lầu bên ngoài chạy tới. Ô một tiếng chói tai kêu gào âm thanh truyền đến, cửa ra vào sông vào tới một cái hình thể khổng lồ chó biến dị, mở ra miệng rộng hướng yến năm cắn, nàng thậm chí có thể nhìn thấy miệng chó bên cạnh thành chuỗi nhỏ xuống tới nước dãi. Đội trưởng sau lưng không xa Vệ Huy cùng tường sắt đều sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, có thể ánh mắt góc nhìn bọn hắn căn bản là không có cách xa kích. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở chó biến dị sau lưng, khẽ vươn tay đưa nó cái đuôi nắm. Ô chó biến dị giận dữ, thân thể trên không trung vậy mà linh hoạt vòng vo, quay đầu cắn về phía người kia. Biểu tỷ Yến Nam hai tay ôm Liễu Thanh, nàng đã thấy rõ người tới chính là Tiếu Vũ Hinh, lại không cách nào ra tay. Bành Tiếu Vũ Hinh nhẹ búng một trường vỗ tại biến dị quèn trên đầu, nó lập tức phát ra một tiếng ố ết, cơ thể trợn sủi lơ, xương cốt toàn thân cùng tạng khí đều bị âm lôi trường phá hủy. Thật mạnh Yến Nam lại một lần nữa kinh ngạc, vừa rồi con này chó biến dị tuyệt đối là đã đạt đến cự cấp, cư nhiên bị cái kia nhẹ búng một trường đánh chết. Bất quá bây giờ cũng không phải kinh ngạc thời điểm tốt, Tiếu Vũ Hinh đã đưa tay từ trong ngực của nàng tiếp nhận liễu thanh hướng ra phía ngoài chạy mau lên xe liễu thanh nàng bị thương, cần trị liệu yến nam theo ở phía sau. Ta, ngươi sẽ không phải nhường bọn quái vật giữa trận nghỉ ngơi 10 phút ta. Không tiểu thuyết internet không nói nhiều Tiếu Vũ Hinh phi cước đá văng ra hai cái sông lên tiến hóa zombie, ngựa khí có mấy phần chế nhạo, nàng tại trên bậc thang tung người nhảy lên, nhảy tới chiếc xe tải kia bên trên. Mau lên xe Yến Nam lấy xuống thương bắt đầu bắn điểm trợ mới vừa đạn đạo công kích đem trước lầu biến dị sinh vật nhóm nổ đại bộ phận chạy tứ phía còn có một số thì đánh sâu vào trong lâu bằng không tiêu vũ hình các nàng cũng chưa chắc có thể nhanh như vậy hướng đặc hiển các đội viên từng cái nhảy lên xe tải cái này vẫn là xe con mở đường hai chiếc xe anh minh sông ra kho lương những cái kia từ trong lâu đội biến dị sinh vật hòa tiến hóa dòm bị đã hướng lầu chào ra ngoài đi ra nhìn cái kia đầu long hỏa lưu chỉ vào trên không hô đám người đưa mắt nhìn lại vừa hay nhìn thấy phía trên màu đen cự long trong miệng phun ra một cái to lớn ám hồng sắc hỏa cầu sáu hô một tiếng. Viên kia hỏa cầu từ trên đầu của bọn hắn bay 353. Tiết 353, chuẩn bị đội trưởng, ngươi xem cái kia đầu cự long đang vì chúng ta đoạn hậu đâu, có phải hay không nó giống đi nương nhờ chúng ta? Hoàng U ngửa mặt lên đạo, Ngâm Phong liền bay ở đằng sau, những cái kia muốn truy kích biến dị sinh vật hỏa tiến hóa dòm bị đều bị nó ngăn trở. Từ hai bên hoặc phía trước xông lên một chút biến dị sinh vật trên cơ bản đều bị đặc khiển tiểu đội người đánh giết, dựa vào không lên đây. Đúng vậy a, nó còn nghĩ để ngươi làm nó dở dạ gồng đi thật. Tiễn Nam cũng liếc mắt nhìn, lại cúi đầu nhìn lướt qua dựa toa xe chợt mắt Tiếu Vũ hinh sáu trên trực giác nàng cảm thấy cái kia đầu long hẳn là cùng Tiếu Vũ Hinh có liên quan mặc dù không biết là chuyện nhưng Tiếu Vũ Hinh thế nhưng là có thuần phục xê cấp biến dị giống trải qua đội trưởng trị liệu phía sau liền tiến vào ngắn ngủi giấc ngủ liêu thanh đống nhiên mở mắt nghi ngờ nhìn xem ngồi ở bên cạnh Yến Nam ta không chết nàng phía trên xuất hiện Hoàng Lưu mặt to chúng ta đều đã chết bây giờ là ở trên thiên biểu diễn tại nhà hợp tới ngươi tử Hoàng Lưu ngươi chính là chết cũng chỉ có xuống địa ngục phần liêu thanh chừng mắt liếc hắn một cái đưa tay đi đánh hắn mặt của Hoàng Lưu cười ha ha né a vô néo chuyển động thân thể liêu thanh lúc này mới phát giác phía trước bị thương tựa hồ đã khỏi rồi cuộc sống của ta không phải đoạn mất sao không nảy chữa, không gãy, chỉ là làm bị thương mà thôi." Tiếu Vũ huynh vượt lên trước mở miệng nói. Trước mắt nàng những người này đều thấy rất rõ ràng, nhưng nàng vẫn là tỏ rõ một cái thái độ chuyện này người càng thiếu càng tốt, nàng không muốn bại lộ ra ngoài, bất quá nàng cũng không trông cậy vào những người này sẽ thật sự đối bọn hắn thượng cấp giữ bí mật, nhưng nếu như tương lai bởi vì nguyên nhân này mà gặp phải phiền phức, nàng cũng có thể dựa theo ý nguyện làm ra ứng đối. "Cảm ơn ngươi ta thiếu ngươi một cái mạng liều thanh xoay người ngồi dậy, hướng Tiêu Vũ huynh vươn tay ra." "Không có." Tiêu Vũ huynh đưa tay cùng nàng nhẹ nhàng cầm một chút mặc dù thương là chưa khỏi, nhưng ngươi mất máu quá nhiều, tạm thời tốt nhất đừng sử dụng năng lực, nếu không sẽ tạo thành đẳng cấp giảm xuống. Liêu Thanh Niên lạng gật gật đầu, nàng đương nhiên thương thế tuyệt không phải Tiêu Vũ Hinh nói tới nhẹ nhàng như vậy, nếu như xử trí không kịp, dẫn đến năng lực đẳng cấp hạ xuống, cái kiếp nhưng là nàng tuyệt đối không muốn thấy. Một chiếc màu đen cạp đi lặc, một chiếc xe tải quân dụng, cuối cùng thuận lợi lái rời kho lương, Cự Long tại những cái tiêu biến dị sinh vật đã mất đi truy kích hứng thú, sau đó liền bị Tiêu Vũ Hinh đưa tiễn, chỉ có Ma Vân đang ở lại nơi đó thu lấy ma tinh sáu. Bây giờ biến dị sinh vật cũng tại thu lấy những thứ này ma tinh, bọn chúng đại những thứ này đối với bọn nó tiến hóa có trợ giúp. Năm h chiều 20 thời điểm, hai chiếc xe cuối cùng thuận lợi trở về doanh địa. Đạo thứ nhất trạm phòng thủ tàng binh sĩ lập tức cho phép qua, sau đó lập tức thông tin doanh trại cao tầng, mà lúc này cứu viện binh sĩ còn chưa có bắt đầu tập kết. Ô tô một đường chỉ hồi doanh mà, rất xa liền nhìn thấy doanh địa phía trước đã có một đám người đang đợi sáu. Một phần là doanh địa chính phủ cùng bộ đội người lãnh đạo, một số người khác đếm thiếu một chút nhi, nhưng là Tiếu Văn Tuệ một nhà cùng mấy cái kẻ không quen biết. Vũ Hinh Tiếu Vũ Hinh mới từ trên xe nhảy xuống, Tiếu Văn Tuệ liền chảy nước mắt nhào lên, kể từ Lý Văn Hào nói cho nàng Tiếu Vũ Hinh ra ngoài chuyện cứu người sau đó. Cái này một nàng nhất định chính là một ngày bằng một năm. Mặc dù nàng Tiếu Vũ Hinh không giống với người bình thường, hơn nữa cùng Yến Nam lại có quan hệ thân thích, có thể nghĩ đến những cái kia đáng sợ biến dị sinh vật, nàng liền không cầm được lo lắng. Nếu như Tiếu Vũ Hinh ở đây xảy ra chuyện, nàng có thể yên tâm. Cô cô, ta đây không phải không có chuyện sao không nhẹ chứ? Tiếu Vũ Hinh vội vàng cười làm lành ngăn đuổi. Rất nhiều thân thích bên trong, có thể giống Tiếu Văn Tuệ dạng này chân chính quan tâm nàng an nguy thật đúng là không nhiều. Lý Viễn Sơn giả ở bên cạnh, hắn chỉ là vô vô Tiếu Vũ Hinh đầu vai, yên lòng thở phào một cái, liền chưa hề nói. Biểu tỷ, ngươi chịu không bị thương? Lý Văn Hảo ở một bên rất có vài phần hưng phấn mà vấn đạo. Ngươi tiểu tử này, nhìn dáng vẻ của ngươi ngược lại tựa như rất muốn cho ta thụ thương. Tiếu Vũ Hinh gõ hắn một chút. Nào có, ta đây là đang quan tâm ngươi Lý Văn Hảo ôm đầu khoa trương kêu to. Ta nhìn ngươi đây chính là muốn ăn đòn cười trên nỗi đau của người khác dạng. Tiếu Vũ Hinh lại bắt đầu xoa động thủ chỉ. Tất cả mọi người nở nụ cười. Hinh tỉ một cái rụt rè âm thanh bỗng nhiên từ Lý Tố Thi sau lưng truyền đến. Lưu Tư Kỳ. Tiếu Vu Hinh ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng hiểu rõ, tới chính là Lưu Tư Kỳ. Ở sau lưng nàng còn có cái kia nữ lao sư, sau lưng còn đeo một đứa bé. "Tiên đi, có thể hay không làm phiền ngươi giúp ta lão sư xem hải tử?" Lưu Tư Kỳ khẩn cầu. "Để các nàng đi lên trước, đi khách sạn lại nói." Tiêu Vũ huynh quan sát bốn phía một chút, ngược lại là có số lượng xe đều đậu ở nơi này. "Biểu thị, buổi tối chính phủ cùng bộ tư lệnh có một liên hợp cử hành tiệc ăn mừng, cùng đi chứ?" Không tiểu thuyết internet không nói nhiều yến nam đi mời. "Tính toán, loại kia nơi ta không quen thuộc, lại nói ở đây còn có một cái bệnh nhân, phiền phức tìm chiếc xe tiễn đưa chúng ta trở về khách sạn a." Tiêu Vũ huynh chỉ một chút tiểu Văn Tuệ bằng người. Nàng gã đi lập mang người số lượng có hạn, lại nhiều Lưu Tư Kỳ cùng nàng lão sư mẫu tử cũng không thể chia hai chuyến chạy tới chạy lui. đi đến Nam nàng không muốn xa giao, liền đi vì nàng tìm một chiếc xe bít. đem Tiếu Văn Tuệ bọn người trước tiên lại trở về khách sạn. Tiếu Vũ Hinh một cái đi tới trước mặt nàng chào hỏi. Uyếu Sáu, mạnh đoàn trưởng. Tiếu Vũ Hinh chần chờ một chút nhận ra vị này nữ doanh binh đoàn trưởng, chỉ là không để cho xe xuất hiện ở đây. Ánh mắt của nàng tại mạnh Vũ Vi trên thân hơi dừng lại một chút, liền thấy được nàng sau lưng đồ tây đen thanh niên 6. Có vẻ như ở nơi nào gặp qua. Đây là ta đệ đệ mạnh Diêu, các ngươi tại Golden câu lạc bộ đã gặp mặt. Mạnh Vũ Vi xem xét Tiếu Vũ Hinh sắc mặt, liền đệ đệ không đùa, nhưng nàng hy vọng ít nhất có thể đủ nhường đệ đệ khôi phục bình thường giao lưu năng lực. A, nghĩ tới, Tiếu Vũ Hinh cuối cùng nhớ lại, cũng không phải bởi vì Mạnh Vũ Vi nhắc nhở, mà là Mạnh Siêu trên đầu vai cái kiểu biến dị ma tức nhắc nhở nàng. Rất hân hạnh được biết các ngươi, ta còn có một số việc muốn làm. Cáo từ trước Tiếu Vũ Hinh cùng các nàng vốn không quen biết, đương nhiên sẽ không cho rằng đối phương là đang chờ. Mạnh Vũ Vi một mực ở bên cạnh nhìn xem, nàng đã từ Lý Văn Hảo trong miệng các nàng đi làm, bởi vậy không tiếp tục làm dây dưa, mà là khẩn thiết phát ra mời Tiếu Vũ Hinh. Có đi ta nơi đó ăn bữa cơm rau dưa sao không lẽ chứ?" Tiêu Vũ Hinh nhíu mày lại sáu, có vẻ như đại gia không phải rất ôn a. "Không tiểu thuyết internet không nói nhiều Mạnh Bạo trưởng, hai ngày này ta có chuyện, nếu như ngươi có chuyện nói ngay bây giờ à?" Mạnh Vũ Vi trong lòng có mấy phần không vui, nhưng nàng không rõ ràng Tiêu Vũ Hinh cùng quân đội rốt cuộc sâu bao nhiêu quan hệ, cho nên cũng không biểu lộ ra, nàng nhìn chằm chằm Tiêu Vũ Hinh một mắt, gật gật đầu, khóe miệng lộ ra một tia khó mà nắm lấy nụ cười tốt, "Chờ hai ngày sau đó ta tại đến nhà bãi phóng." Tiêu Vũ Hinh gật gật đầu, xoay người xe, nhường các mẹn mau mau trở về khách sạn 6 nàng cũng không phải có chủ tâm quét mạnh vũ vi mặt mũi, mà là hai ngày sau đó chính là ác ma nhiệm vụ tập luyện bắt đầu, nàng còn muốn làm một chút công tác chuẩn bị. hư đừng tưởng rằng cùng quân đội có liên hệ, ta liền không làm gì được ngươi mạnh vũ vi sắc mặt có mấy phần khó coi. trở lại khách sạn, tiểu vũ hinh nhường lưu tư kỳ cùng nàng lão sư đi tới gian phòng, sau đó để các nàng giới thiệu nam hải kia bệnh tình. vị tiên nữ lão sư tên gọi sở lan, năm nay 8 tuổi, vốn là chính là vô ưu vô lự hảo ngoan đích nhân linh, chỉ là bây giờ lại là bị nóng dần lên có nhiêu, cả người đã sớm xa vào đến trong hôn mê. hắn là phát bệnh, tiểu vũ hinh vấn đạo. Cậu con trai Mi Tâm có một tia nhàn nhạt hắc khí, rất có một chút giống như là ma hoa y tứ. "Ta, ta cũng không rõ lắm, chỉ nửa tháng trước hắn ở bên ngoài chơi, sau đó liền bệnh." Sở Lan lắp bắp nói nói. "Không quan hệ, đoán chừng hắn là không ăn." Tiêu Vũ Hinh đem rồi một lần cậu con trai mạch, trong lòng thì càng nắm chắc, ở trên người hắn chín cái huyệt đạo trên dưới châm, tiếp đó đưa vào từng tia năng lượng 6. Sau một lát, Nam Hải kia rên rỉ mở to mắt. Tiểu lượng Sở Lan mừng rỡ, ôm kích động khắc lên. "Mẹ, ta đói." Nam Hải suy yếu kêu lên. "Tức, ta đây liền chuẩn bị cho ngươi cơm đi." Sở Lan lập tức có chút luống cuống tay chân. Khang yên, ngươi nhường phục vụ viên lộng một chút cháo loãng. Tiêu Vũ Hinh thấy hắn có chút không bắt được trọng điểm bộ dáng, liền vội vàng đem nàng đè ở trên giường, phân phó để cho người ta đi gọi cơm. Cảm tạ Sở Lan cảm kích nói cảm ơn. Không cần phải khách khí. Tiêu Vũ Hinh chuyển hướng Lưu Tư Kỳ ta để cho ngươi làm sự tình dạng. Lưu Tư Kỳ gật gật đầu ta liên lạc một số người, có chừng khoảng 200 người, cũng là trường học của chúng ta học sinh, bọn hắn nguyện ý đi, nhưng có đồng học còn có người nhà, bọn hắn nhất thiết phải đồng loạt đi. Ngươi lực hiệu triệu còn không nhỏ đi. Tiêu Vũ Hinh khích lệ nói, Tư Kỳ ở trường học là phó hội trưởng hội học sinh. Năng lực tổ chức rất mạnh. Sở Lan ở một bên nói, "Bệnh tình tuyền truyện, cả người nàng cũng vui tươi xuống. Sở Lan, đi hay không ta chỗ ở căn cứ?" Tiếu Vũ Hinh vẫn đạo sáu. Sở Lan chỉ là bổ sung thêm, nàng nhưng là một cái có cảm giác tỉnh chiến sĩ tiềm chất người, cuộc làm ăn này vẫn là tính toán. "Đương nhiên đi." Sở Lan đang suy xét chuyện này, đang quyết định tiếp nhận Tiếu Vũ Hinh cho lúc điều trị, nàng cũng đã nghe theo Lưu Tư Kỳ đề nghị, nghe vậy liền vội vàng gật đầu. "Tốt lắm, ta đoán chừng còn muốn ở nơi này trong doanh địa ngây ngốc mấy ngày, ngươi giúp đỡ Lưu Tư Kỳ đem nguyện ý đi người ghi danh, bao quát tuổi của bọn hắn cùng tự thân sở trưởng." Ngoài ra ta ở khác căn phòng chuẩn bị một chút đồ ăn, các ngươi có thể dựa theo danh sách phát ra. Tiểu Vũ Hinh đã sớm đem một chút thực phẩm, lương thực đặt ở bên cạnh trong một gian phòng, những người kia tại thức ăn hấp dẫn phía dưới sẽ làm ra phù hợp bọn hắn lợi ích quyết định. An bài tốt Lưu Tư Kỳ cùng Sở Lan sự tình sau đó, Tiểu Vũ Hinh lại đem Á Mân cùng các mẹn gọi vào trong một phòng khác bên trong thương lượng còn thừa 2 ngày kế hoạch hành động, ta muốn tiến hành một chút chuẩn bị, các ngươi đi trước quen thuộc riêng mình kỹ năng, có thể trở về ác ma không gian xem có hay không có thể đổi. Tiểu Vũ huynh đem mấy quả huyết tinh giao cho hai người, để các nàng trước tiên cường hóa thân thể. Cứ tác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 thì 354 phân tổ chuẩn bị. Ma không gian, Cam Lộ đan, bê cấp linh đan, hàng dùng một lần, có thể trong nháy mắt bổ sung thể lực và tinh lực, khôi phục 30 năng lượng bản nguyên. Đáng tiếc, đối với hồi phục tinh thần lực không có quá lớn trợ giúp. Tiêu Vũ Hinh ngắm nghĩa trong tay viên đan dược kia 6. Cái này gọi là Cam Lộ đan đan dược bề ngoài hay không? Lớn nhỏ chỉ có to như đầu nành tiểu, màu sắc giống như hoàng kim đồng dạng, phía trên lại có lạnh nhạt nhạt đường vân, giống như là một khỏa in hoa văn kim hạt độ. Hai ngày, nàng hết thể luyện 4 lô linh đan, lọ thứ nhất không nghi ngờ chút nào thất bại, nhưng nó 3 lô đều thu được thành công 6. Đây đã là không mượn, bởi vì đơn phương hoàn toàn là nàng căn cứ vào thuốc giải suy nghĩ, chủ yếu tài liệu chính là ít dạ sử lá cây cùng sinh mệnh chi thủy. Ngoại trừ luyện đan bên ngoài, nàng lại lần nữa luyện chế ra một nhóm xuống ống cùng một nhóm phòng ngự trang bị chuẩn bị sáu. Cái này không chỉ là vì tiếp xuống ác ma thí luyện, đồng thời cũng là vì tại hiện thực thế giới bên trong tốt hơn sinh tồn. Ngươi nên hài lòng, tương tự với loại đan dược này, tại ác ma trong không gian ít nhất là một nghìn tích phân mới có thể hối đoái một khóa, mà ngươi lập tức liền luyện chế ra ba lô, kỳ thực lấy ngươi loại năng lực này, hoàn toàn có thể không cần thông qua ác ma nhiệm vụ tập luyện kiếm lấy tích phân. Ác Ma Chi Linh bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh của nàng, đưa tay từ bên cạnh một cái trong bình sứ đổ ra một khỏa cam lộ đan đặt dưới lô mũi người một cái, lại thở dài một tiếng vận khí của ngươi thật sự là quá tốt gọi vận khí. Đây là ta cố gắng có hay không hảo. Tiêu Vũ Hinh đối với nó loại giọng này rất là bất mãn. Không có vận khí chỉ dựa vào cố gắng hữu dụng. Ngươi cho rằng tại Ác Ma không gian luyện đan sư cùng luyện kim sư hai cái này nghề nghiệp rất dễ dàng nhận được sao không nhẹ chứ? Ác Ma Chi Linh hỏi ngược lại. Luyện đan sư cũng không phải tại Ác Ma trong không gian lấy được. Ai, hai cái này nghề nghiệp thật sự rất khó được sao không nhẹ chứ? Tiêu Vũ Hinh vấn đạo. Đương nhiên, liền trước mắt chúng ta tòa này ác ma thành, xuất hiện luyện đan sư cùng luyện kim sư cộng lại không tới một bậc hai, ngươi nói đúng không hiếm thấy. Ác ma chi linh để cho nàng tìm đáp án. Tích 6. Ác ma máy truyền tin bỗng nhiên vang lên, Tiếu Vũ huynh đem đan dược cất kỹ, đưa tay đè xuống máy truyền tin nút cồn Tiếu Sở Nam. "Là ta, huynh tỷ." Tiếu Sở Nam bình tĩnh nhưng thanh vang lên tất cả mọi người đến đông đủ. "Ân, ta lập tức đi ra." Tiếu Vũ huynh đáp ứng một tiếng, đem gian phòng lý hữu chút số xít thu thập một chút, lúc này mới đi tới. "Văn Vũ Tu, Mạc Lâu, Hạ Ân Văn bọn người đã tiến vào không gian?" ngoại trừ Tiếu Sở Nam vẫn là nâng nàng ấy nổ tẹp vụ bên ngoài những người khác nhưng đều là tụ ở cái tia tinh bình phong phía trước tra duyệt có thể hối đoái vật phẩm nhìn thấy nàng xuất hiện nho nhau, nhau cùng với nàng chào hỏi Tiếu Sở Nam căn cứ dạng Tiếu Vũ Hinh từng cái sau khi chào hỏi ngồi vào Tiếu Sở Nam bên cạnh vẫn đạo nàng khi tiến vào ác ma không gian sau đó đã cùng Văn Vũ tu liên lạc qua Tiếu Sở Nam các nàng cùng gia thuộc đều chuyển tới Lục Sơn căn cứ coi như không chính là ít đi một chút hẳn là mau chóng quyết trương a chẳng lẽ ngươi đi trương gia cảng dọc theo con đường này không có nhân loại chúng ta phản kích kéo dài càng dài Những cái kia biến dị sinh vật tiến hóa càng nhanh, có thể ngươi cũng cần phải, liền xem như loài người cảm giác tỉnh chiến sĩ cùng thần tuyển giả chung vào một chỗ, tại số lượng cùng về chất lượng cũng xa xa không bằng biến dị sinh vật. Nơi đó chúng ta sự tình, nếu như không có đầy đủ không gian sinh tồn, cái này thê yếu sẽ còn tiếp tục xuống. Không phải còn có thủ hộ giả sao? Những người bảo vệ kia đều đi nơi nào? Mặc lâu cũng ở bên cạnh ngồi xuống. Không muốn hoàn toàn gửi hy vọng ở thủ hộ giả. Tiếu sở nam không cho là đúng đạo ngãm mà cầu thượng có thủ hộ giả nhưng sẽ không quá nhiều, sự hiện hữu của bọn hắn chỉ sợ cũng không phải là vì tiêu diệt những cái kia xâm lấn sinh vật ngoài hành tinh, mà là phải bảo đảm nhân loại cái chủng tộc này xuống còn. Ngươi có phải hay không?" Ác Ma Chi Linh nói. Tiếu Vũ hình nghi ngờ vấn đạo. Thiên kia mới sẽ không nói ra, một chút tư liệu mà thôi. Tiếu Sở Nam mữu môi, khó được biểu hiện ra bình tĩnh ra cảm xúc. Nàng dừng một chút, đạo tồn để ý vị lấy giá trị, sinh vật ngoài hành tinh xâm lấn một mặt là chuyện không thể tránh khỏi, một phương diện khác chẳng lẽ không phải đối với cả nhân loại tối lợi? Tại trong vũ trụ bao la, có thể tồn tại vô số sinh mệnh chủng tộc, nếu như nhân loại không có tồn tại ý nghĩa cùng giá trị, kêu nhân loại thì sẽ từ trong vũ trụ tiêu vong, cho nên mỗi lần tận thế hạo kiếp kỳ thực cũng đều là đối với nhân loại một lần thí luyện. Diệt vong hoặc niết bản tân sinh, thì nhìn biểu hiện của chúng ta. Ngươi còn chút? Tiêu Vũ Hinh nhìn chằm chằm nàng. Huynh tỷ, kể chuyện xưa cũng không phải của sở trường của ta, chờ ngươi trở về căn cứ thời điểm, ta giới thiệu cho ngươi một cái cố sự đại vương. Bây giờ đã không phải là rất nhiều, chúng ta nên thảo luận lần này ác ma thực tập sự tình. Ân, ngươi có ý tưởng? Tiếu Vũ hướng đám người hô tất cả mọi người một chút. Đám người sau đó, Tiếu Sở Nam đạo ngã tra xét một chút ác ma không gian một chút tư liệu, ác ma thí luyện tại lại một lần nữa mở ra phía sau, dường như là căn cứ vào hiện thực thế giới cùng với thần tuyển giả tình trạng, cũng tại không ngừng tiến hành điều chỉnh sáu. Ân, tương tự với hệ thống thăng cấp, này đối đề cao chúng ta thần tuyển giả sát xuất sinh tồn cùng với tiến hóa phương hướng là phi thường có lợi, chúng ta muốn đầy đủ cân nhắc đồng thời lợi dụng điểm này, chúng ta phải có thế lực chế tạo đơn đội cho nên nhân số càng nhiều càng tốt, dù sao tại ác ma trong thực tập tiến hóa muốn so thông qua hiện thực thế giới tiến hóa nhanh chóng nhiều, đây chính là thần tuyển giả không giống với cảm giác tình chiến sĩ ưu thế một trong. cho nên ta tán thành tiếp tục tiếp tục ác ma thí luyện, tại tăng cường thực lực chúng ta đồng thời vì đoàn đội bổ sung luồng máu mới, bất quá có một chút chúng ta nhất thiết phải minh mạch, nhất là hình tỷ, ngươi xem như đội trưởng, nhất thiết phải có bỏ qua giác ngộ. bỏ qua. Tiêu Vũ Hinh có chút không hiểu, đoàn đội chúng ta tôn chỉ là muốn thu nạp dạng đội viên mới, nhất là tại tận thế sinh tồn bên trong, lanh khốc vô tình mặc dù không hảo. Nhưng một vị tốt bụng thái quá cũng là không làm được, ngươi đã đã trải qua mấy trận thí luyện, chắc có cái này dặn ngộ. Ta minh bạch ngươi ý tứ, nói tiếp, theo đội ngũ nhân số tăng thêm, chúng ta nhất thiết phải chia mấy cái chiến đấu tiểu tổ, cái này chiến đấu tiểu tổ hẳn là lấy quân đội hình thức phân phối 6. Đột kích thủ, tay hỏa lực, sniper, chính xác cùng với có thể làm ra quyết định đội trưởng, tiến hành tình thế phân tích tham mưu, ít nhất hẳn là dạng này. Trừ cái đó ra, đang tiến hóa thời điểm chúng ta muốn đội viên mới hai cái nhược điểm chí mạng. Đệ nhất chính là lần đầu tiến hành ác ma thí luyện. Lúc. Tân tấn thần tuyển giả sinh mệnh là yếu đắt nhất, nhưng ở giai đoạn này, khôn sống ngóng chết là một cái quá trình tất nhiên. Bất quá, bất kể là dạng thông qua lần thứ nhất thử tập, đối với chiến đội tới nói đều hẳn là một cái không thể vứt bỏ tài nguyên, cho nên phải tiến có thể nhường đội viên mới thích ứng năng lực tiến hóa, cho nên ta cảm thấy đội viên mới hẳn là tại đội viên cũ dẫn đầu dưới tiến hành một chút tương đối đơn giản thuê binh nhiệm vụ, tại thích ứng năng lực mới đồng thời quyết định tương lai tiến hóa phương hướng. Lần này phân tổ, Huyên Tỷ, Thân Đức Lan, Mặc Lâu, Á Mân một tổ tham gia Áp Ma nhiệm vụ tập luyện, những người khác tạo thành tổ thứ hai, tổ trưởng Văn Vũ Tu. Sở dĩ phân chia như vậy là bởi vì hình tỷ các nàng bốn người tiến hóa phương hướng đã cơ bản thành hình, mà những người khác tiến hóa phương hướng còn cần phải chờ tại tiến một bước xác nhận giữa hai bên phối hợp cùng đối với năng lực mới thích ứng cũng muốn tiến hóa gian luyện. Năng lực của ta cũng cơ bản định hình, vì không thể cùng hình tỷ một tổ. Hạ Hân Văn hét lên, ngươi và hình tỷ năng lực có bộ phận trung điểm, hơn nữa thiếu hình tỷ cái này toàn năng hình thần tuyển giả dưới tình huống, năng lực của ngươi càng có trợ giúp để cao đội viên xuất sắc sinh tồn. Ngoài ra ta phải nhắc nhở đội trưởng một câu, đang đối với người mới xuất sắc kém thái giai đoạn, hẳn là thích đương bung tay, đơn thuần bảo mẫu hình chiếu cố có thể hoàn toàn ngược lại. Tiếu sở nam, ác ma nhiệm vụ tập luyện là cố định, không thể thay đổi. Nhưng tổ thứ 2 nhiệm vụ như thế nào xác định? Tiếu vũ huynh vấn đạo, có một nhiệm vụ tuyệt không, thanh trừ cái nào đó đặc biệt khu vực vực sâu ma vật. Các ngươi nhìn một chút. Tiếu sở nam đứng dậy đi tới tinh bình phong trước mặt, tại thuê binh nhâm vụ tuyên bố phía trên tìm ra một cái thi đơn, tiếp đó bày ra nhường đám người quan sát. Đây là một cái hiện thực thế giới nhiệm vụ, bất quá thi hành nhiệm vụ địa điểm cũng không ở địa cầu. Đám người đã sớm, ác ma thành kỳ thực cũng là một cái trong thực tế kiến trúc, chỉ là cùng địa cầu không ở cùng một nơi, thể hiểu được đây là một cái xa xôi tinh hệ nhưng cùng địa cầu một dạng cùng thuộc tại nhân loại mà thần tuyển giả cũng là đi qua một loại nào đó thời không thủ đoạn tiến hành tới lui. Ở hành tinh khác sinh vật xâm lấn thời điểm, ác ma thành chỗ tinh hệ cũng đồng dạng có thời không khe hở xuất hiện, cái này cũng là ác ma thí luyện hệ thống ngắn hạn dừng lại nguyên nhân, mặc dù sinh vật ngoài hành tinh công kích bị đánh lui, nhưng tương tự có số lớn sinh vật ngoài hành tinh ở lại những tinh vực này, mà những cái kia thuê binh nhiệm vụ thì phần lớn là thanh trừ những thứ này sinh vật ngoài hành tinh. Tiếu Sở Nam lựa chọn cái này thuê binh nhiệm vụ ngay tại ác ma thành chỗ tinh cầu. Được xưng là án phạt khu vực, nơi đó bị một đoàn sâu vực sinh vật chỗ chiếm cứ, nhiệm vụ của các nàng chính là thanh trừ cái này một địa khu thâm viên sinh vật, chủ yếu lấy tiêu diệt cái này một địa khu vực sâu lánh chúa làm chủ. Nhiệm vụ này không có hạn chế, ban thưởng thì ác ma huy chương tự động ghi chép chém giết linh mẫn cùng chém giết sinh vật đẳng cấp ma định ra, cuối cùng nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng có tích phân, kinh nghiệm, cũng có trang bị, hơn nữa nhiệm vụ là cởi mở, có không ít chiến đội đều có thể tham gia, nếu như chúng ta lựa chọn tiểu sở nam nhìn đồng hồ đeo tay một cái sẽ tại sau một tiếng thừa xuyên toa cơ đi nhận chức vụ khu vực. Có những chiến đội khác có thể bị nguy hiểm hay không? Tiếu Vũ Hinh có chút không yên lòng. Tại hoàn thành giống nhau thuê binh nhậm vụ thời điểm, khác biệt chiến đội ở giữa là không cho phép công kích lẫn nhau, bằng không các biện pháp trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc. Nếu như không phải có điểm này, ta sẽ không đề nghị lựa chọn nhiệm vụ này. Tiếu sở Nam đạo, Vũ Tu, ngươi là tổ thứ 2 tổ trưởng, ngươi tới quyết định. Tiếu Vũ Hinh nhìn về phía Văn Vũ Tu, Cự Tác đã bản hoàn tất hồ ly truyền kỳ, một cái cảm tình chịu đến ngăn trở giới kinh doanh nữ cường nhân nhất thời nghỉ cẩn, nhảy xuống biển phí hoài bản thân mình, lại thần kỳ tại dị đại lục mượn sát trọng sinh, còn trở thành một cái phốt tế tử. Hơn nữa nàng trùng tộc dị năng cũng đã thức tỉnh. Nàng nên như thế đối mặt nhân sinh mới. Nước giàu binh mạnh, khởi đầu trường học, đi thực nghiệp cứu quốc con đường, nhường hoang Vu cần cối thổ địa tỏa sáng sinh cơ bừng bừng, nhường nghèo khổ bệ hạ một đế quốc sừng sững ở đại lục chi đỉnh. Xinh đẹp không tức thiếu nữ cường tráng gấu trúc võ sĩ hoa mỹ ma pháp to rõ ràng hành quốc 6. Cùng một chỗ miêu tả hồ tộc thiếu nữ truyền kỳ cố sự là từ 355. Thế 355, tiến vào cùng bắt đầu ta đồng ý. Văn Vũ tu gật gật đầu bất quá thiếu sợ nam thỏa đáng ta tham lưu, bằng không tổ thứ 2 tổ trưởng liên từ nàng tới làm. Ta cũng không thành vấn đề, lần này ta gia nhập vào cấp thứ 2 đồng thời cũng có thể quan sát một chút các vị biểu hiện, có lẽ chúng ta có thể tìm được thích hợp nhất tiến hóa phương hướng. mặt khác, ta cho đại gia chuẩn bị tốt một chút. nàng lấy ra một cái dạng đơn giản hòm giữ nhiệt để lên bàn. đây là bữa ăn kia. hạ hân văn nhanh tay đưa tay mở ra nắp vali, bên trong không phải đồ ăn, mà là ba hàng ống nghiệm, tổng cộng là 30 chi, trong ống nghiệm là một loại chất lỏng màu xanh lam nhạt. mai mai, đây nhất định không phải bữa ăn kia, ngươi phải thất vọng. mặc lâu cười nói, gọi thì không có quy củ hạ hân văn đưa tay muốn đánh mặc lâu, lại bị nàng nể. Đừng làm rộn Tiểu Vũ Hinh vội và ngăn lại, miễn cho hai cái này tiểu nha đầu đem những này ống nghiệm sôi đất bên trên, đây là gen cường hóa dịch. Tiểu Sở Nam cầm lấy trong đó một chi, nhẹ nhàng lung lay đây chính là căn cứ vào ngươi ở đây nhiệm vụ lần trước ở bên trong lấy được cách điều chế chế thành dược thể, hiệu quả không, có thể nhường tất cả sinh mệnh thuộc tính đề thăng 50. Thật sự, đây chẳng phải là uống càng nhiều, sinh mệnh thuộc tính càng mạnh. Ngũ Tử năm cười hắc hắc nói, trong mắt mọi người cũng bắt đầu chớp lóe ngôi sao nhỏ. Nào có chuyện dễ dàng như vậy. Đây cũng chính là lần thứ nhất uống có lớn như vậy để thăng tác dụng, về sau mà bắt đầu giảm dần dần Ta thí nghiệm một chút, ổn định phục dụng lượng tại 3 cây là được, rồi nhiều phục vô dụng. Tiêu Sở Nam nói, gen cường hóa dịch, c cấp dược tề, có thể đem tất cả sinh mệnh thuộc tính đề thăng 30, hiệu quả giảm dần 6. Cái này đích xác là hảo, Tiêu Sở Nam, lúc này mới mấy ngày tự ra thành phẩm. Tiêu Vũ Hinh có chút nhỏ kinh ngạc, có vẻ như căn cứ còn không có cường đại như vậy trình độ a. Không thiểu thuyết internet không nói nhiều có người hỗ trợ, sau đó giới thiệu người biết. Tiêu Sở Nam giản lược đáp, vì hệ phê ổn định, cho nên mỗi người lần thứ nhất chỉ có thể phục dụng một lần, cách hai ngày lại phục dụng cái thứ hai, dạng này mới sẽ đem dược hiệu phát huy đến lớn nhất đống này dược tệ chúng ta mỗi người một chi, nhiều xuống giao cho hình tỷ bảo quản. Chờ mỗi người đều lấy một chi sau đó, tiểu vũ huynh thu hồi còn lại ghen cường hóa dịch vấn đạo cảm giác tình chiến sĩ dùng hình dáng này, càng là tố chất thân thể kém, hiệu quả liền càng thêm rõ ràng. Cảm giác tình chiến sĩ cùng người bình thường cũng có thể sử dụng. Ta đã ở trong căn cứ làm cơ thể sống thí nghiệm, hiệu quả không, nếu như có thể nói, còn có thể đản sinh ra cảm giác tình chiến sĩ tới. Cơ thể sống thí nghiệm, tiểu vũ huynh khoẹt miệng hơi hơi co quắp một cái, nàng muốn nói một chút, nhưng cuối cùng còn cũng không nói, trực tiếp gạt ra ống miệng đem chất lỏng bên trong uống hết xáo. Hương vị không gì đáng nói. Mai Mai, hương vị. Mạc Lâu cầm ống nghiệm lại không có lập tức uống hết, mà là quan tâm cái này cảm giác. Giống như thạch rau câu, uống đi. Hạ Hân Văn gương mặt nghiêm túc, "Uống xấu, ngươi gần người." Mạc Lâu nửa tin nửa ngờ uống hết, sắc mặt lập tức biến đổi, hơi kém phu ra. "Cô nàng, tỷ đây là vì muốn tốt cho ngươi, phải nói cho ngươi uống không ngon, vậy ngươi còn có thể uống hết sao không lẽ chữ. Hạ Hân Văn làm lời nói ý vị sâu xa hình dáng, Mạc Lâu có chút muốn điên, đám người lại đều nở nụ cười. "Tốt, đại gia nắm chặt, tại chỗ này luyện chế ra một chút trang bị cùng vũ khí, các ngươi có cần liền tuyển một kiện." Tiếu Vũ Hinh đem 2 ngày này luyện chế trang bị lấy ra. Băng Lôi, ma pháp thương giới, sử dụng đặc chế viên đạn ma pháp, mục tiêu công kích phía sau, sẽ đem mục tiêu tốc độ tiếp đó sinh ra kịch liệt chấn động dẫn đến vỡ vụn hiệu quả, dung lượng đạn 50 phát, ải thèm hàm kim. Ngân liên giáp, ma pháp áo giáp, từ biến dị phun lửa trùng trùng sắt tăng thêm mạn nó tinh thể, bí ngân luyện chế thành mảnh giáp, lấy bí ngân cùng ô gió đồng vì sợi tơ sâu chối lại, có thể chống cự nhất định vật lý công kích cùng năng lượng công kích, ám kim sắt trang bị. An Lưu Tư cùng nhau rời lá chắn, ma pháp thuận, tự chủ phong ngự, có thể ngăn cản vật lý công kích cùng năng lượng công kích, trang bị màu lục, cần linh hồn giảng buộc phía sau mới có thể sử dụng. Nàng lấy ra một kiện, người bên cạnh liền cướp một kiện, nhìn xem những trang bị này thuộc tính, từng cái kinh hô liên tục, hận không thể lập tức đem những trang bị này thay đổi. Băng Lôi cùng Ngân Liên Giáp cũng có thể nhân thủ một kiện, nhưng An Lưu Tư cùng nhau rời lá chắn chỉ có tám cái, bởi vì cái này luyện chế lúc khá là phiền toái, ta không đủ dùng, hơn nữa có chút tài liệu cần làm ác ma hệ thống hối bái. Tiêu Vũ Hinh nói, cái này An Lưu Tư cùng nhau rời lá chắn là một mặt ma pháp bài. Bản thể chính là một cái màu vàng sậm hình lục giác mảnh kim loại, tại linh hồn dạng đột sau đó, có thể tự động nhẹ nhàng di chuyển tại sử dụng người chung quanh, một khi gặp phải nguy cơ tới, sẽ chủ động na di đến nguy hiểm đi tới phương vị, phát ra một cái dài ước chừng một mét, bề rộng chừng hai thước vuông thuần. Ta tới an bài như thế nào? Tiểu Sở Nam vấn đạo. Tốt. Tiểu Vũ Hinh gật gật đầu, tám cái không đủ an bài, nhất là người có ta không mà nói, rất dễ dàng sinh ra trong lòng chiến lệnh, nàng cũng có chút đau đầu. Khi thực có ngân liên giáp sau đó, chúng ta mỗi người phòng ngự cũng đều tăng cường mạnh, cùng nhau rời lá chắn cố như tốt, không xem qua tiêu cũng tương đối rõ ràng. Ta đề nghị cho tương đối đột nhiên trở thành bị công kích mục tiêu người sử dụng. Á Mân, Hạ Hân Văn, Ngũ Tử Nhiu, Mận Khánh Núi, Văn Vũ Thu, chờ ánh nắng chiều đỏ, Trần Kha, Các Mẹn, làm nhóm đầu tiên người sử dụng. Đại gia không có ý kiến chứ? Không tiểu thuyết internet không nói nhiều không có. Đám người nhìn nhau một cái, đều không nhắc tới ra dị nghị, liền lên một hồi ác ma nhiệm vụ tập luyện gia nhập cũng không có phản đối. Rất tốt, đây mới là một đoàn đội hẳn có tinh thần diện mạo. Tiếu Vu Hinh Hải lồng gật cỡ đầu, lập tay lại tại trên mặt bàn bày ra một loạt bình sứ ta luyện chế ra một nhóm cam lộ đan, mỗi người năm viên, hiệu quả nhìn đại gia lập tức để chuẩn bị làm quen một chút trang bị, mỗi người chỉ có 5 cái băng lôi hoặc đạn. Từ nơi này lần nhiệm vụ bắt đầu, mỗi cái đội viên tại nhiệm vụ lúc kết thúc đều phải hướng đoàn đội giao nạp 1% điểm công hiến, dùng để hối đoái một chút tài liệu đặc biệt. Ta đây chữ số sẽ không để cho đại gia thương cân độ cốt, hy vọng đại gia lý giải. Liên cho đến trước mắt, Tiếu Vũ Hinh cũng là khuôn bác, nàng cũng không có yêu cầu nhường các đội viên ra tích phân hoặc ma tinh, nhưng đây không phải một cái thói quen tốt, cái gọi là tập thể lòng trung thành không phải một phương diện trả giá, mà là với nhau viện trợ, bằng không chỉ có thể bồi dưỡng được một đám vì tư lợi nhân. Đối với Tiếu Vũ Hinh một điểm cuối cùng yêu cầu. Không có ai đưa ra dị nghị, không phải mỗi cái chiến đội đều có một vị luyện kim sư cùng luyện đan sư, bọn hắn ở phương diện này có đặc biệt điều kiện, nơi nào còn sẽ có ý khác. Một giờ sau, Văn Vũ Tu cùng Tiếu Sở Nam mang theo tổ thứ hai đội viên đi trước xuất phát, các nàng muốn sớm trèo lên xuyên toa cơ, đi tới nhiệm vụ địa điểm. Tiếu Vũ Hinh nhìn đồng hồ đeo tay một cái sáu. Còn có nửa giờ chúng ta bắt đầu truyền tống, đại gia nghỉ ngơi một chút. Anh hùng vô địch kịch tình thế giới bắt đầu truyền tống sáu lambda chuyên tống lúc kết thúc, Tiếu Vũ huynh các nàng bốn người đã xuất hiện ở một mặt tích tương đối lớn trong đại sảnh, trung quanh là một chút mặc châu Âu thời trung cổ của áo người, trên thân đeo phần lớn là đao kiếm, cung nỏ, chiến phủ các loại, ngược lại là cùng anh hùng vô địch bên trong thiết định trạng cảnh không sai biệt lắm, chỉ là bây giờ còn tại thực tập mở đầu bảo hộ giai đoạn, những người kia không nhìn thấy các nàng những thứ này thần điển giả, mà các nàng lần này cũng nghe. Không đến thanh âm bên ngoài. Ánh mắt của nàng lại nhìn về phía những cái kia lần lượt tỉnh người mới, bốn cái trẻ tuổi xinh đẹp nữ hài, từ sắc mặt của các nàng đến xem, rõ ràng cũng không có ở nơi này tận thế bên trong chịu đến quá nhiều ngăn trở. Sau khi tỉnh lại, bốn người lẫn nhau chào hỏi, xem ra là người quen. Một tên mập mơ mơ màng màng tỉnh, khi hắn nhìn thấy cái kia bốn cái trẻ tuổi xinh đẹp nữ hài sau đó, con mắt lập tức sáng lên, đang muốn tiến lên, bên cạnh một cái vừa mới thức tỉnh trung niên nhân chợt vui mừng nói vệ thị trưởng, không nghĩ tới ở chỗ này trông thấy ngài, thật sự là quá tốt, ta là Tiểu Khúc Ca, đẹp la quản lý khách sạn trợ lý khúc phương chuyên cần. Mập mạp có chút không thôi đem ánh mắt thu hồi, cùng cái họ kia khúc trung niên nhân nói đi vào, rõ ràng bọn hắn đối trước mắt tình trạng còn có chút không rõ rõ. Trừ cái này 6 người bên ngoài, Còn có ba tên cảnh sát ăn mặc nam nhân cùng hai cái thần sắc nhanh nhẹn dũng mãnh trung niên nam nhân 6. Ba cái kia cảnh sát trên lưng mang là chế tạo súng ống, mà cái kia hai trung niên trên thân nam nhân đều mang súng trường và dao găm quân đội, giữa bọn hắn rõ ràng là lẫn nhau đề phòng, một bên cảnh giác quan sát trung quanh, một bên cầm vũ khí, làm ra tùy thời chuẩn bị chiến đấu bộ dáng. Cái kia bốn cái nữ hải lẫn nhau nghị luận một hồi không bắt được trọng điểm, ánh mắt tại bốn phía quét một chút, tự động sắp sáng lộ ra có chút sắc mập mạc cùng hắn người quen, nhanh nhẹn dũng mãnh đại thúc cùng với bốn cái nghiêm túc cảnh sát lập đi, rơi vào tiểu vũ hình bốn người trên thân. Các nàng lẫn nhau lấy tiểu động tác thu xếp một hồi, trong đó một cái nữ hài đứng dậy đi thấp giọng hỏi hỏi thăm một chút, đây là chỗ. Tiêu Vũ Hinh nhìn nàng một cái, tiếp đó quay sang Lan Tử, người tới nói. Thân Nhược Lan liền đem ác ma nhiệm vụ tập luyện nói một lần sáu. Tại giảng giải thời điểm, những người này phần lớn lựa chọn, dù sao tự đại tai nạn bung xuống sau đó, rất nhiều thiên hình vạn trạng đã trở thành thực tế. Có thông quan quyết khiếu sao không lẽ chứ? Cái kia câu hỏi nữ hài vẫn đạo ta gọi tần kỳ, năm nay mới 22 tuổi, thật vất vả từ biến dị sinh vật miệng phía dưới chạy trốn, cũng không muốn không minh bạch chết ở chỗ này. Tiếu vũ Hinh lắc đầu không có quyết khiếu, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, không kẻ thích hợp tử vong. Ta duy nhất lời khuyên cảnh báo chính là các ngươi phải giống như ra ngoài cắm trại rã ngoại một dạng chuẩn bị kỹ càng đồ ăn, uống nước cùng vũ khí. Nếu như ngươi không có đặc thù kỹ năng, vậy phải xem tư chất thân thể của các ngươi cùng vật khí. 6. ngươi têu ta hinh tỷ hoặc nghiết hoàng đều được. Hinh tỷ, ngài là người có tâm niên, sẽ bảo hộ chúng ta người mới đúng không? Không tiểu thuyết internet không nói nhiều sẽ không, giống như bây giờ mở ta có thể cung cấp cho ngươi đưa ra lên tin tức, nhưng ta không có thể giống bảo mẫu một dạng chăm sóc ngươi, người nhất định tự phục vụ mà hậu nhân trợ. Nếu như các ngươi có thể sống qua lần thực tập này, ta có thể hấp thu các ngươi gia nhập vào bạch mã chiến đội. Tần Kỳ sắc mặt lập tức có mấy phần buồn bã, bốn cái đều nghe qua Tiếu Vũ Hinh cùng Thân Nhược Lan mà nói, trong lúc nhất thời tựa hồ có chút chân tay luống cuống, Tiếu Vũ Hinh có thể chắc chắn, các nàng chỉ sợ không phải dựa vào sức mạnh trải qua tận thế nguy cơ. Ba cái cảnh sát một đám đang thì thầm nói chuyện, cái kia vệ thị trưởng cùng Khúc Phương chuyên cần thấp giọng nói mấy câu, tiếp đó hướng cái kia hai cái thần sắc nhanh nhẹn dũng mãnh trung niên nhân đi, bốn người không nói thầm một chút. Ngược lại là khá là an ý theo chậm rãi trôi qua, một cái trong suốt khung chặt đột nhiên xuất hiện anh hùng vô địch kịch tình thế giới mở ra. Là từ 356. Tiết 356, tiến vào phủ thành chủ 1 giờ sau, địch nhã vong linh pháp sư thi triển vong linh tiên thai ma pháp, triệu hồi ra vong linh đại quân, dừng rậm vũ cốc bị công hãm, thần tuyển giả nhóm nhất tiết phải ở trong thành thủ vững 15 ngày, ở giữa không được rời đi thành thị, bằng không đem giúp cho gạt bỏ nhiệm vụ ban thường 1, căn cứ vào đánh giết vong linh sinh vật số lượng cùng đẳng cấp quyết định ban thưởng tích phân cùng kinh nghiệm. Nhiệm vụ ban thường 2, đánh giết đặc thủ vong linh sinh vật có thể có rơi xuống vật phẩm nhắc nhở, đừng cho vong linh sinh vật thủ lĩnh phát hiện ngươi rất mạnh bốn phía đi một chút có lẽ có làm ngươi ngạc nhiên phát hiện không muốn đem ác ma thực tập nội dung tương quan nói cho kịch tình thế giới nhân vật bằng không gạt bỏ. Tại một loạt khung trang xuất hiện sau đó, tầng kia bảo hộ tính chất che chắn lập tức tiêu thất, tất cả mọi người cảm thấy tầm mắt một rõ ràng, trong đại sảnh tiếng ồn ào đều rót vào các nàng lỗ tai. Nếu như các ngươi muốn tiếp tục sống, liền theo chúng ta hành động, hoàn toàn nghe theo hình tỷ chỉ huy, không có quy trúc cảm đội viên chúng ta không cần, cũng sẽ không cung cấp trợ giúp. Thân ngược Lan nhìn xem mấy người kia nói, nhìn xem trung canh những cái kia đeo vũ khí lạnh đi tới đi lui người. Những người mới ngược lại là trước tiên tin tưởng thân nhược Lan lời nói, nhưng đối với quyền lãnh đạo 6. Rõ ràng vị kia vệ thị trưởng cùng mấy cái cảnh sát cũng không muốn dễ dàng giao ra. Mập mặt vội ho một tiếng đạo, "Ta là Tô Châu thành phố phó thị trưởng vệ tử cường, ở nơi này đặc thù thời khắc, ta hy vọng đại gia có thể đoàn kết tại chính phủ cờ xí phía dưới, cùng trải qua nguy cơ lần này sau." Tiếu Vũ Hinh trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, "Lan tử, chúng ta đi." Hinh tỷ, "Chờ một chút, đại gia cùng một chỗ không phải an toàn hơn sao không lẽ chứ?" Tân Ký do dự một chút đi tới gần nói, "Lan tử đã nói rất rõ, ta chỗ này là một đơn đội" Không cần nghe được người thứ hai âm thanh, nếu như các người muốn tiếp tục sống, chỉ cần đi theo chúng ta, biểu hiện ra giá trị của các người, chúng ta cũng nhất định sẽ cố gắng giúp đỡ các người sống sót. Tiếu Vũ Hinh ngữ khí đạm nhiên, lại hết sức chắc chắn. Ai biết ngươi có hay không bắt chúng ta làm pháo hôi sử dụng? Khúc Phương cần ở bên cạnh nói, vệ tử cường đã đỉnh chỉ nói chuyện, sắc mặt có chút khó coi đứng ở nơi đó, ba cái cảnh sát rõ ràng cũng không nguyện ý nghe theo mấy nữ hải tử mà nói, đứng ở nơi đó không có nhúc đích, ngược lại là cái kia hai cái nhanh nhẹn dũng mãnh trung niên nam nhân như có điều suy nghĩ nhìn xem Tiếu Vũ Hinh bọn người, tại loại này ở trong nhiệm vụ. Chỉ có có tồn tại giá trị người mới có thể đủ sống sót, phá hôi là cơ bản nhất giá trị, nếu như các ngươi liền cơ bản nhất giá trị cũng không có, lại có cái gì sống sót tất yếu." Mạc Lâu lạnh lùng nói. "Tiểu nha đầu chết tử, người lớn nói chuyện ngươi lẫn vào cái gì?" Khúc Phương cần chỉ vào Mạc Lâu quát lớn. Mạc Lâu phút chốc đưa tay nắm chặt hắn luôn ra ngón tay của, đồng nhiên hướng ngược lại bẻ đi. "A lỏng, vung tay, muốn gãy sáu." A Khúc Phương cần kêu thảm một tiếng, một tiếng vang giòn, cái kia ngón tay đã bị bẻ gãy. "Chú ý nói chuyện." lần sau cắt chính là của ngươi cổ mạc lâu giọng nói chuyện cùng nàng tuổi tác hoàn toàn không giống liền tần kỳ các nàng bốn cái cũng là ngẩn ngơ dẫu bốn phía có chú ý tới một màn này người lập tức cười ha ha cười quạng lông ách sáo khúc vương cần há miệng liền mắng nhưng thấy có người đã đem tay mò hướng bên hông vũ khí hắn lập tức im miệng bồi ra một bộ khuôn mặt tươi cười sáo tại khách sạn làm lâu tay khúm núm một bộ này ngược lại là xe nhẹ đường quen một hồi này công vu vẹn vẹn từ chung quanh những người kia nói chuyện bên trong tiếu vũ hinh cũng đã nghe ra đây là thuê binh công hội chung quanh những người kia cũng là do binh nhưng từ nói chuyện của bọn họ trong nội dung không có chút nào bị vong linh công kích dấu hiệu. Mặc dù không tin tưởng cái này vong linh thiên thai là chuyện gì xảy ra, nhưng từ nhiệm vụ bên trong đến xem, những lính đánh thuê này căn bản là không có cách cung cấp hữu hiệu trợ giúp, cho nên còn muốn dựa theo ý nghĩ của mình đi làm. Vẹn vẹn có nửa tiếng, ta không có thời gian cùng các ngươi cái cỏ, nghị kỹ liền cùng đi lên. Tiêu Vũ Hinh Tử Tốn nói một câu, quay người đi ra ngoài, thân được lan, Mạc Lâu cùng Á Mân vội vàng theo sau. Kỳ kỳ, chúng ta làm sao bây giờ? Một cô gái khó xử vấn đạo. Vệ Tử Cường ở bên cạnh nói, "Tiểu đồng chí, các ngươi hẳn là tin tưởng chính phủ, ta sẽ dẫn lấy các ngươi sống sót." một đôi bong bóng mắt nhưng là không ngừng tại các cô gái trên thân ban văn. con lợn béo đáng chết, cút xa một chút nhi một cô gái tính khí tương đối liệt, mở miệng liền mắng. Cao Thanh Hoa, không cần để ý hắn. Tân Khi nhẹ nhàng kéo một chút bạn gái, ta cảm thấy vẫn là cùng hình tỷ các nàng, nhân gia nói đến cũng đối, nếu như chúng ta không có trợ giúp giá trị, nhân gia đương nhiên sẽ không rút, chúng ta có thể chạy có thể đi, như thế nào lại không có giá trị. Đi nói xong, nàng lôi kéo mặt khác ba cái còn có chút do dự nữ hài đi, cái kia hai trung niên nam nhân suy nghĩ một chút, cũng sắp bước theo sau. Vệ Tử Cường cùng Khúc Phương cần ngược lại không muốn động, nhưng tại ba cái cảnh sát dịch bước sau đó, bọn hắn cũng thần sắc ngượng ngùng đuổi kịp. Hình tỷ, bọn gia hỏa này thật là đủ dày vò khốn khổ. Ta xem người mập mạp kia thị trường chính là khối phế liệu, so Ôn Thanh Núi kém hơn nhiều. Thân Nhược Lan nói, chớ xem thường những cái kia quan cao, bọn hắn thành sự không có, bại sự lại có còn lại, không phải mỗi cái quan viên cũng giống như Ôn Thanh Núi như thế có chân tài thực học. Tiêu Vũ Hinh cười nói, bốn người tại thuê binh công hội ngoài cửa hơi chờ trong chốc lát, chỉ thấy tần kỳ các nàng bốn cái nữ hài chạy ra, sau đó những người khác cũng đều lần lượt đi ra. Hai nam nhân thấp giọng dì hai vài câu thương tiếu vũ huynh đi tới, trong đó một cái trên cảm giữ lại trỏm dâu trung niên nhân nói, ta gọi đồ tử kiện, vị kia là huynh đệ ta dừng phương viên, ngươi dự định như thế nào trải qua nhiệm vụ lần này? Tiếu vũ huynh nhìn hắn một cái, hai người kia hẳn là làm lính xuất thân, sức chiến đấu tuyệt đối so với ba cái kia cảnh sát mạnh, đồ ăn, vũ khí cùng một cái tương đối kiên cố thủ vững cứ điểm. nàng lật tay lấy ra hai khối gạch vàng, hai người các ngươi đi tiệm vũ khí đem tất cả mũi tên đều mua về, đi phủ thành chủ trước cửa hội hợp. tiếp đó nàng lại đối ái mân đạo ngươi và tần kỳ các nàng bốn cái đi bánh mì phường cùng tử quán, mua sắm làm hết khả năng thức ăn và nước ngọt. Xin quen không luận, nếu như không cầm được hay dùng xe đưa đến phủ thành chủ. Cái kia sáu. Hinh, Miết Hoàng, phủ thành chủ ở đâu? Nhưng tùy tiện vào sao không nảy chữ? Đồ tử kiện vấn đạo. Phủ thành chủ ngay tại trung tâm thành phố vị trí, tòa kiến trúc cao nhất. Tiệm vũ khí tại phía đông, bánh mì phường cùng tiểu quán tại tây ngay tiểu vũ huynh nhìn đồng hồ đeo tay một cái, các ngươi còn có 45 phút chung, quá hạn tự gánh lấy hậu quả. Mấy người nghe xong, lập tức dựa theo tiểu vũ huynh cung cấp vị trí chia ra đi tìm. Những người khác đi với tà phủ thành chủ. Tiểu vũ huynh cất bước liền hướng phủ thành chủ phương hướng đi đến. Tiện tay lấy ra một kiện tinh linh áo choàng phụ thêm, cùng sử dụng mũ che khuất che ở hơn nửa gương mặt sáu. Vừa rồi từ thuê binh công hội lúc đi ra, nàng đã nhanh chóng lấy thi triển tinh thần lực đem cái này tên là rừng rậm vũ cốc thành nhỏ quét nhìn một tuần, đối với đủ loại công trình kiến trúc rõ như lòng bàn tay. Tại tất cả kiến trúc ở trong, kiên cố nhất là phụ thành chủ, đó là một tòa tầng ba kiến trúc, mà lại là gạch đá kết cấu, chính thích hợp phòng thủ. Một đoàn người xuyên qua đường đi, đi tới phụ thành chủ trước cửa, hai tên võ trang đầy đủ thủ vệ ngăn lại, "Dừng bước, đây là thành chủ đại nhân phụ lệnh." Bình dân không thể tự tiện vào Tiếu Vũ huynh rối ra một ngón tay, phía trên xuất hiện một cái nho nhỏ hỏa cầu, "Ta muốn thấy các ngươi thành chủ." "A ma pháp sư tôn quý các hạ, mời chờ một chút phút chốc." Tiểu nhân này liền đi bẩm báo. Hai cái thủ vệ lập tức sợ hết hồn, trong đó một cái đi quân lệ sau đó, lập tức hướng trong phủ chạy tới, không bao lâu, chỉ thấy một cái hơi có chút phát tướng trung niên nhân đi theo cái kia thủ vệ vội vã đi ra. "Ma pháp sư tôn quý các hạ, ta là bổn thành thành chủ Đức Lý ừng, xin hỏi có gì có thể vì ngài ra sức chỗ?" Trung niên nhân ân cần vấn đạo. "Ta cần tại quý phủ để lầu 3 muốn một cái lớn nhất gian phòng, tiếp đó cần phía dưới vật tư 6." Tiếu Vũ Hinh liệt ra trong danh sách bao quát chiến truy, chiến phủ, trường thương, cung và tên mũi tên. Những vật tư này ta sẽ dựa theo hàn giá trị thanh toán hoàng kim. Ngươi xem có khó khăn gì sao không nhẹ chữ. Tiếu Vũ Hinh sau khi nói xong, nhìn đối phương. Ma pháp sư tôn quý các hạ, bị nhân có thể hay không may mắn xin ngài cùng ăn cơm trưa. Đức Lý Lyu mười phần khách khí vấn đạo. Tiếu Vũ Hinh các nàng tiến vào phía trước là ở buổi tối, mà tiến vào thế giới này phía sau nhưng lại ở chính giữa buổi trưa tạ hiu. Bây giờ ăn cơm trưa tựa hồ cũng không cái gì không đúng, chỉ là sáu. Tiếu Vũ Hinh thật sự là không muốn mấy chục phút sau đó đối mặt một đám vong linh cơ bộ đồ ăn. Ta cần nghỉ ngơi. Nếu như thành chủ các hạ dễ dàng, chúng ta có thể cùng đi ăn tối. Tiếu Vũ Hinh nói. Nghe xong nàng lời này, sau lưng mấy người kia cùng một chỗ bịu môi sáu. Đây thật là muốn lừa gạt vong linh. Tiếp qua không đến một giờ, những người này e rằng đều được vong linh đồ ăn thậm chí trở thành vong linh, còn cùng đi ăn tối đâu? Đến lúc đó có thể ngay cả vị toàn đều phun ra. Mặt khác, ta còn có mấy cái tùy tùng có thể muốn tới, làm phiền ngươi binh sĩ tại các nàng lúc tới, lệnh đến ta nơi đó đi. Đúng, ta còn cần một cái bàn lớn, xin đưa đến trong phòng của ta. Cảm tạ Tiểu Vũ Hinh khách khí đạo giáo. Mấy câu nói công phu, đó đã là phòng của nàng. Có thể vì ngài phục vụ là vinh hạnh của ta Đức Lý ừm đối với loại này, rõ ràng là giọng khách át giọng chủ hiện tượng cũng không có gì nghi nghị, hắn nguyên bản định đem chính mình thành viên gia đình giới thiệu một lần, nhưng Tiểu Vũ Hinh rõ ràng là rất mệt nhọc, cho nên quá trình này liền miễn đi. Cái gọi là lớn nhất gian phòng đương nhiên chính là thành chủ đại nhân phòng ngủ, cũng may Tiểu Vũ Hinh cũng không bắt bẻ, Đức Lý ừm lập tức sai người đem nàng cần có vật tư đưa vào gian phòng 6. Còn có tấm kia bàn lớn. Các người thân nhược lan chỉ vào mấy cái người mới đạo, tự mình đi tới cầm vũ khí, tốt nhất là chiến truy chế phủ các loại vũ khí hạng nặng. Hinh tỷ, cái bàn này nhưng là làm cái gì? Ta muốn chuẩn bị một cái lựa trận." Tiểu Vũ Hinh nói. Nàng dùng chủy thủ trên bàn mặt đảo ra sáu cái lỗ khảm, tiếp đó bắt đầu khắc hoa. Ba cái cảnh sát đều có súng ngắn, tại vũ khí bên trong đánh giá phút chốc, mỗi người tuyển một thanh một tay chiến phủ, mà vệ tử cường cùng Khúc Phương cần đều lựa chọn chiến truy. Mỗi người các ngươi đều phải chuẩn bị một cây cung, chờ một lát hay dùng được, hơn nữa cũng tương đối đơn giản. Thân nhược Lan cầm lấy một cây cung, bắt đầu vì những người mới rạng rãi sử dụng cung tên quý xảo. Là từ 357. Tiếp 357. Bắt đầu luyện trận, là luyện kim sư sử dụng một loại ma pháp đặc thù trận, luyện chế bất đồng vật phẩm có bất đồng ma pháp trận, Tiêu Vũ Hinh lần này cần luyện chế là bạo liệt tiễn, loại ma pháp này tiến đối với vong linh sinh vật tổn thương mặc dù không bằng thần thánh ma pháp, hiệu quả nhưng cũng không kém, xem lại hơn 20 phút, Tiêu Vũ Hinh trong lòng cũng bắt đầu cấp bách đứng lên. Vệ tử cường, Khúc Phương cần, còn có các ngươi ba cái, đem các loại đầu núi tên lấy xuống. Mặc lâu giám thị hành lang, lan tử giám thị bên ngoài. Tiêu Vũ Hinh phân phó nói: "Ta cự tuyệt, ngươi bằng để chúng ta làm loại công việc này." hơn nữa từ cấp bậc hành chính đi lên nói ngươi căn bản không có quyền lãnh đạo ta vệ tử cường rất có mấy phần lời lẽ chính nghĩa mà phản đối mặt khác bốn người cũng lộ vẻ do dự các ngươi có thể không làm thế nhưng liền mang ý nghĩa các ngươi đối ta đoàn đội không dùng được tiêu vũ hình lạnh lùng thốt ngươi ngươi đây là uy hiếp, là đe dọa vệ tử cường tựa hồ tức giận đến có chút run rẩy nhưng tiêu vũ hình đã không để ý tới hắn ba cái cảnh sát nhìn lẫn nhau một cái đi lên trước im lặng không lên tiếng bắt đầu đem những mũi tên kia đầu lấy xuống khúc vương cần kéo một chút vệ tử cường ống tay áo nói khẽ vệ thị trưởng hảo hắn không ăn thiệt tối trước mắt hắn hiện tại là người có thông niên Chúng ta liền tạm thời nghe nàng một lần, đợi nàng phạm bỏ lỡ lại đem nàng kéo xuống ngựa. Hắn tự cho là âm thanh quá nhỏ, nhưng ở Tiếu Vũ huynh trong tai, liền xem như con muỗi đập cánh thanh âm cũng nghe được gặp, đừng để hắn, cái này thì thầm, chỉ là nàng không thèm để ý. Hai người kia vui vẻ mà gỡ mũi tên, Vệ tử Cường đang muốn hỏi vì cái gì thời điểm, ngẩng đầu một cái sáu. Miệng kia mở ra liền lập tức không kết được. Lúc này Tiếu Vũ huynh đã bắt đầu thôi động luyện trận, mấy chục mai mũi tên phiêu phủ ở luyện trận phía trên, vô số kim sắc tia sáng tại luyện trận trong phạm vi khống chế bắn nhanh, tại trên đầu tên điều khắp ra thô giáp ma pháp trận 6. Cũng không lâu lắm, Những mũi tên kia trên đầu xuất hiện hỏa diễm một dạng đường vân, Tiếu Vũ Hinh đem các loại luyện tốt mũi tên để qua một bên, nhường vệ tử cường bọn hắn phân ra hai người một lần nữa lắp đặt mũi tên. Đây không phải dạy võ người sáu. Ách, ngươi không, đừng làm loạn sáu. Vệ tử cường thanh âm im bặt mà dừng, trên cổ của hắn đặt một thanh màu máu đỏ loan đao, dọa đến hắn khuôn mặt lập tức trở nhìn, một đôi tay muốn ngăn lại không dám ngăn đón, toàn thân run rẩy thành một đoàn, đoán chừng lại rất như vậy một hồi, Tiếu Vũ Hinh đều không cần động thủ, là hắn có thể độ trên vết đao bản thân kết thúc. Tiếu Vũ Hinh thở dài liền uy hiếp tâm tình của hắn cũng không có, nàng thu hồi loan đao. Lắc lắc đầu nói thật không rõ ngươi là lên làm cái này phó thị trưởng, liền xem như lại thủy, tốt xấu đã trải qua đại tai nạn, lòng can đảm đã vậy còn quá tiểu. Thanh âm của nàng đột nhiên chuyển lệ ta mặc kệ ngươi có năng lực nhịn, trước kia là làm, theo sau lưng ta, sẽ không cho phép tùy tiện hoài nghi, càng không cho phép lá mặt lá trái, bằng không ta không bài trừ tự tay giải quyết ngươi có thể nhớ kỹ sao không nhạy chữ. Nhớ, nhớ kỹ. Vệ tử Cường Hạp hạp ba ba đáp, lần này hắn là thành thành thật thật làm việc tới. Phanh, phanh, phanh. Có người ở nhẹ nhàng gõ cửa, Tiêu Vũ huynh làm một cái mở cửa thủ thế, thân nhược lan lập tức đem cửa mở ra. Á Mân mang theo tận kỳ các nàng bốn cái, còn có Đồ tử kiện cùng Dưỡng Phương Viên đều tiến vào. Đợi các nàng đóng cửa lại, Khúc Phương cần vấn đạo các ngươi mua đầu. Đồ tử kiện chỉ vào Á Mân, đều bị nàng thu lại. Thu lại? Khúc Phương cần mấy người bọn hắn đều hầu nghi đánh giá Á Mân, Khúc Phương cần nói uy, của ngươi tìm chúng ta bắt đầu đi. Không tiểu thuyết internet không nói nhiều chỉ nàng trên thân một chút kia chỗ, các ngươi có thể giấu tới chỗ. Trên tay nàng có một có thể cất giữ rất nhiều không gian trang bị, tương tự với chúng ta không gian trữ vật, có thể phóng rất nhiều. Dưỡng Phương Viên giải thích nói. Tiếu Vũ Hinh nhìn đồng hồ đeo tay một cái, khoảng cách bộ phát còn có 20 phút 6. Tân Kỳ, các ngươi cũng, ta muốn luyện chế một chút tên ma pháp mũi tên đối phó vong linh. 42 hoang vực. Không có người hoang vực có bao nhiêu diện tích 6. Ít nhất không có ai nghiêm túc thống kê qua, đại gia chỉ ở ác ma ngoại thành chỗ đều thuộc về hoang vực. Tại rất nhiều thần tuyển giả trong nhận thức biết, ác ma thành chỉ có một, đó là bầu trời thần minh lưu nhân loại lưu lại có thể tự cứu một cái cơ hội. Nhưng theo dần dần trôi qua, người địa cầu, ác ma thành bản thân không phải một cái thế giới giả tưởng, mà là một cái tinh cầu khổng lồ, trừ bọn họ trú ở ác ma thành bên ngoài, còn có rất nhiều ác ma thành phân bố ở nơi này hành tinh, bọn chúng phía ngoài khu vực chính là hoang vực. Tại tận thế hàng lâm trước đây, hoang vực bên trong liền sinh hoạt rất nhiều ma tính sinh vật, chỉ là bây giờ những sinh vật kia liền càng thêm sức cuồng, vô số dị giới sinh vật thông qua thời không khe hở tiến vào hoang vực, mặc dù bọn chúng nhất thời không cách nào chiếm lĩnh ác ma thành, nhưng lại chiếm đoạt diện tích lớn hoang vực, phá hủy rất nhiều nhân loại căn cứ, nếu như mặc kệ phát triển tiếp, ác ma thành cũng sớm muộn sẽ phải chịu uy hiếp, cho nên ác ma thành mới ban bố nhiều như vậy thuê binh nhân vụ, hy vọng hết khả năng tiêu diệt những cái kia chiếm cứ tại hoang vực dị giới sinh vật. Ản phạt khu vực, một chiếc cỡ lớn xuyên toa cơ từ tầng mây bên trong xuất hiện đồng thời chậm rãi hướng mặt đất hạ xuống, mặt đất không có đầu Go sâu cỏ dại bị gào thét kình phong thổi gay eo, chiếc kia xuyên toa cơ tại mặt đất dừng lại, cửa bừng mở ra, hơn 30 người từ bên trong nhảy ra sau đó, xuyên toa cơ lại nhanh chóng dâng lên, quanh quần trên không trung một tuần sau, đột nhiên gia tốc, chui vào trong tầng mây. Từ xuyên toa cơ xuống cái kia hơn 30 người rõ ràng là chia làm hai nhóm, bên trái một phương chính là Văn Vũ Tu bọn người mặt phải một phe là một cái thân hình cao lớn người da trắng cầm đầu. "Văn, nhiều người sức mạnh lớn, hai chúng ta đội nhân mã hành động chung, ngươi xem, coi thế nào?" Tráng Hán gia trắng đề nghị: "Nhiều người sức mạnh lớn là đại, thế nhưng là chỉ lẫn nhau có ăn ý phối hợp đoàn đội mà nói, chúng ta song phương lẫn nhau đều không phải là rất quen thuộc, không bằng tách ra hành động, trăm sông đổ về một biển." Văn Vũ Tu Đạo nhiên nói: "Ha ha, đã ngươi kiên trì, như vậy tùy ngươi là xong." Tráng Hán gia trắng thật sâu nhìn nàng một cái, không tiếp tục nói, quay người kêu gọi cái kia một nhóm người rời đi. Hán gọi Hudson, là người Mỹ, hắn là kiếm cùng vẫn chiến đội đội trưởng, lần này cũng là tiếp thanh trừ hạn phạt khu vực thâm nguyên sinh vật nhiệm vụ đồng dạng mà đến. Tại xuyên toa cơ bên trên hắn liền đã từng đề nghị hai chi đội ngũ liên hợp hành động, lấy đề cao săn giết hiệu suất, nhưng bị Văn Vũ Tu phủ định. Đối phương căn bản chính là dự định cầm bạch mã chiến đội làm bia đỡ đạn sử dụng. Loại chuyện này Văn Vũ Tu là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Ngược lại nhiệm vụ lần này liền xem như không có săn giết được cái tia vực sâu lãnh chúa, cũng sẽ không có trừng phạt. Bây giờ đã là đêm khuya, bốn phía đen kịt một màu, chỉ có mây trên trời tầng đằng sau còn hơi hơi có mấy phần nhạt nhẽo nguyệt quang chiếu xuyên xuống tới. Trên đất cỏ dại có gần mét cao hơn nữa hết sức đông đúc, bốn phía có thật nhiều đầy đủ bà, bốn người ôm hết to đại thụ, cao nhất có thể đến hơn trăm mét. Nơi xa có một con đại điểu ở trên không trung xoay mấy tuần, tiếp đó lại an tĩnh hướng phía dưới đâm vào, có thể là bị vừa mới mặc toa cơ mang tới âm thanh tình động đến. Vũ Tu, chúng ta bây giờ đang làm? Ngũ Tử Nghiu lớn tiếng hỏi. Đương nhiên là đi tìm những cái kia thâm viên sinh vật. Văn Vũ Tu gọi ra ác ma huy chương, đem bản đồ nhiệm vụ điều đi ra. Đây là một bức bản đồ địa tử, phía trên trước mắt chủ yếu là cho thấy hai cái địa phương sáu. Các nàng lên đường ác ma thành cùng với nhiệm vụ mục tiêu chỗ ở khu vực. Đại gia muốn nhiều chú ý điều độ. Bây giờ phía trên điểm sáng màu xanh lục đại biểu thành viên của chúng ta mà màu đỏ đại biểu cho những cái kia thâm nguyên sinh vật, màu lam sáu. Hàn La đại biểu đi sân bọn hắn, đại gia đang hành động lúc muốn nhiều chú ý những thứ này. Văn Vũ Tu dặn dò bây giờ cho các ngươi 5 phút chỉnh lý trang bị, chúng ta bây giờ bắt đầu làm quen một chút hoàn cảnh xung quanh, sau đó lại bắt đầu hành động. Nàng xem hướng Tiếu Sở Nam có bổ sung sao không nhỉ chứ? Không có. Tiếu Sở Nam cảm thấy cần nói rõ cũng đã nói rất rõ. Tốt, đại gia bây giờ liền xuất phát, chúng ta mục tiêu thứ nhất chính là muốn làm hết khả năng tiêu diệt những cái kia thâm nguyên sinh vật. Văn Vũ Tu hô. Kỳ thực nàng vốn là nghĩ đề nghị dừng trại, nhưng đây là tiến vào địa điểm rất dễ dàng trở thành thâm viên sinh vật mục tiêu công kích. Hơn nữa vừa rồi rời đi Sơn mấy người cũng rất để cho người ta lo lắng. Vạn nhất đối phương thừa dịp bóng đêm trở lại đảo một chút quỷ đó cũng là vô cùng phiền phức. Lúc này, Văn Vũ Tu đã đem Ngân Phi Mã triệu hoán đi ra, mệnh ở bầu trời điều tra. Các nàng những người này thì tại mặt đất tiến tới lục soát, hành động mười phần. Sau nửa giờ, các nàng đi tới một chỗ núi chỗ trũng, Văn Vũ Tu đang muốn hạ lệnh ngay tại chỗ hạ trại nghỉ ngơi. Ngân Phi Mã đột nhiên phát ra báo động, đám người lập tức riêng phần mình lấy ra trang bị làm xong chuẩn bị chiến đấu. Không có quá dài, phía trước bóng đen thưa thà, trong đêm tối, một đám địa tinh vươn lại động. Khi nhìn đến Tiếu Vũ Hình đám người thời điểm càng thêm hung ác xông lên công kích. Đại gia mặc dù nói đã có phòng bị, hơn nữa những đất kia tinh cũng không phải sức chiến đấu rất mạnh chuẩn tộc, bọn chúng xông lên đi lên. Trước mặt Nhất Ngũ Tử như liền cơ múa lên loan đao nhào tới, cùng đám địa tinh đánh nhau lại với nhau, đem một cái địa tinh chém giết sau đó, Văn Vũ Tu trong tay thẩm phán chi mâu vẩy ra một vòng tinh mang, trộn đến những đất kia tinh gần như không một địch. Một kiếm liền có thể chém giết, nhưng theo càng ngày càng nhiều, hình dạng cái gì địa tinh xuất hiện, nàng cũng tỉnh ngộ đến, nghĩ một hơi muốn đi ra tới làm một vị sự nghiệp. Giết Ngũ Tử Nhi đột nhiên hét lớn một tiếng. Loan đao của hắn bên trên sáng lên đấu khí tia sáng, tr đến những đất kia tinh nhau nhau bị đánh đổ, còn giữ lại những cái kia nhưng là đều có chút khẩn trương, bọn chúng phát ra từng tiếng kêu thảm cùng gào thét, nhau nhau ném trong tay lại bổng nhanh chân chạy, Văn Vũ tu mang theo đám người theo đuổi không bỏ, quyết tâm nhất định phải đem cỗ này địa tinh tiêu diệt hết bỗng nhiên, phía trước lại truyền một mảnh xào sạt xà âm thanh đang tại hướng cái. Nay chạy, nhanh nhanh đem tinh thần lực hơi hơi bày ra, sắc mặt biến thành hơi dừng lại. Cưu Tác đã bản hoàn tất hồ ly truyền kỳ, một cái cảm tình chịu đến ngăn trở giới kinh doanh nữ cường nhân nhất thời nghĩ quẩn, nhảy xuống biển phí hoài bản thân mình, lại thần kỳ tại dị đại lục mượn sát trọng sinh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 chỉ là chúng ta mới quen không lâu, có một số việc công bằng lời nói, tựa hồ càng có khả năng thiết lập tín nhiệm lẫn nhau quan hệ. Tần Kỳ nhẹ nói. Tiêu Vũ hí cười, ngươi rất biết cách nói chuyện. Nàng chuyển hướng những người khác, vừa rồi những ma pháp kia muôi tên là tạm thời chế tạo gấp gáp, tuyệt không ổn định. Nếu như đặt ở môi trường tự nhiên phía dưới, rất dễ dàng tạo thành năng lượng trôi đi. Bất quá, đã các ngươi rất muốn chính mình bảo quản, vậy các ngươi chỉ những thứ này muôi tên đặt ở mình không gian chứa vật bên trong tốt. Tổng cộng là hơn hai lấy bảo liên tiễn, nàng cho mặt khác ba tổ mỗi tổ hai con muôi tên, cụ thể làm sao chia liền từ bọn hắn tự định. Nếu như có thể lên một chút tranh chấp. Cái kia ngược lại là nàng vui mừng nhìn thấy. Vi, các ngươi đều có thương, cái này mũi tên hẳn là đa phần cho chúng ta một chút. Vệ Tử Cường quả nhiên bắt đầu dựa vào lý lẽ biện luận. Thông thường súng ống ở nơi này bộ trong nội dung cốt chuyện e rằng không có tác dụng gì. Mặc lâu ở bên cạnh nhắc nhở, các ngươi đây là ý gì? Dừng Phương Viên vấn đạo, Đô Tử Kiện cùng ba tên cảnh sát đều nhìn về nàng. Các ngươi tại hiện thực thế giới bên trong chẳng lẽ chưa có xem những cái kia tiến hóa dòm bị cùng biến dị sinh vật, ma thú sao? Bọn chúng hoặc sẽ sinh ra năng lượng bảo hộ hoặc cường độ thân thể tăng thêm, mà ở loại này nhiệm vụ tập luyện ở trong, trong tay các ngươi súng ông có thể sinh ra tác dụng nhỏ đến có thể bỏ qua không tính, còn không bằng những cái kia vũ khí lạnh đáng tin, bằng không hình tỷ hà tất tân tân khổ khổ mà luyện chế những ma pháp kia mũi tên. Tất cả mọi người là đem tin đem nghi thân sắc, bất quá ba cái kia cảnh sát cũng không để ý vệ tử cường như thế nào dày vò khốn khổ, cũng không tiếp tục chịu đa phần mũi tên cho hắn, vệ tử cường lại nghĩ tới tần kỳ trong tay các nàng có mấy chi, cuối cùng vẫn là đồ tử kiện cuối đủ, cái kia vệ thị trưởng, ngươi trước thử xem có thể hay không kéo ra tây cung kia, cũng không thể nắm tiện hướng về khô lâu trên thân đàm à. Vệ Tử Cường trừng mắt liếc hắn một cái, đi thử thí cung sáu. Kết quả mở rộng tầm mắt, khí lực của hắn còn không bằng cái kia bốn cái nữ hài, cung liền một nửa cũng không có mở ra. Mũi tên này muốn bắn đi ra, không ở trên bàn chân nổ tung đã coi như là thần tiễn. Tất cả mọi người phát ra một hồi nhỏ nhẹ tiếng cười. Vệ Tử Cường chỉ tức giận đến mặt như đẫm máu, nhưng cũng không thể nào phát tác. Cũng không phải thành nội tất cả nhân loại đều biến thành vong linh. Bên ngoài ngẫu nhiên truyền tới chạy cùng tiếng kêu to chứng minh còn có người sống sót đang chạy trốn hoặc kiên trì chiến đấu. Bất quá đây đối với bên trong căn phòng tân tấn thần tuyển giả nhóm cũng không có cái gì thực chất tính an tác dụng. Tiếu Vũ Hinh các nàng muốn cái ngược lại là thần kinh rất cứng cỏi, trên giường hoặc ngồi xuống hoặc ngủ, một mực nghỉ ngơi đến sáng sớm năm điểm loại mới dậy. Lúc này bên ngoài đã an tĩnh lại, xuyên tấu qua cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ thấy có không ít khô lâu cùng hành thi trên đường hoạt động, ngẫu nhiên còn có một số hình thể có chút to con con rơi từ không trung bay qua. Trong phòng, mỗi người thần sắc cũng không giống nhau. Đô Tử Kiện cùng Dừng Phương Viên sắc mặt ngưng trọng, bọn hắn rất rõ ràng, mặc dù bây giờ là bình tĩnh, chỉ khi nào trong không khí mùi máu tươi không có như vậy đủ, bọn hắn lại nghĩ như thế an ổn trốn tránh cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nghe nói những cái kia vong linh thính rắc cùng khiếu rắc cũng là cực kỳ đáng sợ. bọn hắn cũng đã có cùng dọa bị giao thiệp kinh nghiệm. Tần Kỳ các nàng bốn cái cô bé thần sắc cũng là bình tĩnh rất nhiều. Các nàng đều có chút hâm mộ nhìn xem Tiêu Vũ huynh bọn người. ở trong môi trường này còn có thể vào tính hoặc chìm vào giấc ngủ, cái kia đã không thể dùng chấn tính để giải thích. tương phản nhất là không chịu nổi ngược lại là ba cái kia cảnh sát. hơn 5 giờ giày vò xem ra tiêu hao bọn hắn không ít tinh lực, thậm chí người mật mạc kia thị trưởng cũng mạnh hơn bọn họ một chút, lại có là khúc phương chuyên tần sáu. lá gan của hắn là nhỏ nhất. một đêm này xuống, đoán chừng hắn đã có thần kinh suy nhược dấu hiệu. Cách bọn họ tiến vào nội dung cốt truyện này, dân xử lý đã bảy giờ, cái này hơn phân nửa túc tinh thần khẩn trương đối với thể lực và tinh lực tiêu hao là to lớn, tất cả mọi người có chút đói bụng, lộc cục cô lô dạ dày nhúc nhích đã là liên tiếp. Ám Ân, cho đại gia phân công đồ ăn. Tiêu Vũ Hinh nhẹ nói. Quyết định này không thể nghi ngờ là được hoan nghênh nhất, Vệ Tử Cường trước hết nhất xuống lại, lại bị Mạc Lâu khẽ vươn tay đem hắn lay qua một bên mà đi về phía sau xếp hàng đi, không biết nữ sĩ ưu tiền sao không nghe chữ. Vệ Tử Cường không có năng khí lực lớn, chỉ có thể tức giận mà đứng ở đằng sau, trong miệng nói lầm bầm, không biết kính giả yêu trẻ sao. Ta thế nhưng là niên linh lớn nhất một cái đâu. Bất quá hắn nghĩ linh tinh hiển nhiên là bị không để ý tới, mấy cô gái linh xong đồ ăn sau đó, cuối cùng đến phiên Mập Mạp thị trưởng, nhìn xem trong tay cái kia một tảng lớn bánh mì cùng mấy khối giăm đông, Mập Mạp thị trưởng quả thực là nhiệt lệ năng giọng, cái kia, liền không thể nhiều tới vài miếng giăm đông sao? Tránh ra, một trận đều ăn rồi, bữa sau làm sao xử lý? Mạc Lâu trừng mắt liếc hắn một cái, đem hắn tuyệt không khách khí đẩy lên một bên, đừng ngăn cản ta công tác. Đồ ăn hiển nhiên là ức chế sợ hai chứng tốt nhất dự vận, đang dùng cơm sau đó, mọi người tinh thần chung quy là phấn chấn. Tiếu Vũ Hinh nhìn bọn hắn một mắt, mỗi tổ ra một người đi với ta thanh lý trong thành chủ phủ Vong Linh. Vì cái gì? Bọn chúng bây giờ cũng không có phát hiện chúng ta, có lẽ chúng ta có thể một mực ở nơi này ngốc nhiệm vụ kết thúc." Phương Lập Quốc nói. "Bây giờ không có phát hiện chúng ta là bởi vì bây giờ chất lượng không khí quá tệ, đối với cảm giác của bọn nó là một cái hạn chế, hơn nữa đại bộ phận Vong Linh cũng là vừa mới hoàn thành chuyển đổi cùng, bọn chúng đang cảm giác phương diện còn không có có thể hoàn toàn thích ứng. Một khi thích ứng sau đó, bọn chúng có thể cấp tốc cảm giác được người sống phi thức, hơn nữa thông tri đồng bạn." Tiểu Vũ Hinh nói. Ý của ngươi là phải thừa dịp lấy bây giờ cơ hội trước đem phủ thành chủ vong linh tiêu diệt, không để bọn chúng cảm thấy cái này lý hữu người lạ cư trú. Phương lập quốc ngược lại là suy một ra ba, không sai, mỗi cái tổ đều ít nhất phải ra một người. Các ngươi mau mau quyết định, 10 phút sau xuất phát. Tiếu vũ huynh tựa ở đầu giường từ từ nhắm hai mắt, giống như chập mắt. Ngươi đây là đang ép buộc chúng ta vệ tử cường không hài lòng địa đạo. Ha ha, liền này cũng đã nhìn ra. Tiếu vũ huynh cười hắc một tiếng, đạo, mọi người vì mình, ta vì mọi người, một đoàn đội tinh thần cơ bản là cái gì? Ta phát hiện các ngươi căn bản cũng không hiểu, hay là không chịu trả giá? Nếu như loại chuyện này đều phải một mực từ chối, ta rất khó tin tưởng các ngươi sẽ chân chính hòa tan vào cái đoàn thể này. Hinh tỷ, ta với ngươi đi." Một cái nghe vào chính là một cái tính tình nóng nảy nữ hài nói, trông thấy tiếu Vũ huynh ánh mắt chuyển hướng chính mình, nữ hài hướng ngực bộ, "Ta gọi La Hải Quỳnh, là kỳ kỳ bằng hữu." Cô gái này đại khái một m 7 chiều cao, mũ quan đoan chính, bộ mặt hình dáng mang theo nam hải thức cứng rắn, làm cho người chú mục vẫn là cặp mắt kia, rất kiên nghị, có cái chủng này ánh mắt người làm ra quyết định phía sau, bình thường sẽ không dễ dàng đổi. "Rất tốt." Đánh tối nữ hài vài lần, Tiêu Vũ huynh nhảy xuống giường từ góc phòng vũ khí bên trong tìm ra một thanh một tay chiến truy vật này là đối phó khô lâu tốt nhất vũ khí nàng ước lượng trong tay đồ vật phất lượng đưa cho nàng tiếp đó tùy ý nhìn về phía những người khác còn có ai nguyện ý đi ta đi phương lập quốc không chút do dự đứng ra đương nhiên không thể thiếu hai chúng ta đô tử kiện cùng dừng phương viên cũng là không sợ hai người không chút do dự đứng ra vệ tử cường con mắt tại tiếu vũ huynh bọn người trên thân đánh giá một phen đương nhiên cũng muốn báo danh tiền đến lại bị tiếu vũ huynh phủ định sáu nàng không phải không cần người mà là lo lắng vị này mập mạp thị trường thành sự không có bại sự có dư Suy tính một phen sau đó, nàng lại điểm tần ngực kỳ cùng một cái khác gọi là gì cần cần nữ hải, các nàng hai người trang bị cũng là một tay chiến truy, may mắn tại đồ tử kiện bọn hắn phía trước mua vũ khí bên trong có mấy trôi tiểu hảo chiến truy, mặc dù đối với những thứ này chưa từng trải qua cường hóa người hay là có chút chìm nhưng so đao kiếm loại vũ khí mạnh hơn nhiều, dù sao các nàng không phải là cái gì võ lâm cao thủ. Tiêu Vũ Hinh cũng không có đem đội viên cũ toàn bộ mang đi, nàng đem Á Mân lưu lại, tiếp đó thanh trừ tiểu đội xuất phát sáu. Tiểu đội đao nhọn là thân Mặc Lan, nàng nắm tay cầm cái cửa từ từ mở ra cửa phòng, quan sát một lúc sau, cất bước tiến vào hội lang. Ánh mắt hướng trung quanh siêu tuần, thấp giọng báo cáo, có hai cái khô lâu đã thấy ta đang tại sông lại. Đội viên cũ ở giữa là vô cùng ăn ý, sẽ ở đó hai cái khô lâu binh sĩ sông tới thời điểm. Thân ngược lan đột nhiên phát lực, thân hình tựa như tia chớp xông về phía trước, chờ hai cái khô lâu binh sĩ vừa mới giơ tay lên bên trong vũ khí, thân ngược lan thân ảnh đã đâm vào trên người bọn họ, trong đó một cái bị nàng đụng bay ra ngoài, một cái khác mặc dù dừng bước, vừa muốn thu súng lại đâm, đâm đầu vào đã là một thanh chiến truyền lệnh xuống tới, giang giác một thanh âm văng lên, khô lâu đó xương đầu lập tức bị nện phải nát bấy, cơ thể giống như một miệng bị kín đồ vật bao tải trong chốc lát ngã trên mặt đất, một cái khác bị đụng ngã trên mặt đất, thân nhược lan một cái bước xa sông lên trước, tay nâng truy rơi, đem cái kia khô lầu đầu đập nát ấy. hai người này làm sao lại không có ma tinh? thân nhược lan kinh ngạc vấn đạo, rất bình thường, những ma thú này trình độ tiến hóa không giống nhau, bọn chúng thể nội cũng không phải là đều có ma tinh. tiểu vũ hinh nói, một đoàn người tiếp tục tiến lên, thân nhược lan làm một cái động tác sau đó, thấp giọng nói, tận lực giữ yên lặng, không cần thiết không cần nói, hành động muốn chậm một chút, hiếm thấy tầng ba không có bao nhiêu vương linh, ngược lại cũng không phải rất phiền phức. tiểu vũ hinh gật gật đầu, sau đó trở về phía trước từ giờ trở đi ta xung phong, thân nữ lan, mặc lâu, đồ tử kiện cùng các ngươi không có vấn đề gì. nói xong, nàng trước tiên đi xuống cầu thang, những người khác vội vàng theo sau. dương phương viên rất ghét ghét, trong lòng nhẫn nhịn một đám lửa tựa như chuẩn bị buộc phát hắn thật muốn hy vọng lúc này nhảy ra mười mấy khô lâu binh sĩ đi ra, tiếp đó bị chính mình từng cái giết chết. lửa gạt đến tầng hai thời điểm, chỉ là thời gian một cái ném mắt, liền có bốn cái người mặc áo giáp rong binh nào tới, giang hai cánh tay ra tựa hồ muốn cả lầu cửa thang lầu để ôm. Tiếu vũ Hinh chân phải đột nhiên phía bên phải lui về sau rút khỏi một bước, tiếp đó vung ra chiến truy, đập vào cách nàng gần nhất khô lâu đó trên đầu, khô lâu binh lính đầu lập tức bị nện phải vỡ vụn, màu đỏ sậm tiên huyết lập tức bắn tung tóe đi ra, ở trên vách tường cấp ra một cái hình quả sáu. Máu dầm dề, Bằng hưu cựu tác đã bản hoàn tất hồ ly truyền kỳ, một cái cảm tình chịu đến ngăn trở giới kinh doanh nữ cường nhân nhất thời nghị quẩn, nhảy xuống biển phí hoài bản thân mình, lại thần kỳ tại dị đại lục mượn sát trọng sinh, còn trở thành một cái phốt tế tự, hơn nữa nàng trùng tộc dị nàng cũng đã thức tỉnh, nàng nên như thế đối mặt nhân sinh mới. Nước giàu binh mạnh.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 Khô lâu đó chiến sĩ hai chân gãy, buộc ngã xuống đất. Tần Kỳ, ngươi, Tiếu Vũ Hinh thân hình tránh ra, lộ ra sau lưng Tần Kỳ. Ta sáu. Tần Kỳ cắn răng một cái, xông đi lên vung lên chiến truy chính là một trận hung ác đập. Theo một hồi ken két tiếng gãy xương, mảnh vụn xương cốt tử vang từ phía, còn dư lại hơn nửa đoạn khô lâu bị nện phải máu thịt bé mét. Tốt Tần Kỳ, ngươi trợn một chút mắt, lại đập liền nện vào chân ta lên Tiếu Vũ Hinh vội vàng ngăn cản cái này rõ ràng lâm vào trạng thái bùng nổ nữ hải, nàng thật đúng là không nghĩ tới cái này có vẻ như dịu dàng ít nói nữ hải cũng có phong thích như thế bạo lực một mặt sáu. Nếu như dám mở to mắt tới làm kia liền càng hoàn mỹ, ta cho là khô lâu là không chảy máu, máu này khô lâu càng đáng sợ. La Hải Quỳnh Thanh Âm có chút phát run, sắc mặt trắng bệnh, bất quá biểu hiện có thể so sánh Tiếu Vũ Hinh trong tưởng tượng tốt, thần kỳ biểu hiện cũng không tệ, chỉ là sắc mặt trắng bệnh, năm chiến truy ngón tay của bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, chỉ là cái kia gọi gì cần cần nữ hải đã viện tưởng sừng nhà không còn biết trời đất gì nữa. Trong phủ thành chủ những khô lâu chiến sĩ này cũng là mới chuyển hóa thành vong linh, có trong phủ thành chủ nô buộc, binh sĩ còn có một số trang bị hơi kém doanh bình, bọn chúng phơi bày ở ngoài mồm mềm mặt dù chóc từng mảng, nhưng trong đầu cùng nội tạng mà cũng không hề hoàn toàn bốc ra vừa rồi bị trầm trọng đả kích, khiến cho những thứ này nội tạng cùng tiên huyết đều đè ép đi ra, chàng diện hết sức huyết tinh, Liển Vương lập quốc đại nam nhân này đều chịu không được, chớ nói chi là mấy cô gái. làm rất tốt mặc Lâu Vô Vô Tần Kỳ bà vai, kỳ thực tận thế nhân ai chưa có xem zombie. Bất quá nhìn là một chuyện, động thủ đánh lại là một chuyện khác, nhất là loại này khoảng cách gần tiếp xúc sáu, cho dù là một đại nam nhân cũng khó làm đến chấn tĩnh tự nhiên." Sơ tại còn chưa đi ra khỏi phòng thời điểm, Tiếu Vũ huynh đã thi triển thần chiếu quyết tìm tội cả tòa phủ thành chủ, đối với những cái kia vong linh phân bố đã rất rõ ràng. Những vong linh này vừa mới chuyển hóa thời điểm thực lực không cao lắm, nhưng chúng nó có thể hấp thu chúng quanh tự khí, linh hồn của người sống thậm chí với nhau chém giết tới lớn mạnh chính mình. Hơn nữa căn cứ vào mỗi cái vong linh lúc còn sống thực lực, bọn chúng chuyển hóa thành vong linh sau đó thực lực cũng là bất động. Cái này bốn cái rong binh khô lâu hẳn là từ đi lên lầu 1 du đi lên, lấy phủ thành chủ quí cũ. Cho dù là chính quy binh sĩ cũng sẽ không cho phép leo lên lầu 2, chỉ có mấy người các nàng giả mạo mà xỉn ẩn mới có thẳng vào lầu 3 tư cách. Mặc lâu mang theo bọn hắn thanh lý lầu hai vong linh, ta và thân nhược lan đi lầu một. Tiếu Vũ Hinh đã đem toàn bộ phụ thành chủ vong linh bản đồ phân bố thông qua tâm linh xỉa xích truyền cho Mạc Lâu bọn người, chỉ cần cẩn thận một chút, trên cơ bản sẽ không ra vấn đề gì. Hai nhóm người chia ra hành động, Mạc Lâu mang người thanh lý lầu 2 vong linh, mà Tiếu Vũ Hinh cùng thân nhược lan đi thanh lý tầng 1 cùng phụ thành chủ trong sân vong linh. Hai người đi tới cầu thang nhìn xuống dưới, chỉ thấy trong phòng khách lầu một du đang khô lâu chiến sĩ ở kệ lệ tổng đổ di y ở thân ảnh. Những khô lâu chiến sĩ này phần lớn là người khoác áo giáp, tay cầm binh khí chiến sĩ chuyển hóa mà thành, sức chiến đấu so phổ thông giông binh cùng những cái kia nô bộc cường đại hơn rất nhiều. Làm sao bây giờ? Thân Nhược Lan có chút đau đầu, giết bọn chúng không phải là cái gì về khó, nhưng vạn nhất kinh động quá lợi hại, đem phía ngoài vong linh đều hấp dẫn tới, vậy thì không xong. Tiếu Vũ Hinh suy nghĩ một chút, mở miệng nói, "Để ta làm cái thí nghiệm, những người này khiếu giác tựa hồ có chút quá trì độn." Nàng lật tay lấy ra một cái bình sứ, tiếp đó mở ra miệng bình cái nắp lung lay, liền lại nhanh chóng thu hồi bình sứ. "Cam Lộ Đan." Thân Nhược Lan ngửi thấy cái kia đặc biệt khí tức. "Hắc hắc, sinh mạng khí tức, cái này những cái kia chỉ độn giá hỏa hần là cảm thấy a?" Tiêu Vũ Hinh cười nói, "Người chết đối với sinh mạng khát vọng là vô tận." chính vì vậy, bọn chúng mới hết sức đem gặp được người sống kéo vào người chết vực sâu. Một mặt là đối với mới mẹ linh hồn khát vọng, một phương diện khác sao lại không phải vặn vẹo ghen ghét? Quả nhiên, mặc dù cam lộ đàn khí tức chỉ là phụ dung sớm nợ tối tàn, thế nhưng chút khô lâu chiến sĩ ở kệ lệ tổng gỗ di y lập tức lèm mề lấy bước chân nặng nề hướng cửa thang lầu phương hướng vọt tới. Khi nhìn đến Tiếu Vũ Hinh cùng thân nhược lan sau đó, bọn chúng huy động binh khí, trong miệng phát ra từng tiếng mất tiếng gào thét, hướng trên bậc thang tuôn đi qua. Áp lôi quyền Tiếu Vũ Hinh khẽ quát một tiếng, giơ tay chính là một quyền sáu, vô thanh vô tức phản phất giống như một hồi gió nhẹ phất qua ngay sau đó thỉnh thịt không ngừng bên hai mười mấy bộ khô lâu lần lượt bạo liệt xương vỡ cùng lẻ tè huyết nục bắn toé bốn phía dưới bậc thang phương lập tức thêm ra một đống xương đầu cùng vết máu loang lộ khôi giáp hình tỷ ngươi vừa ra tay những vong linh này nhưng là không còn ta chuyện gì thân nhược lan vốn là ma quyền sát trưởng muốn động thủ tới không nghĩ tới tiêu vũ hình trong lúc giờ tay nhấc chân liền giải quyết đệ nhất phát ai nói ngươi không có chuyện bên ngoài những cái kia cũng đều phải về ngươi giải quyết tiêu vũ hình chỉ chỉ bên ngoài phòng trong phòng khách khô lâu chiến sĩ ở kệ lệ tổng ổ gì y ẩu cũng là không thiếu nhóm thứ hai cũng tại hướng đầu bậc thang đi tới nhưng phía ngoài rõ ràng còn chưa phát hiện trong lâu biến hóa, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy mấy cái con cung tên khô lâu. Những tên kia muốn so trước mắt những thứ này khô lâu tính nguy hiểm lớn hơn. Ta hiểu được. thân ngược lan nhanh chóng hiểu được thiếu vũ hinh trong lời nói ý tứ, nàng gõ gõ đầu, lập tức triệu hồi ra hắc kỵ sĩ sáo trang. hắc kỵ sĩ sáo trang bao quát một bộ giáp bọc toàn thân, một cây kỵ thường, một thanh kỵ sĩ kiếm, một bộ cung tiễn cùng một nhóm khô lâu trên mã. thường, mã tại loại này không gian chật hẹp phải không thuận tiện sử dụng. nhưng khi nàng đem giáp bọc toàn thân vũ trang lên sau đó, trên thân liền lập tức tràn đầy vong linh khí tức. Hơn nữa hắc kỵ sĩ tại vong linh bên trong cũng là thượng vị giả tồn tại, những cái kia đang hướng cầu thang lũ lượt tới khô lâu lập tức vì đó chỉ chạy sáu. Những vong linh này mặc dù bởi vì vừa mới chuyển hóa mà dẫn đến đầu võ không dễ dùng lắm, nhưng đối với thượng vị giả khí tức vẫn là quen thuộc, thân nhược lan sáu. À, là nàng ấy bộ hắc kỵ sĩ sáu trang tản mát ra chính là hắc kỵ sĩ khí tức, bọn chúng đơn giản trong đại não đối với một cái con người sống sờ sờ đột nhiên chuyển biến làm cao dài vong linh rõ ràng có chút không thích ứng, sẽ ở đó khép giật mình lúc. Thân nhược lan đã rút ra kỵ sĩ kiếm, vọt vào khô lâu bên trong, đem từng cái khô lâu bổ đến nát bấy. Tiếu vũ Hinh mừng rỡ thanh nhàn, rướt khoát ngồi ở trên bậc thang nhìn thân nhược lan phát huy, đang quan sát một cái sẽ sau đó, nàng đột nhiên có một phát hiện thú vị những cái kia bị thân nhược lan tiêu diệt khô lâu nuôi chết một cái liền sẽ có một tia tầm thường hắc khí phiêu lên chui vào khôi giáp của nàng bên trong, bộ kia hắc kỵ sĩ áo giáp giống như đang hấp thu năng lượng nào đó. Lâu ba trong phòng, một đám người mới đang tại mắt lớn trừng mắt nhỏ mà nhìn xem, trong lâu thỉnh thoảng vang lên từng tiếng vong linh tiếng gào thét, ngoại trừ Á Mân Trấn định tự nhiên bên ngoài, sắc mặt của những người khác đều trở nên có chút không bình thường. Một lát sau, vệ tử cường đột nhiên nói: Các ngươi nói, cái kia hình tỷ có thể hay không bước xuống chúng ta trốn? không thể a nàng không giống như là cái loại người này cao thanh hoa khiếp khiếp nhìn ám mẩn một mắt nàng đối với cái này tóc dài mỹ nữ cảm thấy rất hứng thú chỉ là không biết nàng tại sao muốn dùng tóc đem hai bên bên mặt cơ hồ đều ngăn cả lên như thế sáu tựa hồ có một loại càng thêm cảm giác thần bí người một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu nha đầu lại gặp mấy loại người vệ tử cường khinh thường nói ta xem các nàng nhất định là mặt khác tìm hoàn toàn chỗ trốn dậy rồi cao thanh hoa đối với mập mạp thị trường đồng dạng kinh thường không có khả năng coi như người khác giấu rồi kỳ kỳ cũng sẽ không chúng ta là hảo tỷ muội tỷ muội coi như các ngươi là chị em ruột cũng vô dụng bây giờ là lúc nào là sinh tử trước mắt vệ tử cường tiếp tục ăn nói bừa bãi hắn duy nhất có chút kiên kỵ á mân giữ im lặng cái này khiến đảm lượng của hắn lớn lên trên thực tế hắn cũng không cho rằng tiểu vũ hình bọn người tìm chỗ khác giấu đi nhưng có thể thừa cơ hội này hãm hại một chút tiểu vũ hình đối với hắn thêm một bước trưởng không chi đội ngũ này hiển nhiên là rất có chỗ tốt vệ thị trưởng ngươi tốt nhất giữ im lặng coi như cái kia hình tỷ là cái loại người này phương ca cũng sẽ không bỏ lại bọn ta mặc kệ một cái cảnh sát có chút không kiên nhẫn chừng mắt liếc hắn một cái đứng dậy đi tới bên cạnh cửa sổ từ khe hở ở giữa hướng ra phía ngoài nhìn lại sáu À. Hắn đột nhiên phát ra một tiếng nhẹ tê, giống như là phát hiện chuyện kỳ quái gì. Thế nào? Mập mạp thị trưởng mặc dù nhát gan, tốt lắm quan tâm nhưng là có thể so với nữ hải, thứ nhất liền vọt tới phía trước cửa sổ kéo màn cửa sổ ra hướng ra phía ngoài nhìn lại sáu. Chỉ thấy trong viện không biết lúc nào xuất hiện một cái toàn thân quấn tại một bộ áo giáp màu đen bên trong quái nhân, nàng đi tới một cái khô lâu chiến sĩ ở kệ lễ tổng hộ gì ổ sau lưng, thừa dịp nó không chú ý liền phút chốc rút ra kỵ sĩ kiếm đưa nó chém ngã, trên mặt đất đã xuất hiện hơn 20 chồng bể tan tành xác, rõ ràng cũng là cái này quái nhân giáp đen kia tác. Đó là quái vật gì? Nhìn thấy quái nhân giáp đen cùng đánh hôn mê tựa như chém giết từng cái một khô lâu, phía trên âm thầm quan sát đám người, nhưng là tâm lý hữu chút không được tự nhiên, ở tại bọn hắn trong mắt, cái kia quái nhân giáp đen tựa hồ so khô lâu càng giống là quái vật. Ta xem cũng không khó khăn gì, có phải hay không chúng ta cũng xuống đi làm một chút tích phân, kinh nghiệm cái gì? Mập mạp thị trưởng nhìn một hồi, cảm thấy những cái kia khô lâu mặc dù bề ngoài khó coi một chút, nhưng cũng không so dọn bị càng khó hơn người tiếp nhận. Không cần phải gấp gáp, bây giờ chỉ là tạm thời thanh lý chúng quanh vong linh, đoán chừng không lâu sau đó liền sẽ có số lớn vong linh xuất hiện, các ngươi có động thủ thời điểm. Ám mỗ nói đối với ác ma thí luyện rồi hiểu nhiều, nàng cũng có thể suy đoán ra nhiệm vụ đại khái phát triển mạch lạc. Bây giờ là vong linh vừa mới chuyển đổi, còn chưa có xuất hiện cao gia vong linh, chờ sau đó mặt những cái kia vong linh bắt đầu tiến hóa lúc mới là tiêu vũ huynh bọn người phiền toái nhất thời điểm. Cao cấp vong linh đối với người sống cảm giác tuyệt đối không phải phổ thông vong linh có thể so sánh. Đến lúc đó phủ thành chủ cũng sẽ không là một cái an toàn cứ điểm, chỉ là bây giờ tựa. Hồ cũng cân nhắc không đến như vậy rất nhiều, đến nỗi cái kia quái nhân giáp đen sáu, nàng đương nhiên là thân người Lan, bạch mã chiến đội các đội viên đều biết nàng đón nhận một bộ hắc kỵ sĩ truyền thừa đối phó những cái kia vong linh độ phù hợp.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 Mạc Lâu mang theo Tần Kỳ đám người đi tới trên bậc thang, phương lập quốc trên người đồng phục cảnh sát có nhiều chỗ bị táo nát, hơn nữa trên tay áo còn xuất hiện vết máu, Tần Kỳ đám người sắc mặt tựa hồ so vừa rồi tốt một chút, các nàng chiến truy bên trên cũng có xương cốt cùng máu thịt cặn bã. Các người đi trong viện giúp đỡ Lan Tử thanh lý những cái kia vong linh, ta muốn về phía sau nhìn một chút." Tiểu Vũ huynh nói, hướng phía sau đi đến. Phủ thành chủ phòng bếp vô cùng lớn, thậm chí những cái kia quán rượu cấp 5 sao cũng có chỗ không kịp sáu. Vẹn vẹn độ cao đều có gần 10m, cái này khiến Tiểu Vũ Hinh cảm thấy vị thành chủ kia đại nhân nhất định là một thân hàng, bằng không lộng một cái như vậy đầu bếp phòng làm gì? Phòng bếp nửa phần dưới là ở dưới mặt đất, mà ở trên vách tường có một đầu hành lang cùng thông đến phía dưới cầu thang. Phương diện này là thuận tiện truyền thái. Một phương diện khác cũng dễ dàng cho quan sát những cái kia đầu bếp phải trang lười biếng. Lúc này, tại trong phòng bếp có vài chục cái khô lâu, bọn chúng ở trong có một bộ phận là đầu bếp, còn có một bộ phận nhưng là xuyên qua trang phục nữ buộc hạ nhân 6. Nói chuyện có chút bọn lang nhân thụ đạo quốc phim hành động ảnh hưởng. Đối với trang phục nữ buộc đặc biệt có thích, không biết bọn hắn nếu là thấy bây giờ những thứ này người mặc trang phục nữ buộc hạ nhân có phải hay không còn sát tâm vẫn như cũ. Tiếu Vũ Hinh suy nghĩ thật muốn nhìn thấy trước mắt một màn này lời nói, từ đây bất lực cũng có có thể là thực sự. Những cái kia hoặc đẹp hoặc xấu xí bọn hạ nhân lúc này đã đã biến thành từng cái huyết nhục khô lâu, nào đó khối xương bên trên còn treo mang theo một khối máu dầm dề khối thịt, trên thân hai màu trắng đen trang phục nữ bộc đã đã biến thành màu đỏ tía hay là ám hồng sắc, hai con mắt buốc lên quỷ dị hường quang, đang thỉnh thoảng lại bốn phía lùng tìm hoạt bát sinh mệnh. Tiếu Vũ Hinh ánh mắt ở phía dưới khô lâu trong đám quét vừa lên, cũng không có phát hiện mình muốn tìm mục tiêu, bất quá cái này cũng không cho yếu, nàng biết những thành chủ này trong phụ nguy hiểm nhất vong linh tiềm ẩn ở đây cũng đã đầy đủ. Mấy cái khô lâu lơ đãng ngẩng đầu, lập tức phát hiện đứng tại hành lang lên Tiếu Vũ Hinh, bọn chúng phát ra tiếng gào thét trầm thấp, hướng về Tiếu Vũ Hinh tràn tới 6. Mặc dù trong này không có binh sĩ, thế nhưng chút đầu bếp cả đám đều nguyệt phần cường tráng, so thông thường khô lâu muốn rắn chắc một chút, đều đạt đến ép cấp. Tiếu Vũ Hinh đưa tay ném ra chiến truy, thân hình lập tức nhảy ra hành lang hướng ra phía ngoài bay xuống. Ô chiến truy mang theo phong thanh xoay tròn lấy bay vào những cái kia khô lâu ở trong, liên tiếp đập vỡ 6, 7 bộ khô lâu mới rơi xuống đất, mà sau đó bay xuống Tiếu Vũ Hinh lập tức đã biến thành lũ khô lâu hướng tới đồ ăn, đưa móng nuốt liền tới bắt nàng, mấy cái cường trắng khô lâu vung lấy dao phay liền hướng nàng xông lại sáu xem tình hình thật sự xem nàng như bản thái sẽ ở đó hơn 10 song khô lâu cánh tay sắp bắt được nàng thời điểm đông dưng hai đạo huyết cầu vòng khắp nơi dựng lên sáu giống như đao tức đầu hũ tựa như ánh đao màu đỏ ngỏm không có chút nào trì trệ mà lướt qua những cái kia khô lâu móng tay trong lúc nhất thời xương vỡ bắn bay tính toán tới gần tiếu vũ huynh khô lâu đều bị huyết tẩm phân thây trong hoàng hốt tiếu vũ huynh tựa hồ nghe được huyết tẩm phát ra từng đợt vui mừng kêu to đao cũng sẽ có háo hức biến hóa sao không nhẹ chứ tiếu vũ huynh bỗng nhiên có chút thất thần nói tỉ mỉ đứng lên loại cảm giác này đã sớm có chỉ là nàng vẫn không có chú ý mà mới vừa biểu hiện tựa hồ càng rõ ràng, cho nên mới đưa tới chú ý của nàng. Huyết ẩm là một thanh ma vật phẩm, có thể thôn phệ đánh trúng mục tiêu sinh mệnh lực tiếp đó chuyển chú cho người sử dụng, khôi phục người sử dụng thể lực và thương thế sáu. Đương nhiên, bị nó đánh trúng mục tiêu thường thường sẽ đánh mất sinh mệnh. Nhưng nhiều khi bọn chúng hấp thu năng lượng cũng không có tác dụng tại tiểu Vũ hình trên thân mà là góp nhặt tại trong thân đao, thời gian một mới, cũng là bị huyết ẩm bản thân chậm rãi hấp thu, tiểu Vũ huynh cũng là tại không lâu phía trước tại trong lúc vô tình phát hiện. Kết hợp vừa rồi phát sinh tình huống, tiểu Vũ huynh cảm thấy đã biết đối với Loan đao tựa hồ sâu lên. K6 cứ việc trong lòng có suy nghĩ trên tay của nàng cũng không gặp mảy may châm chạm song đao vận dụng như bay vạch ra từng đạo tiên huyết giống như thê diễm đao quang giống như chặt thịt sắp xếp tựa như đem những cái kia nhào lên khô lâu chém giết hầu như không còn một cỗ năng lượng tràn vào trong đao lại theo chuôi đao chạy đến trong cơ thể của nàng trên thân tràn ngập một cỗ ấm áp năng lượng vừa rồi có chút hao tổn thể lực cũng lập tức hồi phục đong nhiên một đám khói đen từ mặt đất dũng man tiến lưỡi ra trong nháy mắt liền tạo thành tầm mười thước vuông một đoàn bên trong truyền đến hắt hắt tiếng cười lạnh bên trong để lộ ra vài đôi tròng mắt màu đỏ ngỏm hình tỷ đó là vật gì Mặc Lâu mang theo mấy người bỗng nhiên xuất hiện ở phía trên hành lang bên trên. Đại khái là Vạm Tiểu Vũ huynh chăm chú nắm chặt huyết ẩm song đao, hai mắt nhìn chằm chằm đoàn hắc vụ kia sáu. Mặc dù thứ này có thể che lấp người bình thường hai mắt, nhưng đối với nắm giữ tinh linh chi đồng nạng tới nói, so một tầng pha lê càng trong suốt. Tại trong xương mù có sáu cái người mặc màu đen trang phục quý tộc nam tử đứng ở nơi đó, trên khóe môi của bọn họ tràn đầy hai hực cười lạnh, trong mắt màu đỏ tràn đầy thị sắt cùng huyết tinh. Vạm bài nam tử, vong linh sinh vật, đặc kỹ, phi hành cao cấp tự chủ thuận, sinh mệnh hút lấy, tổng hợp đánh giá C cấp. Tiểu Vũ huynh hơi hơi nhíu mày. C8 cấp thực lực cũng không phải rất lợi hại, nhưng sáu cái mà nói, số lượng cũng có chút nhiều, hơn nữa quỷ hút máu tốc độ rất nhanh. Tiêu Vũ Hinh bây giờ rất là hoài niệm hạ hơn văn cấm bay đủ đẳng, nếu có nàng tại, những thứ này quỷ hút máu hành động liền sẽ chịu đến nách chế. Lúc này Mặc Lâu đám người đã đi tới phía sau của nàng, các nàng lập tức bày ra hình khuyên trận hình phong ngự, cẩn thận chuẩn bị chiến đấu. A a a a, các ngươi dễ dỗi là phí công vô ích, hèn bọn sinh mệnh nhóm dùng máu tươi của các ngươi cùng đều thảm tới lấy lòng các ngươi tân chủ nhân a khói đen trầm trầm tán đi. Một cái trên mặt lộ ra dữ tận đủ cười nam tử khàn giọng nói, bọn hắn chính là vả, sao không nghe chứ? La Hải Quỳnh to mò đánh giá 6 người kia, rõ ràng nàng cũng thông qua ác ma huy chương giải được những thứ này nam tử thân phận, chỉ là dựa vào nét mặt của nàng đến xem, tựa hồ đối với loại này vong linh sinh vật tính nguy hiểm không có cái gì nhận biết, mà Phương Lập Quốc, Dương Phương Viên cùng Đồ Tử Kiện ba người sắc mặt liền tương đối ngưng trọng, rõ ràng bọn hắn đối với cấp bậc thực lực phân thành hiệu rõ nhất định. Tiểu Vũ Hinh bây giờ ngược lại có chút nhíu đầu, nàng sợ dĩ một người đến đằng sau, cũng là bởi vì cảm giác trong này có chút quái, mặc lâu thì cũng thôi đi, Phương Lập Quốc đám người xuất hiện ngược lại muốn dây dưa tinh lực của nàng. Mặc dù nói muốn để những thứ này người mới biểu hiện ra giá trị tồn tại, nhưng nàng cũng tuyệt đối làm không được máu lạnh nhìn xem bọn hắn trước mặt mình bị giết chết. Không sai, dẫm ra máu tươi của các ngươi a, đồ ăn nhóm rất sáu. Một cái khắc vạm cười quái dị nói, tiếng nói của hắn vừa ra, hắn cùng bên người hắn năm cái vạm ải nhau nhau hóa thành thét lên con rơi, phốc xưởng suốt cánh linh hoạt hướng về thần tuyển gia nhóm đánh tới. Đáng chết, ta ghét nhất con rơi. Mặc Lâu lầu bầu, thân hình phút chốc biến mất. Hắc ám kết giới tiểu Vũ huynh thì lập tức thi triển ra kết giới, toàn bộ đầu bếp phòng lập tức lâm vào trong một mảng bóng tối. Ai như thế nào đen? Ha ha, ta có thể trông thấy xem ra thị lực có rõ ràng để thăng đồ tử kiện kinh ngạc kinh hô mấy người khác vẫn còn chấn định chỉ là nắm chặt vũ khí nhìn trung quanh. chớ có lên tiếng mặc lâu khiển trách quát mắng mặc dù đang hắc ám trong kết giới cơ hồ là thiếu vũ huynh thiên hạ nhưng đó là đối với những sinh vật khác mà phương đối với hắc ám sinh vật nhóm tới nói bọn chúng thiên phú quyết định sẽ không nhận kết giới ảnh hưởng quá lớn kỳ quái ngươi không quá giống pháp sư hắc ám hơn nữa loại này kết giới hẳn là đại cấp hiểu ngươi làm sao có thể thi triển đi ra một cái con rơi miệng nói tiếng người nói thiếu vũ huynh cũng không trả lời kết giới chủ nhân là nàng những quy hút máu kia hay là muốn chịu ảnh hưởng chỉ là không nghiêm trọng như vậy mà thôi. Phương Lập Quốc, đồ tử kiện, dừng Phương Viên ba người còn có thể, mà các ba nữ nhân đang cơ múa mấy lần chiến truy sau đó đều mệt đến mồ hôi đầm đìa, tay chân buồn rùn. những thứ này vảm hại mười phần mệt bén, một khi cận thân liền sẽ một lần nữa biến thành nam tước bộ dáng. lúc này một khi bị bọn chúng tấn mà nói, tại bọn chúng cái tia to lớn khí lực cùng với hút máu lúc con ngồi gặp phải đến cảm giác tê dại, có rất ít người có thể từ trong tay của bọn hắn đào thoát. may mắn ba nữ tử phối hợp rất có chứ pháp, mặc dù là tràn ngập nguy hiểm, nhưng cũng tạm thời chặn các vảm hại công kích ngay tại các nàng cùng vạm quấn quít lấy nhau thời điểm, thiếu vũ huynh đã lặng lẽ triệu hồi ra ma vân đẳng tại hắc ám kết giới dưới sự che chở, những cái kia tinh tế như ngón cái tinh tế sợi đằng theo mặt đất trải rộng ra đi, làm thiếu vũ huynh cảm thấy đã không chế được không kém sai thời điểm. nàng liên phát vài cái phách không trưởng đem những quỷ hút máu kia bách hai sẽ ở đó chút vạm quay người đang muốn tiếp tục công kích thời điểm, đến trong đầu linh xà tựa như bóng đen từ mặt đất bắn ra nhanh như tia chớp đem phía dưới cùng bốn cái con rơi hình vạm ai trói lại, mặc kệ phát ra nhọn tiếng cầu cứu cũng không lý tới. chăm chú nghe chuyển tuyệt đối che đậy tiếu vũ hình lúc này thì triển tuyệt đối che đậy không phải là vì che giấu mình thân hình, chủ yếu là vì không để các vảm ái tiếc ghét chói hay truyền đến bên ngoài. Vạn nhất treo chọc tới càng nhiều vong linh tiến vào phụ thành chủ, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Sẽ ở đó bốn cái vảm ái bị ma vân đằng chói lại thời điểm. Mạc lâu bỗng nhiên từ bên cạnh xuống lên, trong tay lưỡi dao quan sát, phốc một tiếng đâm vào một cái trốn chạy con rơi cổ, đầu kia con rơi kêu thảm một tiếng rơi xuống mặt đất. Mạc lâu chỉ sợ nó không chết, chủy thủ nhẹ nhàng xoay tròn, đem viên kia xấu xí con rơi đầu chém xuống, tiện tay bổ ra đầu của nó, lấy ra một khỏa màu đỏ sẩm ma tinh. Cuối cùng cái kia trốn chạy con rơi còn tại bay lên trên, trước mắt chính là hành lang, chỉ cần lao ra, hắn liền có thể rời đi phòng bếp. Chỉ là tiếu Vũ huynh hiển nhiên là không muốn để cho hắn rời đi, liền tại đây cái vạm ải rơi vào hành lang bên trên, vừa mới biến trở về hình người thời điểm, thân hình đột nhiên đình trệ, hắn kinh ngạc cúi đầu xuống, chỉ thấy trên thân lộ ra hơn 10 chi nhọn băng phong. Đây là cái gì? Hắn khó khăn xoay người nhìn về phía tiếu Vũ huynh sáu. Bay một tiếng, thân thể của hắn giống như một cái tràn đầy khí thể khí cầu tựa như ầm vang nổ tung, huyết lục bắn tung tóe bên trong, một đôi mắt vẫn tràn đầy không tin thần sắc, đầu người hướng phía dưới rơi đi một đạo huyết cầu vồng đột nhiên bay lên, phát một tiếng đem cái đầu kia chém thành hai khúc, một khối to bằng trứng bùa câu ma tinh lăn xuống đầy đất. Tiếu vũ hình tiến lên nhặt lên, bốn cái bóng đen đột nhiên bay lên, tiếp đó nhao nhao rơi xuống đất, nhưng là bốn cái con rơi thê khô, huyết nục của bọn hắn đã bị thôn phệ hầu như không còn. Tiếu vũ hình tiến lên đem bốn khỏa ma tinh lấy ra, đem ma vân đằng lại thu vào, phất tay lại triệt hồi hắc ám kết giới. Mấy cái người mới xem trên đất thê khô, lại xem Tiếu vũ hình, nhìn ánh mắt nàng tựa hồ so vong linh còn muốn đáng sợ mấy phần. Đây là thân ngược lan truyền đến một đạo tin tức, trong vụ thành chủ vong linh đã thanh trừ hoàn tất trở về phòng thiếu vũ hinh ngắn gọn phân phó một tiếng mang theo đám người trở về lầu ba là từ 361. trăm sáu tiết ba trăm nện quái triều rưng đen nện quái quần cư thâm viên sinh vật kỹ năng cắn xé kèm theo độc tố lợi chảo công kích kèm theo độc tố biến dị đen nện quái có thể phun ra dịch acid cầu tổng hợp đánh giá e cấp d cấp vũ tu có thể rút lui tiểu sở nam đứng tại đỉnh núi giờ ống dòm lên nhìn về phía văn vũ tu phương hướng của các nàng mảng lớn màu đen nện giống như một cỗ như cuồng triệu mà đánh thẳng vào văn vũ tu bọn người dùng mưa đạn dựng thành đế đẩu lúc này trì đốn đồ đẳng có tác dụng trong thời gian hạn định đã qua Cái kia to lớn đồ đẳng trụ đã tiêu thất, nhưng bằng mấy thật nặng hỏa lực gắt lĩnh ngăn cản, cỗ này triển dâng đã có chút khó khăn. Thụy ca, hỏa lực nặng yểm hộ nàng phân phó nói." Là Thụy ca đáp ứng một tiếng, cấp tốc phóng xuất ra cơ giáp hạng nặng, sau đó tiến vào khoang điều khiển 6. Sau đó cơ giáp vai trái dâng lên một cái tương tự với súng máy gắt lĩnh tựa như vũ khí, bất quá phía trên chỉ có 3 cái ống ngắn, lộ ra 3 con đỏ trắng xen nhau thô to đầu đạn. Tợt lạt Ma phi đạn." Hạng nặng hình người cơ giáp, kim sắc trang bị, hỏa lực nặng vì vai trái 3 liên trang tự Lật Ma máy bắn tên lửa. Vai phải vì ra đặc sâm súng máy hạng nặng, mặt khắc còn trang bị có huy phi giờ hỏa diễm khí, cận chiến vì hợp kim titan lá chắn cùng tợ lạt mạng chấn động đao, tổng hợp chiến lực đánh giá là C9. Bất quá, bộ này trang bị một mặt là nếu có hư hao, sửa liền cần rất nhiều tích phân, mặt khắc cấp độ kia ẩn phi đạn một quả liền cần 3.000 tích phân, nhìn xem không đáng chú ý, hơn nữa nguồn năng lượng tiêu hao tuyệt đối là một nhà giàu. Trước đây hối đoái bộ này cơ giáp hạng nặng cùng đế ti bộ kia hạng nhẹ cơ giáp thời điểm là đám người giúp đỡ thanh toán tích phân, bằng không hai bộ kim sắt trang bị hối đoái tích phân là hai người kia không thể chịu đựng, vẹn vẹn thiếu vũ hình một người. Liên Dương hiến 20 vạn tích phân, hơn nữa còn đem một chút luyện chế được súng ống ủy thác bán ra mới làm xong. Hưu một khỏa tợ lạt mạ phi đạn kéo lấy đuôi lửa bay ra sáu. Sau một khắc, tại như quầng triều diện trong đám bỗng nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn, chói mắt chớp lóe bên trong, một đóa mây hình nấm bay lên, ở vào trung tâm vụ nổ đen nện quái lập tức cùng quang cùng trận, sóng xung kích trong chốc lát đem chúng quanh những cái kia đen nện quái chấn động phải rối tinh rối mù, liền Văn Vũ tu mấy người cũng chân đứng không vững, đặng đặng lui lại. Phi thủy ca tiểu tử này đã kích cũng quá tinh thuần một chút a. Không tiểu thuyết internet không nói nhiều liền không thể xa hơn chút nữa. Ngũ Tử Ngưu nổ một ngụm rót vào trong miệng bùn đất sợi của các loại tạp vật, khá là hóa nghiệm. Rút lui Văn Vũ Tu phát ra đơn giản mệnh lệnh, họng súng chợt chuyển, phun ra ra liên tiếp ngọn lửa, đem mấy cái bị nổ tung khí lãng chấn đến trước mặt đen nện quái đánh nổ, gọn gàng. Lúc này, Thụy Ca thu hồi máy bắn tên lửa, sau lưng phun ra lửa quang, khống chế cơ giáp bay lên, trên vai phải gắt lình bắt đầu gầm thét lên đứng lên, đem những cái kia theo đuôi tại Văn Vũ Tu bọn người sau lưng đen nện quái, rất có mấy phần một người giữ lại vạn người không thể qua tư thế. Đáp, đáp, đáp sáu. Ngọn lửa công thủ, mưa đạn giống như mặt quạt một chút vung vãi ra. Thủy ca đem cơ cao lâm hạ ưu thế phát huy phát huy vô cùng tinh tế sáu. Bất quá bởi vì sức mạnh công kích phân tán, không chiếm được tập trung hỏa lực đánh chết hiệu quả, lại có thể có chút mà chậm lại đen nện lạ tiến công tốc bộ, hiểm hộ văn vũ tu bọn người cấp tốc rút lui. Mấy chục cái thể tích hơi nhỏ hơn biến dị đen nện quái chân trước liên lụy những cái kia phổ thông đen nện lạ phía sau lưng, giống góc tựa như đem đầu ngẩng lên, miệng há mở, từng khỏa màu xanh thấm dịch axit cầu hô hô có tiếng hướng giữa không trùng cơ giáp vọt tới. Hồ ca đem cơ giáp cánh tay hướng phía dưới vung lên, một mảnh ngọn lửa màu đỏ sầm một thoáng đem những cái kia dịch axit cầu ba phủ, bước hơi sáu. Hỏa diễm dư thế không suy, trong ngay mắt đã đem phía dưới một mảng lớn đen nện quái bao phủ trong đó. Một cỗ khét lẹ hương vị kèm theo đen nện lạ tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Thụy Ca quay đầu liếc mắt nhìn, nhìn thấy Văn Vũ Tu đám người đã chạy tới cao điểm phía dưới, liền quay đầu song bay trở về. Phía dưới những cái kia bị hép phì dở sét đen nện quái đã là tuyệt không may mắn lý, mà còn lại đen nện quái tại Thụy Ca sau khi rời đi, lại tiếp tục hướng cao địa phương hướng dũng mãnh lao tới. Bọn chúng đã nhận định địch nhân sẽ ở đó khơi cao điểm sáu. Sau một lát, cao điểm rút thương tiếng nổ lớn, ánh lửa chớp động một đợt mưa đạn hướng như sóng chiều tới đen nện quái quyến thiết những cái kia cứng rắn giáp sát tại mưa đạn phía dưới vỡ nát huyết nục văng khắp nơi sáu ở cách cao điểm 6, bảy dặm bên ngoài trên một ngọn đồi uy nhị tốn mang theo đoàn đội của hắn đang ở nơi đó phóng tầm mắt trông về phía xa cầm trong tay hắn một cái bội số lớn ống giò nhà binh, đoán chừng cũng không phải hiện thực thế giới địa cầu sản phẩm sắc mặt nghiêm chỉnh ngưng trọng nhìn xem chiến trường đội trưởng bên cạnh hắn một cái người da trắng nữ tử vấn đạo chúng ta không giúp nắm tay sao dù sao nhiệm vụ của chúng ta cũng là thanh trừ thâm viên sinh vật hồ đồ bên cạnh nàng một cái người da đen hiển nhiên là đội viên cũ trong tay sèt theo một thanh màu đen chiến phủ khiến trách quát mắng ngươi chẳng lẽ không thấy những cái kia đen nện quái có bao nhiêu? ở mảnh này khu vực đi một vòng đánh một chút xì dầu còn chưa tính, nếu là cùng những cái kia ngu xuẩn người châu á một dạng cùng quái vật cũng chết, vậy các ngươi xương cốt đều sẽ bị gãng ngay cả cặn cũng không còn người da trắng nữa tử môi rung rung mấy lần, trung binh là không nói chuyện có thể đáp, chỉ là quay đầu lại nhìn về phía các nàng đội trưởng. Vi nhĩ tốn phảng phất là không nghe thấy các nàng đối thoại, biểu tình trên mặt từ ngưng trọng chuyển thành mỹ hoạ, tiếp đó lại có chút do dự bộ dáng. người da đen kia chú ý tới thần sắc ăn biến hóa, Vi nhĩ tốn có bất thường sao không nhẹ chữ? Vi nhĩ tốn để ống nhôm xuống. Thần sắc có chút cổ quái những người này trang bị súng ống tựa hồ có chút không đúng. Súng ống không đúng. Người da đen tên là La Kim, cũng là một cái tư thâm thần tuyển giả, nghe xong Uy Nghị Tốn mà nói, hắn suy nghĩ một chút, đạo ngã nhớ kỹ bọn hắn sử dụng hạ sọ phân hẳn là chế tạo, không, có đặc biệt a. Đúng thế, những cái kia thương không có đặc biệt, theo lý mà nói, loại kia chế tạo trang bị liền đen nện lạ phòng đều phá không tử, nhưng bây giờ xem ra, những cái kia đen nện quái đã công kích 4, 5 tiếng, lại tại khối kia cao điểm phía dưới lưu lại không ít thi thể, cho tới nay không thể tấn công một bước. Uy Nghị Tốn gương mặt khó có thể tin. Nếu như kết quả này không phải hắn tự mình quan sát, hắn là tuyệt đối sẽ không. La Kim cũng là khó mà, những người này ở đây trở thành thần tuyển giả sau đó, vũ khí lạnh, vũ khí nóng đều chơi qua, đương nhiên biết rõ những vũ khí kia đối trước mắt những sinh vật này lực sát thương lớn bao nhiêu sáu. Bình thường tới nói, dựa vào những cái kia súng ống nị phá vỡ đen ngịt lạ phòng ngự, không có chính xác tại bắn súng cùng chúng đạn số lần là không thể nào đạt đến phá phòng ngự hệ phệ. Hắn lập tức lấy ra một cái kính viễn vọng nhìn, chỉ chốc lát trong miệng liền truyền ra khó tin âm thanh trời ạ, đây không phải là thật tương của bọn hắn nhất định có gì đó quái lạ. Không có Uy Nhĩ Tốn đã quan sát thật dài, tự nhiên so La Kim rõ ràng hơn điểm này, xung ống của bọn họ tuyệt đối là đi qua cải tạo, cường điệu tại xuyên giáp cùng ma pháp công kích phương diện, ngươi có nhớ hay không phía trước một đoạn có một nhóm không phải ác ma thành cải tạo vũ khí bán ra. Nhớ kỹ, đám kia vũ khí có thể so sánh ác ma hệ thống bán ra vũ khí tiện nghi nhiều, đáng tiếc ta nghe đến tin tức lúc đã chậm, nghe báo châu Mỹ chi đội ngũ kia nhân nói, bọn hắn đội trưởng tranh mua đến rồi một nhánh bạo viêm thương, uy lực phi thường lớn, có thể thích hợp với bất đồng nhiệm vụ chẳng cảnh, hai vạn tích phân tiêu đến đăng giá. La Kim chậc chậc hai tiếng nói, đúng vậy à? Bất quá chi đội ngũ này sử dụng thương tự hồ tất cả đều là loại kia cải tạo súng ống, cái kia phải cần bao nhiêu tích phân? Uy Nghị Tôn trầm ngâm nói. Đó là, La Kim cũng không có suy tính nhiều uy nghi Tôn ý tứ, hắn còn nghĩ cải tạo súng ống người kia đoán chừng người kia muốn kiếm điên rồi, không chỉ có là đầu cơ trục lợi những súng ống này, coi là đầu cơ trục lợi những cái kia ma lực đạn đã đủ hắn kiếm lợi một bầu, những cái kia sử dụng hắn cải tạo súng ống thần tuyển giả chắc chắn còn muốn từ chỗ của hắn mua sắm đạn, làm ăn này là kiếm bộn không lộ a đội trưởng, ngươi nói bọn hắn như thế không cố kỵ chút nào sử dụng súng ống loại này cùng đạn? Có thể hay không người đó chính là đoàn bọn hắn trong đội một cái. Bên cạnh một danh kim phát nữ hài nghe được Uy nhị Tốn trong lời nói chưa hết chi ý Uy nhị Tốn gật gật đầu ta chỉ là có sự hoài nghi này, nếu không không cách nào giảng giải bọn họ loại điên cuồng này xa xỉ. Khi trước vấn đạo đội trưởng, vậy chúng ta bây giờ hẳn là xử lý. Xem một chút đi. Uy nhị Tốn cuối cùng vẫn lắc đầu chúng ta không có loại kia hỏa lực, bọn hắn có chiếc kia hình người cơ giáp hỏa lực nặng ủng hộ, chỉ cần giữ vững trận địa, trừ phi là có hung mãnh hơn Thâm viên Sinh vật xuất hiện, bằng không những cái kia đen nện quái chỉ có thể chờ đợi đến bọn hắn đạn dược tiêu hao hầu như không còn thời điểm mới có cơ hội. Nhưng chúng ta hỏa lực không được. Nếu như xông lên lời nói, rất dễ dàng dẫn đến những cái kia đánh lâu không xong đen nện quái quay đầu đối mặt, đến lúc đó chúng ta nhưng không có mạnh mẽ như vậy hỏa lực cũng có lực địa hình. Hắn dừng một chút, lại nói đi thôi, chúng ta đi địa phương khác du lịch, bọn gia hỏa này đến rồi, vậy mà ngăn chặn như thế một đoàn đen nện quái, cũng không sợ ăn ngon khó tiêu hóa nói xong, hắn hướng đám người phất phất tay, mang theo bọn hắn rời đi núi đòi, hướng mặt khác một mảnh dừng rậm phương hướng đi đến. Ha ha ha, đây mới gọi là thông quái. Chớp chớp, dạ. Thủy ca, cái này có thể so sánh tiệt trùng tự sáng quái a. Không tiểu thuyết internet không nói nhiều ngũ tử như cười to cơ súng máy gạt lịnh hướng về sông lên đen nện quái mãnh liệt khai hỏa sáu hô hô hai khỏa dịch acid cầu đống nhiên từ nện trong đám hướng hắn sạn ngay tại đi tới bên cạnh hắn thời điểm một trương màng mỏng tựa như hình chữ nhật tâm chắn phút chốc chuyển qua trước người hắn hai khỏa dịch acid cầu đánh trúng tâm chắn phía sau ầm ầm vỡ vụt, dịch acid chạy tới trên mặt đất phát ra suy suy thanh âm trong chốc lát hủ thực một miếng đất lớn mặt mà tâm chắn không chút nào không tổn hao gì tấm vun này sáu thụy ca thấy đỏ mắt ra không có cách nào đây chỉ có thám cái liền thiếu vũ huynh cũng không có không cần phải gấp chờ sau lần này chỉ cần tài liệu đầy đủ nhân thủ một trương là không có có vấn đề bên cạnh văn vũ tu trường mâu phản chọn đem một cái đen nện quái hung hăng vang ra ngoài phanh đen nện quái nện ở một đầu vừa mới hé miệng biến dị đen nện quái trên thân nhất thời đưa nó đập trở thành một cục thịt sáu. cái này biến dị đen nện quái mặc dù công kích chán ghét nhưng đẹp có thể rất xa không bằng những cái kia thông thường đen nện quái cứu tác đã bản hoàn tất hồ ly truyền kỳ một cái cảm tình chịu đến ngăn trở giới kinh doanh nữ cường nhân nhất thời nghĩ quẩn, nhảy xuống biển phí hoài bản thân mình lại thần kỳ tại dị đại lục mượn sát trọng sinh còn trở thành một cái phốt tế tự hơn nữa nàng trùng tộc dị năng cũng đã thức tỉnh nàng nên như thế đối mặt nhân sinh mới nước giàu binh mạnh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 tăng thêm mọi người tại thể chất cường hóa thượng đô xuống công phu không chỉ có dược tề cuống cứng hơn nữa tiêu vũ huynh lần trước dẫn dắt mọi người tại khát máu tàng sáng trong thế giới săn bắt huyết tinh đầy đủ các đội viên kéo dài cường hóa sử dụng được an bài ở bên trong trong vòng trịnh tú chân lý hương vân di thiệu mạnh ba người thấy là tâm trí hướng về thẳng hy vọng mình cũng có thể giống đội viên cũ như thế tại vòng ngoài đại sát tứ phương bây giờ các nàng trên cơ bản chính là ở bên trong vòng đánh xì dầu tôi luyện thương pháp cùng võ kỹ sáu đông dạng là mới gia nhập chiến đội các mền để tỷ Thụy Ca dù sao cũng là kinh nghiệm hệ thống quân sự hóa huấn luyện, tại võ kĩ bên trên cũng xuống qua khổ công, không phải cái này ba cái người mới có thể so, nhưng ở mọi người dưới sự che chở, các nàng cũng giết chết số lượng không ít đen nệ quái. Biến dị đen nệ lạ phòng ngự không bằng đen nệ quái, nhưng giết chết sau tích phân, kinh nghiệm ban thưởng lại cao hơn thông thường đen nệ quái. Văn Vũ Tu đã sớm thu súng ống sử dụng thẩm phán chi mâu, mặc dù những cái kia biến dị đen nệ quái tránh được xa, nhưng nàng đem vọt tới phụ cận đen nệ quái ám sát đánh bay, tiếp đó đập chết những cái kia trốn ở đen nệ quái đằng sau phun ra dịch axit cầu biến dị đen nệ quái, trong nháy mắt đã giết chết tầm mười chỉ, ngũ tử lưu thấy rất là. Tâm động, trên người hắn nguyên bản là có một bộ giới linh khải giáp, bên trong xuyên qua tiếu vũ huynh luyện chế ngân linh giáp, ngoài thân lại trôi một trường cùng nhau rời lá chắn, lúc này lên tiếng chào hỏi sau đó, tung người phóng người lên hình đạp lên đen niệm quái đi tới, loan đao trong tay vạch ra từng đạo sáng như tuyết chói mắt hồ quang, tại niệm trong đám đại sát tứ phương, trong khoảnh khắc đã có mấy chục cái biến dị đen niệm quái không tránh kịp bị hắn chém giết. Ngũ thử nhu nghịch tập tạo thành biến dị đen niệm lạ cực lớn tương vong, hơn nữa hắn là tại niệm trong đám chém giết khiến cho phía trước đen nện quái có chút hai mặt thụ địch, lập tức có hơn 10 con thể hình to lớn đen nện quái hướng về hắn vọt tới, hơn 10 cây lớn tơ nện hướng hắn giao nhau phong tới. Tinh hà chạng ngũ tử như hét lớn một tiếng, loan đao phút chốc nâng lên, phản phất là một đạo tinh hà di động, điểm điểm tinh quang hợp thành một chuôi hồ quang, những cái kia tơ nện rất đột ngột ngừng ở giữa không trung, loan đao hướng ra phía ngoài xoay tròn phất chạm, những cái kia tơ nện nhau nhau gãy, giống như bay phất phơ đồng dạng bốn phía lay động, nhưng là cũng không còn cách nào tạo thành lưới hiệp. TT, nhân loại, chết tử mấy cái đen nện lạ sau lưng đột nhiên lao ra năm thân ảnh, cơ tóc hối cô đao chạm mã đao phóng tới ngũ tử lưu khoa trương nhất vũ khí nhưng là một cây dài gần hai thước cây gậy sáu những thứ này lao ra quái vật cũng là địa tinh cây gậy kia cầm tại địa tinh trong tay ngược lại tựa như xào nhảy đồng dạng có vẻ hơi hài hước có ý tứ lại còn biết nói người đơn giản lời nói ngũ tử lưu hơi kinh ngạc nhưng cũng không ảnh hưởng hắn đem loan đao cắt tiến cổ của bọn nó trên thân đao lần nữa buộc phát ra sáng chói đấu khí mang theo nhàn nhạt tinh huy đao khí bắn tán loạn ra bốn phía vô luận là đen nện quái hay là từ bọn chúng sau lưng chui ra ngoài địa tinh đều cảm giác được cơ thể hơi mát lạnh cứ việc cái loại cảm giác này chỉ kéo dài hai đến ba giây nhưng khi lóe sáng đao quang lấp qua lúc, vài tên địa tinh khó tin túi đầu nhìn lại, phát hiện thân thể của mình đã đứt thành hai đoạn. siêu, siêu hai tiếng, hai chi mũi tên từ một đầu đen đen quái xôi lưng bắn ra, phiêu phủ ở ngũ tử nhu trước người cùng nhau giở lá chắn khẽ nâng lên, đem cái này hai cái mũi tên ngăn lại, ngũ tử nhu vội xông hướng về phía trước, loan đao nhanh như tia chớp chém ra đen đen lạ cơ thể sau đó, đem hai tên né tránh không kịp địa tinh xạ thủ chém làm tứ đoạn. Nhu ca trở về tiếu sở nam đống nhiên la lớn. Cho dù đối với Tiếu Sở Nam vừa gia nhập chiến đội lợi dụng quân sư nhân vật tự xưng rất không quen, nhưng Ngũ Tử Ngưu biết nàng sẽ không không có chút nào nguyên nhân để cho mình trở về. Ngay tại hắn ra sức chạy trở về trận địa thời điểm, một cố cảm giác nguy cơ từ trong lòng dâng lên, hắn thu hồi loan đao dùng hết lực khí toàn thân hướng trận địa phương hướng bổ nhau qua sáu. Liên tại đây đồng thời, hắn cảm thấy đầu chóng váng một cái, thân bất do kỳ đổi hướng mặt đất. Tại Ngũ Tử Ngưu xông vào nện trong đám thời điểm. Hắn không vị lập tức bị gì thiệu mạnh bổ túc, mặc dù lực chiến đấu của hắn không cách nào cùng Ngũ Tử Nghiu so sánh, nhưng có Lý Hương Vân cùng Trịnh Tú chân từ phía sau hiệp trợ, cũng là ổn được trận cước. Nhất là Ngũ Tử Nghiu được kích, cho đen nện quái tạo thành tương đối hỗn loạn, ngay cả này ý đồ xen lẫn trong nện trong đám đục nước béo cò địa tinh cũng bị ép sớm bại lộ, cho nên bọn họ tiếp nhận áp lực cũng không lớn. Nhưng mà đúng lúc này, Văn Vũ Tu phát hiện có một tuấn đen nện quái đang tại hướng Ngũ Tử Nghiu phương hướng chậm rãi di động, người thứ hai phát hiện không ổn là Tiêu Sở Nam, hai người đều thấy tại những cái kia đen nện quái ở trong có một con tương tự địa tinh nện quái. Xem tình hình là đang muốn tới gần Ngũ Tử Như phát động tập kích. Loại người nện, thân nguyên sinh vật, kỹ năng, sở trường về tinh thần công kích, huyền thuật, biến hóa kỹ năng cũng có thể có biến hóa chủng tộc đặc biệt kỹ năng, thu hợp lại đánh giá C9. Đang nhìn từ ác ma huy chương điều ra quái vật tư liệu phía sau, Tiểu Sở Nam vội vàng hướng Ngũ Tử Như đưa ra cảnh cáo, nhưng mà cái kia loại người nện công kích sớm một bước, mặc dù Ngũ Tử Như đã vọt lên, lại tại trên nửa đường liền đã mất đi khống chế năng lực của mình, khó giải quyết đâm chân hướng mặt đất rơi xuống, hơn 10 con đen nện quái đã nhanh chóng hướng hắn tiến lên. Hỏa lực kiểm hộ vũ tu, diệt trừ loại người nện, Tiểu Sở Nam một bên lớn tiếng la lên một bên tử công sự bên trong nhảy ra tới, thân hình còn tại giữa không trung, lật tay rút ra một thanh cổ kính trường kiếm, vẩy ra lăn tăn kiếm quang, phóng tới ngũ tử lưu. Phốc sáu. Ngăn tại nàng trên đường vài đầu đen nện quái trong chốc lát liền bị phân thây. Lúc này khoảng cách ngũ tử lưu gần nhất đen nện quái đã huy ra lợi chảo, cùng nhau giở lá chắn lần nữa phát huy tác dụng, kịp thời ngăn tại ngũ tử lưu trên thân. Sẽ ở đó chút đen nện quái lần nữa phát động công kích thời điểm, tiếu sở nam đã lao đến, kiếm pháp lưu quang, đem từng cái đen nện quái đâm ngã. Kính mắt nữ hải, không nghĩ tới kiếm pháp của ngươi thật đúng là không tệ sáu. Dựa vào, ta đây là thế nào? Chẳng lẽ là thú gió? Chớ có nói hiệu nói vượng, ngươi là bị loại người nện tinh thần công kích còn có thể đi sao không nghe chữ? Tiểu Sở Nam Ân cần vân đạo. Không chết được, đi ngũ tử nhu xoay người vọt lên, một đao ném lăn một cái đen đen quái, hai người tại hỏa lực dưới sự che chở xông về công sự. Ngay tại tiểu sở nam giúp ngũ tử nhu dãi vây thời điểm, Văn Vũ Tu cũng động, thân hình của nàng vọt lên, giống như một con chim lớn tựa như liên tục vượt qua mười mấy con đen đen quái. T, T đen đen quái nhóm tựa hổ phát giác được nàng ý đồ đến bất tiện, gào thét muốn ngăn cản nàng. Diệt Văn Vũ Tu đột nhiên hô to một tiếng, trường mâu vung vãi ra điểm điểm kim tinh. Giống như mưa to gió lớn giống như công kích ngăn ở trước người đen nền quái. Cục cục cục 6. Trên trận địa, Thủy Ca cùng Đế Ti cũng đã trang bị lên cơ giáp, bắt đầu lấy hỏa lực nặng giúp nàng dọn dẹp chướng ngại, Văn Vũ Tu cấp tốc đâm giết ngăn tại trước mặt đen nền quái. Tại xác nhận cái kia loại người nện sau đó, Văn Vũ Tu liền không nghi ngờ chút nào trở thành ám sát nó bài tuyển giả, bởi vì ở trước mắt Bạch Mã trong đội, chỉ có nàng và Hạ Hơn Văn Tinh thần lực có thể kháng trụ C cấp tinh thần xung kích, cho dù là Ngũ Tử Ngưu cũng không được, cho nên Văn Vũ Tu tuyệt đối không thể nhường loại người nện tiếp cận trận địa, đến nỗi Thủy Ca trang bị vỡ lật mã phi đã 6 thứ này đối với vậy đen nện quái có lẽ không có vấn đề nhưng đối với am hiểu ma pháp công kích loại người nện tới nói rất có thể không được tác dụng vốn có thủ đoạn tốt nhất chính là tấn công bây giờ văn vũ tu giống như là một cây hình người trường mâu có nện trong đám rẽ sóng đi tới từng cái đen nện quái tại mũi thương phía trước sụp đổ tử vong cái kia loại người nện cũng cảm thấy tử thần đang áp sát nó một đôi tròng mắt bên trong bắt đầu nổi lên ngân quang nhuẫn nhượng tinh thần công kích vũ tu ra tay thiếu sở nam một mực tại chú ý cái kia loại người nện cử động thấy thế quát to lên mặc dù văn vũ tu là trong mọi người chắc chắn nhất có thể ngăn cản một kích này người mà dù sao đây là không coi là chuẩn, vạn nhất có cái ngoài ý muốn, nhưng là có khả năng dẫn đến đoàn hàn diện. thẩm phán văn vũ tu không chần chờ nữa, nàng hét lớn một tiếng, nội kinh điên cuồng tràn vào thẩm phán chi mâu, trường mâu bên trên phóng ra kim quang trói mắt, văn vũ tu vung cánh tay, đi hưu một vệt kim quang tuột tay mà bay, giống như là từ trong tay nàng thả một cái đạo thiểm điện. thẩm phán chi mâu hóa làm một vệt kim quang trong chốc lát xuyên qua hơn 30 mươi mét khoảng cách bỗng nhiên xuất hiện ở loại người nện trước mặt sáu. phất một đạo huyết quang tối hiện, thẩm phán chi mâu thẳng tắp bắn vào lồng ngực của nó, tiếp đó lại dẫn nó bay ra hơn mười em phía sau, cắm vào mặt đất. Thời gian phản phất tại một sát na này ở giữa có chút đình trệ, Văn Vũ Tu có thể cảm giác được một cách rõ ràng cái kia loại người nện từ bị thẩm phán chi mâu đâm trúng phía sau đến mất mạng lúc mỗi một đoạn lưu trí, nàng thậm chí có thể cảm thấy cái kia loại người nện sâu trong tâm linh phát ra cỗ này bi ai. Nện nhóm tại loại người nện bên trong mâu sau đó, cả đám đều giống như hóa đá đồng dạng nốc tại đó, quay đầu nhìn về phía bên trong mâu loại người nện, thậm chí đối với cái kia theo bọn nó bên cạnh đi qua Văn Vũ Tu đều không thèm để ý Văn Vũ Tu nhanh chóng vọt tới loại người nện trước thi thể, đưa tay đem thẩm phán chi mâu rút ra, cơ hội trong cùng một lúc, những cái kia đen nện quái giống như là lấy được cái gì thông tri một hạng giống như thủy triều hướng bốn phương tám hướng chạy nhảy. Mà đi. Vậy mà sáu. Cứ như vậy tàn Văn Vũ tu cùng Tiểu Sở Nam xa xa lướt nhau, đều có chút cảm giác khó có thể tin, nhưng sau đó hai người mắt sáng lên, quát to, truy kích hai chiếc hình người cơ giáp trước hết nhất xung ra, bọn hắn lợi dụng phi hành ưu thế vọt tới nện bảy phía trước, lợi dụng vũ khí lạnh đánh giết đen nhiệt lạ cá thể, hết khả năng giết chết thêm một chút đen nền quái Hạ Hân Văn triệu hồi ra phi mã tọa kỵ bay đến nện nhóm chạy trối chết phía trước. To lớn đồ đằng ở từ dưới đất dâng lên, màu tím đen quang hoàn trong chốc lát hướng lũ lượt mà đến đen nện quái bay xuống, bọn chúng chạy trối chết tốc độ lập tức rất là hạng bồ. Diệt Văn Vũ tu xoay người nhảy lên phi mã, dùng ngựa tiến lên, trường mâu hung hăng vào một đầu đen nện lạ cơ thể. Hy vọng nàng và các đội hữu làm hết thể chính là muốn vì chính mình cùng người thân nhóm đánh ra một hy vọng, vì mục đích này, nàng không tiếc chém mất đi tới trên đường gặp được hết thảy xấu. Chỉ cần hy vọng tồn tại, sự phấn đấu của các nàng thì có ý nghĩa. Bản hoàn tất đệ cử mới nhất phẩm tu chân đều nói phàm nhân thường u mê, thần tiên cũng sẽ phạm sai lầm.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 tần kỳ yếu ớt mà hỏi tham, đương nhiên huyết tinh bất quá, đó cũng không phải để cho ngươi coi thường hết thể sinh mệnh, mà là muốn tôn trọng sinh mệnh, tôn trọng, cũng tôn trọng người khác, thế giới này mới có hy vọng, chúng ta cũng mới có phấn đấu tiếp lý do. nói dễ nghe nếu là tôn trọng sinh mệnh, các ngươi những người có thâm niên này nên toàn lực ứng phó bảo hộ an toàn của chúng ta, bằng không chúng ta người mới ở trong môi trường này có thể có năng lực tự bảo vệ mình. khúc vương cần ở một bên chen miệng nói, mặc lâu hay hắn một cái tôn trọng là lẫn nhau, vô luận ngươi coi thường sinh mạng của người khác ca giả không thèm chú ý đến sinh mệnh, lấy được hồi báo cũng là đồng dạng coi thường chúng ta cũng là từ thiên nan vạn hiểm bên trong chém giết đi ra, không cần thiết làm một cái không hiểu được tôn trọng sinh mệnh người lãng phí sinh mệnh người xấu. khúc vương cần cứng lại, không nên nói. tốt, lại cho các ngươi một cái lời khuyên cảnh báo, không sao tựa ở cửa sổ, cửa ra vào hoặc vách tường, như thế là phi thường nguy hiểm. tiểu vũ hinh nhắc nhở, nói chuyện giật gần cửa ra vào thuận tiện đào tẩu, cửa sổ có thể quan sát địch tình, mà vách tường xấu. vệ tử cường đang chuẩn bị trào hàng một cái kiến thức, kết quả sau lưng liền chuyển tới ầm ầm nổ vang, một đoàn bóng đen đụng nát cửa sổ xông vào trong phòng, một cái đao biến thành hình con rơi vặn thử ra răng nành dương cánh hướng khoảng cách nó gần nhất cao thanh hoa phốc là quái vật chạy mau vệ tử cường không hổ là quanh năm làm báo cáo giọng thực sự là không nhỏ bất quá hồ lời nói thật sự là có chút suối quậy kinh người nhất hay là hắn tốc độ buồn bã thân thể tại ném xuống chiến truy sau đó tựa hồ có thể không nhìn mặt đất lực ma sát vậy mà biểu hiện ra một loại loại khác nhẹ nhàng là cái thứ nhất vọt tới trước cửa ba tên cảnh sát phản ứng cũng không chậm phương lập quốc mặc dù rơi ở phía sau vệ tử cường một bước nhưng hắn cánh tay dài đã rời khỏi trên chút cửa bốn cái trong nữ hải vệ cẩn cẩn vốn là phóng tới cửa cũng không bị ai va vào một phát, kết quả ngã trở thành lăn đất hồ lô, nằm dạp trên mặt đất nhất thời dậy không nổi. La Hải Quỳnh chạy hai bước, quay đầu nhìn thấy tần kỳ đã giơ chiến truy sông đi lên, nàng suy nghĩ một chút cũng xoay người theo sau. Hiểu sáu. Một trang tiếng xe gió từ đồ tử kiện, dừng phương viên bên cạnh thân bay, trong lòng hai người rộn lên, nhưng là mấy cái lóe hồng quang mũi tên. Phanh phanh phanh phanh bốn cái xông vào tầng bên trong vạm chúng tên phía sau lập tức nổ tung, vỡ thành đầy đất huyết đục xác, vài đầu muốn sau đó xông vào vạm mã linh xảo tránh đi từ trong cửa sổ bắn ra mũi tên, một nhưng cũng không dám lại bay vào đứng cách cửa sổ không xa Cao Thanh Hoa lúc này đã là dọa đến có chút choáng váng, bị Võ Mạt nổ tung huyết đục bắn tung tóe một thân vậy mà không tránh né, chỉ là một kình run rẩy, Dừng Phương Viên phản ứng nhanh, gặp Võ Mạt đã có người ứng phó, xông đi lên liền đem nàng kéo. A bị người bỗng núc đít, Cao Thanh Hoa thần kinh dường như là mới phản ứng, tích xúc đã lâu tiếng thét chói tai hơi kém nhường Dừng Phương Viên để cho nàng ném ra, chớ kêu Dừng Phương Viên một tay bịt miệng của nàng chấn định chút, cũng không phải chưa thấy qua zombie, người bây giờ phát ra âm thanh rất có thể dẫn tới càng nhiều vong linh, sao không nệ chứ? Nô, no, nô no sáu. Cao Thanh Hoa cũng không phải bị hù vẫn là chính xác minh bạch liên tục gật đầu, trong mắt to lộ ra thần sắc sợ hãi. Dừng Phương Viên mà buông tay ra, nhìn chăm chăm nàng, chuẩn bị đợi nàng lại để gọi thời điểm liền lập tức che miệng của nàng sáu. Co tốt, nữ hải cũng không tiếp tục cất lên, chỉ là căm giận chừng mắt nhìn hắn một mắt, từ trong ngực của hắn tránh ra đi. Dừng Phương Viên mặt mo đỏ ửng, lúc này mới tỉnh ra động tác mới vừa rồi rất có vài phần ăn người ta đậu hù hiểm nghi. Hô 6. Bên ngoài lại vang lên vũ cánh thanh âm, bốn cái tướng mạo dữ tợn hung ác rơi hút máu lại tại tùy thời đột kích. Hưu sáu. Tiếu Vũ Hinh cùng Á Môn đồng thời bắn tên tám mũi tên giao nhau bắn trúng, cái kia vài đầu con rơi lập tức vỗ cánh né tránh. đúng lúc này, lại có hai cái tiễn dò xét cơ bắn ra, gần như đồng thời bắn trúng một cái né tránh không kịp rơi hút máu. phanh, phanh hai đoàn ánh lửa gần như đồng thời lóe sáng, cái kia xui xẻo rơi hút máu trong chốc lát hóa làm một quả cầu lửa hướng mặt đất rơi xuống, bên trong phát ra từng tiếng thê lương thét lên, bắn ra xinh đẹp tiếu vũ hình hướng đồ tử kiện, dường phương viên khen một tiếng. mặc dù đối phương tiễn thuật bất quá là phổ thông, nhưng đối với năm chắc thời cơ chính xác không dường như là trong phòng huyết thực không tốt lắm cửa vào, còn sót lại mấy cái rơi hút máu hét lên một tiếng, lập tức phân tán bốn phía chạy trốn, tốc độ nhanh vô cùng, phi hành đường còn càng là biến ảo. Tiếu Vũ Hinh liếc mắt nhìn, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, mau bỏ đi đến trên hành lang Tiếu Vũ Hinh hướng ngoài cửa sổ liếc mắt nhìn, chiến đấu mới vừa rồi tuyệt đối là kinh động đến phía ngoài vong linh, đã có không ít cương thi cùng khô lâu hướng bên này lẻ loi đi tới, bây giờ nàng chỉ hy vọng tận khả năng muộn kinh động những cái tiêu cao cấp vong linh sáu, chỉ là những cái hút máu kia đến, chứng minh ở đây đã bại lộ, không còn là an toàn chỗ. Đây mới là ngày thứ ba, chúng ta chẳng lẽ muốn ở đây trải qua 15 ngày sao không nhẽ chứ? Phương Lập Quốc mặt âm trầm vấn đạo. đương nhiên không thành, ở đây đã bại lộ, chúng ta nhất thiết phải lập tức thay đổi vị trí. Tiếu Vũ Hinh nhìn hắn một cái, không có tính toán ngựa khí của hắn, chính là tâm tình của nàng bây giờ cũng chưa chắc hảo, càng không nói đến những người khác. Một đoàn người cấp tốc đi xuống lầu, xếp tại cuối cùng khúc Phương cẩn chợt nghe bên thay một tiếng cười thét hé, hắn vội ý thức quay đầu vấn đạo ai nha. Hắn khía cạnh đương nhiên không có khả năng có người, chỉ có một bức tượng. Khúc Phương Cần đi ở phía trước Tiếu Vũ Hinh bỗng nhiên hô to một tiếng, ngón tay trâu bắn ra một khỏa màu trắng quang đạn sáu nhưng nàng thanh âm vẫn là chậm một bước, một cái tái nhận cánh tay nắm một thanh lưới dao đột nhiên từ trong vách tường xuyên ra tới, phát một tiếng đâm vào khúc phương cần cổ họng, Cô sáu. khúc phương cần mắt lập tức chừng lớn, trong miệng cốt cốt tuôn ra bọt màu sáu, lưỡi dao phút chốc rút ra, một cỗ tiên huyết đột nhiên phun ra, dẫn hoa nở rộ tựa như bắn tung tóe đến trên vách tường. một khuôn mặt người xuất hiện quỷ dị ở trên vách tường, đầu lưỡi từ trong mồm rũi ra liếm ăn lấy những cái kia huyết dịch, trong miệng lại phát ra một hồi thê thê chói tai tiếng cười. phanh một khỏa ánh sáng màu trắng đánh đột nhiên nện ở tấm kia trên mặt người, một tiếng thê thê tiếng kêu rẽ thoáng chốc vang lên. Giống kia mặt người cùng màu tái nhợt cánh tay trong nháy mắt tiêu thất, lưỡi dao cũng làm băng một tiếng rơi tại trên bậc thang, Khúc Phương cần thi thể mềm nhũn na xuống, giữa cổ họng có một đạo vết thương máu chảy rầm rề tay chân còn tại tính phản xạ run rẩy mấy cái người mới nữ hài đã bị quá mức, không đành lòng lại nhìn. Cái kia, đó là... Cùng Khúc Phương cần cách chỉ một bước vệ tử cường cố tự chấn định mà hỏi thăm, thân thể của hắn cách vách tường kia rất xa, tựa hồ nơi nào còn lúc nào cũng có thể xuất hiện đột nhiên xuất hiện sát thủ. suy 6. Từng Tiếng quỷ dị âm trầm cười the thé âm thanh vang lên lần nữa, trong kiến trúc tựa hồ thổi lên một hồi âm vang, tất cả mọi người cảm thấy một hồi hàn khí từ đáy lòng dâng lên. Đây là Ú Linh Á Mân trở tay lấy ra bốn mũi tên khoác lên trên cùng, bọn chúng là một loại trung giai vong linh, vừa có thể lấy hư hóa dấu ở đủ loại thực thể bên trong không thể nhận ra cảm giác, cũng có thể thực thể hóa mục tiêu công kích, khuyết điểm là không thể bại lộ dưới ánh mặt trời. Cái kia, vậy chúng ta đi ra ngoài đi. Không tiểu thuyết internet không nói nhiều vệ tử cường con mắt bốn phía ban con lấy, bây giờ tại nhà này trong kiến trúc, hắn cảm thấy nơi nào cũng không an toàn, tất cả mọi người là lưng tự lưng, vừa hướng dưới lầu đi. Ra ngoài phải đối mặt nhiều như vậy vong linh, ngươi cảm thấy so U Linh mạnh bao nhiêu?" Đô tử kiện thấp giọng nói, "Có thể cũng không thể ở đây ngồi chờ chết ta. Không tiểu thuyết internet không nói nhiều lại nói ở đây đã bị cái khác vong linh, đã sớm không phải an toàn chỗ. Vệ tử cường ngược lại là đắc trí. Mọi người ở đây mới vừa đến lầu một phòng khách thời điểm, lại làm một đạo màu tái nhật thân ảnh từ mà hiện chui ra ngoài, con này U Linh xuất hiện sau đó, nhanh chóng ngưng tụ thành thực thể, nhưng là một cái dung mạo diêm rữa loẹt loẹt nữ tử hình tượng, nó bỗng nhiên nhảy vào một người cảnh sát trong lực, hai tay vây quanh ở cổ của hắn, màu xanh bờ môi dùng sức hôn xuống sáu. Diễm lộ là môi cái nam nhân đều tha thiết ước mơ sự tình, có thể cùng một cái u linh tiến hành không có khoảng cách tiếp xúc, không chỉ có là đối đạo đức danh giới cuối cùng khiêu chiến, càng là đối với dũng khí và sinh mệnh danh giới cuối cùng khiêu chiến sáu. Làm u linh cái kia lạnh như băng đôi môi cùng tên cảnh sát kia đôi môi tiếp xúc thời điểm, hắn lập tức cảm thấy thể nội có một cỗ năng lượng đang tại theo đôi môi cấp tốc trôi qua, hắn muốn đều, cũng nghĩ đẩy ra cái kia nào vào trong ngực u linh, có thể tất cả khí lực đều ở đây một khắc biến mất Ngay tại cái kia cảnh sát tại bị U Linh hôn trong nháy mắt, đám người hãi nhiên người cảnh sát kia sắc mặt lập tức trở nên hoàn toàn trắng bệch, cả người giống như là một cái quả cầu da xì hơi tựa như trong nháy mắt đã mất đi dấu hiệu sinh mạng, tóc cũng từ đen đặc biến thành hoa râm, giống như khô héo cỏ dại đồng dạng đã mất đi sinh mạng lựa trạch. Siêu, một mũi tên bắn về phía U Linh, một bên Vương Lập Quốc bỗng nhiên quay đầu phẫn nộ quát hôn đản ngươi đây là làm. Nói liền muốn huy quyền ra sức đánh bắn tên đồ tử kia. Chấn định nhất định. Dương Phương Viên một cái nắm lấy cổ tay của hắn người xem tinh tường một chút, người vị đồng nghiệp kia đã chết phanh mũi tên bắn tại ứ ảnh trên thân, nhưng lại quỷ dị xuyên ra ngoài ở giữa tên cảnh sát kia cơ thể, phanh cảnh sát thi thể ầm vang nổ tung. con ú linh kia lại thản nhiên đứng lên, quay đầu nhìn về phía nó đồ ăn sấu. đung nhiên, trong mắt của nó lộ ra thần sắc sợ hãi, thân ảnh trong chốc lát hư hóa thành trong suốt hình dáng liền muốn hưởng về dưới mặt đất chui vào. chết đi tiểu vũ hình rõ ràng quát một tiếng, một khỏa thánh quang phá diệt đánh ầm vang bắn ra, ở giữa cái kia đang tại hư hóa bên trong ú linh 6. một tiếng thê lương tiếng kêu gào đung nhiên vang lên, tất cả mọi người cảm thấy mảng nhĩ đau sót. con ú linh kia đại bộ phận cũng đã bị tinh hóa, chỉ có một phần nhỏ phía trước đã chui xuống dưới đất, có thể may mắn thoát khỏi. suy suy sấu. Trung quanh lại vang lên từng đợt khe khẽ tiếng chế cười, rất rõ ràng, nhà này trong kiến trúc còn có số lượng không ít u linh, tiếu Vũ Hinh Long mày hơi hơi nhíu lên, những thứ này hư thực khó lường u linh cho các nàng mang tới tổn thương xa xa lớn hơn cái khắc vong linh, làm người kiêng kỵ nhất chính là, nếu như có thể phát giác được những thứ này u linh hành động, nàng cũng tốt làm ra ứng đối, thế nhưng là cứ việc nàng toàn lực thi triển thần chiếu quyết, nhưng cũng không cách nào khóa chặt những u linh kia thân ảnh. Đoạn 6. Phủ thành chủ bên ngoài vang lên một hồi mãnh liệt tiếng phá cửa. Là từ 364, tiết 365. Vàng tử tức anh đại môn bị rất bạo lực đập nát, mảnh vụn giống như liều đạn lúc nổ tung sinh ra mảnh vụn đồng dạng bắn tán loạn ra bốn phía sáu, rất có cường độ cái chủng loại kia. Ánh sáng thần thánh vừa mới vọt tới trong sân Tiếu vũ hinh không chút do dự phóng xuất ra vòng bảo vệ ma pháp, đem trước hết nhất lao ra ám ân, dừng phương viên, đổ tử kiện cháo vào trong đó. Phúc sáu, đại anh mảnh vụn đập nện tại trên vòng bảo vệ, tạo nên từng đạo cơn sóng, làm Tiếu vũ hinh nhìn thấy những cái kia tràn vào vong linh chiến sĩ thời điểm, sắc mặt lập tức biến đổi sáu cùng phía trước không có chút nào tổ chức, so dọm bị còn có không bằng vong linh so sánh, trước mắt vong linh chiến sĩ rõ ràng chính là một chi chân chính quân đội, trước mặt nhất Khô Lâu chiến sĩ ở kệ lệ tổng ổ GIO cầm trong tay tông chán, tại bọn chúng đằng sau là thương binh Khô Lâu, trường thương trong tay nghiêng nghiêng mà chỉ hướng phía trên trước, mà ở bọn chúng phía sau là một đám Khô Lâu cung tiến thủ, những thứ này thành kiến chế xuất hiện Khô Lâu chiến sĩ ở kệ lệ tổng ổ GIO trên người. Chúng đều xuyên mang theo vết máu loang lổ khôi giáp, rõ ràng bọn chúng nguyên bản là tòa thành thị này thủ hộ giả, mà bây giờ lại trở thành kẻ phá hoại. Chi này vong linh quân đội đang đập nát đại môn sau đó Cũng không có lập tức tiến công, mà là bắt đầu chỉnh đốn đội hình, những cái kia khô lâu cùng tiến thủ cũng bắt đầu đem mũi tên quá giang dây cung. Trốn đến đằng sau ta tiếu vũ hinh hét lớn một tiếng, lập tức niệm tụng chú ngựa sáu. Cự thạch thủ hộ banh mặt đất một hồi kịch liệt rung động, những người khác mặc dù là không thể tới lúc tiến vào vòng bảo hộ bên trong, nhưng là nút ở vòng bảo vệ đằng sau, lúc này bị rung động dữ dội chấn động đến mức ngã trái ngã phải sáu. Tại những cái kia khô lâu chiến sĩ ở kệ lệ tổng hồ gì ý ổ phía trước, trên mặt đất nhanh chóng nô lên một cái to lớn đống đất, ngay sau đó cái này đống đất cấp tốc nô lên, kéo du ơi, biến hình, làm một cái màu vàng đất thạch cự nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, những cái kia những người mới cơ hồ đem trong mắt đều trợn lên. Siêu 6. Khô lâu cung tiến thủ bắt đầu công kích, mấy chục mũi tên bắn tại thạch cự nhân trên thân phát ra đinh đinh đương đương âm thanh rơi xuống mặt đất, thiếu vũ hình lập tức hạ chỉ lệnh công kích 6. đông đông, đông, thạch cự nhân hầu như không cần ra tốc liền lập tức bắt đầu chạy, nó nham thạch cánh tay bỗng nhiên vung mạnh, trước mặt nhất thuẫn bài thủ liền cùng giấy ráng một dạng bị quét dọn giữa không chúng, có dứt khoát đứng trên không giải thể. trong lúc nhất thời khô lâu cùng tâm chắn cùng bay, liền tại đây phiến nguy nga cảnh trí bên trong, thạch cự nhân đã đem trước mặt khô lâu chiến sĩ ở kệ lệ tổng nổ dị ị ổ giống chụp tỏi một dạng đánh thành đầy đất sụp vỡ. mau cùng đi lên thiếu vũ hình nhường ám mân cùng mạc lâu đoàn hậu người mới ở giữa, đi theo thạch cự nhân xông ra phủ thành chủ sáu. lần này trong phủ thành chủ những u linh kia nhóm nhưng cũng không dám đuổi theo ra tới. Bởi vì này chút chú linh dưới ánh mặt trời thực lực hàng sẽ trên diện rộng hạ xuống, thậm chí không cách nào ngưng kết thành thực thể. Xông ra phủ thành chủ, nhìn phía trước vong linh nhóm tiểu vũ huynh không khỏi ngược lại hút một hơi khí lạnh, những vong linh này có cầm vũ khí, có dứt khoát cầm không biết từ cái kia đồng bạn trên thân tháo ra gãy xương, giống như phô thiên cái địa châu chấu một dạng của tới. Thạch cự nhân giống như là một cái bạo lực phá rỡ công việc, những nơi đi qua cương thi cùng khô lâu đều ứng tay mà bay, tiểu vũ huynh bọn người ra sức truy tại phía sau của nó, hai bên không ngừng có vong linh nghi tập kích các nàng, trốn chạy lựa chọn càng ngày càng ngày hỏi, trên mặt đường khắp nơi đều là zombie. Đáng chết dưới loại tình huống này, chúng ta làm sao có thể thủ vững 15 ngày? Đô tử kiện huy động chiến truy, hung hăng đập nát một bộ giòm bi đầu, tiện tay lau một cái ở tại trên mặt thối huyết. Hệ thống sẽ không đem chúng ta đặt phải chết hoàn cảnh, muốn nhìn chính chúng ta là như thế nào lựa chọn. Tiếu Vũ hinh tỉnh táo nói, nàng đang chạy nhanh đồng thời càng không ngừng bắn tên, đồng thời tính toán ma pháp hữu hiệu thời gian. Ma pháp có phóng thích số lần cùng thi triển thời gian hạn chế. Mỗi cái ma pháp tại phóng thích thời điểm đều phải tiêu hao năng lượng nhất định, phóng thích số lần là căn cứ vào năng lượng trong cơ thể nhiều ít mà quyết định mà ma pháp tác dụng thời gian cũng là căn cứ vào năng lượng kéo dài tiêu hao thời gian mà định ra. Phong thích một lần cự thạch thủ hộ cần năng lượng rất lớn, đang kéo dài hơn 10 phút sau, thạch cự nhân đã không bằng vừa mới bắt đầu cường đại như vậy, đám vong linh công kích thỉnh thoảng tại trên người nó mang xuống từng cục bùn đất. May mắn phía trước đã có thể nhìn thấy thuê binh công hội đại môn, thiếu vũ hinh trong lòng cũng thở dài một hơi. Đống nhiên, một kia báo động từ trong lòng dâng lên, nàng hô to một tiếng cẩn thận, thi triển ra phủ quang lựu ảnh, thân hình chớp nháy bên trong ba viên thánh quang phá diện đánh thành phẩm chữ hình hướng liếc phía trên vật tới một cái bánh xe lớn nhỏ con rơi đột nhiên từ trên không trung bay ra ngoài, một ngụm hướng tiếu vũ hình cắn xuống tới, trắng như tuyết răng nhanh bại lộ trong không khí giống như lưỡi dao đồng dạng đáng sợ sáu. ngay tại nó khoảng cách mục tiêu còn có hơn 10 em mở thời điểm, mục tiêu lại giống như thần trợ một dạng thân hình chất đắng, thoát khỏi nó khóa chặt ba viên tràn ngập thần thánh khí tức ma pháp phi đạn hướng nó bay tới. thần thánh ma pháp con rơi miệng nói tiếng người, thân hình nhanh như như sao rơi lui về phía sau, mặc dù thực lực của nó không kém, nhưng cũng không nghĩ bị loại này thần thánh ma pháp đánh trúng sáu. kia tuyệt đối không phải một lần khoái tra thể nghiệm, vạn bại từ tước, vong linh sinh vật đặc ký phi hành cao cấp tự do thuật, sinh mệnh hút lấy, tổng hợp đánh giá B tạm cấp. Nhìn ác ma huy chương cho ra thực lực đánh giá, Tiểu Vũ Hinh khẽ thở dài một cái, B cấp sinh vật không hề nghi ngờ là cường đại, trong đội ngũ mặt khác 3 tên đội viên cũng không có đạt đến C cấp, ngược lại là Mạc Lâu ma sủng đã có C cấp thực lực, nhưng Tiểu Vũ Hinh bây giờ còn không muốn dùng bọn chúng. Mạc Lâu, các ngươi mang dẫn người vào thuê binh công hội Tiểu Vũ Hinh nhất kích thất bại, hét lớn một tiếng phía sau, nhanh chóng vung lên cùng, bốn mũi tên lập lòe hồng quang bắn về phía vạm vỡ tử tước 6. Con rơi tốc độ phản ứng ngược lại là rất nhanh nhưng thiếu vũ hình tiễn thuật cũng không phải thông thường nàng bản thân liền là ám tinh linh huyết mạch đối với tiễn thuật gọi là sở trường mà thiên lang tiễn kỹ lại là nhất lưu tiễn thuật bí truyền bốn mũi tên không chỉ đối chuẩn chỗ yếu hại của nó hơn nữa còn đoán chừng đến rồi nó có thể làm ra lẩn tránh động tác cho nên cứ việc con này con rơi đã hết cố gắng lớn nhất nhưng mà có một mũi tên bắn trúng nó có cánh trái phanh ánh lửa chật tránh, vàng tử tức phát ra một tiếng đau lớn kêu gào nhanh chóng vũ cánh bay về phía trời cao sáu tại nó cánh trái bên trên có sáu bảy chỗ lớn trường móng tay lỗ thủng liền tại đây vũ cánh bay cao đồng tiến đã bắt đầu thời gian dần qua khép lại lúc này Cự Thạch bảo vệ ma pháp có tác dụng trong thời gian hạn định vừa vặn đi qua, Thạch Cự nhân ẩm vàng biến thành một đại phôi bùn đất tán loạn trên mặt đất. Mặc lâu bọn người nhân cơ hội này hướng về phía trước ra sức chạy, Đồ Tử Kiện cùng Dừng Phương Viên đi đầu xông vào thuê binh công hội, các người mới theo sát lấy vọt vào. Lan Tử, ám ân, lập tức thanh trừ bên trong vong linh. Mặc lâu sau khi xông vào, lập tức phát ra chỉ thị, đám người lập tức bắt đầu thanh trừ trong phòng khách vong linh. Bên ngoài, Vạn Hại Nam tức ở trên không trung hú lên cái gì, thân hình tăng vọt, giống như mây đen ngập đầu một dạng hướng Tiếu Vũ Hinh lao xuống, cánh khổng lồ giống như một trường cánh cửa tượng như vô gia sinh. Tiếu Vũ Hinh tốc độ phản ứng cũng coi như là rất nhanh, đáng tiếc Song Phương không chỉ có dáng khác biệt, hơn nữa còn có trên cấp bậc tuyệt đối khác biệt 6. Giống như có người cầm một chương vị đập ruồi đi đánh con ruồi, con ruồi tốc độ phản ứng lại nhanh, cũng rất khó chạy đi. Tiếu Vũ Hinh đã muốn chú định đón lấy một kích này, phát hiện mình bây giờ đã là tránh cũng không thể tránh. Tiếu Vũ Hinh lập tức thi triển ra dải khải thuật, trên dưới quanh người lập tức bao phủ tại một bộ năng lượng áo giáp bên trong. Vang một tiếng, vạn tử tức cánh nặng nghề mà phiến tại Tiếu Vũ Hinh trên thân sáu. Tiếu Vũ Hinh cảm thấy mình bây giờ giống như là một cái bị cầu côn đánh trúng quả bóng gôn, ở giữa không trung xoay tròn vài vòng sau đó mới xem như ổn định thế đi, vương vàng rơi trên mặt đất, năng lượng trên khải giáp có mấy đạo vết trào sáu, con tốt, những thứ này vết trào không phải rất nghiêm trọng, cũng không có vùa xuyên, tiểu vũ huynh mà thở dài một hơi. đúng lúc này, giữa không trung lập tức tối sầm lại, vảm hải tử tức lại lần nữa hướng phía dưới vọt tới, giữ tận cự trảo hướng tiểu vũ huynh phủ đầu rơi xuống. á minh xuất hiện ở thuê binh công hội cửa ra vào, nàng nhanh chóng dương cung lắp tên bắn về phía vảm hải tử tức, bốn mũi tên trên không trung mang theo hơi khía âm, đầu mũi tên chỗ ẩn ẩn có hỏa diễm chớp động, cùng lúc đó, tiểu vũ huynh cũng nhanh chóng ngâm sướng chúng nữ, mười mấy căn nhọn băng chủy gào thét lên bắn về phía vảm hải tử tức. Sau đó, Tiếu Vũ Hinh thi triển ra Bạo Liệt Tiễn, Liên Châu Tiễn, từng nhánh mũi tên lóng lánh hỏa diễm quang ảnh bắn về phía Vạm Vệ Tự Tức cơ thể. Ngoanh sáu. Từng tiếng tiếng nổ đỉnh thai nhức góc bên trong, Vạm tử Tự Tức cơ thể nhanh chóng phát thoái, lại tại tự thân cường đại năng lực tự lạnh trước mặt cấp tốc chủ sinh, sau đó lại bị đánh nát, máu tươi chảy đầm địa nhiều mà rơi xuống. Liên tục đả kích khiến cho Vạm tử Tự tức phát ra thê lương tiếng kêu rẽ, nhưng đây chỉ là một bắt đầu, Tiếu Vũ Hinh đã thi triển ra Thánh Diễm, mục tiêu chính là cái kia Vạm Vệ Tự tức 6. Thánh Diễm trong chốc lát đem Vạm Vệ Tự bao vây lại, Vạm Vệ Tự phát ra tiêm lệ mà thống khổ kêu gào âm thanh. Cơ thể giêu riêu bãi bải hướng phía dưới rơi xuống. Bành một đôi to lớn màu đen quang dục đỗng nhiên xuất hiện ở Tiếu Vũ hình sau lưng, phía trên hiện đầy màu bạc ma văn cùng ký hiệu, lộ ra cực kỳ mỹ lệ màu tóc đã biến thành vân sắc, màu da trắng nõn cũng biến thành khỏe mạnh màu lúa mì, hai cái lốt hai thượng bộ biến lại bén, cùng tinh linh càng thêm tương tự, diện mạo mặc dù không có biến, lại càng thêm xinh đẹp yêu mị, tràn đầy dục hoặc. Giờ khắc này ở thân thể của nàng mặt ngoài, hiện ra một bộ cực kỳ tuyệt đẹp tinh linh áo giáp. Bộ này áo giáp màu bạc đóng gói một đầu mũ giáp, một kiện nửa người giáp một kiện trên quần, một bộ cái bao đầu gối, liền trên mắt cá chân cũng có một bộ hộ giáp, trên khải giáp mặt lập loè lấy xinh đẹp tinh quang, ẩn ẩn có phủ văn di động. Tại cái hông của nàng còn đeo theo một thanh ngân vỏ trường kiếm, chui kiếm đỉnh nạm một khoả to bằng trứng bồ câu đá quý màu đen. Sau một khắc, Tiếu Vũ hinh sau lưng hai cánh khẽ rung lên, thân hình tựa như tia chớp phóng lên trời hướng vả mịt từ tức tiến lên, đồng thời rút ra dưới xương sườn chui này bảo kiếm 6. mắt đen, thần khí cấp trang bị, kèm theo có suy yếu, nguyên ruổi chờ kèm theo công kích sáu. Bảo kiếm phát ra một đạo màu đen hồ quang, đong nhiên hướng vả mịt từ chém tới.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 cũng không phải là nàng coi thường vảm ải tự tức tình cầu, mà là con này vảm ải quá cường đại, bê cấp sinh vật tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy không chế. Nếu như không có thánh diễm dẫn đến phòng ngự của nó diện rộng hạ thấp, nếu như không có thần kiếm mắt đen, nàng có thể hay không làm bị thương con này vảm ải đều khó mà nói, cho nên nàng tuyệt đối không thể lưu thủ. Hinh tỷ, mau vào Á Mân tại cửa ra và gọi. Cao giai vong linh tử vong cũng không có nhường chung quanh những cái kia vong linh cảm thấy sợ hãi, bọn chúng lại lần nữa hướng Tiếu Vũ hinh vốc, còn có một số thì hướng thuê binh công hội dung manh lao tới. ầm ầm sáu. Thân Nhược Lan cùng mạc Lâu đám người đã thanh trừ xong thuê binh công hội bên trong Vong Linh, bắt đầu hiểm hộ Tiếu Vũ Hinh rút lui. Tiếu Vũ Hinh rút ra huyết tẩm, hai đạo huyết cầu vồng giống như diêm dúa lọe loẹ loẹt linh xà đồng dạng tại quanh thân xoáy múa. Tất cả đến gần Vong Linh đều bị bọn chúng đem linh hồn chi hỏa hoàn toàn thôn vệ. Hinh tỷ, người không sao chứ? Không Tiểu thuyết internet không nói nhiều làm Tiếu Vũ Hinh xông vào thuê binh công hội thời điểm, Á Mân vội vàng đỡ lấy nàng sáu. Người khác có lẽ không rõ ràng, nàng có thể, thi triển thần thánh tinh linh trạng thái hoàn toàn không chỉ có hạn chế, hơn nữa còn phải tiêu hao số lớn năng lượng. Không có việc gì, mau mau đóng cửa lại, tất cả mọi người dạng. Tiếu Vũ Hinh không có biểu hiện ra á mân trong tưởng tượng suy yếu, ngược lại có chút thần thái sáng láng sáu. Hắn hiện tại có ít dã sỉ phân thân, mặc dù không có trực tiếp tham dự chiến đấu, nhưng ở nàng tiêu hao năng lượng thời điểm, lại cho kịp thời bổ sung, giống như một cái còn sống bình ắc quy, hơn nữa tại nàng ba con trong ma giới, cũng chứa đầy năng lượng, nếu là gặp phải muốn đánh tiêu hao chiến, nàng nhưng là không sợ. Đại môn tại sau lưng ầm một tiếng đóng lại, tạm thời đem bên ngoài những cái kia vong linh ồn ào náo động cách ly. Dị cần cần tụ một chút vết thương nhẹ, những người khác đều không có việc gì. Thân nhược Lan nói, "Vết thương nhẹ, chuyện." Tiểu Vũ Hinh trầm giọng vấn đạo, cũng là người mập mạp kia, nếu không phải hắn đẩy gì cần cần một chút, gì cần cần cũng sẽ không ngã thương chân. thân nhược lan trừng vệ tử cường một mắt, ta không phải là cố ý, mập mạp rõ ràng đối lý, lần thứ nhất lộ ra sức mạnh không đủ. tiểu vũ hinh khẽ những mày, nàng tuyệt không lừa thích cái tên mập mạp này sáu. rõ ràng là một cái chỉ làm quan không làm việc nhân, đến nỗi còn giữ lại hai người cảnh sát kia nàng cũng không hào cảm. đoán trưởng nhân dân công bộ các loại ý nghĩ sớm quên mất, ngược lại là cái kia hai cái lính giải ngũ còn có chút nóng huyết, hơn nữa kỹ năng sinh tồn coi như không, đến nỗi cái kia bốn cái nữ hài sáu, cho dù có nhiệt huyết cho các nàng cũng là vô dụng. Trời sinh yếu đôi a bất quá, tại xác nhận giá trị của các nàng phía trước, Tiêu Vũ Hinh thì sẽ không phát cho bọn hắn những cái kia cường hóa dược tề hoặc vũ khí, hết thảy đều phải dựa vào là cố gắng thu hoạch, đây là ác ma trong thực tập sinh tồn chuẩn tác. Ta tới cấp cho gì cần cần trị liệu, vệ tử cường, tần kỳ, La Hải Quỳnh, Cao Thanh Hoa, các ngươi phụ trách tại cửa sổ đằng sau cảnh giới, Lan Tử, Mạc Lâu, Á Mân, Đồ Tử kiện, Dương Phương Viên, các ngươi đi lùng tìm một chút thuê binh công hội, xem đều có thu hoạch. Tiêu Vũ Hinh phân phó nói. Ta không có vũ khí. Vệ tử cường hiển nhiên là không muốn đảm nhiệm cảnh giới 6. Có vẻ như tại điện ảnh Trong tiểu thuyết, lính gác lúc nào cũng trước hết nhất chết mất. Trên mặt đất chính là có, tùy tiện nhặt một cái, nếu như ngươi biểu hiện không ra giá trị, ta không để ý ném ngươi ra ngoài cùng vòng linh trực tiếp đối thoại tiểu Vũ huynh lạnh lùng nói. Vệ tử cường sợ run cả người, hắn thiếu Vũ huynh tuyệt đối không phải tùy tiện nói một chút, thật thấp mà lẩm bẩm một tiếng, hắn từ một đống trong xương cốt tìm ra một thanh một tay chiến phủ, tiếp đó đứng tại một cánh cửa sổ bên cạnh sáu. Nhưng thị trưởng đại nhân là tuyệt đối sẽ không hướng ra phía ngoài nhìn. Dĩ Cần Cẩn đem ống quần kéo lên tới. Tiểu Vũ huynh nhìn về phía bị thương nữ hải. Dĩ Cần Cẩn bị thương không trọng, có chút chảy ra chủ yếu là bị chật mắt cá chân, Tiêu Vũ Hinh cho nàng đâm mấy châm, lại xoa bóp một hồi, xương đỏ biến mất cũng liền tốt. Ta bây giờ đi cảnh giới, Di Cần cần ngược lại là nhu thuận, chân khá một chút liền chủ động phải ra khỏi công việc. Ngươi ở chỗ này ngồi bất động, chờ một lát còn muốn đảm mệnh. Tiêu Vũ Hinh cũng không ngại xui, trên thực tế các nàng lần này nhiệm vụ mục tiêu chính là muốn tại thành phố hỗn loạn người trung gian ở tính mệnh, chỉ là bây giờ liền nàng cũng có chút không quá xác định, dù sao những cái kia vong linh càng ngày càng lợi hại, vừa rồi cũng đã xuất hiện B cấp sinh vật, có trời mới biết còn có thể xuất hiện Tính tỷ đằng sau truyền đến vội vã tiếng bước chân cùng Mạc Lâu thanh em hưng phấn chúng ta tìm được người sống sót. Người sống sót? Tất cả mọi người hướng phía sau nhìn lại, chỉ thấy tại Mạc Lâu đám người đi theo phía sau hai nữ hải, một cái tuổi hơi lớn, mặc trên người nửa người giáp, bên hông phối kiếm, là danh kiếm sĩ, một cái khác niên linh ít hơn, mặc trên người một kiện mạt xỉ ẩn trường bảo, trong tay mang theo một cây sinh sắn ma pháp trượng, đầu trượng bên trên còn khảm một khỏa màu lửa đỏ ma tinh sáu. Bất quá, từ phía trên năng lượng ba động đến xem, vị này vảy gà có thể phóng thích một cái nhóm lửa dùng hỏa cầu liền đã không được. Các ngươi sáu, là lính đánh thuê sao không nghe chứ? cái kia nữ kiếm sĩ cảnh giác vấn đạo, tiểu nữ hải thì tò mò nhìn các nàng cùng người khác bất đồng quần áo. a năm, đối với chúng ta là dông binh, các ngươi là người. tiểu vũ hinh ngơ ngác một chút, liền vội vàng gật đầu. ta là chân nhi, bổn thành tướng quân, vị này là nụ hoa á, đức ly ẩn thành chủ nữ nhi. chân nhi tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, ít nhất những người trước mắt này không phải vong linh, hơn nữa cùng là nữ tính, bắt đầu giao lưu cũng tương đối dễ dàng. À, ngươi lại là bổn thành tướng quân, ngươi tướng quân này là đường, thậm chí ngay cả vong linh đều bỏ vào trong thành tới. vệ tử cường thấy là hai cái, lòng can đảm lập tức lớn lên bày ra một bộ cao cao tại thượng tư thế khiến trách, tựa hồ vừa tìm được làm lãnh đạo lúc cảm giác, có lỗi với, đây là ta sơ sẩy, không nghĩ tới tà ác vong linh pháp sư vậy mà đem vong linh vi rút đặt ở người bình thường trên thân xâm nhập vào thành thị. chân nghi ngược lại là không có bởi vì hắn giọng của mà không duyệt, một mặt thẹn thùng mà thừa nhận sai lầm. vậy các ngươi là tránh xấu bị cái kia vong linh vi rút lây đâu? Tiếu vũ Hinh có chút không hiểu, trong tòa thành này người đều bị lây nhiễm trở thành vong linh, hai người các nàng sẽ bình an vô sự. chúng ta tại vi bùng nổ thời điểm kịp thời trốn vào thuê binh công hội một gian mật thất, mới may mắn thoát khỏi tai nạn. Trân Nhi trả lời tương đối lất léo, nhưng mỗi người đều có bí mật. Tiếu Vũ Hinh cũng tương tự không muốn nói rõ bí mật, cho nên nàng cũng không có thêm một bước hỏi thăm, mà là lấy ra đồ ăn mời các nàng cùng ăn cơm trưa sáu. Trong lúc bất chi bất giác đã đến giữa trưa, phía ngoài Vong Linh vẫn còn tiếp tục số cửa, nhưng thuê binh công hội đại môn đủ rắn chắc, mà những cái kia Vong Linh phần lớn là cư dân bình thường thay đổi, trên tay không có binh khí, chỉ dựa vào một đôi cốt chảo hoặc cốt chế binh khí, thật đúng là không dễ dàng phá vỡ công hội đại môn. Đang dùng cơm thời điểm, mọi người đã làm lẫn nhau giới thiệu. Ở trong môi trường này, mọi người khẩu vị như thế nào là rõ ràng. Cho nên sau khi ăn xong một trận cũng không phong phú cơm trưa sau đó, Chân Nhi vấn đạo Hinh Tử, bây giờ trong thành vòng linh càng ngày càng lợi hại, những cái kia cao cấp vòng linh sớm muộn sẽ tìm được ở đây, chúng ta không có khả năng phòng thủ xuống, các ngươi chuẩn bị xử lý. Đương nhiên là phòng thủ không được, nhưng Tiếu Vũ hình vừa thấy được hai người kia, liền ngờ tới sau này nhiệm vụ rất có thể cùng các nàng có liên quan, trên mặt liền lộ ra ngượng ngĩu nói chúng ta sau đó liền chuẩn bị ly khai nơi này, nếu như đến buổi tối, tình thế sẽ trở nên càng thêm hỏng bét. Chân Nhi sắc mặt lập tức sáng lên, đạo các ngươi là giang binh, vậy ta muốn thuê các ngươi hộ tống chúng ta đến Tây Dịch Trịa thành. Tiếp đó giúp ta đánh giết vong linh pháp sư Ảt La, được hay không? Tiếng nói của nàng vừa ra, ác ma huy chương liền bắn ra một cái trong suốt không trạng nhiệm vụ chính tuyến thay đổi. Nhiệm vụ 1: hộ tống chân mi cùng nụ hoa a an toàn đến Tây dị chế thành, bất kỳ người nào tử vong, mỗi người đều phải khấu trừ 300.000 tích phân nhiệm vụ 2: mỗi tên thần tuyển giả đều phải thôi hủy hai tòa vong linh chi môn nhiệm vụ 3: mỗi tên thần tuyển giả đều phải tập hợp đủ một cái vong linh xương đầu nhiệm vụ 4: đánh giết vong linh pháp sư Atlah, tiếp đó tự dị thứ. Nguyên củng không gian truyền tống về ác ma không gian tức là hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ ban thưởng, căn cứ vào thần tuyển giả đánh giết đến cùng tại nhiệm vụ bên trong biểu hiện giúp cho tổng hợp đánh giá. 300.000 tích phân 6. Tiểu Vũ Hinh cũng có chút không bình tĩnh, nàng giúp Thụy ca bọn người đổi trang bị sau đó, tích phân cũng chỉ còn lại hơn 20 vạn, đoán chừng mặt khác 3 người cũng không khả năng có nhiều như vậy tích phân, mà cuối cùng mấy hạng nhiệm vụ 6. Đoán chừng nếu không có chân nhi phối hợp chỉ sợ cũng rất khó hoàn thành. Hinh tỷ, có khó khăn không không nhẹ chứ? Nhìn thấy Tiểu Vũ Hinh không trả lời ngay, chân nhi thần sắc liền có chút khẩn trương, nàng tính tưởng, nếu như không, có mấy người này trợ giúp nàng van nụ hoa á đừng nói thuận lợi đến tây gì chị thành liền xem như rời đi trước mắt tòa này vong linh chi thành cũng làm không được đến nỗi tiểu vũ hình đáng người thực lực nàng cũng không lo lắng sáu có thể tại tràn đầy vong linh thành thị bên trong ngây người mấy ngày lại sẽ là hạ người qua loa khó khăn ngược lại là không có rời đi tòa thành thị này nguyên bản cũng là chúng ta phải làm nhưng nếu như là thuê lợi nói xấu ta muốn hỏi một chút thủ lao là bao nhiêu tiểu vũ hình vấn đạo những thứ này mà tinh dạng chân nhi gặp nàng đồng ý trong lòng vui mừng lấy ra một cái màu xám cho cái miệng túi nhỏ đưa cho tiểu vũ hình Tiếu Vũ Hinh mở tối ra, nhìn thấy bên trong lại là sáu viên lớn trứng quả trứng gà sáu viên C cấp Ma tinh 6. Mặc dù trong nội tâm nàng vui vẻ, nhưng trong mắt vẫn là lộ ra chủ trừ thần sắc hộ tống các ngươi không có vấn đề, nhưng nếu là đánh giết đạt là 6. Nàng khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra ngượng ngừ. "Trang ngươi liền dùng sức nhi mà trang mấy người đều lấy cổ quái ánh mắt nhìn xem nàng, cái kia vệ tử cường dữ môi, hắn đương nhiên biết rõ Tiếu Vũ Hinh đây là cô y nắm, nhưng muốn hắn bạch trần còn không quá có thể. Ta ngươi là một vị ma sĩ ẩn, nếu như an toàn đến Tây dị triện thành."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 xinh đẹp không tức thiếu nữ cường tráng gấu trúc võ sĩ hoa mỹ ma pháp to rõ ràng hành khúc 6. Cùng một chỗ miêu tả hồ tộc thiếu nữ truyền kỳ cố sự là từ 366 đến 367, phá vây tiểu vũ huynh có chút nhỏ nghi hoặc, ông ngoại ngươi. Lôi Á Tiêu ngạo ngóc đầu lên, ông ngoại của ta là dạ kỳ người cơ giật mạn xỉ ẩn. Dạ kỳ người cơ giật mạn xỉ ẩn là Tây dị triệt thành chú thành pháp sư, hắn có mình pháp sư tháp, có thể bồi dưỡng ma pháp học đồ. Chân Nghi ở một bên giải thích nói. Thành giao tiểu vũ huynh suy nghĩ một chút, đây đúng là một cơ hội rất tốt, vong linh đen trải qua cơ sở pháp thuật cùng ma pháp khắp điện tịch không sai biệt lắm càng đi về phía sau lại càng khuynh hướng tại hắc ám hệ pháp thuật, nàng chính xác cần tu luyện một chút trung lập thuộc tính tiến giai pháp thuật. Hơn nữa cũng có thể kiểm tra những cái kia trong người mới có hay không ma pháp thể chất người, có thể bồi dưỡng bọn hắn trở thành ma xì ẩn. Vậy chúng ta bây giờ nên phá vòng đây. Dương Phương Viên nói, phía ngoài vong linh biết công hội lý lũ người, kéo thời gian càng dài, đối với chúng ta càng bất lợi. Tiêu Vũ Hinh khẽ gật đầu, âm thầm thông qua tâm linh xỉa xích hỏi Ám Môn, có thể lấy ra phương tiện giao thông sao không nhẹ chứ? Ta thử qua, lấy súng ống không có vấn đề, nhưng phương tiện giao thông không lấy ra được. Ám Môn đáp, Tiêu Vũ Hinh chuyển hướng chân nghi. Chúng ta muốn phá vây đi Tây dị trở thành, phương tiện giao thông như thế nào giải quyết? Đi bộ e rằng không được a. Chân Nhi suy nghĩ một chút, đạo, lần này vong linh tập kích quá mức đột nhiên, chúng ta căn bản không có cái gì chuẩn bị, đoán chừng địa phương khác cũng phần lớn như thế, có không ít chỗ cũng đã đã rơi vào vong linh đại quân trong tay. Ta định ra con đường muốn đi pha ra bên trong ngươi rừng rậm, nhưng ở này phía trước có thật nhiều lộ muốn đi, đi bộ chắc chắn không thành sáu. Ách, đừng nóng độ, chúng ta ở ngoài thành một cái so sánh kín đáo chỗ có một chuyên môn chăn nuôi thất nửa chỗ, nơi đó không chỉ có ngựa, hơn nữa còn có xe ngựa, chúng ta chỉ cần rời đi thành thị là tốt. Theo lý thuyết chúng ta bây giờ vẫn không có phương tiện giao thông. Phương lập quốc sắc mặt âm trầm vấn đạo. Bọn hắn thông qua ác ma huy chương cũng đã tin tưởng nhiệm vụ này phải không tránh được miễn, nhưng không có phương tiện giao thông liền mang ý nghĩa nguy hiểm hệ số tăng lên, xem như người mới, loại này cảm giác cấp bách càng mấy liệt. Đúng vậy. Chân Nghi chưa có trở về tránh ánh mắt của hắn. Thời gian ngắn công cụ, ta có thể giải quyết. Tiêu Vũ Hinh nói. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về nàng. Ta có thể triệu hoán bốn cái thánh giáp chủng, nhưng mỗi lần triệu hoán thời gian đều cũng có hạn chế, cho nên chúng ta nhất thiết phải dành thời gian phá bay. Tiêu Vũ Hinh sơ qua giải thích một chút. Hắn hiện tại có thể triệu hoán bốn cái thánh giáp trùng, mà lại là đi qua cường hóa, chỉ là có một chút nàng chưa hề nói. Mặc dù triệu hoán thánh giáp trùng đối với năng lượng tiêu hao rất lớn, nhưng nàng có năng lực lượng bổ sung át chủ bài, cho dù liên tục triệu hoán cũng không thể được vấn đề. Quá tốt rồi vậy, chúng ta có thể lập tức bố trí như thế nào phá vòng vây chân mi hương phấn nói. Bên cạnh lôi á cũng hương phấn lên, cuối cùng có thể rời đi tòa này tràn ngập vong linh thành thị 6. Tiểu cô nương sắc mặt đột nhiên lại ảm đạm xuống, nàng nhớ tới đã biến thành vong linh phụ thân nàng còn không biết cái kia vong linh đã bị tiêu vũ hình kết quả. Bốn cái thánh giáp trùng tiến hành đổ y hình chữ tổ đội ta và chân mi tại cái thứ nhất thánh giáp trùng trên lưng phụ trách mở đường, lôi á cùng tần kỳ, cao thanh hoa, dị Cân cần, la hải quỳnh, á mân tại cái thứ hai thánh giáp trùng bên trên, vệ tử cường, phương lập quốc, la mới một tên khác cảnh sát, lan tử phụ trách trái thì phía sau cánh rừng phương viên, độ tử kiện, Mạc lâu phụ trách phía bên phải phía sau cánh. tần kỳ, nhiệm vụ của các ngươi là phụ trách ta và chân mi sau lưng cùng với lôi á an toàn. á mân, ngươi muốn chiếu cô trung quanh, nhìn thấy người nào vậy bên cạnh vong linh hiệu áp lực lớn, liền tiến hành trợ giúp. tiểu vũ hinh một bên bố trí kế hoạch tác chiến, một bên giảng giải trận hình phối hợp. Vì cái gì ta muốn ở phía sau, loại này an bài là ở cố ý để cho ta đi chết vệ tử cường không phục hô, lớn tiếng chất vấn tiếu Vũ hình, vì mình mạng già suy nghĩ, chính là liệu mạng không cần mặt mũi cùng Tôn Nghiêm cũng phải giành giật một hồi. Mỗi người đều có vị trí của mình, ta đã dựa theo riêng mình tình huống tiến hành an bài, nếu như ngươi nguyện ý, ta cũng không phản đối từ ngươi tới mở đường." Tiếu Vũ hình trầm mặt nói. Vệ tử cường vừa muốn há miệng, hơn là phát hiện mình căn bản không phải lựa chọn, trước mặt áp lực rất lớn, phải chịu trách nhiệm mở ra một con đường máu, cơ hội có thể khẳng định muốn đối mặt rất nhiều văng linh, tính đi tính lại Dường như là chỉ có cái thứ hai thánh giáp trùng trên lưng an toàn nhất, có thể lên mặt cũng là nữ hài tử, lời này muốn nói ra tới, cần phải bị người khinh bị đến chết không thể. Thế nào? Vệ thị trưởng, chẳng lẽ ngươi nghĩ trà trộn vào đám nữ hài tử ở giữa trốn tránh? Ha ha, coi như ngươi không quan tâm, nhân gia cũng chưa chắc thấy được nguyện ý, liền theo chúng ta xen lẫn trong cùng một chỗ được." Đô tử kiện cười ha ha nói. "Ta sáu. ta có thể lên cái thứ nhất thánh giáp trùng." Vệ tử cưỡng gấp, hắn cảm thấy vẫn là tiểu Vũ huynh cùng chân nhi sức chiến đấu cùng vị trí an toàn hơn một chút, đến lúc đó trốn ở sau lưng các nàng là được rồi. Không được. Cái thứ nhất Thánh Giáp trùng nhất thiết phải phụ trách dò đường cùng mở đường, ngươi nếu là không hài lòng bây giờ ăn bài, liền lưu tại nơi này tốt Tiếu Vũ huynh đang nói chuyện thời điểm, Đa Yên Lặng Thi triển thần chiếu quyết, bên ngoài ngoại trừ phổ thông vong linh, còn xuất hiện vài Bạch cùng Hắc Vũ sĩ cùng Cao Gia vông linh, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng đây đã là một cái tương đối đáng sợ tín hiệu. Lần này vệ tử cường triệt để hiệu dụng, Tiếu Vũ huynh thở phào một cái, vấn đạo, có ai vấn đề, còn cần bổ sung sao không lẽ chứ? Cái này bố trí đã rất hoàn mỹ, tất cả mọi người lắc đầu, biểu thị không có gì có thể bổ sung. Rất tốt, ta lập lại một lần nữa mới vừa bố trí. Tiếu Vũ Hinh nhìn xem những cái kia người mới, mỗi người đều phải nhớ kỹ vị trí của mình cùng trách nhiệm, chúng ta sẽ không mất bỏ bất kỳ một cái nào đồng bạn, nhưng các ngươi đầu tiên phải giống như một cái chân chính đồng bạn như thế biểu hiện chúng ta chi đội ngũ này không cần hèn nhát cung ích kỳ giả, các ngươi phải chú ý hành vi của mình, không muốn cung cấp bị ném bỏ mượn cỡ Mạc Lâu ngữ khí nghiêm khắc bổ sung một câu, nàng không ngại làm một lần ắc nhân, có mấy lời tiếu Vũ Hinh hoặc, khó mà nói, nàng nhưng không có nhiều điều kiện kỵ như thế, mặc dù tuổi của nàng quá nhỏ, tựa hồ khuyết thiếu cường độ, nhưng nàng cái kia ánh mắt lạnh như băng để cho người ta tuyệt đối không nghi ngờ nàng là một cái nói đến liền làm được người. Kiểm tra lần cuối một lần trang bị, chờ một lát chúng ta xông ra đại môn, tại cửa ra vào triệu hoán Thánh Giáp chủng, mọi người động tác nhất định muốn nhanh Tiếu Vũ Hinh đứng dậy, từ không gian chữa vật bên trong lấy ra hai khỏa cao bạo lưu đạn, tiếp đó xách theo ám nguyệt nữ thần đích thán tức đứng ở thuê binh công hội cửa ra vào, những người khác cũng lập tức hành động, một cái tiếp theo một cái tụ tập tại sau lưng. Xuất phát Tiếu Vũ Hinh hét lớn một tiếng, giơ tay chính là một cái phách không trưởng. Phá đại môn bỗng nhiên toàn bộ mà bay ra ngoài sảnh, những nơi đi qua phía ngoài những cái kia đang tại phá cửa vong linh lập tức bị chấn động đến mức bay ra ngoài sảnh, có một chút kháo đắc cận vong linh lúc này bị đánh bay ngay tại đại môn bay ra ngoài đồng thời, Tiếu Vũ Hinh nhanh chóng kéo xuống cao bạo liều đạn bỏ túi chắc chắn vòng, Tiếp đó theo đại môn phía dưới ném vào vong linh bên trong. ầm ầm hai tiếng nổ mạnh bên trong, thuê binh công hội phía trước lập tức thanh ra một mảng lớn đất trống. Những cái kia vong linh không phải là bị nổ tan trống, chính là bị nổ tung sinh ra sóng xung kích chấn động đến mức ngã trái ngã phải. Chỉ có mấy cái bị nổ gãy hai chân cương thi còn tại trên mặt đất không biết sống chết hướng Tiếu Vũ Hinh bỏ qua tới. Tiếu Vũ Hinh nhanh nhẹn lao xuống bậc thang, trường cung điểm nhẹ, đánh chết mấy cái kia vong linh sau đó, lập tức niệm tụng triệu hoàng chú ngựa sáu. Một cái màu đen hình tam giác ma pháp trận đống nhiên xuất hiện, bốn cái thánh giáp trùng từ bên trong bò ra. Cái này bốn cái thánh giáp trùng cũng là đi qua cường hóa thánh giáp trùng, sắc ngoài thật dày giống như là hắc thiết đúc thành đồng dạng, thân cao 1.3m, bốn tạ hữu, chiều cao gần 3m, phía trên đứng 6, 7 người không thành vấn đề. Tiêu Vũ Hinh phân phó bốn cái thánh giáp trùng bài xuất đồ ý ý chữ trận hình, tiếp đó tung người nhảy đến cái thứ nhất thánh giáp tái tạo lại thân bên trên, chân nhi mang theo lôi á theo sắt ở phía sau, nàng đem lôi á đặt ở cái thứ hai thánh giáp trùng trên lưng, chính mình nhảy lên cái thứ nhất thánh giáp trùng giữa trên lưng lúc này bên ngoài những cái kia vong linh đã ngửi thấy người sống nhóm khí tức, bọn hắn giống như là người được mùi máu tươi soi đói một dạng nào tới. những người khác thấy thế không dám thất lễ, lập tức dựa theo Tiếu Vũ Hinh phân phó vọt tới thánh giáp trùng trên lưng. mặc dù thứ này dài rộng có chút hung mánh, nhưng so với dòm bị cùng vong linh tới, lại sinh đẹp nhiều. các cô gái không có nhiều mâu thuẫn liền đón nhận. liền tại đây trong ngay mắt phía trước trên đường phố đã chen đẩy vong linh, trong đó một chút rõ ràng là đi qua tiến hóa, đang liều mạng hướng về phía trước chen, tính toán thừa dịp thời điểm hỗn loạn nhận được chỗ tốt lớn nhất. Tiếu Vũ Hinh thì lập tức lớn tiếng ngâm tụng đứng lên sáu. Cự thạch thủ hộ đến lúc cuối cùng một cái âm tiết kết thúc về sau, mặt đất đông nhiên phát ra một hồi kịch liệt rung động. Tại các nàng trước người, trên mặt đất nhanh chóng nô lên một cái to lớn đống đất. Ngay sau đó cái này đống đất cấp tốc nô lên, kéo ơi, biến hình, một cái màu vàng đất thạch cự nhân xuất hiện ở trước mặt. Phá vây tại Tiếu Vũ hình lớn tiếng mệnh lệnh thần tuyển giả nhóm bắt đầu chiến đấu đồng thời, thạch cự nhân cũng nhận được chiến đấu mệnh lệnh, nó bước nhanh chân hướng về phía trước đi nhanh, những nơi đi qua liền như là một đài nghiền ép cự tượng như sáu. Những cái kia ngăn tại phá vây giả phía trước vong linh chiến sĩ không phải là bị chuyển thành phấn vụn, chính là giống vô tuyến con diều đồng dạng bay ra ngoài bốn cái thánh giáp trùng cũng thừa cơ mở ra chân, tiện đường vọt tới trước. không cần tiêu vũ hinh phân phó, tất cả mọi người lấy ra cung tiến sáu. từng nhánh bạo liệt mũi tên tại vong linh trong đám nổ tung, ở dưới loại tình huống này, không cần như thế nào nhắm chuẩn, liền có thể thoải mái mà mục tiêu phong tỏa. có mấy chi lệnh hướng phương vị, tại mấy tòa nhà nhà trên tường nổ tung, cái kia vài lần tường thân không được nhiệt tình, cư nhiên bị mấy chi bạo liệt tiên nổ sụt, sau đó đổ đem một chút vong linh trôn giấu tại gạch nói vụ phía dưới. gao thét, tiêu thản, những cái kia vong linh sinh vật tại sắp gặp tử vong thời điểm, cùng với thiêu đốt cơ thể lúc phát ra âm thanh, hình tỷ.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 một bên chỉ huy khô lâu cùng tiến thủ ở phía xa hoặc công trình kiến trúc dưới sự che chở tiến hành công kích, đồng thời còn có hắc vũ sĩ và cùng cao giai ú linh liên tiếp tử vong linh trong đám phát động công kích. Cái sau không thể so với phổ thông ú linh, bọn chúng mặc dù đang bên ngoài không thể ngưng ra thực thể, lại có thể trực tiếp công kích người hoặc ma pháp sinh vật, hút lấy trong cơ thể của bọn họ năng lượng. Hơn nữa bởi vì bọn chúng không có thực thể, công kích càng thêm phiêu hốt mà không có thể bắt sở. Vang thạch cự nhân ầm vang ngã xuống đất hóa thành một mảnh bùn đất đá. Trên người nó năng lượng ma pháp đã bị những cái kia cao giai ú linh hấp thu sạch sẽ, trả lại như cũ diện mạo vốn có mà những cái kia vong linh lần nữa lũ lượt mà đến, Chân ni sắc mặt cũng khó nhìn, nàng đã liên tiếp chịu đến vả bởi cùng Hắc Vũ Sĩ công kích, bây giờ thạch cự nhân ngã xuống, tình thế chợt nguy cấp đứng lên. Nàng vừa muốn hỏi Tiểu Vũ huynh có thể hay không lại triệu hoán một lần thạch tự nhân, chợt nghe một tiếng đinh thai nhức góc gào két, một đầu dữ tận cự thú xuất hiện ở phía trước, bước nhanh xung kích, cự chảo chô đến, những cái kia vong linh không phải là bị dẫm thành phấn vụn, chính là bị lợi trảo xé hoạch phải thất linh bắt lạc, đuôi dài tả hữu hung hùng, đem hai bên kiến trúc quơ ngã, tại một mảnh bụi đất tung bay bên trong, những cái kia dựa vào kiến trúc công kích khô lâu cùng tiến thủ, nhao nhao bị tiến vào gạch nói vụn bên trong đây là sáu ma long chân nghi sợ hết hồn nếu không phải ma long đối tượng công kích là những cái kia vong linh nàng có thể đưa tay chính là một kiếm vũ tới chủ yếu là chủng ma này thú đánh giá không tốt lắm bình thường cũng là hắc ám thế lực đại biểu chân nghi, không cần lo lắng đây là ta ma sủng tiếu vũ hinh vội vàng ngăn đuổi miễn cho bị người khác lầm trở thành mục tiêu công kích cùng lúc đó bốn cái vả hóa thân thành con rơi lăng không hướng tiếu vũ hinh nào xuống đại khái bọn chúng cũng nhận đúng nàng mới là ma long người triệu hoán giết chết nàng sáu gọi tới ma thú tự nhiên sẽ tiêu thất bốn cái cao dài U linh cũng hợp thời hướng tiếu vũ hình nào tới trong lúc nhất thời tiếu vũ hình ở vào gặp địch từ nhiều mặt quân cảnh mà lúc này chân mi đã cùng một cái hắc vũ sĩ đánh đuổi đuổi cũng là lực bất tòng tâm bốn cái con rơi lăng không bổ nhào xuống trước mắt đột nhiên long lánh ánh sáng đỏ bọn chúng biết đây là bạo liệt tiễn vội vàng vũ cánh bên trên bay nhưng lập tức lại là một đợt nối một đợt bạo liệt tiễn bay tới đưa chúng nó chung quanh né tránh không gian phụ kín phải cực kỳ chặt chẽ doanh 6. giữa không trung lóe sáng lên từng đoàn từng đoàn hùng quang bốn cái con rơi tại liên miên trong bạo tạt thi cốt bay lên sáu bọn chúng đều có c cấp thực lực nếu như là đơn độc cùng ám mân đánh nhau Cuối cùng là không thể thắng cũng sẽ không thua phải thảm hại như vậy, có thể bọn chúng lòng quá tham, đều nghĩ uống Tiếu Vũ Hinh huyết, bốn cái con rơi lăng không xuống, giữa lẫn nhau không gian tự nhiên thu nhỏ, làm Á Mân lấy Liên Châu Tiễn kỹ năng bắn ra bạo liệt mũi tên thời điểm, cũng sử dụng hình cung mũi tên phóng ra kỹ xảo, mặc dù loại này xạ cách nào so với so sánh khó khăn, nhưng mười mấy chi bạo liệt tiến đem, bốn cái con rơi phong tỏa ở một cái không gian thu hẹp bên trong, kết quả lại là ngoài ý liệu hảo. Tiếu Vũ Hinh căn bản không có để ý tới cái kia bốn cái vạm bại, nàng tin tưởng Á Mân có thể thay nàng đem phiền phức xử lý toà đáng làm bốn cái cao giai u linh bỗng nhiên ở giữa bay đến trước người của nàng hướng nàng ngào lên. chết đi tiêu vũ hình hét lớn một tiếng, trang xóa hoàn toàn thánh diễm hô một tiếng lùi lên, đem cái kia bốn tên cao giai u linh bao lấy 6. tại một mảnh chói thay tiếng tiêu thảm thiết đi qua, những cái kia cao giai u linh thân ảnh cấp tốc tiêu thất, bị thần thánh ma pháp tinh hóa. nàng bên này cao giai u linh vừa diện cùng chân nhi giao thủ hắc vũ sĩ lập tức lui vào vong linh bên trong. tại thánh viêm trước mặt, không có bê cấp trở lên thực lực căn bản không đủ nhìn, hơn nữa cho dù không chết, thực lực của nó cũng sẽ trên diện rộng cắt giảm, trở thành vong linh bên trong hạng chót một thành viên sáu có thể trở thành cao giai vong linh đều không phải là đơn giản chỉ biết là giết hại vong linh, nó mới không cần thiết cứng rắn ngăn đón những nhân loại này. Cao giai vong linh hoặc diệt hoặc trốn khiến cho Tiếu Vũ hình đám người tốc độ đột nhiên tăng tốc, nàng hướng về hai bên kiến trúc ném ra mấy viên cao bạo lựu đạn, máy liệt nổ tung đem những cái kia khô lâu cùng tiên thủ nổ ngã trái ngã phải, uy hiếp lớn vì giảm bớt. Ngay tại lúc các nàng tiến vào thẳng đến cửa thành tây đường cái lúc, đâm đầu vào lại đột nhiên bước lên một đội chỉnh tề vong linh kỵ sĩ, dẫn đầu một tên là một cái hắc kỵ sĩ tổng hợp đánh giá đẳng cấp B năm. Vong Linh Đại Quân cũng không phải giống sinh hóa bên trong nội dung cốt truyện những cái kia dòm bị một dạng không mục đích công kích hết thảy sinh mệnh, mà là có tổ chức tập kích nhân loại thế giới. Tên này Hắc Kỵ Sĩ cùng lúc đầu bị Tiếu Vũ Hình các nàng giết chết và ngoại tử tức chính là phụ trách dừng dậm vũ cốc phương hướng Vong Linh Thủ lĩnh. Chỉ là làm Hắc Kỵ Sĩ rất là nổi giận chính là căn cứ vào đám Vong Linh tin tức truyền đến, tới trước một bước dừng dậm vũ cốc và ngoại tử tức bị loài người giết chết sáu. Ai giết không trọng yếu, quan trọng là một cái cao dại Vong Linh tử vong sẽ để cho hạt La Đại Nhân cảm thấy mình vô năng. Đây cũng không phải là một kiện khoái chá sự tình, mà duy nhất bù đắp biện pháp chính là bắt lấy những hung thủ kia. May mắn hắn hành động nhanh chóng, mang theo một chi lúc đầu vong linh kỵ sĩ kịp thời vào thành, còn kịp chặn đường đang chạy trốn những nhân loại này, hắc kỵ sĩ thể phải dùng những nhân loại này tiên huyết, tới lấy lòng vĩ đại Atlas đại nhân. Xem như bê cấp cao giai vong linh, nó đến lập tức liền cho tiểu Vũ huynh bọn người mang đến áp lực cực lớn, mặc dù phía trước có giết chết vạm vỡ tử tức thành công ví dụ, nhưng rất nhiều chuyện phải không có thể phòng chế. Hơn nữa bây giờ vong linh bên trong bên trong, cao giai vong linh càng ngày càng nhiều, một khi bị nó dây dưa kéo lại, đừng nói đánh giết nó, e rằng lớn nhất đáng sợ là các nàng triệt để lâm vào vong linh đại quân trong vòng vây sáu. Cho nên làm hắc kỵ sĩ xuất hiện trong náy mắt, thiếu vũ huynh lập tức hướng ám môn lên tiếng chào. ma long thực lực mặc dù lớn trướng, nhưng tuyệt đối không phải bê cấp đối thủ của hắc kỵ sĩ. thiếu vũ huynh phát ra mệnh lệnh, đang tại hướng về phía trước chạy như điên, ma long đột nhiên chuyển hướng, bên phải kiến trúc và vong linh lập tức đại loạn. ma long không chút nào để ý, còn không mong hất đầu phun ra nước bọt một khoảng màu xanh thấm dịch axit cầu bay về phía cái kia hắc kỵ sĩ. hắc kỵ sĩ vung tay lên, trước người lập tức xuất hiện một mặt màn ánh sáng màu đen, đem người cùng mát đều chắn đằng sau. Dịch acid cầu phanh một tiếng đánh trúng màn sáng, tiếp đó biến thành một vũng lớn chất lỏng màu xanh thấm theo màn sáng chảy đến mặt đất. Trên mặt đất lập tức bị ăn mòn ra một cái hố to, đồng dạng là B cấp sinh vật. Gia hỏa này có thể so sánh cái kia và từ tức mạnh hơn nhiều tiếu vũ hình cảm khái một câu, sau đó phất tay mệnh lệnh công kích 6. Nàng biết tuyệt đối không thể để cho hắc kỵ sĩ này dựa vào tới, đã biết đoàn người 6. nếu là cùng người ra chính mặt chống lại, kết quả nhất định là toàn quân bị diệt. Cho nên tại ma long tránh ra sau đó, nàng lật tay từ không gian chữa vật bên trong lấy ra một bộ bốn liên trang đạn đạo máy phát sạc. ầm ầm âm âm bốn quả đạn đạo cắm thật dài đuôi lửa bay về phía tên kia hắc kỵ sĩ 6. tại tiêu vũ hình ý nghĩ ở trong hệ thống tất nhiên không có quy định không cho phép sử dụng công nghệ cao vũ khí, cái này đạn đạo nhất định là muốn phát huy chỗ dùng, coi như hắc kỵ sĩ kia có đấu khí phòng ngự, e rằng khó mà liên tục ngăn cản bốn cái đạo đạn liên tục quanh tạng. ngoài ý liệu là tên kia hắc kỵ sĩ chắc là cũng biết cái này bốn quả đại hào ma pháp phi đạn không phải dịch tới vật, nó màu đen trên thương kỵ sĩ lập tức lưu động đấu khí màu đen tươi sáng, sau đó thương ảnh trợn tránh, vậy mà đem bốn quả đạn đạo đánh bay. bất quá đạo đạn tốc độ cùng phân lượng vẫn tồn tại, mặc dù nó là may mắn thoát khỏi. Nhưng sau lưng những cái kia vong linh kỵ sĩ nhưng không có đồng dạng thực lực, tại liên tiếp trong nổ kịch liệt, những cái kia vong linh kỵ sĩ cơ hồ toàn diệt, Hắc kỵ sĩ dưới chướng khô lâu chiến mã phủ phù một tiếng hướng phía sau ngã ngồi, hai đầu chân sau không biết lúc nào vậy mà đứt mất, mà Hắc kỵ sĩ si thì bị một cô lớn sức mạnh bật lên. Hưu 6. Hơn 10 khỏa thánh quang phá diệt đạn hướng giữa không trung Hắc kỵ sĩ si bắn trụ mà tới, cứ việc nó đã tận lực né tránh, vẫn có mấy khỏa đánh trúng vào thân thể của nó, mặt ngoài lưu động đấu khí màu đen lập tức gầm đạn mấy phần, không chờ nó một lần nữa vận chuyển đấu khí, trước mắt một áng đỏ lập lòe, tại âm ầm trong tiếng nổ. Hắc kỵ sĩ cơ thể giống như viên đạn tựa như bay ra ngoài, nó bổ ngực áo giác bị cáo vỡ nát một tảng lớn, ngực bị nổ gãy mấy đoạn xương, liền khô đét nội tạng đều lộ ra. Mà hắn mắt trái cũng biến thành một cái lớn chừng quả đấm cửa hang. Làm được tốt Tiếu Vũ Hinh quay đầu hướng vừa mới ném đi đạn đạo máy phát xạ á mân cùng nắm lấy súng nhắm thân ngực lan dơ ngón tay cái lên, hai người kia phối hợp vô cùng đúng chỗ, vừa vận tại hắc kỵ sĩ sức mạnh bị suy yếu đến thấp nhất thời điểm ra tay, đả thương nặng hắc kỵ sĩ. Ngay tại hắc kỵ sĩ hướng phía sau ném đi đồng thời, một đầu nhàn nhạt, nhạt thân ảnh nhanh như sao băng đuổi theo. Bị thương nặng Hắc Kỵ sĩ biết đại khái tình huống hỗn ổn, nó vẫn khởi một quyền hung hăng đập về phía bóng người kia 6. Cơ hồ ngay tại nắm đấm đánh trúng bóng người kia đồng thời, bóng người kia cũng đưa ra cánh tay, một đạo quang hoa nhàn nhạt thoáng qua, Hắc Kỵ sĩ đầu cách cổ bay lên. Phục thân ảnh phun ra bùng máu tươi lớn, cơ thể lại mượn Hắc Kỵ sĩ một quyền kia phi tốc lui lại, thân nhược Lan Thu súng nhắm, đưa cánh tay đem nàng bế lên. mặc Lâu, không, có sao chứ? Không sáu. Người này chính là Mạc Lâu, cái kia lắc đầu, lại ngăn không được lại nôn hai miệng nhỏ huyết, nàng đưa tay tại bên miệng lau đi vết máu, cười khổ nói, may mắn huynh tỷ luyện chế ngân liên giáp ra sức nếu không thì một quyền này thật là ta huống một bầu nàng lại phải ý nhìn thoáng qua trong tay viên kia hắc kỵ sĩ đầu bất quá trung quy là thành công mặt lâu quá mạo hiểm tiểu vũ hình trách cư mà quay đầu chừng nàng một mắt sáu bất quá lần này mạo hiểm vẫn là vô cùng thành công chém giết hắc kỵ sĩ sẽ tại trong một đoạn thời gian nhường tòa này vong linh chi thành lâm vào hỗn loạn không dành truy kích các nàng lúc này phía trước không xa đã là cửa thành cả đường vong linh kỵ sĩ phần lớn bị tắt chết những cái kia may mắn chạy trốn thì bị ma long chà đạp đến chết cửa thành cũng bị ma long một đầu ội nát tại mọi người chạy ra thành thị phía sau ám mân hướng cửa thành ném ra một cái hạt giống sáu Một đoạn chú ngữ sau khi đọc xong, những mầm bóng kia lập tức thật nhanh lớn đứng lên, trong nháy mắt cửa thành đã bị lít nha lít nhít tầng tầng lớp lớp dây leo bế tắc, ngược lại đem những cái kia truy kích vong linh chắn thành nội, đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Là từ 368, tiết 369, Truy binh chân ni nói tới cái kia chỗ khuất kỳ thực là một cái tọa lạc ở một rừng cây phía sau nông dân cá thể trang, chỉ là giảm xa cách đại lộ, đúng là hết sức cẩn mật, ít nhất không có những cái kia ghét vong linh qua lại. Lúc này trời đã tối, ánh trăng lạnh lẽo vảy vào mặt đất trong rừng, tựa hồ tất cả sinh vật cũng đã biến mất khỏi thế giới này tựa như chỉ có xào sạt tiếng bước chân cùng cành lá sờ nhẹ diêu động âm thanh sáo. Chân Nhi nói tới cách đó không xa, nhưng là nhường đám người đi gần nửa ngày. Bọn hắn vị trí là một mảnh lưa thưa cây cối, trong không khí di tán cỏ cây mùi thơm ngát, vốn là đây là rất bình thường, nhưng mà đối với cái này chút rời đi cái kia tràn đầy mục nát máu tanh thành thị người đi ra ngoài mà nói, dạng này không khí thanh tân quả thực là quá mỹ diệu. Tham Lam gào thét lên cái này tràn ngập tự nhiên không khí thanh tân, trên thân mọi người mệt nhọc cũng tựa hồi hóa giải rất nhiều, giờ này khắc này tất cả mọi người có mấy phần chật vật, cho dù là lấy dày khai thuật bảo vệ tiểu Vũ Hinh, cũng không cách nào hoàn toàn tránh trên thân bị bắn tung tóe vết bẩn vết máu, cho nên đám người chuyện làm thứ nhất chính là chỉnh lý dung nhan. Động nhiên, từ trong rừng truyền đến xào sạt tiếng bước chân, cùng cánh khô bị đạp gãy thanh âm, đám người lập tức nắm chặt vũ khí trong tay, Tiếu Vũ huynh tại bắt lên cùng tên đồng thời cũng bắt đầu chuẩn bị ma pháp. Chờ một chút, không nên công kích trong rừng đi người tựa hồ cảm thấy hắn đã gây nên mọi người cảnh giác, vội vàng lên tiếng hô. Bất quá mọi người cũng không có bương lòng cảnh giác, dù sao có chút vong linh cũng là có thể, ngược lại là Trần Ni trên mặt xuất hiện mấy phần vui mừng, mở miệng hỏi là lạ kệ sao không nể chứ. La Trần Ni tướng quân trong rừng truyền đến vui sướng âm thanh một cái khỏe mạnh thanh niên từ trong rừng đi ra giản dị thật thà trên mặt lộ ra thần sắc vui mừng trong tay còn nắm lấy một thanh xin thép là ta nhìn thấy quen thuộc người chân nhi trên mặt cũng xuất hiện mấy phần vui mừng các ngươi ở đây dạng có hay không vong linh qua lại rất không ổn thanh niên trên mặt vui mừng lập tức tiêu thất đổi lại một bộ vẻ u sầu hôm qua ta ở phía trước thấy được rơi hút máu cho nên ta mới đánh giọt xét một chút tình huống nếu như gặp lại không đến có thể liên lạc người ta liền muốn nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này hắn ngừng một chút có mấy phần khẩn trương nói nơi này cách đại lộ không xa lắm không phải ở lâu chỗ Các người nhanh đi theo ta, đám người cẩn thận theo sát tại lạ kệ sau lưng, đi ra khỏi rừng cây không bao xa liền nhìn thấy một tòa không lớn trang viện, một cái tướng mạo cùng lạ kệ giống nhau đến mấy phần thanh niên đang đứng ở cửa nhìn quanh, nhìn thấy lạ kệ cùng Chân Nhi dẫn đám người đi, lập tức vui vẻ tiến lên đón, lớn tiếng nói Chân Nhi tướng quân, thật cao hứng ngài có thể an toàn rời đi. Nơi đó, "Cảm tạ, Di tổng, ta cũng thật hân hạnh gặp ngươi." Chân Nhi mỉm cười nói. "Sự tình cấp bách, tất cả mọi người không có hẳn huyên tâm tình, thần tuyển giả nhóm hoặc nghỉ ngơi hoặc trị liệu vết thương, những chuyện khác đều giao cho Chân Nhi, Tiếu Vũ huynh cũng giúp giúp Mạc Lâu điều lý thương thế sáu." ở một cái trong phòng, Tiếu Vũ Hinh hỗ trợ giải khai mặc lâu áo khoác, lộ ra bên trong ngân lên giáp, chỉ thấy phần ngực bụng vị một khối trên mảnh giáp có một rõ ràng quy ấn, giống như là điêu khắc ở phía trên một loại dạng, thấy hai người đều hít vào một hơi, "Mặc lâu, mệnh của ngươi thật sự rất lớn a, Tiếu Vũ Hinh nhìn xem tiểu nha đầu đạo." Mặc lâu cũng có chút nghĩ lại mà sợ, mặc dù trên người nàng còn có mãng da hộ giáp, nhưng nếu là không có cái này ngân lên giáp, e rằng chỉ bằng vào món kia hộ giáp căn bản là không có cách ngăn lại hắc kỵ sĩ cái kia bá đạo một quyền, cũng sẽ không vẹn vẹn nội tạng chấn thương đơn giản như vậy. "Ha ha, đại nạn không chết, tất có hậu phúc, nhẹ nhàng một chút liền tốt." Tiếu Vũ Hinh cười nói, đợi nàng giúp đỡ mấy cái kia người mới nhìn qua vết thương sau đó, chân Nhi vội vàng tìm được nàng huynh tỷ, ngựa không đủ, chỉ có 6 thớt, bất quá có chiếc xe lớn có thể sử dụng, được a, ba con ngựa kéo xe, sau đó lại phân ra ba người đánh xe. Tiếu Vũ Hinh cũng không quá chú ý, ngược lại cũng cơi không có bao nhiêu, tiến vào rừng rậm sau đó tất cả mọi người phải đi bộ, là kẻ giúp đỡ bộ ngựa tốt xe cùng ngựa, bọn hắn nên rời đi trước, bởi vì bọn hắn phải đi phương hướng cùng thần tuyển giả nhóm không nhất trí, ở tại bọn hắn đi không lâu sau, Tiếu Vũ Hinh mấy người cũng lên đường sáu. Vong Linh Đại Quân lúc nào cũng có thể ở đây, một khi lâm vào vây quanh lại nghĩ chạy trốn đi ra chưa chắc sẽ có cơ hội kia. Bóng đêm càng ngày càng đậm, dưới tình huống bình thường, tất cả mọi người hẳn là trong phòng ngủ mới đúng, nhưng bây giờ lại nhất thiết phải liều mạng, dựa theo Chân Ni nói tới, khi tiến vào Tây Dị địa thành phía trước không có chỗ là an toàn. Xe ngựa chạy bên trên đại lộ, trống trải lộ diện chỉ có bánh xe tiếng lộc cộc cùng móng ngựa gõ mặt đất phát ra âm thanh, nụ hoa á có giúp ở tần kỳ trong ngực đã ngủ, vài người khác cũng đều trên xe mê man, chỉ có đánh xe Chân Ni cùng Tiểu Vũ huynh còn duy trì độ cao cảnh giác. Đương nhiên, Tiểu Vũ huynh lưng dống dưng nô lên Chân Ni, người nghe sáu, đàng sau âm thanh. Chân Ni hơi hơi nhíu mày, Nghe hai lắng nghe, sắc mặt thời gian dần qua khó nhìn lên. Lúc này, Á Mân cùng Mạc Lâu mấy người cũng cảnh rất tỉnh, Mạc Lâu vẫn đạo là truy binh sao không nhẹ chữ, là vong linh kỵ sĩ. Tiếu Vũ Hinh trầm giọng nói con tốt, không có hắc kỵ sĩ, nàng có chút may mắn, nhưng là có chút buồn bực. Nếu như có thể chế định một cái kế hoạch chạy trốn, có lẽ sẽ không phát sinh loại này trên nửa đường liền bị đội kịp tai nạn xấu hổ. Bất quá sáu, đoán chừng cái này cũng là ác ma hệ thống ác thú vị chỗ. Đằng sau những cái kia đuổi theo tới vong linh kỵ sĩ đẳng cấp đều phổ thông tiếp cận cê cấp, tổng cộng là hơn sáu tên. Tiếu Vũ Hinh không bọn chúng là tìm. Lại một khi bị những người này cuốn lấy, e rằng cái khắc vong linh không lâu sau đó cũng sẽ đuổi tới. Vậy các nàng một phen khổ cực liền uốn vía. Tất cả mọi người lập tức giữ vững tinh thần, không muốn cho chúng nó đấu cơ hội. Tiêu Vũ huynh lớn tiếng phân phó, nhường đám người chuẩn bị chiến đấu. Đang ngủ nụ hoa á cũng mơ mơ màng màng mở mắt chân nhi, vong linh muốn bắt chúng ta sao không ngại chứ? Dĩ nhiên không phải, chúng ta nhất định sẽ an toàn đến tây dĩ chia thành chân nhi vội vàng ăn đuổi. Lúc này phía sau vong linh dĩ đỡ đã càng đuổi càng gần, những kỵ sĩ này cùng bọn chúng khô lâu toại kỵ không sợ tử vong không có sợ hãi trên thân tàn mát ra khí tức tử vong nhường những cái kia ngựa kéo xe thất cảm giác sâu sắc bất an rất tự nhiên hãm lại tốc độ băng tuyết phong bạo mắt thấy vong linh dị đỡ đã bắt đầu khởi sướng xung kích tiếu vũ hinh vội vàng phóng thích đã sớm chuẩn bị xong pháp thuật đông tuyết phô thiên cái địa một dạng chút xuống cuốn phong gầm thét, cuốn sạch lấy to lớn đông tuyết tấn công lấy những cái kia vong linh những cái kia khô lâu chiến mã móng lập tức lâm vào sâu đậm băng tuyết bên trong bọn chúng lại khó mà bảo trì tốc độ cùng bình ổn phía trước có vài thất chiến mã chở chân lập tức có hơn mười gãy bị chở chân mặc dù phía sau vong linh kỵ sĩ cấp tốc duục ngựa lách qua nhưng tốc độ rõ ràng là hạ xuống mà đúng lúc này Mấy chục chi bạo liệt tiền bắn, hướng đã loạn thành một bầy vong linh kỵ sĩ. Oanh sáu. Ánh lửa lập lòe, tiếng nổ liên tiếp, thỉnh thoảng bắn ra lên từng khối khô héo di cốt. Điệp hộ ta chân nhi hét lớn một tiếng, từ trên xe ngựa nhảy xuống, trên thân bỗng nhiên bộc phát ra đấu khí màu đỏ thảm quang diễm, trường kiếm trong không khí vung ra từng đạo màu lửa đỏ tàn ảnh, chém về phía những cái kia vong linh kỵ sĩ. Tiểu Vũ Hinh tại nàng xông ra thời điểm, liền thu hồi cung tiễn, tùy theo từng khỏa trắng tinh thánh quang phá diệt đạn hướng vong linh gì đỡ tới. Diệt Á đổ tử kiện cùng dừng Phương Viên Cơ chiến truy xuống tới, trọng chiến truy gõ vào vòng linh kỵ sĩ trên đầu, phát ra ken két xương đầu tiếng vỡ vụn. Có chân nghi ở phía trước đại sát tứ phương, Á Mân cùng Tiếu Vũ Hinh ở phía sau yểm hộ, bọn hắn cũng vui vẻ điền cuồng mất chiến tích. Không đầy một lát, Phương lập quốc cùng một tên khác cảnh sát cũng thả xuống cung vung lấy chiến truy xuống tới. Vệ tử cường cũng rất muốn tiến lên, hắn cũng sau cùng đánh giá là muốn căn cứ vào đánh giết con số tới tính toán, nhưng suy đi nghĩ lại hắn cuối cùng không có chuyển động sáu. Liên tình huống trước mắt đến xem, hắn lo lắng biến thành vong linh kỵ sĩ đánh giết đếm. Tiếu Vũ Hinh bọn người quả quyết liệt tập lấy được rõ ràng hiệu quả những cái kia mất đi đột kích cơ hội vong linh kỵ sĩ cũng không so nhân loại bình thường kỵ sĩ càng thêm cường đại bọn chúng tại bạo liệt tiến cùng thanh quang phá diệt đánh công kích đến loạn thành một đoạn mà chân nhi đám người cận thân công kích để bọn chúng cuối cùng đánh mất cơ hội lập bản chỉ dung nước chừng khoảng 20 phút những cái kia vong linh kỵ sĩ và bọn chúng chiến mã liền vĩnh viễn đầu nhập vào tử thần Ôm ấp nguyên bản các nàng dự định tại nửa đêm thời điểm tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút dù sao tại lắc lư trên xe ngựa không cách nào nhận được chân chính nghỉ ngơi Thế nhưng chút vong linh kỵ sĩ để các nàng ý thức được trước mắt hoàn cảnh tấn công, các nàng thay phiên lấy lái xe chạy vội, mà tránh né lấy những cái kia ngẫu nhiên đụng ngã vong linh xấu. Không chỉ có là nhân viên mọi mệnh không chịu nổi, những cái tiếc con ngựa cơ hồ là chạy không nổi rồi. Lúc sáng sớm, đã có thể xa xa nhìn thấy pha gia bên trong ngươi rừng rậm sân mạch, trong mắt mọi người đều lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thân sắc, mấy ngày liền kẹt ở vong linh trại rộng rừng rậm, một ngày đêm đào vòng, pha gia bên trong ngươi rừng rậm đã trở thành trong đám người hòa bình, an toàn, có yên vui, ít có người đi suy xét trong rừng rậm sẽ gặp phải dạng tình hình nguy hiểm, muốn làm ra dạng để phòng sáu. Ít nhất những cái kia đều không phải là cấp bách ở trước mắt sự tình. Nhìn thấy pha ra bên trong ngươi rừng rậm ngay tại phía trước, Tiêu Vũ Hinh cũng thở dài một hơi, thúc giục con ngựa tiến lên, tính toán đưa chúng nó cuối cùng một tia sức mạnh cũng nghiền ép đi ra sáu. Cuối cùng, tại sắp đổi tới ven rừng rậm thời điểm, ngựa kéo xe thất cuối cùng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, xe người người cơ hồ đều lúc nào nhảy xuống xe, chỉ có ngủ được chân chân thực thực vệ tử cường ngã nhào một cái lăn ra ngoài, hơi kém té ké gãy cổ. "Lão Phương, ngươi vì không gọi ta một tiếng." Vệ tử cường xoa cổ tìm không thấy người oán trách, không khỏi oán trách. Vệ thị trưởng ta ngược lại thật ra nói cho ngươi biết, có thể ngươi ngủ không đánh cỏ khẻ, ta cái nào ngươi ngủ thiết đi. Phương lập quốc bất đắc dĩ nói. 6. vệ tử cường lập tức im lặng. đại gia nhanh đi hai bước, đến trong rừng rậm nghỉ ngơi nữa nhìn thấy mấy cái người mới đều có thư giản ý tứ, thiếu vũ hinh vội vàng thúc giục bọn hắn khởi hành, bây giờ cũng không phải lúc nghỉ ngơi. bàn hoàn tất để cử mới nhất phẩm tu chân đều nói phạm nhân thường u mê, thần tiên cũng sẽ phạm bỏ lỡ. lôi thiên quân một lần sai lầm đem thiếu nữ thẩm ánh trang đục thân phá hủy, vì bù đắp qua, mấy cái không chịu trách nhiệm thần tiên dùng dẫu ngon dẫu ngọt đem nàng lựa gạt đến một cái gọi ám mạ tỷ tư đại lục chỗ phụ thể trùng sinh sáu. Đề cử thanh liếu khác hai quyển sách, Sáng Thần Truyền Kỳ, Phiêu Bạc Tại Dị Giới Thời Kỳ, Phượng Lâm Dị Thế Lạ Tử.